t r ư ơ n g tám trăm chín mươi ba bàng quan hấp thu máu người bạch cốt ghế dựa trở nên càng to lớn hơn bọn chúng cũng không có cùng giống đại hán dâu quay nón bọn người phát động công kích mà là tất cả đều dùng nhập thân tàu bên trong đỗ phong bọn hắn từ bên ngoài nhìn rõ ràng có thể phát hiện bộ thú thuyền so trước đó biến lớn một vòng người hôm nay thật hẳn là nhiều ném mấy cái x u ố n g dưới mũ mềm đại thúc tiểu nói này đỗ phong liền hiểu hắn ném xuống càng nhiều người bộ thú thuyền có thể được đến chất dinh dưỡng càng ít đi bất quá chuyện này cũng có thể trái lại nhìn bộ thú thuyền lớn mạnh một chút hải vương xả bị thương liền sẽ nặng một chút hai người bọ bắt giữ h c hải, hải vương xà cũng bộ thú thuyền độc thủ nói trắng ra là bộ thú thuyền muốn bắt hải vương xà hải vương xà cũng nhớ bộ thú thuyền phía trên đồ vật cả hai đều có ý tưởng phốc phốc phốc phốc hảo hảo đột nhiên bộ thú thuyền kia từng cây to lớn có thứ hung hăng đâm vào hải vương xà thân thể cơ hồ không nhìn lẫn phiến phòng ngự dựa vào không thể nào cấp tám yêu thú hải vương xà dễ dàng như vậy liền bị bắt lại sao nhìn thấy hải vương xà phần cổ bị khóa lại đỗ phong không khỏi lấy làm kinh hãi bởi vì mọi người đều biết phần cổ là loài r ắ n yếu hại nhanh như vậy liền bị khóa lại phía sau còn thế nào phản kháng a sự tình đương nhiên sẽ không như tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy nếu thật là nói như vậy cũng liền không có gì ý tứ đầu này hải vương xà chỗ đặc biệt ngay tại ở nó là s o n g đầu xà s o n g đầu xà ý tứ cũng không phải là hai cái đầu sinh trường ở cùng một chỗ mà là hai đầu đều là đầu căn bản cũng không có cái đôi một bên phần cổ bị khóa một cái khác đầu thay đổi tới ẩm hải vương xà đầu to lớn đột vào bộ thú thuyền phía trên n g ạ n h sinh sinh đem to lớn một con thuyền đụng đến bay lên bay ra ngoài có cách xa hơn trăm mét sau đó nằm ngang ngã ở trên mặt biển đoán chừng người ở bên trong đi theo bị ném không nhẹ toàn bộ thân tàu đều ngang qua tới người ở bên trong có thể dễ chịu mới là lạ đừng bắt lan can bộ thú thuyền bên trong sống sót đám v õ giả bị ngã đến thất điên bắt đảo có người muốn bắt lấy lan can cố định thân thể bị đại hán dâu q u a y nón cho ngăn lại bởi vì cái gọi là lan can chính là từng cây thô to bạch cốt chỉ cần bắt lên đi liền có khả năng bị hút khô trở thành bộ thú thuyền năng lượng giờ phút này bộ thú thuyền cùng hải vương x à đại chiến chính là cần bổ sung năng lượng thời điểm nhật nguyệt minh chủ văn thành võ đức thiên thu vạn đại nhất thống thiên hạ một thuyền viên đột nhiên cởi xuống toàn thân cốt giáp hô lớn một câu khẩu hiệu sau đó huy kiếm cắt ra cổ họng của mình một đạo huyết tiến bắn tung t o á mà ra vừa vặn bắn tại bạch cốt phía trên người này thật đúng là đủ n mặc cường cổ đều đoạn mất một nửa còn có thể nhảy lên một cái cả người đều bổ nhào bạch cốt trên lan can hoa kháo lại là thượng quan vân cái kia nơ môn tay của nàng đã ngả vào bắt châu đại lục a thượng quan vân nhật nguyệt minh thực lực tại đông châu lớn nhất Tây còn h nhân số ít không rảnh cho nên dứt khoát liền cùng Nhật、nguyệt、Minh hợp tác quản hạn. â ân u tu Nguyệt bên bởi nên liền cùng quản kia mở vì độc tác c ít tâm, dứt số nam châu bên kia mặc dù có quyền hoàng đại nhân tòa c h ấ n nhưng vẫn là bị nhật nguyệt minh thế lực thẩm thấu đi vào vạn vạn không nghĩ tới liền ngay cả bắc châu toàn bộ đều là yêu tu đại lục cũng bị nhật nguyệt minh thế lực cho thẩm thấu nhiều như vậy yêu tu vì đó hiệu chung thậm chí ngay cả chết còn không sợ đỗ phong tử giữa không trung l o á n thoáng nghe được bộ thú thuyền bên trong chuyền đến thanh âm cả kinh hơi kém không có ngã lộn trồng v à xuống còn tường rằng chiếc này bộ thú thuyền phía sau có cái gì lực lượng thần bí đ a n ủng hộ làm nửa ngày lại là thượng quan vân cô nương kia dợ trò quỷ đã như vậy nhất định phải để bọn hắn thất bại bộ t h ú thuyền đạt được người sống hiến tế về sau trở nên dị thường dữ dội trên mặt biển như là từng cái có xương cốt không có da thịt cự thú cùng hải vương x à đánh nhau trên dưới bước lên liền cùng sống tới đồng dạng kia hải vương x à cũng không đơn giản đáng tiếc là nọ c độc của nó đối mặt bộ thú thuyền vô hiệu nếu là khác hải thú bị nó cắn một cái sớm nên độc phát thân vong luôn một chút bị thương hải vương x à rốt cuộc sử xuất chập chiêu nó hai cái đầu góc đảo ngược vận động thân thể liền như là một đầu thô to dây thừng đem bộ thú thuyền chăm chú trói lại mặc cho cốt thứ đâm vào thân thể cũng không quan tâm liều mạng đi đến nắm chặt kéo kẹt kéo kẹt bộ thu thuyền bị tìm c ạ c c ạ c rung động mỗi một cây bạch cốt đều tại thụ lực cảm giác cả con thuyền đều rút nhỏ một vòng n h ậ t n g u y ệ t minh chủ văn thành võ đức thiên thu vạn đại nhất thống thiên hạ có một thuyền viên c ở i x u ố n g trên người cốt giáp cầm tới lau cổ của mình sau đó thả người nhảy lên nhào vào bạch cốt ghế dựa khu vực lập tức bị hút thành người khô tiếp lấy đầu kia cái ghế liền cùng bộ thu thuyền hòa làm một thể trở thành trên thuyền một chi cỡ lớn cốt mâu phốc phốc cái này căn cốt mâu phi thường sắp bén lập tức vào hải vương x một lần lần này đâm đặc biệt sâu lại là chạy hải vương xả xương sống l ư n g đi hải vương xả liền xem như lại mãnh một khi xương sống l ư n g bị đâm đoạn cũng sẽ toàn thân tê liệt thời khắc mấu chốt đầu kia hải vương xả phát ra một tiếng tê minh t r u n g quanh lân phiến hướng miệng vết thương đ é p ngạnh sinh sinh đem vậy căn cốt màu cho dồn c h ặ t không cách nào lại tiến thêm nửa phần thế nào muốn động thủ sao đỗ phong quan sát đến phía dưới chiến trường đánh hoàn toàn chính xác thực đủ kịch liệt nhưng là dựa theo tình thế này phát triển tiếp hải vương xả sớm tối đến thua bởi vì nó là sinh vật sẽ thụ thương mà lại thể lực nhàn nhã bộ thu t u y ề n là nhận thao túng một kiện vật phẩm bản thân không có cảm giác đau. mà lại mỗi lần có thuyền viên bản thân h i h n t ế đều sẽ để cao sức chiến đấu lại có mấy cây cốt mâu vào thân thể đ o á n chừng hải vương xả liền muốn không chống nổi đừng có gấp để bọn chúng lại đánh một lát mũ mềm đại thúc cũng không sốt ruột chỉ cần hải vương xả không chết là được cho dù là chết hẳn hắn cũng có thể thừa dịp loạn lấy trứng rắn rời đi đang nói liền thấy có một thuyền viên liền nghe đến có một thuyền viên hô khẩu hiệu không cần nhìn cũng có thể đoán được khẳng định lại là bản thân như t ế hắn đồng dạng là nhào vào bạch cốt ghế dựa khu vực bạch cốt ghế dựa chỉ cần đạt được máu người như t ế lập tức liền lại biến thành một cây cốt mâu thật s cái thứ hai cốt mâu vẫn là bị hải vương xả lân phiến cho dồn chặt bất quá mỗi đẻ ép ở một cây cốt mâu liền cần đại lượng lân phiến hiệp đồng tác dụng mới được n h ậ t nguyệt minh chủ văn thành võ đức thiên thu vạn đại nhất thống thiên hạ đương hạ n ba thuyền viên cũng hô lên dạng này khẩu hiệu đỗ phong thật là có chút nóng n ả y nghĩ thầm nếu là không kịp ngăn cản nữa bộ thú thuyền sẽ phải đạt được bị nó thôn vệ hết hải vương xả sẽ chỉ trở nên càng thêm khó đối phó mũ mềm đại thúc mục tiêu là hải vương xả mình mục tiêu chủ yếu là bộ thú thuyền nhất định phải đem nhận nguyệt minh chiếc thuyền này phá hủy mới được chương tám trăm chín mươi bốn thời cơ đã đến. Ngay tại lại phải có một cây cốt mâu đâm vào hải vương x à thể nội thời điểm liền nghe đến trong biển p h ị c h một tiếng tiếng vang hải vương x à thân thể vờ ơ y mà cắt ra tình huống như thế nào chẳng lẽ là gặp trọng đại đà kích mặt biển dâng lên sòng lớn hơn nữa còn nương theo lấy đại lượng máu tươi giáp biển nước đều ngầu căn bản là thấy không rõ là chuyện gì xảy ra đặc sắc vừa mới bắt đầu không nên gấp gáp mũ mềm đại thúc vô vô đỗ phong bà vai hắn lần này chính là vì hải vương x à mà đến tự nhiên là làm đầy đủ chuẩn bị đối nó đặc điểm cũng có đầy đủ hiểu do kia hải vương xả nhận lấy uy hiếp tính mạng phát động tự thân tuyệt kỹ chính là một phân thành hay thân thể từ giữa đó cắt ra hai bên đầu riêng phần mình sẽ chỉ một nửa thân thể từ khác nhau góc độ đối bộ thú thuyền phát động công kích có chút ý tứ đỗ phong chú ý tới cắt ra sau hải vương x à thân thể không riêng gì biến ngắn đồng thời cũng thay đổi lớn cảm giác không phải hai đầu rắn mà là hai con linh hoặc cá vây quanh bộ thú thuyền bơi qua bơi lại đồng thời không ngừng dùng đầu đụng dùng răng cắn có còn hay không là dùng cái đuôi q u ậ t nhưng là sẽ không ở ngây ngô dùng thân thể đi quân quanh trước đó đâm vào đi hai cây cốt mâu cũng bị bỏ rơi mới vừa rồi còn chiếm hết ưu thế bộ thú thuyền giờ phút này xảy ra hạ phong trước sau nhận công kích chú ý đầu không để ý đôi thay đổi cũng không bằng ngắn hải vương x à tốc độ nhanh liên tục gặp công kích từng cây thô to trên đám xương trắng dần dần xuất hiện kẽ h hở loại này như là phát điên khẩu hiệu liên tục vang lên có mấy vị thuyền viên liên tục hiến tế sinh mệnh liền nghe đến bộ thú thuyền bên trên chuyển đến một trận tê minh thanh âm toàn bộ thân tàu bắt đầu giải thể liền như là đắp lên xếp gỗ đồ sụp nếu như ngươi cho rằng là bộ thú thuyền bị phá hủy vậy liền sai nó chỉ là đang biến hình mà thôi Giang giác. Giang giác. thật e o l i ê i g đúng v n n là bị nói hai bên đều là đầu tạo hình đối phó hai đầu ngắn hải vương xà rất tốt có thể thiên hạ vỏ quýt dày có móng tay nhọn đây cũng là hải vương xà đối với mình một loại khác hình thái khắc chế đi hai cái đại quái vật một lần nữa khai triển cắn xé va chạm quật từng tầng từng tầng sóng biển bị nhấc lên cao mấy chục mét còn tốt nơi đây là biển sâu nếu là cách bờ biển gần lời nói người bên bờ nên xui xẻo chuẩn bị động thủ ừ m kỳ thật không cần mũ mềm đại thuốc nhắc nhở đỗ phong cũng đã nhìn ra hải vương xả lại ở vào hạ phong vẫn là trước đó vấn đề kia tại cả hai sức chiến đấu không sai biệt lắm tình hồ dưới không có cảm giác đau cũng sẽ không đổ máu bộ thu thuyền sẽ càng chiếm ưu thế một chút mà lại đầu kia hải vương xả là cái giờ phút này trong bụng mang rất nhiều t r ứ n g rắn sức chiến đấu có chỗ hạ xuống bộ thu thuyền phí hết tâm tư muốn xuống tay với nó nói không chừng cũng cùng việc này có quan hệ ăn trước ta một pháo đỗ phong triệu hồi ra thanh đồng cơ q u a n nhân để nó đứng tại trên vai của mình hướng về phía bộ thú thuyền chính là một pháo nhị giai chân nguyên pháo y lực có lẽ còn là có thể đối với nó sinh ra tổn thương ẩm bộ thú thuyền không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới chịu cái này một pháo bị oanh đánh mấy cái lăn bất quá tạo thành tổn thương muốn so đỗ phong trong tưởng tượng nhẹ hơn nhiều bởi vì thân thể của nó có rất nhiều c h ạ m g giống tại bị đánh trúng thời điểm đại bộ phận bạch cốt đều tránh đi đem cổ sáng kia mà lọt quá khứ đánh thân thể tác dụng không lớn kia đánh đầu thử một chút đầu thuyền cùng đuôi thuyền biến hóa hai viên bạch cốt đầu cũng không thể cũng làm cái l ỗ thủng ra đi đ ầ u thuyền trang là thuyền viên đôi thuyền trang là những cái k i a hành khách nếu là cũng biến thành c h ạ m giống sẽ đem người cho xót xuống đi đỗ phong coi chừng chuyên môn đánh đầu thuyền vị trí ở trong đó đều là trên thuyền nhân viên công tác nói trắng ra là đều là hiệu trung n h ậ t nguyện minh tiên đ i ê n đánh chết đ á n g lợi một cây thô to của sáng bắn thẳng đến bạch c ố t dán đầu nếu là bắn chúng hẳn là có thể tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy bạch c ố t đầu rắn nhoáng một cái vờ ơ y mà cho tránh khỏi ngay cả cái bên cạnh đều không có cỏ đến Hoa kháo. lần này đỗ phong cũng không s ư ớ n g rồi bạch đánh một pháo à phải biết nhị d a i chân nguyên pháo mỗi oanh kích một lần muốn lãng phí không ít tinh thạch b p bê xem ta đi mũ mềm đại thúc cười ha h a móc ra một t h a n h bổ câu t r ứ n g lớn nhỏ đồ vật là chút tròn căng hạt châu lôi châu đỗ phong nhìn về sau con n g ư ô i mạnh mẽ có vào tình huống như thế nào từ chỗ nào làm nhiều như vậy lôi châu tới mỗi một khóa lôi châu đều cần sẽ lôi thuộc tính công pháp v õ giả dùng hết toàn lực hướng vào phía trong quán chú lôi nguyên lực cuối cùng áp dụng tại trong hạt châu chế tác một viên lôi châu liền rất tốn sức mũ mềm đại thúc từ chỗ nào làm nhiều như vậy đã hiểu, chính hắn chính là lôi là từng u võ người. Đoán c h viên ì lần hành động này, góp nhặt h góp t ờ g i rất lâu lôi u l trâu trên mặt biển nổ tung liền như là, là có người ở trong biển dẫn nổ mấy viên bom nổ hải vương xả là huyết nhục văng tung tóe bộ thú thuyền cũng bị đốt cháy đen chẳng những trên đám xương trắng xuất hiện đại lượng kẽ h hở còn có từng đạo hồ quang điện đang kéo dài phát lực điện tư tư loạn hưởng kia bộ thú thuyền vốn là âm tà chi vật lôi điện vừa vặn đối có tác dụng khắc chế còn kia hải vương x à tại bị thương về sau đã vô tâm hăng chiến vờ ơ y mà muốn lặn xuống nước đào t à u thuyền giao cho ngươi mũ mềm đại thúc xem xét không ổn bọc lấy tấm thảm liền đuổi theo đem đỗ phong cho lưu tại nguyên đ i ệ hoa kháo hố người a không có thảm dày từ bảo hộ đỗ phong tranh thủ thời gian chống lên, chân nguyên vòng bảo hộ, ngăn lên nước biển còn có bốn phía tán loạn hồ quang điện lôi châu nổ xong về sau dư dư không nhỏ hắn cũng không mu túi đầu lại nhìn bộ thú thuyền ngay tại dần dần r u ngắn là nghị biến trở về nguyên bản thuyền hình hải vương xạ đều đã chạy trốn bộ thú thuyền tiếp tục lưu lại nơi này cũng vô dụng đoán chừng là muốn chạy đi trốn chỗ nào an ta một trưởng đỗ phong thân ở giữa không trung đầu hướng xuống chân hướng lên trên một cái phật quang trưởng đánh ra ngoài liền thấy một cái cự đại bàn tay màu và nóng từ trên trời giáng xuống hướng về bộ thú thuyền ép xuống đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối tựa như là có một viên mặt trời nhỏ đột nhiên rơi xuống bàn tay còn không có đánh trúng bộ thú thuyền bên trên bạch cốt liền bị kim sắc q a n g mang cho chiều đỡ ra khói phật quang đối với âm t à chi v ậ n khắc chế thế nhưng là so lôi điện còn muốn lợi hại hơn chương tám trăm chín mươi lăm đông hoàng nhất tuyệt hừ hừ nhật nguyệt minh c h ó săn nhìn các ngươi lần này trốn nơi nào đỗ phong trong lòng suy nghĩ lần này có thể toàn diện nhật nguyệt minh một đám chó săn thế nhưng là hắn bạn lần không ngờ người ta căn bản cũng không sợ chết còn lại thuyền viên vợ ơ y mà toàn bộ tự vẫn hiên thế đem một thân huyết n ụ c hiến tặng cho vĩ đại nhật nguyệt minh l i ê n nghe đến kia chiếc bộ thú thuyền bên trên liên tiếp khẩu hiệu vang lên tiếp lấy trên thân tàu dâng lên một tầng huyết vụ huyết vụ hóa thành một con to lớn máu trường cứng ngắc lấy đỗ phong kim qua bàn tay li ccc、si si si. nóng dực kim quang đại chiêu không ngừng nướng lấy mấy vụ nhưng con kia to lớn máu t r ư ở n g cũng không phải đổ dẫn hướng về phía trong biển nhẹ nhàng vỗ một cái liền mò lên thật nhiều nước biển nước biển tại huyết thủ bên trong ngưng kết thành băng t ị n h xưng một cây to lớn đồng tử tiếp lấy liền sông đỗ phong vòng tới căn này nước biển đóng băng mà thành cây g ậ y lớn nói ít cũng phải có hai tòa nhà phòng ở lớn như vậy lại thêm vung mạnh lên quản tính đỗ phong căn bản là ngăn không được hắn đành phải lợi dụng ngự không chi thuật hướng về một bên né tránh mình vẫn là xem thường kia chiếc bộ thu thuyền nguyên lai、like、nó còn có tiềm lực không có phát huy ra nếu như không phải mũ mềm a thúc dùng lôi trâu quá nhiễu dẫn đến hải vương x à đào tẩu cái này máu trưởng nhất định có thể đem hải vương x à giải quyết giây lát độ phong thi triển ngự không thân pháp vây quanh bộ thú thuyền di động bởi vì tốc độ quá nhanh lôi ra từng đạo tàn ảnh cuối cùng biến thành m ộ ư ơ i cái đỗ phong đồng thời đối bộ thú thuyền xuất t r ư ở n g tia đóng băng cây gậy lớn cũng không đơn giản tùy tiện một chút quét ngang tới liền có thể đánh nát mấy cái hắn tàn ảnh thời gian dài vẫn làm máu trưởng ăn thiệt thòi bởi vì nó trong tay động từ không ngừng bị nướng chậm rãi hòa tan càng đội càng mạnh càng đội càng nhỏ、Ấm. mắt nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt không hề nghĩ tới con k i a bàn tay màu đỏ n g ỏ m vờ ơ y mả phịch một tiếng đem đóng băng đồng tử cho nam bạo nam trưởng bị quyền một quyền này đánh ra gió nổi mây phun khí tức cái thế một quyền hóa mười ảnh phân biệt đánh út về phía đỗ phong mười cái cái bóng mười cái cái bóng luôn có một cái là chân thân một khi bị đánh trúng tất nhiên sẽ bị thương nặng phanh phanh phanh chín tiếng liền vang đỗ phong chín cái tàn ảnh tất cả đều bị đánh nổ chỉ còn lại chân thân dùng phật quang trưởng cùng huyết sắc đại thủ đối kháng huyết sắc đại thủ lại lần nữa biến hóa vờ y mả hóa thành trảo công năm ngón tay phát lực hướng vào phía trong bánh c h u ộ t tàn nhẫn ác độc lực phá hoại cực mạnh độ phong trước người bàn tay lớn màu và nóng lại bị lập tức bóc nát tiếp lấy ầm một tiếng da cá sâu rắp cũng bị xé nát trên cánh tay bị bắt ra năm đạo vết màu tới nếu không phải hắn phản ứng thời khắc mấu chốt thân thể rút ra đoán chừng ngay cả đầu đều có thể bị vặn xuống tới thật là lợi hại huyết sắc đại thủ tại tất cả thuyền viên đều hiến tế sinh mệnh về sau bộ thú thuyền sức chiến đấu đã đạt đến đình phong coi như là bình thường phá vọng cảnh vó giả cũng không phải đối thủ không bằng chúng ta từ nội bộ ra tay dâu quay nón một mực từ bộ thú thuyền bên trong quan sát đến phía ngoài chiến đấu hắn đối nhận nguyệt minh s ở tác sở vi căm thủ đến tận xương thủy lần này l i ề u mạng mệnh lên thuyền chính là vì cho nhật nguyệt minh b y r ố i có cơ hội liền phá hủy chiếc thuyền này lúc đầu nghĩ là thừa dịp nó cùng hải vương xà đại chiến thời điểm động thủ không nghĩ tới nửa đường rết ra cái độ phong tới Tốt. một từ thú thuyền.、Dưới、mắt bộ thú thuyền tại một loại nào đó ác linh thao tùng Đám đều đồng đó phá ác chăm miệng người nội nào linh Dưới lời, loại hủy bộ bộ bộ ý mọi người cùng thi triển khả năng nhao n h a u dùng ra mình mạnh nhất chiến kỹ đối bộ thú thuyền k h í a cạnh bạch cốt la n can còn có khu nghỉ ngơi những cái kia còn lại bạch cốt ghế dựa xuất thủ hoàng bét bọn hắn không xuất thủ còn tốt không tiếp xúc bạch cốt liền sẽ không bị công kích một màn này tay c h ọ c dẫn tới bộ thú thuyền bên trên đắc linh bốn phía đột nhiên toát ra đại lượng cốt thứ hướng về ở giữa khép lại phòng ngự còn tốt t r ư ớ c mọi người phối hợp qua biết lúc nào nên phòng ngự mọi người nhao n h a u d ơ lên tấm chắn ngăn tại phía trước tạm thời ngăn trở cốt thứ khép lại nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp một khi tấm chắn đỡ không nổi bọn hắn tất cả đều bị xuyên thành thị đông ỗ p h n hoàng n h tay phải, bên t n đầu tuyệt n g a tại dần dần biến mất. Còn tốt bản thân hắn n h xuất ra xanh thảm kiếm dơ lên cao cao cũng không có hướng phía trước ai trên thân kiếm bắt đầu ra bên ngoài phiêu tán từng cái màu lam tiểu bàn g tinh nhìn qua hết sức xinh đẹp l i ê n như là là bầu trời tại bay là tả màu lam tiểu h o a cánh đông hoàng nhất tuyệt cái tên này là chính đô phong lên bởi vì năm đó kiếm hoàng đại biểu là đông châu đại lục nhân loại hoàng giả cũng là t ứ hoàng bên trong mạnh nhất một vị kiếm pháp của hắn nguồn gốc từ tại kiếm nhị kia một đạo kiếm mang cũng liền chẳng khác gì là sư thừa kiếm hoàng nhất mạnh kia cho nên đem một chiêu này c h i ế n kỹ xưng là đông hoàng nhất tuyệt thiên lý hoàng vân bạch nhật h â n bác phong suy nhạn tuyết phân phân cái này màu lam đông tuyết bay xuống cũng không nhanh nhưng diện tích tre phủ tích cực lớn vầy ra lên mọc nước đụng phải bay xuống màu lam đông tuyết lập tức liền bắt đầu từ b ọ t nước đỉnh cao nhất không ngừng hướng xuống đông kết mỗi một đóa vẩy ra lên b ọ t nước chỉ cần đụng phải màu lam bông tuyết đều sẽ có quá trình này rất nhanh p h u cận mặt biển tất cả đều cho đóng băng lại huyết sáp đại thủ cũng không ngoại lệ chính câu thành trào trạng ám toán cho đỗ phong một k í c h trí mạng đột nhiên có vài miếng màu lam bông tuyết rơi vào phía trên liền cùng b ọ t nước đồng dạng bắt đầu đông kết từ ngón tay bắt đầu tới bàn tay sau đó lại lan tràn đến cả chiếc bộ thú thuyền bên trên kéo kẹt kéo kẹt huyết sáp đại thủ bên trên chuyền đến kéo kẹt kéo kẹt thanh âm tựa hồ đang chịu được áp lực lớn tiếp lấy răng rắc một tiếng từ thân tàu bên trên gậy xuống đập vào đã đóng băng trên mặt biển ngã nắp ấy cứ như vậy hung m á n h vô cùng huyết sắc đại thủ bị vài miếng đông tuyết liền cho tiêu diệt hết sau đó mới là trọng đầu hí những cái kêu màu lam đông tuyết còn tại không ngừng bay xuống mặt biển bị đông c ứ n g r ắ n r ắ n chắc chắc dưới nước mười mấy mét sâu tất cả đều ngưng kết thành băng bộ thú thuyền lúc này coi như muốn chạy cũng chạy không được đẩy thuyền căn bản là không đụng tới nước biển bị tầng băng cho k ẹ p ở lại điều khiển bộ thú thuyền đầu kia ác linh đối màu lam đông tuyết tựa hồ có trời sinh sợ hãi cả con thuyền bạch cốt tất cả đều sợ hãi bông tuyết sẽ bay xuống đi vào thế nhưng là dạng này cũng vô dụng thân tàu cạnh ngoài chỉ cần bị bông tuyết dính vào liền sẽ đông kết từng cây màu xám trắng s ư ơ n g cốt bắt đầu biến thành màu lam nhạc sau đó dần dần xuất hiện vết dạng t h ư ợ n h ư là mùa đông cửa sổ kết đầy s ư ơ n g hoa ồ ngay tại n h ậ t nguyệt minh phân đàn một tôn cao thủ cảm giác được không thích hợp vì sao nuôi dưỡng á c linh cùng mình đã mất đi liên hệ chẳng lẽ là bộ thú thuyền xảy ra chuyện chương tám trăm chín mươi sáu thu á linh vị cao thủ này chú đóng ở bắt châu đại lục là nhận nguyệt minh bắt châu phân đàn người lãnh đạo một trong bộ thuyền bên trên con kia á linh chính là hắn nuôi dưỡng chuyên môn dùng để ở trên biển gây án vì đó hấp thu rất nhiều màu sắc năng lượng cái này nhưng so sánh trên đất bằng gây án lại càng dễ che giấu hai mắt người mà lại những cái kia cơ lớn hải thú huyết khí đặc biệt đủ hấp thu một con thu hoạch liền rất lớn phá cho ta nhìn thấy cả chiếc bộ thú thuyền đều đã cũng bị phong bế những cái kia bạch cốt cũng đều ý cảnh đông lạnh xốp giòn dưới mất đỗ phong ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại phát ra một đạo thật dài kiềm khí như là trên bầu trời dưới thân đến một thanh dài dài lớn cưa trực tiếp bộ thú thuyền từ giữa đó cơ mở ngao thân tàu bên trong truyền đến một tiếng tiêu hao sau đó một đoàn hắc vụ muốn thừa cơ chuồn đi kết quả có vài miếng màu lam đông tuyết bay xuống tại trên người của nó trực tiếp liền đem nó đông cứng tình huống như thế nào phân đàn vị lãnh đạo kia người còn trí khiêm lúc đầu nghĩ cảm ứng một chút xa xa trên b i ể n chuyện gì xảy ra kết quả một trận hơi lạnh thấu xương đánh tới để hắn nhịn không được dùng mình một cái kiếm khí lạnh leo thấu xương kiếm khí trong đó còn mang theo mấy phần hoàng giả ý cảnh chẳng lẽ là mình hành vi bị vị tia đại năng chi sĩ theo dõi có thể đem kiếm dùng đến trình độ như vậy người hẳn là rất nổi danh mới đúng a hắn suy nghĩ tới suy nghĩ lui cũng không dám đem lúc này hướng tổng đàn thượng quan văn bởi vì kia c ố kiếm khí cùng trong truyền thuyết kiếm nhị có chút giống nói không chừng xuất thủ người từng chiếm được kiếm nhị chỉ điểm mình n à y một ít chuyện xấu nếu là bị kiếm nhị lão nhân ra ông ta biết liền liền lên quan minh chủ cũng không che được ca thu đỗ phong vung tay lên liền đem đã đóng băng lại ác linh cho thu vào dây chuyển bên trong tiểu thế giới cái này đóng băng ác linh vừa mới ném vào tiểu thế giới bên trong nhiệt độ liền theo giảm xuống không tốt mấy vị bằng h ư u chức không muốn đi ra sau đó tràng diện cũng có chút lúng túng bởi vì đỗ phong trước mắt chỉ có thể phóng xuất ra loại kia hàn băng kiếm khí nhưng là không thu về được đây cũng chính là tại bắt ngát trên đại dương bao la có không đem ra d nếu như nhân để cho đại hán dâu quay nón bọn hắn ở bên trong nhiều tránh né một hồi nếu là trên thân dính vào màu lam bông tuyết đỗ phong coi như không giúp được bọn hắn hắn vừa rồi cưỡng ép ra đại chiêu đã đem thể nội chân nguyên tiêu hao bảy tam phần cũng không còn khí lực trợ giúp người khác có hỏi thăm một chút trong bọn họ có người mình mang theo vượt biển cỡ nhỏ thuyền đỗ phong dứt khoát trước bay khỏi mảnh này đóng băng khu vực lấy ra no dính xe cano chui vào tiếp lấy hắn liền thao túng no dính xe cano tiềm nhập nước biển bên trong lặn không tính quá sâu liền dưới nước chừng hai mươi thước dáng vẻ dưới tình huống bình thường độ sâu như vậy không dễ dàng gặp được cao dai hải thú cũng sẽ không bị trên bầu trời mánh cầm để mắt tới thua lỗ thua lỗ cũng không biết biết vị kia mũ mềm đại thúc đội theo hải vương xả đi đâu tìm không thấy lao nhân ra ông ta trước đó nói xong chứng rắn tự nhiên là không thể nào nói tới đỗ phong nhìn một chút tại dây truyền bên trong tiểu thế giới ý nguyên bị đóng băng lấy ác linh nghĩ nghĩ cũng không tính quá thua thiệt chủ nhân giao nó cho ta đi trực tiếp ném vào đến là được trang doanh doanh gia hỏa này nhìn thấy đỗ phong bắt lấy ác linh rất hưng phấn kỳ thật cùng với nàng đồng dạng động tâm còn có vị kia nữ quỷ đế chỉ là gần nhất trang doanh doanh tiến vào bạch cốt phiên về sau đ o ạ t nàng danh tiếng được a ngươi không sợ l ệ n h ta liền ném vào lúc đầu đỗ phong nghĩ là làm tan sau đem ác linh phân giải làm âm thuộc tính năng lượng sau đó đưa vào bạch cốt phiên bên trong cung cấp các chiến tướng sử dụng đã trang doanh sách ra vậy liền cho nàng ném vào tốt còn không đợi nữ quỷ đế đồng ý cầm xuân thu đại đao nam quỷ đế cùng tôn hưng nghĩa linh hồn liền đều đáp ứng xuống hiện tại tất cả mọi người tập hợp một chỗ bốn người bên trong có ba người đã đồng ý nữ quỷ đế cũng liền không tốt lại miễn cưỡng tốt h r a m ộ i m ộ i nhìn xem phân là được mặc dù gần nhất trang doanh doanh tương đối được hăng lên nhưng bất kể nói thế nào nữ quỷ đế cũng là tu hành trên vạn năm huệ thụ tinh biến thành căn cơ còn tại đó đồng dạng là tại đoạt thiên cảnh chín tầng đỉnh phong tình hồ g i ớ i thực lực của nàng vẫn là mạnh nhất bởi vậy trang doanh doanh mới có thể gọi nàng tỷ tỷ đồng thời trước tranh thủ ý kiến của nàng đã tất cả mọi người đồng ý trang doanh, doanh cũng liền không khắc phí trong miệm thốt ra một đạo hát quang trực tiếp đem đóng băng trạng thái ác linh chia làm bốn phần tình huống như thế nào đỗ phong một mực tại quan sát đến bạch cốt phiên bên trong phát sinh hết thảy bao quát mấy người bọn hắn nội dung nói chuyện thế nhưng là không nghĩ tới trang doanh doanh sẽ còn mình không biết phương thức công kích theo đạo lý nói là bạch cốt phiên bên trong chiến tướng chẳng khác nào là hắn nô lệ nô lệ đều sẽ thứ gì bản sự chủ nhân hẳn là đều biết mới đúng Quỷ này tu gia tộc hậu duệ quả nhiên không tầm thường à đoán chừng còn có rất nhiều bí mật là mình không biết bất quá dưới mắt còn tốt nàng sau khi đến nữ quỷ đế không có trước đó như vậy ngạo mạ bốn tên chiến tướng đang hấp thu rơi mất ác linh về sau trạng thái đều có nhất định tăng lên đặc biệt là tên kia nam quỷ đế rốt cục cũng tăng lên tới đoạt thiên cảnh chín tầng cảnh giới đỉnh cao bất quá khổ cực chính là hắn vẫn xếp tại hạ tư mà trang doanh doanh thì là tiếp tục bảo trì tại hạ ba xếp tại hai vị nam chiến tướng ở giữa nữ quỷ đế nhìn một chút nàng hiếm thấy cười cười không nói gì nhưng đỗ phong nhưng từ nữ quỷ đế trong tới cười nhìn ra một chút nội dung nếu như hắn đoán không lầm trang doanh doanh khẳng định là cố ý bảo trì tại thứ ba vị trí lấy nàng năng lực hiện tại hẳn là vượt qua tôn hưng nghĩa mới đúng cái này bạch cốt phiên bên trong bí mật không y ta về sau được nhiều xếp vào mấy cái người một nhà đi vào mới được đỗ phong nghĩ kỹ lần sau bắt lấy quỷ tu t r ư ớ c làm chủ phó khế ước sau đó lại thu vào bạch cốt phiên giống trang doanh doanh cùng nữ quỷ đế loại này thân phận quá mức phức tạp chiến tướng vẫn là không muốn thu bởi vì hấp thu hết con kia ác linh không riêng gì bốn tên chủ chiến đem thực lực tăng nhiều bạch cốt phiên bản thân cũng đã nhận được tăng lên bắt đầu hướng hoàng giai vũ khí tới gần đỗ phong xác định một chút vị trí lái no tình sẽ ca nô hết tốc độ tiến về phía trước hướng bắc châu đại lục phương hướng tiến đến chính cảm thấy có chút nhàm chán liền thấy phía trước một cái thân ảnh quen thuộc không sai là vị kia mũ mềm đại thúc chương tám trăm chín mươi bảy ý để phòng người khác giờ phút này mũ mềm đại t h ú c cùng hai đầu hải vương xà đánh chính quyết liệt bởi vì hắn truy sát đầu kiêm m ẫ u hải vương xà kết quả người ta nửa đường đem phối ngẫu gọi tới hai đầu hải vương xà đều dùng phân liệt kỹ năng nghiêm chỉnh mà nói mũ mềm đại t h ú c hiện tại là một b i bốn từ trên thân hải vương xà thương thế đến xem mũ mềm đại t h ú c hẳn là không dùng một phần nhỏ lôi c h â u nhưng là từ hiện trường tình thế đến xem hắn lôi c h â u hẳn là sử dụng hết chẳn g những lôi c h â u sử dụng hết thể nội chân nguyên cũng tiêu hao bảy tám phần sắp dùng hết cấp tám yêu thù thật là không phải đùa dỡn lấy mũ mềm đại t h u c phá vọng cành tám tầm tu vi cũng đá trong tay cầm hai thanh đ o ạ n kiếm chỉ có thể dựa vào thể năng đến ủng hộ giờ phút này mẫu hải vương xà đã mình đầy thương tích thoi t h o á t công hải vương xà lại như cũ ý chí chiến đấu sổ ụ sôi bởi vì lực chiến đấu của nó bản thân thì càng mạnh hơn một chút mà lại gia nhập tương đối chế bị thương muốn nhẹ một chút đại thúc cần hỗ trợ sao đỗ phong điều k h i ể n no tình xe xông ra mặt biển bay đến cùng mũ mềm đại thúc độ cao không sai bị lắm hắm hắn cũng không sốt u ruột xuất thủ mà là trước đ à m luận điều kiện trước đó mình cùng bộ thú thuyền đánh khổ cực như vậy mũ mềm đại thúc vì chứng rắn vứt bỏ hắn mà đi cho nên lần này hắn cũng không nóng lẩ mũ mềm đại thúc kinh nghiệm giang hồ như vậy đủ người vừa nhìn liền biết đỗ phong là đang cùng mình bàn điều kiện nếu như không ai hỗ trợ hắn rất khó đánh bại hai đầu hải vương xà tại chân nguyên hoàn toàn hao hết trước đó nhất định phải rời đi này phiến hải vực nếu không hải vương xà sẽ một đường truy sát không chết không thôi mà thoát khỏi hải vương xà phương pháp tốt nhất chính là bay về phía không trung cái này có thể nói là đại đa số hải thú tử huyện nhưng làm như vậy chẳng khác nào một đem phí công h ồ hải vương xà chưa bắt được chứng rắn cũng không có đem tới tay lãng phí một cách vô í c h nhiều như vậy lôi châu còn bị thương nhưng nếu là không từ bỏ rất có thể ngay cả mạng nhỏ đều dựa vào loại thời điểm này chỉ có gia tăng phe mình nhân số mới có chiến thắng khả năng kỳ thật mũ mềm đại thúc rất rõ ràng bộ thú thuyền bên trên đầu kia ác linh thực lực còn mạnh hơn hải vương x à hắn lựa chọn đuổi theo hải vương xà chạy mất đem đỗ phong ở lại nơi đó đối phó bộ thú thuyền s á c thực không có suy nghĩ nhưng là đã đỗ phong có thể chiến thắng bộ thú thuyền còn sống đến nơi này đã nói lên hắn thực lực không là bình thường mạnh chỉ sợ rất nhiều phá vọng cảnh vó giả đều không phải là đối thủ của hắn rất nhanh hai người đạt thành hiệp nghị giết biện chết vương xả tài liệu chưa để nếu như có thể bắt sống hai đầu công đầu kia về đỗ phong đồng thời còn đạt được cho hắn mấy k h o ả trứng rắn nếu như chỉ có thể bắt được một đầu sống trước tiên có thể cho mũ mềm đại thúc nhưng là trứng rắn muốn bao nhiêu cho đỗ phong mới được đối với hắn mà nói trứng rắn có thể ấp ra nhỏ hải vương xả tiểu xa có thể bồi dưỡng thành đại xả cho nên cùng bắt được sống không có khác biệt lớn được rồi xem ta đỗ phong không chút hoang mang đem no t ì n xẹt lơ lửng giữa không trung đem tất cả chân nguyên pháo đều lắp xong để thanh đồng cơ quan nhân cũng chuẩn bị sẵn sàng tìm một thời cơ mười mấy cựa chân nguyên pháo cùng nhau thúc đẩy hướng về phía phía dưới hải vương xả chính là dừng lại điên cồn công kích ngoại trừ thanh đồng cơ quan nhân nhị giai chân nguyên pháo bên ngoài còn lại nhất giai chân nguyên pháo kỳ thật uy lực không lớn lắm nhưng là hải vương xả vốn là đã thụ thương có thể bảo hộ thân thể lân phiến đã tàn khuyết không đầy đủ nhất giai chân nguyên pháo trực tiếp đánh vào nó thịt mềm bên trên cũng là có thể đưa đến đốt bị thương tác dụng được a tiểu tử ngươi còn có loại vật này nhìn thấy đỗ phong có nhiều như vậy chân nguyên pháo mũ mềm đại thúc cũng là xương sở bình thường loại đồ chơi này chỉ có nam châu đại lục chính thức mới có nói trắng ra là chính là các phủ thành chủ mà lại phải là chủ yếu thành trì giống thạch nguyên thành lúc kia chân nguyên pháo đều là từ cái khác thành trì m ớ tới Ta đỗ ổ tốt còn nhiều lấy kia. lấy đ phong một bên cùng mũ mềm đại thúc nói chuyện t h i ế m một bên bổ sung tốt tinh thạch tiếp xuống hướng về phía phía dưới hải vương xả lại là dừng lại điên cuồng công kích công hải vương xả khí khắp nơi bước lên nhưng là với không tới giữa không trung đỗ phong mẫu hải vương xả thương thế càng ngày càng nặng mắt nhìn thấy liền muốn không được đi đem t r ứ n g rắn làm ra thừa dịp phía dưới hôn l o ạ n tưng bừng thời khắc đỗ phong lặng lẽ đem tiểu hát phái ra ngoài bởi vì hắn đã nhìn ra hai đầu hải vương xả đều manh động chuyển rời bọn chúng không làm gì được bay ở không trung nhân loại võ giả giống nhau đạo lý nhân loại võ giả cũng vô pháp làm sao chui vào trong biển hải thú. nếu như cái này hai đầu hải vương x à hữu tâm đào tàu không còn báo t h ủ hoàn toàn có thể c h u i xuống được rồi tiểu hắc lĩnh mệnh veo một cái t ử chui vào trong biển vây quanh phía dưới ngăn trở không cho hải vương x à chạy trốn làm thân thú nó là lên trời xuống đất xuống biển mọi thứ đều được liền xem như chui vào trong nước biển cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu phật quang trợ hiện đỗ phong thì là từ không trung đánh ra phật quang trưởng chiến kỹ một con to lớn bàn tay màu vàng nóng t r ố n g rông xuất hiện từ bên trên hướng phía dưới ép tới phật quang tám ảnh còn không đợi cái thứ nhất trưởng ảnh biến mất đỗ phong lại đánh ra phật quang trưởng ra lợi hại hơn một chiều phật quang tám ả c dầm dầm dầm. đỗ phong liên tục thi chuyển ra h uy lực to lớn chiến kỹ nổ phía dưới tiếng oanh minh không ngừng vốn là đã có thương tích cho người hải vương xả kia gánh vác được như thế đánh a huống chi còn có tiểu hắc từ phía dưới dùng tử lôi không ngừng đánh lén đương nhiên phía dưới công kích mũ mềm đại thúc là không thấy được hắn chỉ thấy đỗ phong liên tục hai chiêu chiến kỹ liền đem công đầu kia hải vương xả đánh gần chết nghĩ thầm cái này cũng quá dữ dội nếu là hắn tấn thăng đến phá vào cảnh giết mình chẳng phải là như chơi đùa mũ mềm đại t h ú c con ngươi đảo một vòng này ra ý hay vụ trộm chạy ra một cái lớn chừng quả đấm lôi trâu vẹo một cái tử ném ra ngoài đây là hắn bảo mệnh dùng một khắc cuối cùng lôi trâu uy lực muốn so loại tia bổ câu trứng lớn nhỏ lôi trâu mạnh rất nhiều g i a n g giác g i a n g giác lôi trâu một khi ném ra ngoài lập tức phóng xuất ra đại lượng lôi điện chi lực mặt biển đem không phía trên giữa không trung tất cả đều bị phẩm chất không đồng nhất hồ quang điện vây quanh làm cho đỗ phong cũng không thể không hướng lui về phía sau để mẫu ta mang đi công liền để cho ngươi mũ mềm đại thúc thừa dịp loạn chui vào phân loạn hồ quang điện bên trong cái kia vốn là chính là chính hắn lôi nguyên lực bởi vậy chui vào cũng sẽ không thụ thương thừa dịp hỗn loạn thời khắc đem đ ô i thóc mẫu hải vương xà cho lấy đi sau đó mau trốn chạy trốn đi làm như vậy nhìn qua giống như thật đủ ý tứ bởi vì đầu kia mẫu hải vương xà tám thành sẽ chết mất mà đầu kia c ô n g hẳn là có thể còn sống sót k h i thật chứng rắn tất cả đều không cho đỗ phong lưu chạy vẫn rất nhanh nhìn xem còn có dư lực nhanh chóng bỏng chạy mũ mềm đại thúc đỗ phong mỉm cười cái này kêu là ý muốn hại người không thể có Không không, lê tẩm hơn chính là hắn đem lôi trâu đập vào công hải vương xả trên đầu mặc dù trước đó là công hải vương xả thương thế nhẹ nhưng giờ phút này trong cơ thể của nó bị lôi nguyên lực xâm nhập nội tạng chính gặp hủy diệt tính đặc kích không nhất định có thể sống xuống dưới nhưng vào lúc này tiểu h ắ c xuất thủ nó há mồm đột nhiên khẽ hấp liền đem phân l o ạ n lôi nguyên lực cho hút vào trong bụng thu đỗ phong thừa cơ đem đã trọng thương công hải vương x à cho thu vào dây chuyển bên trong tiểu thế giới còn những cái kia trừ rắn sớm đã bị tiểu h ắ c lấy ra đồng thời ẩn nấp cho kỹ nó lần nữa chui vào trong biển rất nhanh liền đem trứng lấy trở về đỗ phong đến khoảng chừng chín cái nhiều tiểu h ắ c ra tay cũng là rất tác đ ộ c một cái đều không cho mũ mềm đại thuốc lưu chờ hắn cắt mẫu hải vương xả bụng muốn lấy trứng thời điểm đoán chừng có thể buồn một chết bay một hồi về sau mũ mềm đại t h u c tìm một cái hoang tàn vắng vẻ hải đ vội vội vàng vàng lấy ra thoi thóp mẫu hải vương xà cũng mặc kệ sống chết của nó trực tiếp mở ngược một bụng nghĩ thầm dù sao chết cũng không quan trọng cứu lên đến trả đến lãng phí đại lượng dược vật nhưng khi mẫu hải vương xà bụng bị cắt bên trong lại là dông tuyết cái gì cũng không có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tại một cái khát đoạn trong thân thể hắn lại mau đem mẫu hải vương xà một nửa khát thân thể cắt nhưng vẫn là không có cái gì đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tại chiến đấu quá trình bên trong mẫu hải vương xà đã đẻ trứng mình không có chú ý tới muốn hay không trở về tìm xem nhìn đáng chết tiểu từ t ú này mũ mềm đại thúc lại nhìn một chút mẫu hải vương x à ổ bụng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch những cái kia chứng rắn khẳng định là bị đỗ phong lấy đi mặc dù không biết hắn dùng thủ đoạn gì nhưng tuyệt đối là hắn không thể nghi ngờ mình đủ kiểu tính toán ngay cả nam cung lâm sơn lão bà đều cho lên còn để nam cung gia tộc cho mình nuôi nhi tử thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng vợ ơ ý mà đưa tại đỗ phong trong tay bất quá n g ấ m lại cũng đúng người ta đỗ phong ngay cả nam cung thế gia tổ trưởng đại nhân thân nhi tử đều làm thịt còn như thường có thể ở bên ngoài tiêu sái k h o i hoạt bản sự xác thực so với hắn còn lớn hơn được rồi có chơi có chịu mũ mềm đại thúc biết mình vừa rồi làm như vậy không chính cống thế nhưng là lại nghĩ mạo hiểm thử một thanh cuối cùng làm cái người của không còn mẫu hải vương xà bị hắn như thế d à y vỏ nghĩ lại trị liệu cũng đã chậm chỉ có thể lột ra rắn đi mật rắn cùng yêu đan xem như vãn hồi một chút tổn thất lao giả kia thật đúng là không biết sống chết vờ ơ y mà cùng đố ca tính toán n h u trí khôn oan ha ha ha quỷ buộc gia h ỏ a này lại không mất cơ hội cơ ra vớt mưu ngựa hắn không phải cái lao giả dịch dung mà thôi kỳ thật đỗ phong xem s ố n ra mũ mềm đại thúc là trải qua dịch dung nếu như hắn thật sự là cái bộ dáng này lao giả làm sao có thể thông đồng đến nam cung lâm sơn phu nhân vị đại thúc này đoán chừng ngay từ đầu mưu đồ còn muốn càng lớn nói không chừng ngay cả bộ thú thuyền cũng nhớ chỉ là về sau sự tình phát triển n a m ngoài dự đoán của hắn mà thôi phi còn dám cùng chúng ta đô ca c h ơ i dịch dùng thật sự là không biết trời cao đất rộng Quỷ bộ cái này mông ngựa đập liền ngay cả tiểu h ắ c đều cảm thấy một trận á c hàn hắn vì không bị nắm chặt bạch cốt phiên bên trong đương chiến tướng cũng là đủ đ i ề u yên tâm đi sẽ không nắm chặt đi vào thay thế thứ chín vị trí mông ngựa trước hết ngay một chút đi đỗ phong cũng thật sự là nghe không nổi nữa đành phải nhắc nhở quỷ b u ộ c để hắn đình chỉ vớt mông ngựa ta giảng đều là lời nói thật tuyệt đối không có vớt mông ngựa ý tứ quỷ b u ộ c tại im miệng trước đó nhịn không được lại đập một cái mông ngựa mông ngựa của hắn công phu đã luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh cái này miệng nhỏ thật là ngọt không bằng tiến đến bồi mội mộ chơi đùa ha ha ha l i ê n ngay cả bạch cốt phiên bên trong trang doanh doanh đều bị quỷ b u ộ c làm vui vẻ bởi hắn đi vào chơi đùa ngươi cái này khắc chồng q u phụ ai muốn đùa với ngươi quỷ bột cũng không dám đi vào chơi một khi tiến vào bạch cốt phiên bên trong liền cũng không phải cái dễ t r e o nhân vật nàng c u n g nam cung nhạc câu đ á p thành gian hại chết qua mình vợ cả lão công người cũng đã là quỷ thì sợ gì a tiến đến chơi đùa nhà trang doanh doanh nghe được quỷ buộc nói như vậy một chút cũng không tức giận còn tiếp tục đùa giận hắn doa đến quỷ buộc mau ngầm miệng cũng không dám lại nói thêm nữa ân hiệu quả cũng không thể lắm lần sau tiếp tục đỗ phong xem xét dạng này rất tốt nữ quỷ đế tôn hưng nghĩa mấy cái này không phục ra hỏa cơ bản đều bị trang doanh doanh cho chế p h ụ bây giờ liền ngay cả quỷ buộc cũng bị nàng thu thập đàng hoàng hơn quỷ tu gia tộc hậu đại thu thập quỷ vẫn là rất có một bộ đỗ cái này mấy quả trứng phóng tới chỗ nào ấp ba tiểu h á c tại dây truyền bên trong tiểu thế giới nhìn xem k i a chín quả trứng răn phát sầu đừng nhìn công hải vương xả cũng cho bắt vào tới thế nhưng là nó căn bản cũng không hiểu ấp trứng cái này ta nghĩ một chút biện pháp đỗ phong cũng có chút khó xử hắn chỉ riêng vội vàng đ o ạ trứng t còn không có biết rõ ràng hải vương xả trứng muốn thế nào ấp lúc đầu coi là công hải vương xả có thể hiểu thế nhưng là nó cái rắm cũng đều không hiểu một cái đỗ c a c a ngươi đi làm một chút san hô tới đi ngay lúc này trầm mặc thật lâu một linh cô nương lên tiếng nàng đệ đỗ phong đi trong biện thu thập chút san hô sau đó phóng tới trong hồ nhỏ lại đem hải vương x ạ t r ứ n g giấu vào san hô đuổi bên trong liền tốt thì ra là thế nói làm liền làm đỗ phong tư thế no tình xét hướng phía dưới lặn xuống nước rất nhanh liền tìm được một tòa đá san hô thu thập một bộ phận san hô bỏ vào dây chuyển tiểu thế giới bên trong kia trong hồ nhỏ nhiều san hô về sau thủy sắc thoáng biến l a m một chút cũng không biết là xảy ra chuyện gì phản ứng còn muốn không thích hợp à đỗ phong phát hiện trong hồ nhỏ có một bộ phận cá bắt đầu bốn phía bỏ chạy còn có ở trên mặt hồ nhẹ tương nhẹ trong chốc lát vậy mà liền chết mất tình huống như thế nào thân e c hồ biến là dây truyền tiệu thế giới chúa tể giả hãn đương nhiên là có năng lực đối hồ nhỏ tiến hành chia cắt dứt khoát liền lấy ở giữa cái kia bay gương đảo làm danh giới tuyến một bên chia làm nước ngọc hồ một bên khác chia làm hồ nước mặn từ giữa đó ngăn cách để bọn chúng không liên quan tới nhau tại hai cái khu vực phân chia mở về sau liền thấy hồ nước mặn bên kia thủy sắc cấp tốc biến lam một chút không chết đi cá hình t hái bên trên cũng sinh ra cải biến mà lại hồ nước mặn diện tích đang nhanh chóng mở rộng xâm chiếm xung quanh mặt cỏ rất lớn một mảnh diện tích không chỉ như thế hồ nước mặn phụ cận mặt đất cũng bắt đầu sa mạc hóa tạo thành một vòng hình khuyên bãi cát xem ra cái này hồ nước mặn ngay tại hướng biển cả phương hướng tiến hóa 899, Ly. lần này đỗ phong liền giải trí nhớ về sau trong biển cá muốn cùng cá nước ngọc cách g a n bôi trước đó không chết đi những cái tia cá đoan chừng vốn chính là mặn nước nước ngọt đều có thể sinh tồn cá loại nếu không mình lần này tổn thất nhưng lớn lắm đã nước ngọt hồ cùng hồ nước mặn đều đã tách ra không bằng lại nhiều bắt một chút sinh vật biển tốt đỗ phong lần nữa chui vào trong biển đại lượng bắt giữ sinh vật biển một cái lưới lớn dài ra liền có thể bắt giữ rất nhiều loại cỡ nhỏ sinh vật biển những đại dương này sinh vật hình thể tuy nhỏ nhưng là chủng loại phong phú để vào hồ nước mặn về sau có thể phong phú nó sinh thái kết cấu đông hoàng nhất tuyệt đỗ phong bắt tôm t é p bắt thật là vui dứt khoát thu hồi no bay đến tầng trời thấp thi triển ra mới lĩnh mộ chiến kỹ đông hoàng nhất tuyệt liền thấy từng mảnh từng mảnh màu lam đông tuyết như là sợi bông chậm rãi bay xuống khu vực phụ cận tất cả đều bị loại này màu lam đông tuyết bao trùm liền ngay cả không khí cũng phải bị đông kết phía dưới nước biển phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang một lát sau liền tạo thành rất nhiều băng lăng bởi vì hạ nhiệt độ tốc độ quá nhanh mới có thể phát ra loại kia kéo kẹt kéo kẹt thanh âm có ý tứ chính là bầu trời có một con to lớn trên biển bởi vì thấy được phương tây xinh đẹp màu lam cho là có cái gì đồ ăn ngon đem đỗ phong trò giật này mình hắn không nghĩ tới mình thuần thục chiến kỹ còn có thể chọc tới bầu trời mánh cầm đành phải tranh thủ thời gian hạ xuống trên mặt băng d ơ kiếm bay đầu quan sát vừa hay nhìn thấy con kia biển cả chim nào vào phiêu linh màu lam đông tuyết ở trong kéo kẹt kéo kẹt nó lao xuống tốc độ quá nhanh một nháy mắt dính vào đại lượng màu lam đông tuyết thân thể cũng phát ra nước biển đông kết thời điểm loại kia kéo kẹt kéo kẹt thanh âm biển cả chim đầu tiên là móng nuốt bị đông lại tiếp theo là cánh bị đông lại sau đó toàn thân mạch máu cùng cơ bắp cũng đông kết liền tâm tạng đều bị đông cứng không cách nào nhảy lên cuối cùng biến thành một tòa màu đen băng điêu trực tiếp ngã ở trên mặt biển sau đó soạt một tiếng như là bình thủy tinh bể nát đây hết thể phát sinh quá nhanh chính đỗ phong cũng còn không có kịp phản ứng hắn nhìn một chút trên mặt đất những cái kêu hát lam hôn tạc vụ băng nghĩ thầm đến cùng chuyện gì xảy ra a vốn là bởi vì phát hiện xung quanh không ai cũng không có thuyền hải đảo cái gì cảm thấy không có c ấ y nhiều cho nên mới thuần thục một chút chiến kỹ không hề nghĩ tới sẽ bị biển cả chim để mắt tới càng không có nghĩ tới cứ như vậy đem một con biển cả chim cho giết chết màu lam đông tuyết thực sự quá đáng chú ý xem ra sau này vẫn là phải thận trọng dùng mới được Từ k i xuống xuống. vẫn là được nhiều luyện nhiều tập mới được ra kiếm nhị đang thi triển kiếm mang thời điểm phạm vi lớn ma giới sinh vật đều bị xoắn nát thế nhưng là chung quanh đồng bạn không chút nào không chịu đến ảnh hưởng mà lại những cái kia ma giới sinh vật đều là trực tiếp vỡ thành tạt bã Không đông n có bị đông lại é mỗi nát quá trình này, mình lĩnh ngộ còn bông còn không có xong, quá rất Thừa tuyết màu kém lam có xa. dịp đ phong khoát dứt t ạ mặt một mới Mỗi trên thể chút biệt gì. Đồng thời cũng tranh thủ thời thể băng bằng, ngồi chiến Đồng cũng gian vận chuyển công pháp, nhanh chóng khôi phục thể nội chân nguyên. gì. phía xếp pháp, phục hảo hảo hội khác khôi có kỹ lần thi triển đông hoàng nhất tuyệt ở giữa đều phải cách một đoạn thời gian mới được tốt cho thân thể một cái khôi phục thích hướng thời gian bất quá cùng lần trước so sánh lần này cần điều chỉnh thời gian đã biến ngắn một chút cuối cùng là tan ra mọi người riêng phần mình thu thập đi đỗ phong ở chỗ này lại đông cứng một mảnh mặt biển nhưng lại không biết mình trước đó đông cứng k i ê m một mảnh nước biển mới vừa vặn hòa tan bị đông cứng ở bộ thu thuyền cuối cùng có thể gỡ xuống tới đại hán dâu quay nón b ọ n người bận rộn thu thập trên thuyền mặt h c ố t chiếc thuyền này mặc dù bị cắt thành hai nửa nhưng vẫn như cũng là kiện đồ tốt ta băng phép hà n ly tại đỗ phong rời đi sau một khoảng thời gian có hai người từ mặt biển trải qua hai người kia phi thường có c a tính cũng không cởi thuyền cũng không lặn xuống nước mà là dẫm lên phi kiếm sát mặt biển phi hành một người mặc đạo bào màu vàng p ấ t đỏ phía trên in một cái màu nâu đậm hồ lô một người khác mặc chính là đạo bào màu trắng t h e o chính là thái cực â m dân ngư vũ m i n h ngươi nhìn lầm đi mặc đồ trắng đạo bào người vung vẩy trong tay phát trần từ trên mặt biển lấy cùng một chỗ băng xuống tới cầm ở trong tay lòng bàn tay của hắn đột nhiên toát ra ngọn lửa màu trắng rất nhanh liền đem màu l a m băng tinh cho hòa tan mất s á c thực có băng phép dí tứ nhưng không phải hàn ly gây nên chúng ta đi thôi mặc đạo bào màu vàng vất đỏ người kia sau khi nghe thất vọng lắc đầu sau đó hai người chân đạp phi kiếm nhanh chóng bay mất nếu như lỗ phong ở đây khẳng định sẽ giật này cả mình bởi vì vừa mới đông kết chính là vô cùng g á m chắc dùng kiếm đều rất khó bổ ra thế nhưng là vừa rồi người kia chỉ là huy động một chút phát trần liền có thể cách không nhiếp vật xuống tới cùng một chỗ hơn nữa còn đặt ở trong tay một chút còn không sợ lạnh bọn hắn chỗ sách băng phách hàn ly chính là một loại không có sừng rồng truyền thuyết là chân long con trai thứ chín miệng khoát táo thô bình sinh tốt vớt nó có đôi khi bay trên trời ngẫu nhiên cũng sẽ xuống đến trong biển chơi đ ù a chỉ cần là hàn ly trải qua mặt nước đều sẽ đông lại hình thành màu l a m tầng băng bởi vậy vị kia mặc đạo bào màu vàng phất đỏ láo giả mới có thể như thế kích động bởi vì từ đông kết diện tích cùng tầng băng nhan sắc đến xem đặc biệt giống như là hàn ly trải qua dáng vẻ kia băng phách cùng kiếm nhị năm đó giống nhau đến mấy phần chỗ hắn sẽ không len lén thu đồ đệ đi kia bạch b à o đạo nhân một bên phi hành một bên cùng áo b à o màu vàng đạo nhân nói chuyện phiếm hai người hiển nhiên cùng kiếm nhị tương đối quen thuộc ngay cả hắn năm đó kiếm khí là cái gì thuộc tính đều rất rõ ràng không thể nào kiếm nhị nếu là thu đồ đệ lão đại còn có thể không biết hai người kia nói tới lão đại là một người mặc áo bảo xám trên quần áo cũng kêu lên âm dương ngư đạo nhân mà áo bảo xám đạo nhân chính là cùng kiếm nhị còn có vũ kinh cấp các, các chủ cùng khổ thiền tăng nhân cùng một chỗ chống lại ma giới sinh vật vị lao giả kia đỗ phong cùng đường k i ề u kiều thông qua hình ảnh quan chiến thời điểm còn đối vị kia áo b à o sám đạo nhân có ấn tượng có muốn đuổi theo hay không đi lên xem một chút bạch b à o đạo nhân vẫn còn có chút không cảm t â m hà nội đ kiếm nhị đến cùng có hay không thu đồ đệ phi thường thật tốt kỳ quên đi thôi đừng để lỡ chính sự áo b à o màu vàng đạo nhân kỳ thật cũng tò mò nhưng vẫn là nhị được đuổi theo đơn giản hai loại kết quả không phải kiếm nhị đồ đệ chỉ là một thiên tư không tệ kiếm tu kia truy liền không có chút ý nghĩa nào loại thứ hai khả năng thật sự là kiếm nhị đồ đệ lúc đầu kiếm nhị không muốn để cho mọi người biết kết quả bị hai người bọn họ v h ả i trần như thế tựa hồ càng không tốt cho nên mặc kệ là loại nào tình huống đều không cần thiết đuổi theo còn không bằng nhanh đi bận b i ể u chính sự chương chín trăm bắc châu bờ nam đỗ phong cũng không biết vừa rồi có hai vị đại cao thủ đang đàm l u ậ n mình hắn chính lái no tình x e ca nô hết tốc độ tiến về phía trước trên đường không có ở gặp được cái gì tình huống đặc biệt cho nên dứt khoát hướng về phương hướng tây bắc đi đường bắc châu đại lục bản thân liền là tại đông châu đại lục bắc ngã về tây phương vị nếu như trước hướng tây lại hướng bắc nguy hiểm nhất phương thức chính là trước hướng bắc đi thuyền sau đó lại hướng tây đi thuyền như thế sẽ đi hướng bắc châu đại lục bờ tây bắc châu đại lục bờ tây cũng không có gì đặc biệt nhưng bắc hải phía bắc còn có một cái biển cũng chính là trong truyền thuyết minh hải chỉ cần tiếp cận minh hải pha vi tiêm mức độ nguy hiểm liền sẽ tăng lên mấy lần cấp tám hải thú có thể nói chỗ nào cũng có trong minh hải có một dạng đặc sản đó chính là nhất nguyên trọng thủy lúc trước đỗ phong tại táng long chi bí cảnh bên trong ngẫu nhiên đạt được một bình nhỏ nhất nguyên trọng thủy liền vậy vẫn là bởi vì có nữ thụ tinh hỗ trợ thế nhưng là thượng quan vân lúc trước tiến vào minh hải lấy đi đại lượng nhất nguyên trọng thủy trọn vẹn đủ giảm ộ t ao nước mà nàng muốn nhiều như vậy nhất nguyên trọng thủy vẹn vẹn vì ngâm trong bồn u t ắ m dùng đỗ phong hướng về phương hướng tây bắc nghiêng tuyến tiến lên áo bào màu vàng cùng bạch bảo đạo nhân hướng hướng chính bắc bay thẳng ba người tự nhiên cũng liền bỏ qua hai vị đạo nhân tốc độ rất nhanh không bao dài thời gian liền phí sức minh hải hải vực tiến vào minh hải hải vực hai người bọn họ y nguyên tốc độ không giảm hướng bắt bay thẳng thàng đến tiến vào một mảnh hơi nước tràn ngập khu vực mới đột nhiên từ mặt biển biến mất mà đỗ phong bên kia tại không tiếp đại lượng sử dụng tinh thạch cùng tật phong phủ tình h ô n g i ớ i rốt cục chạy tới b ắ c châu đại lục bờ nam cũng chính là đám võ giả cập bờ nhiều nhất cái kia bến tàu thuyền lớn ba n g h n thuyền nhỏ một trăm tranh thủ thời gian giao tiền mới vừa vặn cập bờ liền thấy một người dáng dấp thân người đầu châu ra hỏa ở nơi đó ồn ào thu phí cỡ lớn tàu chở khách hoặc là thuyền hàng cập bờ cần giao nộp Tình xét loại này thu ư n â â n cano, cần nộp tinh Nam c giao thì tử phí. h là đỗ đại lại ụ c cảng, chiếu ngược bến Bên đến tinh tình toán. này thu theo phí đều theo chiếu lam l tốt, trực tiếp thấp nhất mình t h xét thu lại, mình lại, bay tới đương nhiên đỗ phong cũng chính là như thế ngẫm lại sẽ không thật đi làm bởi vì bờ nam bến tàu phụ cận chính là chứ a danh khu vực cấm bay không có tan vũ cảnh tu vi căn bản là không bay lên được liền xem như phá vọng cảnh chín tầng đỉnh phong võ giả cũng phải ngoan ngoan ngồi thuyền tới cũng hoặc là người lá gan đủ lớn có thể mình từ trong biển mới tới võ giả đều muốn mặt mũi không có người nào nguyện ý từ trong biển bơi tới sau đó bỏ lên mở mà lại phần lớn người đều là làm lớn hình tàu chở khách tới chỉ cần hoa trương vẽ tàu tiền là được còn đỗ phí tổn kia là nhà đ ỏ sự tình cùng hành khách không quan hệ đã có thể mình mở tư nhân ca n o tới vậy khẳng định là nhân vật có tiền con a cho nên thu hồi tiền đến cũng không cần khách khí cứ như vậy đỗ phong bị làm lớn khoản làm thịt rồi dừng lại hơn nữa còn làm thịt một chút tính tình đều không có những cái k i a cỡ lớn tàu chở khách thế lực sau l ư n g lớn như vậy đều không người nào dám không giao nộp tự mình một người có cái gì tốt đắc ý cũng không kém một chút tia tiền đưa trước được muốn hay không đem xuất cảng tiền cũng cùng một chỗ dao có giảm còn tám mươi phần trăm h u đ ã i tên tiêu đầu châu thân người yêu tu vẫn rất sẽ làm sinh ý chỉ giao cập bờ h í dụ nói g n là một trăm tử tinh nếu là duy nhất một lần giao n ạ p một trăm sáu mươi tử tinh xuất cảng thời điểm cũng không cần lại giao tiền bởi vì đơn độc xuất cảng cũng là muốn thu một trăm tử tinh được cùng một chỗ dao đỗ phong hào khí vô cùng trực tiếp ném đi qua một con túi bên trong chứa hai trăm tử tinh còn hướng về phía đầu châu yêu tu t r ừ n g mắt nhìn đó là ý nói còn lại ba mươi tử tinh là tặng cho ngươi có ngay xuất hành bài ngày lấy được Đầu châu yêu tu thích nếu h ấ t c ù là i n người c h đơn nơi hệ, thu n cập bến xuất hành bài liền phiến n thức nhiều vạn nhất gặp được cùng ngày cái kia nơi cập bến thuyền rất nhiều liền phải kiên nhận chờ đợi nếu như xếp tại trước mặt đúng lúc là cỡ lớn tàu chở khách nói không chừng phải đợi bên trên một hai canh giờ mới được bọn hắn hành khách quá nhiều cần lên thuyền thời gian đặc biệt dài có h chật chật. c chút ý tứ a đừng nhìn bắc châu đại lục yêu tu nhóm đại bộ phận hình dáng không ra sao nhưng đầu góc một chút không ngu ngốc c á vị kiêng hưu đầu nhân lao hình liền ngay cả dung mạo cũng còn không hoàn toàn tiến hóa tốt tự nhiên đều biết kiếm ngoại khoái c h ắ c không được có thể thành lập yêu tu đại lục xem ra trí tuệ của bọn hắn cũng không thấp tha thẳng thắn rằng trước mắt tứ đại châu trước mắt phát triển tốt nhất kỳ thật chính là yêu tu đại lục bởi vì yêu tu nhóm có trí tuệ của nhân loại nhưng lại không có nhân loại g i o hoạt như vậy cho nên vẫn còn tương đối đồng lòng lại thêm bọn hắn có thể điều động những cái kia không có khai trí tuệ yêu thú bởi vậy có thiên độc hậu phát triển kém nhất chính là đông châu đại lục bởi vì đông châu lịch sử đại lục lâu đời võ giả từng cái tinh đến muốn mạng đều vì mình một chút tư lợi lục đục với nhau ai cũng không phục hay tại kiếm hoàng đại nhân mất tích về sau liền càng thêm không tổ chức không kỷ luật các đại tông môn cùng các đại thế g i a làm theo ý mình cùng mấy đại đế quốc đoạt địa bàn đoạt tài nguyên không ngừng phát sinh nội chiến đưa đến kết quả chính là đông châu đại lục càng ngày càng suy yếu tình huống như thế nào vì sao nhiều như vậy cây cột lớn á lên bờ về sau cũng không thể lập tức vào thành tại thành trì cùng bến cảng ở giữa có một đầu đặc biệt thông đạo đầu này trên lối đi có đại lượng cây cột đá những n à y cây cột đá mỗi một cây đường kính đều có hơn mấy t r ư c n g thô nhân loại võ giả cùng yêu t h u từ cây cột đá ở giữa xuyên thẳng qua ngược lại là rất rộng rãi nhưng nếu là cỡ lớn yêu thú từ nơi này qua coi như không thiện bởi vậy một chút mang theo cỡ lớn tọa kỵ người cũng không thể không t r ư ớ c đem linh sùng tu h lại có chút ý tứ những cây cột này là vùng hòa hoan a khẳng định là dùng đến phòng ngừa cỡ lớn động vật xung kích thành trì đỗ phong tốt xấu cũng tại thành phòng chỗ giút qua một chút còn làm qua một đoạn thời gian thành phòng vệ đội đội trưởng bởi vậy đối loại này cây cột tác dụng có hiểu biết phương pháp này quả thật không tệ có những n à y cây cột lớn Tưởng thành chương ó t ể ít kích, gặp xung n h n g là yêu t h chín trăm linh một yêu tộc văn hóa hải thú thật sẽ xung kích yêu tu thành trì sao cái này đỗ phong thật đúng là không biết cũng chưa từng thấy qua dù sao hắn đi qua hải càng thành thị đều chưa từng xảy ra bị hải thú xung kích sự tỉnh tỷ như đông c ả n g thành bến cảng đều ngả vào thành trì bên cạnh nước biển cũng là sát bên thành trì chưa hề đều không nghe nói bị hải thú công kích qua còn có những cái kia hải đảo quốc gia quốc thổ diện tích hết thệ cũng không nhiều lắm nếu là thật có cỡ lớn hải thú phát động công kích chỉ sợ chỉ cần mấy cái là có thể đem hòn đảo này đều cho lật ngược cũng tỷ như cái kia phản âm đảo mặc dù có cao giai trận pháp bảo hộ nhưng cũng gánh không được hải thú lặp đi lặp lại công kích nga sừng sững tại cầm hải bên trong thời gian dài như vậy trên đảo cư dân cũng đều sống rất an nhàn không có ra vấn đề gì thế nhưng là diện tích to lớn như thế mà lại có đường, đường yêu hoàng trấn giữ bắc châu đại、Lục. Vì sao m u ố n làm n h i ề u n h h ư vậy p ò n g va chạm cây cột đâu? Giải thích đâu? duy Giải ngày h chính ấ t bên này là ầ gần n minh cường cũng quần Những lại gần phạm đại hải bi, hải thú Chật chật chật. quá cường đại cũng quá mức của bạo. Chợt chợt chợt. Những này cây cột lớn không đơn giản a đỗ phong tiếp tục vòng quanh cây cột tiếp tục tiến lên phát hiện hướng gần bên trong bên cạnh cây cột càng thô chẳng những thô hơn nữa còn rất dài đứng sừng sững xử ở đó cùng từng tòa tháp cao giống như cây cột mặt ngoài còn có phủ điêu một ít động vật đồ án ngôi s ổ n ở đàn trên đầu chính là tùng yêu nó là dòng sinh chín con bên trong lão đại bình sinh yêu thích n m nhạc tương truyền có thể lấy sóng âm lui lịch cái kia thanh đàn một khi búng ra cho dù là thiên quân vạn mã đánh tới còn không sợ b a n g vào lấy t ừ n g đạo song âm liền có thể để thủy triều ngược dòng tay cầm đại đao tướng mạo g i ữ t ậ n là nhai t í nó là lao sinh cựu từ bên trong láo nhị bình sinh hiếu chiến vui giết chỉ xem kia một bộ bộ dáng liền m ư ờ i phần kinh khủng ngay cả thật dậy vảy rồng đều không che nổi từng khối hở ra cơ bắp nhìn qua có chút khó chịu đồng thời cũng có chút kinh khủng cảm giác cây đao kia tùy thời đều muốn phát động công kích để cho người ta không rét mà run thẳng t h p đứng thẳng chính là trào gió nó là dòng sinh chín con lao tam mỹ quan mạ uy nghiêm đối với yêu thú đặc biệt là hải thú liền có rất mạnh lực uy hiếp. đều không c ầ n động l i ề n có thể dọa lùi rất nhiều xâm phạm hải thú cũng bởi vậy nó căn này cây cột dài nhất bị đặt ở khá cao địa phương giống rắn đồng dạng từ dưới đáy một mực bàn đến đỉnh bộ chính là bồ lao nó tựa hồ dòng sinh chín con thứ t ư tử mặc dù là cao quý long tử lại sợ nhất kình loại bởi vậy nó chỗ cây kia cây cột tương đối thấp bị giấu ở đằng sau bồ lao chủ yếu phụ trách lớn tiếng gầm rú đi dọa lùi những cái kia cỡ nhỏ hải thú còn cỡ lớn hải thú nó là không có biện pháp cũng coi là dòng sinh chín con bên trong duy nhất một cái đồ bỏ đi bất quá cái này đồ bỏ đi cũng có tác dụng của nó chính là có thể đồng thời có thể dùng tiếng giống uy hiếp phi cầm rất nhiều loài chim nghe được nó tiếng giống sẽ đầu váng mắt hoa từ không trung cắm xuống tới dáng dấp có chút giống sư tử ngôi trồn hồn ở cây cột đỉnh chóp chính là toan n g h e nó là dòng thứ nam tử nó không giữ tợn cũng không khủng bố ngược lại cho người ta một loại tường hòa cảm giác nghe nói toan n g h e có thể khuyên người hương thiện đồng thời cũng có thể để những cái kia yêu t h ú thậm chí hải thú hương thiện t ỷ như hình thể to lớn kình loại ngay cả b ổ lao đều sợ bọc chúng thế nhưng là nhìn thấy toan nghê về sau liền sẽ bắt đầu sinh thoái ý có thể không đánh mà lui nhân chi binh có thể nói là làm công tâm cao thủ tương tự huyền quy trên lưng nâng tấm bia đá lớn chính là bà dưới nó là dòng thứ lục tử bá hạ chỗ cây cột lại ngắn lại thô đường kính đặc biệt lớn đã tương tự huyền quy am hiểu nhất đương nhiên là phòng thủ căn này cây cột cách thành trì liền tương đối gần thời khắc mấu chốt có thể chống ra một chương lưới phòng hộ ngăn cản như thủy triều vọt tới hải thú dòng con thứ bảy b ệ n g ạ nghe nói là chân long năm đó cùng một con cọp cái sở sinh hình tượng bên trên cùng mẫu thân càng tiếp cận một chút cơ bản cũng là một mực lao hổ hình thể chỉ bất quá trên thân dáng dấp không phải lông tóc mà là trắng đen sen kẽ lân tiến mà lại lao hổ trên đầu còn đỉnh lấy hai con sừng rồng gia hỏa này mặc dù hình thể không lớn nhưng mười phần nhanh nhẹn đối phó đại quy mô thú t r i ề u có lẽ không được nhưng nhưng đối nhằm vào một hai con hải thú đầu lĩnh hiệu quả hay là vô cùng rõ ràng thuộc về là cựu t ử bên trong thích khách cùng chân long dài nhất giống chính là nó thứ tám tử phụ hí, hình tượng bên trên cùng bình thường rồng không có gì khác nhau muốn nói khác biệt chính là móng vuốt khác biệt đường đường chính chính thuần huyết rồng hẳn là ngũ t r ả o mà nó là tam t r ả o trên một điểm này cùng d a o long có điểm giống nhưng là thân là chân long tri tử địa vị muốn so khắp nơi đều là g a o long cao nhiều minh hải bên trong nhiều nhất chính là áp dao những này ác dao cơ bản đều ở vào cấp tám đỉnh phong trạng thái mà phụ hí chính là chuyên môn dùng để đối phó ác dao có thể nói nó là ác dao khắc tinh toàn thân m à u lam nhạt đầu tương đối lớn là ly vẫn nói cách khác hai vị đạo nhân nói tới băng phách hàn ly nó dáng dấp phi thường kỳ quái hình dạng giống một con chim lớn nhưng cùng lúc có thể dùng rồng đặc thù một con cúm nghèo lớn sừng rồng còn toàn thân đều có lông vũ d à i như vậy lân thiến trên cơ bản chính là hàn ly tạo hình nó năng lực không cần nói cũng biết chính là đóng băng khởi sướng uy đến có thể đem nửa cái đại dương đều đóng băng không quan tâm là hung mánh cỡ nào thú triệu cũng đều đến ngoan, ngoan đình chỉ đương nhiên nơi này chín cái trọng yếu cây cột chỉ có thể phát huy ra cựu t ử bộ phận uy n ă n g đến không có khả năng hoàn toàn thay thế chân long cựu t ử năng lực chỉ là cái này từng cái sinh động như thật phù điêu để đô phong xem đến n gây ngẩn đ ề u nói yêu tu trí thông minh rất thấp so với nhân loại võ giả muốn n g ố c hơn nhiều vì sao bọn hắn phù điêu làm cho như thế sinh động như thật cả đám đều cùng muốn sống tới giống như suy nghĩ lại một chút yêu tộc lịch sử muốn s o n h â n tộc trưởng mấy ước năm tổ tiên của bọn hắn khả năng cũng từng có đại trí tuệ chỉ là về sau dần dần x u ố dốc chậm rãi liền chỉ còn lại có một chút trong huyết mạch lau không đi truyền thừa còn có yêu tộc chiến đấu bản năng. còn các vị tổ tiên đại trí tuệ đã còn thừa không có mấy chật chật chật chuyến này bắt châu đại lục thật đúng là không hưởng công a đỗ phong vừa đi vừa quan sát không thấy một chỗ đều chật chật tán thưởng từ bên cạnh hắn trải qua người đều cảm thấy không hiểu l ô n g nghĩ thầm người này không phải có mau bệnh đi mấy cây tảng đá cây cột mà thôi có cái gì tốt kích động bằng hữu người mới tới chờ đỗ phong đi ra cột đá rừng về sau lập tức gặp một tiểu nam hài nhi đứa bé trai này mà liền cùng lúc trước tiểu phùng cầm trong tay địa đồ đầy nhận tình chào hỏi hắn thế nào nghĩ ban cho của ta đỗ a lần này đỗ phong cũng không giống như lúc trước vừa tới nam châu đại lục thời điểm bị động như vậy h n tại đông châu đại lục bắc bộ thành thị thời điểm đã là một phần có quan hệ bắc châu đại lục địa đồ đặc biệt là bờ nam tòa này gọi canh miếu thành trì trên bản đồ đều có ghi chép tỉ mỉ ách tiểu nam hải nghe xong lời này liền biết đỗ phong đã có chuẩn bị dùng đến bản đồ bất quá hắn vẫn là không nhậu chí triển khai trong tay mình ra cá quyển tấm bản đồ này là dùng cá mập ra chế thành quả thật có chút không giống đối với canh miếu thành nội bộ các loại kiến trúc cùng công năng đánh dấu càng thêm kỹ càng Chương 902, thang miếu thành. khách quan ngài nhìn xem vậy ta đây cái địa đồ nó cùng ngươi trong tay tuyệt đối không giống ghi chép kỹ lưỡng hơn đúng không bao nhiêu tiền ngươi nói đi còn không đợi tiểu nam hải nói xong lại bị đô phong đảm bảo hắn biết đối phương muốn nói gì đơn giản chính là giới thiệu một fan mình miếng bản đồ này khác biệt để cho mới tới lữ khách đồ vật sau đó lại thừa cơ cố tình nâng giá cho nên dứt khoát đem lời dành ở phía trước trực tiếp làm cho đối phương ra giá â một cái tử tinh được rồi đi ta đây chính là cá mập ra làm ngươi xem một chút cái này chất liệu nhìn xem cái này xúc cảm nhìn xem cái này được ta mua tiểu nam hải lại bị đỗ phong cắt đứt một tấm bản đồ một cái tử tinh kỳ thật cũng không tiện nghi lúc trước nam châu đại lục địa đồ mới bán mười cái l ă m tinh một cái tử tinh thế nhưng là tương đương với một trăm cái tử tinh bất quá bây giờ đỗ phong có tiền căn bản không quan tâm một cái tử tinh loại chuyện nhỏ này đem một viên tử tinh ném cho tiểu nam hải trực tiếp đem địa đồ cầm trong tay bưng nhìn cỏ hắn vừa nhìn thoáng qua địa đồ liền mắng một câu t h u t ụ c đem tiểu nam hải giật này mình còn tưởng rằng là khách nhân ghét bỏ đồ vật quá đắt hoặc là ghét bỏ hắn trên bản đồ nội dung không tốt đi thôi không liên quan đến người mà Kỹ thuật đỗ phong không thuật tiểu Phong phải Hải, Đỗ mắng Nam hài, mà là bắc ở i vì h n o n nhất nhìn mắt thứ thấy đ ư ợ châu trên bản đồ, dùng đồ, ồ n vòng đánh dấu ra một cái kiến trúc vật, nam luyện g vật, vũ cái khí. h dấu ra trúc một tiệm Bắc c đại lục phổ biến tồn tại cái chủng loại kia tiệm vũ khí kinh doanh vũ khí phần lớn sử dụng động vật xương cốt vật liệu đá vật liệu gỗ các loại chế thành bởi vì yêu t ộ c giã luyện văn hóa đã sớm thất truyền đã lâu mà tiệm này kinh doanh đều là kim loại giã luyện vũ khí nói cách khác kỹ thuật đến từ nhân tộc không sai nhà này tiệm vũ khí chính là nam cung thế gia kinh doanh mụ nội no cái gấu mới vừa tới bắc châu đại lục cái thứ nhất thành trì liền có nam cung thế gia cửa hàng tồn tại chỉ cần có cửa hàng tại vậy liền đại biểu nam cung thế gia thế l ự ợ c tại nhân loại kinh thương năng lực cũng quá mạnh đem cửa hàng đều lái đến bắc châu đại lục tới tư đồ thế gia là làm sao vậy à tốt như vậy một cái bến cảng thành thị vị trí sao có thể để nam cung thế gia người tiên t i ê n t r ú căn cứ kinh nghiệm của d i vãng chỉ cần là cái này thành chỉ bị nam cung thế gia c h i ế m cứ tư đồ thế gia liền sẽ không làm nhiều lưu lại bình thường sẽ ở kế tiếp thành chỉ mở cửa hàng làm cứ điểm c ũ n g tỷ như nói thiên nguyện nước bên kia phong quốc là nam cung thế gia mở một cái phong nguyện lâu khách sạn như vậy tư đồ thế gia ngay tại mưa trong thành mở một nhà tiệm t ạ n hóa vũ khí đồ phong ngự linh phủ đan dược cái gì đ ề u bán t ố t cùng nam cung thế g i a đ o ạ t mối làm ăn được rồi đi vào trước nhìn kỹ h ắ n g nói đi bất kể nói thế nào đã đi tới bắc châu đại lục địa bàn bên trên trước hết tiến cái thứ nhất thành trì nhìn xem thang miếu thành danh tự khí liền rất có ý gì cùng cái gì hội chùa giống như vì sao gọi canh miếu a chẳng lẽ tòa thành trì này đã từng bị dìm nước không có qua vẫn thật là bị đỗ phong đoàn đúng tòa thành trì này trong lịch sử quả thật bị nước biển bao phủ qua chẳng những bị nước biển bao phủ qua còn bị các loại thật to nhỏ hẹp hải thú cho san thành bình đ i ệ lúc ấy thủ thành thành chủ lấy hóa vũ cảnh tu vi đều không thể ngăn t r ở đông đảo hùng m ánh hải thú cho nên mới có lúc sau những ngày cây cột đá tạo thành rất tốt vùng h ò a hoãn đồng thời mà thôi đối hải thú tạo thành uy hiếp phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nhân loại tiểu tử đến bên này giao tiền đỗ phong lúc đầu muốn từ cửa thành nên ngang đi vào kết quả không đợi tới gần liền bị gọi lại một người dáng dấp chừng mắt mắt dọc ra hỏa hướng hắn ngoắc ngoắc đầu mặt tay chỉ chỉ trên tường thành treo thật cao bảng thông báo n g o sau khi xem đỗ phong một trận lửa g ậ n liền thăng lên đi lên hơi kém không có động thủ đánh người nhân loại võ giả vờ ơ y mà không thể đi cửa chính phải đi b ê nhớ c ạ n c ử ngày h n đó i tại hùng h tộc bộ lạc liền lấy long tộc công tử hình thái tự cho mình là cũng lựa một lúc lâu nhưng đừng quên nơi này là yêu tộc lớn vốn nên bắt châu đại lục muốn lừa dối quá quan cũng không phải dễ dàng như vậy đỗ phong nghĩ nghĩ đành phải cố nén l ử a giận đi tới cửa nhỏ phụ cận nhìn một chút tên kia phụ trách trông coi cửa trường b ệ sĩ lại chết hắn lại là trong biển yêu tu đại lục ở bên trên yêu tu rất nhiều có hồ ly tu thành hình người có lao hổ báo sói hoang tu thành hình người còn thần long phượng hoàng các loại những thần thú này hậu duệ trời sinh liền có hình người càng là chỗ nào cũng có nhưng một con con cua tu thành hình người loại tình huống này thật đúng là không thấy nhiều trước mắt vị này phụ trách cửa nhỏ thu lệ phí yêu tu l à thuộc về là kỳ hoa bên trong kỳ hoa mọc một đôi nhân loại chân đứng nghiêm lập nhưng là thân trên thân thể vẫn là dẹp rộng tạo hình liền ngay cả vỏ bọc cũng còn không có thoái hóa sạch sẽ cánh tay ngược lại là có nhân loại làn da nhưng tám đầu cánh tay cũng quá là nhiều điểm nhìn qua lít nha lít nhít rất khó chịu có ý tứ nhất chính là vị này yêu tu đầu đầu của hắn cực kỳ nhỏ bé thuộc về phía trên nhọn phía dưới rộng tạo hình cơ bản không có gì cổ nhưng cũng giống nhân loại võ giả có rõ ràng ngũ quan cảm giác tựa như là một người cùng một con con cua cưỡng ép hôn hợp đến cùng một chỗ nhìn đỗ phong nhìn không được cười ra tiếng n ư ờ i cái gì cười mười cái tử tinh thiếu một phân đều không cho tiến vào đỗ phong vừa rồi đã nhìn qua chỉ cần giao ba cái tử tinh liền có thể tiến vào thang miếu thành một tháng thời gian hắn chính là lâm thời trải qua không cần thiết hoa quá rất mạnh mười cái tử tinh kia là nửa năm cất bước giá cả mười cái sao đủ a cho ngươi hai mươi cái mặc dù trong lòng nổi lên nhưng trên mặt vẫn còn treo mỉm cười đỗ phong cực kỳ hào phóng xuất ra hai mươi cái tử tinh một thanh ném cho vị kia con cua tạo hình yêu tu ném thủ pháp cũng phi thường có ý tứ hai mươi cái tử tinh tất cả đều tàn ra vô dụng túi chứa vào thính ngươi thức thời vị kia yêu tu tám cánh tay ngay tại lúc này phát huy rất tốt tác dụng trên không trung dừng lại máy vớt lại đem hai mươi cái phân tán tử tinh tất cả đều cho tiếp nhận có chút ý tứ nhìn thấy đối phương biểu hiện đỗ phong liền càng thêm cảm thấy hứng thú xem ra cái này cánh tay nhiều cũng vẫn là chỗ hữu dụng a nếu như không sai đ ỗ đồ long thôn phệ hắc quả phụ nện cũng có loại này tám tay bản lĩnh t ỷ như chỉ đùa một chút t r e o chọc một chút vị này thủ vệ y ê u tu đem thông hành bài cho ta đi đỗ phong nói xong lời này tám cánh tay tất cả đều rời khỏi con cua y ê u tu trước mặt bàn tay mở ra làm ra yêu cầu thông hành bài tư thế tới nhìn một chút vị này thủ vệ ưu tu muốn đem thông hành bài đưa tới cánh tay kia bên trong Cái、này. Con của yêu tu lập tức chẳng cái hiểu lai này. nhìn sừng tình huống như nào, nguyên là yêu tu suốt, thế lập lẽ lầm, đỗ ố i Hiểu miếu. phương Chương thần cũng tộc là yêu đ phong không đi đại môn là sợ vạn nhất bị khám phá không dễ nhìn hắn cố ý đi nhân tộc cửa nhỏ sau đó lại dùng yêu t ộ c kỹ năng mê hoặc đối phương dạng này coi như bị khám phá cũng có thể làm thành là một trò đùa lừa dối quá quan huynh đệ ngươi làm cái gì vậy a mau mau tiền lấy về đều là hiểu lầm hiểu lầm quả n h i ê n vị kia con cua yêu tu bị đỗ phong tám đầu cánh tay hù dọa muốn e m tiền trả lại cho hắn vừa rồi hắn nhìn thấy đỗ phong dáng dấp trắng tinh một đầu tóc dài đèn nhánh trên mặt một cây dư thừa tạp mao đều không có quá giống người tộc tiểu bạch kiểm bây giờ đỗ phong đem tám tay thuật dùng một lát r a con của yêu tu cách nhìn liền thay đổi hoàn toàn dáng dấp trắng như vậy trắng non chỉ toàn nói rõ người ta tiến hóa tốt yêu tu tiến hóa càng giống nhân loại nói rõ huyết mạch càng cao quý hơn tổ tiên hóa hình vì nhân loại thời gian đầy đủ dài ca môn đường k h á c h khí cầm hoa là được ta bên ngoài du lịch nhiều năm cũng không có gì thân nhân đỗ phong g a hỏa này quá sẽ làm sự tỉnh hắn không nói chính mình là yêu tu cũng không nói mình nhưng thật ra là nhân loại võ giả tiếp lấy cùng đối phương k h á c h khí còn mở miệng một tiếng ca m ộ t tê ơ còn cố ý để lộ ra trên thân một chút cùng loại long tộc khí tức tới tốt tốt tốt cung kính không bằng tuân mệnh ngài mời vào trong con của yêu tu cảm giác được đỗ phong trên thân như có như không long tộc khí tức thì càng không dám nhiều lời nhiều lời tranh thủ thời gian có cho một mặt thông hành bài sau đó rất cung kính mời đi vào cứ như vậy đỗ phong gài bấy hai khối thông hành bài một cái là nhân loại bình thường võ giả thông hành bài một cái khác là yêu tộc đặc hữu thông hành bài tại con của yêu tu xem ra đỗ phong khẳng định là huyết mạch không thế nào thuần cái chủng loại kia long tộc công tử Tỷ như dòng cùng bạch thuộc biển sâu hậu đại liền sẽ có tám đầu cánh tay cho nên mới cố ý che giấu thân phận của mình trang phục thành nhân loại võ giả từ cửa nhỏ đi loại chuyện này tất cả mọi người có thể lý giải dứt khoát cho hắn phát hai cái thông hành bài để tại tại khác biệt trường hợp sử dụng hôm nào uống rượu với nhau đỗ phong vô vô con cua yêu tu bà vai nên ngang vào cửa chỉ cần qua cánh cửa kia liền xem như tiến vào thang miếu thành phạm vi chính đối cửa thành là một đầu rộng rãi đường cái cái này rộng rãi tuyệt không phải phổ thông trên ý nghĩa rộng rãi mà là rộng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng đường cái hai bên cửa hàng lẫn nhau ở giữa cách có thể có mấy dăm điệu nếu như bởi vì công trình kiến trúc đầy đủ gần đảm lại thêm đỗ phong thị lực cũng không t ệ lắm sợ rằng sẽ cho là mình đi tới một mảnh không nhân hoang điệu hoa kháo làm cái gì a thành chỉ bên trong đường cái có cần hay không rộng như vậy a như thế rộng đường cái đến tột cùng là cho người nào dùng đỗ phong vận chuyển thị lực hướng nơi xa nhìn lại liền thấy đầu này đường cái một mực hướng về phía trước kéo dài tại đường cái cuối cùng có một cái cao lớn màu đỏ công trình kiến trúc không sai đó chính là trên bản đồ ghi lại yêu thần miếu nhân tộc có mình sùng bái thần yêu tộc cũng tương tự có mình sùng bái thần bọn hắn thần cũng chính là cái gọi là yêu thần mặc dù mọi người đều tại yêu hoàng thống trị phía dưới nhưng không có khả năng đi cung phụng yêu hoàng nói t r ắ n g ra là chỉ cần còn sống ở cái này một giới cường giả đều không thể cung phụng trừ phi là yêu hoàng đại nhân đã chết rồi hay là phi thăng tới thượng giới đi mới có thể giống như thần cung phụng dựa theo tư liệu ghi chép hiện tại yêu thần trong miếu cung phụng vị kia yêu thần chính là bắt châu đại lục gần nhất phi thăng lên giới một vị yêu tu đến kỹ cũng phải có hơn ba năm năm lịch sử từ đó về sau bắt châu đại lục mạnh nhất yêu tu là thuộc yêu hoàng đại nhân không còn có ai có thể vượt qua hắn nếu là có kế tiếp muốn phi thăng yêu tu vậy khẳng định là yêu hoàng không thể nghi ngờ chật chật chật đỗ phong lập tức manh động một loại muốn đi yêu thần điện nhìn xem xúc động phi thăng lên giới yêu tu a đến cùng là thế nào một nhân vật hắn là người hai đời đều chưa thấy qua chân chính có thể phi thăng thượng giới võ giả suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được loại này xúc động bởi vì yêu thần miếu là không cho phép nhân loại võ giả tiến vào mình kia hai lần biến hóa chi thuật hết lần này tới lần khác cổng thủ vệ vẫn được nếu là tiến vào yêu thần miếu chỉ sợ vài phút liền sẽ bị nhìn thấu bởi vì kia yêu thần trong miếu ở một đầu cự thú nghe nói nó cùng toan nghê giống nhau đến mấy phần có thân hổ vải rồng nhìn chằm chằm đào mắt xem nếu là thật sự bị thứ này để mắt tới thân phận của mình vài phút liền phải bại lộ d ò n g sinh chín con toan nghê chỉ có một cái yêu thần miếu lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng để toan nghê cho thủ vệ lại nói chân chính toan nghê cũng không còn cái này m ộ t giới bất quá đầu này cự thú đã bề ngoài cùng toan nghê như thế giống nhau huyết mạch bên trên khẳng định vẫn là có liên hệ hoặc là toan nghê hậu duệ hoặc là liền cũng là d ò n g cùng bánh hổ sản phẩm mặc kệ là bên nào đỗ phong cũng không dám đi mạo hiểm có thân hổ toan nghê ngược lại để đỗ phong nghĩ đến một cái thành ngữ gọi không vào hang cọp làm sao bắt được có con hắn nếu là đến cha lý tuấn sự tình không bằng trước hết từ nam cung thế ra nhà này nam huyện tiệm vũ khí t r a được tốt cái này gọi biết do núi có hồ khuynh ê ư ớ n g hồ n ú i đi đương nhiên khi tiến vào nam huyện tiệm vũ khí trước đó vẫn là dịch dung một chút tương đối tốt đỗ phong nhìn một chút địa đồ sau đó nghĩ đường cái một bên đi đến đâu n à y núi thẳng thần miếu đường cái thực sự quá rộng đi ở giữa luôn cảm giác chống rông không đỡ mà lại cũng không người gì giống như hắn đi ở chính giữa tất cả mọi người dựa vào hai bên h à n h c ẩ u loảng xoảng bang đang muốn đến nơi đây liền nghe đến nơi xa chuyển đến l o ả n x o ả n bang thanh em mặt đất theo thanh em không ngừng chấn động đỗ Độ phong tranh thủ thời gian vọt đến ven đường cẩn thận bưng nhìn Nguyên lai là một đầu châu nước có thể tại yêu tu trong thành chỉ sống lâu như vậy thời gian khẳng định là chuyên môn có người chăn nuôi nó nhìn đỗ phong c ngẩng mắt, đầu ban đêm nhìn liền thấy mắt xanh châu nước rộng lựa phần lưng khảm nạm một cái sập cái này sập hướng về phía trước thức cùng lúc trước hoàng phụ thế gia đại tiểu thư hoàng phụ tuyết dường em không sai bị lắm nhưng là so cái tia phải lớn rất nhiều dường em ở giữa nằm nghiêng một nữ tử chính híp mắt nghỉ ngơi bên cạnh thì là hai tên nha hoàn tại quỳ cho nàng đấm chân chương chín trăm linh bốn thần thú tự giữ n viên phái đoàn thật là lớn a rốt cuộc là ai bậy như thế lớn phổ hoàng phủ thuyết xuất hành phái đoàn liền đủ lớn tiếng cái màu đỏ hoang mạc còn phải trước làm một cái đầu hoang mạc lạc đà lắp đặt giường em có nam sùng cùng bảo tiêu bội tiếp một đường tùy hành nhưng nữ tử này phái đoàn càng lớn chỉ ngồi c ư ớ i thì tương đương với nhân loại p h á vọng cảnh chín tầng định phong võ giả thứ này cũng ngang với là cưỡi tại một vị kho kình lòng cao thủ như vậy trên đầu chẳng những chính nàng cưỡi còn để tùy hành nha hoàn cũng ở phía trên ở lại bằng hữu túi đầu đừng nhìn loạn đỗ phong nhìn chính khởi kình bên cạnh có người nhẹ nhàng t ú m một chút tay háo của hắn cái này t ú m hắn tay háo người là một người trung niên đại thúc từ k h í tức cùng tạo hình bên trên phán đoán hẳn là một nhân loại võ giả làm sao vậy nơi này còn không cho phép nhân loại võ giả n g ầ g đầu đi đường sao đỗ phong cảm giác có chút kỳ quái nhân loại võ giả để đi cửa nhỏ liền đã chế nhạo đi như thế nào trên đường còn phải túi đầu làm ấy cái ý tứ a không phải ý kia ngươi không thấy yêu tu cũng đều túi đầu trung niên đại thúc nóng này lần nữa thuyết phục đỗ phong hắn hướng bên cạnh xem xét thật đúng là chuyện như vậy liền ngay cả rất nhiều yêu tu cũng đều túi đầu không dám đi lên nhìn cũng chỉ có những cái kia tuần tra thành phòng vệ sĩ mới có thể ngẩng đầu mà bước đi lên phía trước đỗ phong không quen túi đầu làm người chỉ là đưa ánh mắt thu hồi lại không còn ngửa đầu đi lên nhìn hắn nhìn về phía trung niên đại thúc muốn từ đối phương nơi đó biết đáp án bằng hữu không bằng hai ta đi bên cạnh cái kia quán t r à ngồi một chút đi tiếp lấy không nói lời gì đại thúc dắt lấy đỗ phong nhanh chóng rời đi phản phất tại không đi liền muốn đại họa lâm đầu giống như hai người bọn họ còn chưa đi ra đi bao xa liền nghe đến phía sau bột một tiếng g i n vang không biết là cái nào tỉnh lại lăng đầu thành ngầm đầu nhìn chằm chằm phía trên nữ tử kia quan sát kết quả bị nha hoàn của nàng cho chú ý tới không nói hai lời trực tiếp chính là một roi r a rút chính là r a chóc thị t bong liền ngay cả mặc lên người hộ giáp đều bị rút vỡ r a mặc dù không chết cũng phải nằm nuôi tới một đoạn thời gian mới được cái này đỗ phong nhúng mày tâm tình vô cùng khó chịu bởi vì tên kia bị rút ngất đi há tử cũng là loài người v õ giả mà lại tu vi cũng không thấp tại đ o ạ t thiên cảnh hai ba tầng dáng vẻ dạng này một nhân loại vó giả nếu là tại đông châu đại lục địa bàn bên trên đều có thể thành lập một cái cấp bốn đế quốc đương quốc quân lại tới đây lại bị một cái nha hoàn dùng roi cho rút trắng mau vào trung niên đại thúc trên tay tăng lực dắt lấy đỗ phong tiến vào trà lâu bước chân bước vào trà lâu một khắc này hắn cuối cùng là thở dài một hơi chỉ cần tại kiến trúc vật bên trong liền sẽ không bị gây chuyện kia rốt cuộc là ai cũng quá khoa chữ a đỗ phong cũng minh bạch trung niên đại thúc là hảo ý cho nên hai người tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống nhỏ giọng nói c h u y ệ n p i ế m tiếp xuống hắn mới biết được nguyên lai tên kia đem cấp tám yêu thú làm thú cơi tuổi trẻ nữ từ thân phận thật không đơn giản liền xem như thang miếu thành thành chủ c ũ nàng g không tiện n dám tùy tiện trêu chọc nàng. nàng cũng không phải là cái gì đại quan hậu đại lại có một hạng đặc thù sứ mệnh chính là phụ trách chiếu k h á n yêu thần trong miếu đầu kia thân hổ v ả y rồng tự thú nói trắng ra là chính là một cái chăn nuôi viên nhưng là thần thú chăn nuôi viên như vậy cũng tốt so là tể tướng phủ bên trong một tên tạp dịch đều muốn so thôn nhỏ quan địa vị cao là một cái ý tứ đầu kia thân hổ v ả y rồng t h â n thú chính là năm đó phi thăng lên giới vị kia yêu thần đại nhân hoa kỵ bởi vậy nữ tử này mặc dù chỉ là cái chăn nuôi viên nhưng đại biểu cơ h ộ là yêu thần ý trị liền ngay cả yêu hoàng đại nhân thân mệnh những quan viên này cũng đều không dám tùy tiện đắc tội nàng đỗ phong sau khi nghe xong một trận tê cả ra đầu cái quái gì lại còn đại biểu ý chỉ của thần nhân loại võ giả bên kia cũng có loại này truyền thống tế bái mình t i ê n tổ hoặc là tế bái đã từng cao nhân nhưng là đối với đã không tồn tại ở thế giới này truyền thuyết cũng chính là cung kính một chút mà thôi không có ai thật hợp lý chuyện nói trắng ra là chính là nhân loại quá thông minh ngoại trừ trước mắt cường đại hơn mình người căn bản là không có cái gì có thể để bọn hắn sợ hai đồ vật liền xem như nam châu đại lục võ giả đối q u y n hoàng đại nhân như thế xung bái sau lưng nói hắn nói xấu người cũng như thường không biết không nghe theo quản lý vụ trộm suy a nghĩ cả nửa ngày trung niên đại thúc ở cửa thành thời điểm thấy được đỗ phong sở tác sở vi lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán đỗ phong hẳn là nhân loại vó giả nhưng là ở vào nguyên nhân nào đó gai bấy một cái yêu tu thông hành bài đoán chừng là tiến thang miếu thành đến h ha ha, ha ha, bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện trung niên đại thuốc sở dĩ chủ động tiếp cận đỗ phong đồng thời còn đem hắn kéo vào quán trà tránh thoát một tiếp đương nhiên là có mục đích mục đích rất đơn giản chính là muốn cùng đỗ phong hợp tác bởi vì hắn là trong thang miếu thành làm buôn bán nhỏ mở một cái cỡ nhỏ tiệm tạp hóa tiệm tạp hóa cái đồ chơi này rất có ý tứ cất bước tương đối dễ dàng nhưng kinh doanh phạm vi kỳ thật rất rộng đã có thể bán vũ khí đồ phong ngự cũng có thể bán linh phủ trên g k ỹ thư tịch thậm chí đan dược và kỳ môn bảo vật bốn bất quá tiệm tạp hóa bên trong đồ vật cấp bậc đều tương đối thấp chủ yếu đối mặt chính là cấp thấp người sử dụng nhân loại võ giả mang theo hàng hóa vào thành cần nhiều giao một lần thuế cái này thuế là giá bán một mươi nhìn qua không quá cao thế nhưng là đối với nhỏ tiệm tạp hóa tới nói vậy liền tương đương cao bởi vì tiệm tạp hóa đồ vật vốn là t i ệ n nghi lợi nhuận cũng không cao chủ yếu dựa vào đi lượng lại trừ đi cái này mười phần trăm thuế cùng các loại phí tổn cũng liền không thế nào kiếm lời trung n i ê n đại thúc nhìn thấy đỗ phong thân là nhân loại v õ giả vờ ơ y mà lấy được y ê u tu thông hành bài hơn nữa còn cùng phụ trách thủ vệ con cua y ê u tu như vậy quen thuộc lập tức nghĩ đến một ý kiến không sai đó chính là để đỗ phong hỗ trợ đi đến mang hàng chẳng những muốn để hắn hỗ trợ đi đến mang hàng hơn nữa còn muốn lấy danh nghĩa của hắn bán hàng vụ trộm mang hàng tiền đến rất nhiều người đều có thể làm được đến nhưng cho dù là trà trộn vào đến cũng vô dụng bởi vì sớm tối đều muốn ra bên ngoài bán nếu như vào thành thời điểm có hàng v ậ t không có báo cáo chuẩn bị về sau lại tại cửa hàng bên trong xuất hiện vậy sẽ bị trọc phạt xử phạt cường độ rất có thể để vị này trung niên đại thúc táng ra bại sản bởi vậy cần đỗ phong mang hàng vào cửa giúp hắn báo cáo chuẩn bị đồng thời nhập cổ phần tiệm t ạ p hóa cùng một chỗ tiêu thụ hàng hóa t r ư nhận thức một chút ta gọi tiêu quân hảo nhìn thấy đỗ phong gật đầu đáp ứng trung niên đại thúc trên mặt tách ra tiểu dung đồng thời bắt đầu chính thức giới thiệu chính mình ta gọi đỗ phong đang muốn nói ra tên của mình đột nhiên trên lầu hai đến mấy người hai nam một nữ nữ hải tử đi ở trước nhất ba người trên lưng đều vác lấy bảo kiếm mỗi người quần áo tay h à o nuôi cái đều thêu lên hai chữ nam cung ta gọi bắc minh phong hắn nghĩ lại mình vẫn là có chỗ giữ lại tương đối tốt dù sao lần này tới mục đích chủ yếu là vì điều tra lý tuấn sự tình điều tra lý tuấn chẳng khác nào là điều tra nam cung thế gia sở thuộc thế lực hiện tại nếu là đem tên thật nói ra rất có thể liền bại lộ họ kép bắc minh ngươi không phải là đỗ phong lập cái tên giả này chữ rất có ý tứ bởi vì nam cùng bắc là tương đối mà bắc minh thế gia vẫn là tiếng tăm lừng lẫy ẩn thế gia tộc một trong suýt đỗ phong nhìn một chút mới lên lầu ba người trẻ tuổi sau đó làm một cái cái ra giấu im lặng minh bạch minh bạch tiêu quân hào tranh thủ thời gian im tiếng không hỏi thêm nữa hắn mơ hồ biết bác minh thế gia cùng nam cung thế gia quan hệ chẳng ra sao cả mà lại ẩn thế gia tộc người bình thường không nguyện ý bại lộ thân phận của mình có thể cùng ẩn thế gia tộc người hợp tác hắn cũng là rất có mặt m ũ i tiêu m i n h ba người này ngươi biết sao đỗ phong đổi lại mật ngữ truyền âm phương thức cùng tiêu quân hào nói chuyện phiếm thuận tiện hỏi thăm một chút nam cung thế gia có liên quan sự tình nhận biết bọn hắn đều là nam huyện tiệm vũ khí người tiêu quân hào nếu là tại thang miếu thành làm ăn đương nhiên muốn đ ố i bên này thế lực làm điều tra nhất là nhân tộc thế lực càng đến điều tra tốt bởi vì nhân loại võ giả làm sinh ý lẫn nhau ở giữa sẽ có nhất định xung đột lợi ích nếu là không đem sự tình h i ể u rõ không biết ngày nào liền bị người ta xử lý nữ tên là nam cung y dệ phượng là nam cung thế gia tứ tiểu thư nghe nói vẫn là h i ệ n nhiên nam cung thế gia tộc trưởng nam cung lâm sơn thân nữ nhi hai người nam cũng không phải là nam cung thế gia trực hệ tử đệ mà là nhà bọn hắn họ hàng vì leo lên nam cung thế gia thế lực cũng đều sửa họ nam cung một cái gọi nam cung tĩnh vệ một cái gọi nam cung khải vệ nghe danh tự tự như là hai cái cho người ta làm hộ vệ nhân vật tiêu quân h ả o tiếp lấy tiếp nhận nam cung thế g i a tại thang miếu thành bên này phạm vi thế lực quả nhiên nam cung tiệm vũ khí chỉ là một cái bên ngoài bài trí mà thôi kỳ thật bọn hắn tại thang miếu thành bên này còn có mấy chỗ ngầm một chút bao quát bốn phía phủ đệ còn có mười mấy nơi dùng để an bài xuống thuộc nhà trên chỉ những thứ này còn vẹn vẹn hắn có thể điều tra đến về phần điều tra không đến những cái kia đoán chừng số lượng cũng không ít ừ n đỗ phong khẽ gật đầu những này đều cùng mình suy đoán không sai bền lắm đường, đường nam cung thế ra đã muốn tại bắt châu đại lục trong thành trì kiến tạo thế lực của mình không có khả năng chỉ mở một vũ khí cửa hàng đơn giản như vậy mở một cái nam h u y ề n tiệm vũ khí chỉ là vì tìm lý do cho phụ thành chủ nộp thuế chỉ có cho phụ thành chủ nhiều đưa tiền mới có thể ở thành này mua nhà mua đất kiến tạo thế lực của mình đối với bọn hắn làm một ít chuyện phụ thành chủ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không nhìn thấy chật chật chật không hổ là làm thương nghiệp đại thế gia tiêu quân hào giới thiệu rất kỹ cảng đỗ phong nghe được cũng rất chân thành hai người cứ như vậy ngồi đối mặt nhau nhìn qua là bình thường ống trả kỳ thật một mực tại dùng mật ngữ giao lưu mật ngữ truyền âm không cần nói chuyện bởi vậy người khác cũng nhìn không ra tới hai người bọn họ cảm thấy không có gì thế nhưng là người khác nhìn liền không đồng dạng hai cái đại nam nhân ngồi đối mặt nhau lẫn nhau nhìn đối phương có phải hay không cởi ra tiếng thế nhưng là một câu không nói luôn cảm giác quan hệ có chút không bình thường ai nhìn cái gì vậy lại nhìn đem ngươi mắt móc ra hai người giao lưu đang sảng khoái đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến tiền ồn ào nguyên lai、like、là vị tiên nam cung y dị phượng đại tiểu thư ngay tại răn dạy bàn bên một nam tử nam tử này cũng là loài người võ giả coi trọng thứ niên kỷ không tính lớn đoán chừng là cảm thấy nam cung ý dị phượng xinh đẹp hay là cảm giác nàng cũng là loài người võ giả cho nên liền nhìn nhiều mấy lần nhìn xem đều không được a ngươi thật là quý giá trước mắt bao người bị người mắng như vậy nam võ giả cũng cảm thấy có chút thật mất mặt mà lại hắn hôm nay là cùng các bằng hữu cùng đi uống trà cũng nên vì chính mình vãn hồi một chút mặt mũi đến mới được thế là liền cãi lại một câu đi đem người kêu mắt cho ta đào xuống đến nam c u n g y d ị phượng thế nhưng là điêu ngoa vô cùng trực tiếp cho nam cung tinh vệ hạ lệnh để hắn đi đem ánh mắt của đối phương đào xuống tới lúc đầu cho là nàng chỉ là đùa nghịch tính tình một câu nói nhảm không nghĩ tới thật đúng là muốn áp dụng rõ nam cung tinh vệ lên tiếng lập tức liền hướng về phía bên cạnh một bàn người đi đến đi đường quá trình bên trong còn lấy ra một bên tiểu xào truy thủ, h i ệ n nhiên là dùng để móc mắt con ngươi. Hu ai đây, coi là nơi này là các ngươi nam cung thế ra địa bàn a nam t ử trẻ tuổi h i ệ n nhiên cũng không phải ăn chay, biết thân phận của đối phương. bọn hắn đem nam cung hai chữ đều theo đến trên quần áo, đoán chừng người khác nghĩ không biết đều không được. mặc dù ngươi nam cung thế ra có tiền có thế nhưng nơi này dù sao cũng là b ắ c châu yêu tu đại lục. tất cả mọi người là nhân loại võ giả ngươi bằng cái gì phách lối a hắn cũng không tin đối phương thật dám ở trong trà lâu độc thủ. phải biết quán trà này thế nhưng là cách cửa thành cũng không xa. nam cung tinh vệ thi triển thân pháp hóa thành một đạo bóng s á m trong nháy mắt liền đạt tới đối phương trước mặt không nói hai lời giơ lên trong tay c h u y thủ hướng về phía ánh mắt của đối phương còn k é m quá khứ nam tử trẻ tuổi không nghĩ tới đối phương thực có can đảm độc thủ cuốn quýt ngựa ra sau n ẹ tránh bởi vì chưa kịp đứng dậy chỉ có thể ngồi trên ghế về sau tránh kết quả dùng sức quá mạnh lập tức té lăn trên đất dưới chân vừa loạn đem cái bàn cũng cho đá ngã lăn lớn mật đánh hắn yêu tu thành trì cùng nhân loại thành trì không giống không có cấm chỉ tư đấu cái này quy định yêu tu yêu chiến thỉnh thoảng đã cảm thấy toàn thân ngứa ra ngứa muốn đánh một chút đỡ giải giải ngứ bởi vậy thành chủ liền không có hạ lệnh cấm chỉ từ đấu muốn đánh nhau phải không tùy thời đều có thể chỉ cần đ ừ n g giết chết là được cái này đ ừ n g giết chết cũng chỉ là nhằm vào yêu tu mà nói về phần nhân loại võ giả không nhận bảo hộ nam tử trẻ tuổi mấy người bằng hữu nhảy vọt một cái tất cả đều đứng lên trực tiếp đôi nam cung tinh vệ đặc t h ủ ngươi đừng n ú p ních để chính hắn giải quyết nam cung khải vệ muốn đi lên hỗ trợ thế nhưng là bị nam cung ý phượng c ả n lại nàng chính là muốn nhìn xem nam cung ý p n g cật l i nàng chính là muốn nhìn x e nam cung ý phượng cật l ạ nếu như ngay cả này một ít sự tình đều làm không xong về sau cũng liền không muốn đi theo mình đã mỗ nam cung tinh vệ nhìn thấy vài người khác vây quanh đột nhiên một cái lắc mình đ ẩ y ra sau đó rút ra bảo kiếm tùy thân tiếp lấy thiểm điện xuất thủ dùng ra một chiêu tật phong kiếm pháp ba ba ba mấy đạo kiếm ảnh tất cả đều là chạy đối phương con mắt vị trí đi hắn vợ ơ y mà mớn đem mấy người con mắt đều cho chọc、mù. Chương 906, ổn chuẩn mụ. ổn trò mù mấy cái đi lên hỗ trợ nam võ giả liên tục phát ra tiếng kêu thảm mỗi người bọn họ m ắ t phải vị trí đều bị chọc ra một cái lỗ thủng ôi thực lực không kém a đỗ phong một mực tại q u a n chiến nhìn thấy nam cung tinh vệ xuất thủ quả thật làm cho hắn lấy làm kinh hãi theo đạo lý nói nam cung tinh vệ là một phụ thuộc gia tộc ngoại nhân thân thủ cũng không như nam cung nhạc mới đúng nhưng trên thực tế kiếm pháp của hắn muốn so nam cung nhạc cái này trực hệ cao minh rất nhiều thậm chí so với lúc trước nam cung diễm cũng không kém phải biết nam cung diễm thế nhưng là nam cung lâm sơn thân nhi tử ấn đạo lý nói thân là tộc trưởng nhi tử hắn có thể tiếp xúc cao cấp chiến kỹ càng nhiều hơn một chút mới đúng nhưng từ thực tế biểu hiện đến xem nam cung tinh vệ dùng chiến k ỹ mặc dù cấp bậc không cao nhưng thủ pháp lao đạo kinh nghiệm mười phần vừa nhìn liền biết là cái nhân vật hung ác bởi vì cái gọi là tâm không oan thủ bất ổn nam cung tinh vệ tâm đủ hung ác tay liền đủ ổn tay đủ ổn xuất kiếm liền rất nhanh liên tục cái này mấy kiếm năm chắc phi thường tốt tinh tế trên thân kiếm vừa v ặ n xuyên lấy bốn người ánh mắt chỗi chỉnh chỉnh tề tề cùng mức quả giống như lại võ giả con mắt ngay tại kêu gen bốn người đều là mắt phải thụ thường những vị trí khác một chút vết thương đều không có nếu như mũi kiếm lại đâm sâu một điểm đâm đến bên trong đầu góc người đã sớm nên đã b nói do không có bị làm bị thương đầu vóc ổn chuẩn h ô g ác ba chữ này là đỗ phong đối nam cung tinh vệ đánh giá nhìn đến đây hắn cũng không lạc quan bởi vì nam cung thế gia là kẻ thù của mình một cái phụ thuộc gia tộc họ hàng nói trắng ra là chính là nam cung y、Lý、phượng tiến áp sát người hộ vệ liền có như thế tốt đưa tay như vậy nam cung thế gia tại bắc châu đại lục thế lực thì càng khó đối phó ngươi mình đem con mắt đào xuống tới tên kia ngay từ đầu gây chuyện tuổi trẻ võ giả lúc này mới vừa từ trên mặt đất đứng lên nhìn thấy mình bốn người bằng hữu tất cả đều là đi một con mắt trong lòng là vừa tức vừa sợ tức g i ậ n đến là nam cung thế ra người không nói đạo lý tùy tiện độc thủ sợ chính là đối phương xuất kiếm quá nhanh mới vừa rồi là bởi vì nam cung tinh vệ dùng truy thủ cho nên mới để hắn t r á n h thoát một tiếp như thế bảo kiếm l ơ i tay hắn tuyệt đối không t r á n h thoát ta nam tử trẻ tuổi vô cùng x o a n suýt hắn đương nhiên không đành lòng móc xuống mình một viên con mắt thế nhưng là lại sợ đánh nhau sẽ bị đối phương làm thì rồi hắn gấp mặt đều đỏ lên không biết nên như thế nào cho phải ngay lúc này đầu bậc thang chuyển đến tiếng bước h â n lớn mật ai đang náo sự tình là tuần tra thành phòng vệ sĩ nghe được động tĩnh chạy tới nhìn thấy thành phòng vệ sĩ đi lên nam tử trẻ tuổi liền buông lòng nhiều người nam cung thế ra người lại bày báo cũng không dám ngay trước thành phòng vệ sĩ mặt động thủ đi là hắn người này đả thương ta bốn người bằng hữu nam tử trẻ tuổi tranh thủ thời gian hướng thành phòng vệ sĩ cáo trạng n g h ĩ thầm lần này có thể giữ gìn chính nghĩa nam cung tinh vệ ở nơi công cộng đả thương người khẳng định không thể thiếu bị trừng phạt nói không chừng liền ngay cả nam cung ý d ệ phượng cũng muốn bởi vậy bị liên lụy tứ tiểu thư ngươi làm sao ở chỗ này nào biết được dẫn đội vị kia vệ sĩ đội trường căn bản cũng không có nghe nam tử trẻ tuổi nói chuyện xoay mặt thấy được nam cung ý d i ệ phượng p mau tới trước cùng với nàng chào hỏi hoa kháo không có lầm chứ không riêng gì nam tử trẻ tuổi nhìn trận tròn mắt đỗ phong cũng có chút không thích đứng a bởi vì những cái kia thành phòng vệ sĩ đều là yêu tu a tại b ắ c châu đại lục địa bàn bên trên yêu tu địa vị là trí cao vô thượng làm sao còn đối một nhân loại nữ tử túi đầu không lưng không có việc gì các ngươi bận bịu đi thôi mấy người này thủ hạ của ta sẽ xử lý nam cung ý d i ệ phượng p đã coi như là rất cho mặt mũi cái này nếu là tại nhân loại võ giả thành trì nàng nói không chừng sẽ muốn cầu thành phòng vệ sĩ trực tiếp đem nam tử mang đi thậm chí tại chỗ giết、chết. nơi này dù sao cũng là yêu tu thang miếu thành chỉ cần bọn hắn đừng đ ú n g tay là được rồi được rồi chúng ta cáo từ trước có chuyện gì ngài nói chuyện tên kia thành phòng vệ sĩ đội trưởng nhẹ gật đầu liền thật mang theo thuộc hạ rời đi nam cung y di phượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái để nam cung tinh vệ tiếp tục đập thủ tứ tiểu thư ngài đại nhân có đại lượng liền tha tiểu nhân đi ta đảo chính ta đảo còn không được sao nam tử trẻ tuổi xem xét ngay cả yêu tu thành phòng vệ sĩ cũng không dám quản nam cung thế ra sự t ì n h mình còn giả trang cái gì đầu to tỏi a đánh lại đánh không lại người ta thế lực thì càng không cách nào so sánh được dứt khoát móc ra một cây truy thủ đem mắt phải của mình cho đào xuống tới hắn quan sát một chút mấy cái khác đồng bạn bị đào đều là mắt phải đoán chừng nam cung ra người thích đào mắt phải đi có thể sao móc xuống một con mắt khẳng định là rất đau nhưng dù sao cũng so mất đi tính mạng muốn tốt nam tử trẻ tuổi nhìn một chút truy thủ bên trên ghi máy mắt hung á c nhận tâm đưa cho nam cung tinh vệ không được còn có con kia không có móc xuống nam cung y dịp phượng biểu thị không hài lòng người khác là hỗ trợ chỉ cần móc xuống một con mắt mà hắn cần đem hai con đều móc xuống mới được thế nhưng là hai con mắt đều móc xuống người liền nhìn không thấy đồ vật cái này nam tử trẻ tuổi hơi có chút do dự đào một con mắt liền đã đau hắn toàn thân phát run lại đào một con quả thật có chút làm không được nhưng nếu là không đào liền sẽ trêu đến nam cung y di phượng không cao hứng đến cùng nên làm cái gì ngay tại hắn do dự một s á t na nam cung tinh vệ thiểm điện xuất thủ một kiếm đâm ra chờ hắn thanh kiếm thu hồi lại thời điểm phía trên vừa v ặ n xuyên lấy nam tử trẻ tuổi mắt trái cùng hắn bằng hưu bốn cái trồng lên nhau giống một chi có năm cái quả mận bắt mất quả mất hứng chúng ta đi nam cung y di phượng nhìn một chút trên thân kiếm năm cái ánh mắt không có tâm tỉnh lại tiếp tục cống trả thế là hạ lệnh rời đi con trả nếu như chỉ là như vậy cũng không có gì vấn đề nhưng hết lần này tới lần khác tại nàng đi đến đầu bậc thang thời điểm cầm thanh kiếm kia đột nhiên hất lên phía trên xuyên lấy năm cái ánh mắt hướng về phía đỗ phong chỗ cái bản liền đánh tới đỗ phong ngồi tại tiêu quân hào bên ngoài bởi vậy ánh mắt đầu tiên sẽ đánh đến trên người mình hắn ngồi không nhúc ních khi thế ngoại phong chấn động toàn thân tiêu năm con ánh mắt liền không được đầy đủ bị đánh nổ vỡ thành thịt vụn t ừ bắn tung tóe khắp nơi đều là người đưa ta ánh mắt mấy cái bị đào mắt nam võ giả không đi gây sự với nam cùng y h ệ p h ư ợ n g vỡ ơ ý mà hướng về phía đỗ phong tới b ọ thế nhưng Cung t h thể là n tưởng tượng lại không cảm thấy không đúng mình không có bại lộ ai đoán chừng là nàng nhận ra mở tiệm t ạ m hóa tiêu quân hảo cho nên mượn cơ hội tìm gốc dạng i lộ o á lúc này nếu như tiêu quân hảo xuất thủ nam cung y Lý phượng khẳng định sẽ mượn cơ hội xuất thủ hôm nay sợ rằng là không chết không thôi cục diện nói không chừng nàng thu thập bàn bên mấy cái trẻ tuổi nam võ giả cũng là vì một bước này cân nhắc bây giờ ánh mắt bị chấn áp mấy cái nam võ giả n h ỏ tới quả nhiên nam cung y Lý phượng không nóng nảy rời đi dừng ở đầu bậc thang xem náo nhiệt xéo đi đỗ phong vừa nói một câu không giận tự uy toàn thân buộc phát ra một cỗ hoàng giả long y doa đến mấy người này bịch bịch quỳ dạp xuống đất a chẳng lẽ hắn là long tộc nam cung y d i phượng lúc đầu nghĩ ngay cả đỗ phong cùng một chỗ thu thập thế nhưng là cảm giác được kia cố uy nghiêm về sau không khỏi s ư n g sở yêu tộc khí tức đồng thời còn có long uy không giống như là nhân loại tu sĩ giống như là lòng tộc công tử nhưng lại không phải trong long cung cái chủng loại kia thuần lòng tộc hậu duệ càng giống là lưu lạc bên ngoài hôn huyết lòng tộc hậu duệ ai dám tại tiệm chúng ta nháo sự có phải hay không không muốn sống vừa rồi nam cung y d i phượng cùng nam cung tinh vệ bọn người như thế nào chủ quán đều không có gia quản giờ phút này cảm giác được đỗ phong khí tức lập tức phái một gã đại hàn a người này dáng dấp hung thần á c sát đầu cùng bả vai không sai biệt lắm rộng một chương miệng rộng vỡ ra lộ ra hai hàng răng và n g khẽ trong mắt cùng linh đang giống như trở lấy nhan sắc đỏ bừng nhìn qua rất là dọa người hoa kháo tiến hóa như thế không hoàn chỉnh vỡ ơ ý mà cũng có thể mở miệng nói tiếng người người này bộ dáng so thủ vệ cái kia con cua yêu tu càng khiến người ta giật mình con cua yêu tu tốt xấu còn có nhân loại không quan hệ cái này trong quán trà tay chân ngoại trừ hai chân là đứng thẳng trên thân không có lông bên ngoài phương diện khác căn bản cũng không có nhân loại đặc thù a đừng nhưng xem thường loại tiến hóa này không hoàn chỉnh yêu tu bọn hắn chính là bởi vì nhân loại đặc thù cho nên mới sức chiến đấu cường đại bởi vì cái gọi là nhân sinh kỳ mạo tất có kỳ tài trước mắt tên này tay chân chính là như vậy dáng dấp xấu vô cùng có thể đồng thời lực lớn vô cùng cầm lên vì trên mặt đất kia mấy tên tuổi trẻ võ giả siêu siêu siêu tất cả đều từ cửa sổ ném ra ngoài ném tiêu thật gọi một cái xa trực tiếp phóng qua rộng như vậy đ ư ờ n g cái cho ném tới bên tường thành đi lên phù phù phù phù mấy người cũng thật xui xẻo vừa bị nam cung tinh vệ lọ mắt lại bị đô phong dọa đến quỷ trên mặt đất liền ngay cả bỏ ra tiền con trả cũng đem bọn hắn giống rác rưởi đồng dạng ném ra ngoài ngã tại bên tường thành bên trên vừa lúc bị thành phòng vệ sĩ nhìn thấy ghét bỏ bọn hắn ảnh hưởng không tốt trực tiếp cho đuổi ra ngoài tương đương vào thành thông hành phí cũng mất trắng có thể nói là xui xẻo t ậ n cùng chủ quán vì sao muốn đem m ấ y người này ném ra bởi vì hắn coi là đỗ phong thật là lòng tộc yêu tu tại b ắ c châu đại lục địa bàn bên trên yêu tu thân phận vốn là so với nhân loại võ giả còn cao quý hơn chúng chi còn là lòng tộc công tử ca chủ quán không có để cái tia tay chân đem bọn hắn mấy cái đánh chết liền đã xem như hạ thủ lưu t ì n h Đi đỗ phong chiêu này chơi thật xinh đẹp liền ngay cả lúc đầu muốn kiếm cớ nam cung y địa phượng cũng mang theo hai tên cận vệ vội vàng rời đi nàng xem như đã nhìn ra tiêu quân h ả o đây là ô m vào đ u ổ i nếu như tên t i u công tử long tộc khí tức còn chưa đủ nói rõ vấn đề như vậy bên hông hắn hữu ý vô ý lộ ra ngoài tấm kia yêu tu thông hành bài khẳng định là chuẩn xác không lầm bắc minh lão đệ cao minh vừa rồi một khắc này liền ngay cả tiêu quân h ả o đều coi là mình ngồi đối diện thật sự là l o n g tộc công tử nếu không phải là bởi vì hắn sớm biết thật sự là tình huống chỉ sợ cũng phải bị hù dọa tiêu h u n h khắc khí về sau mọi người còn phải thường hợp tác. đỗ phong đã nghĩ kỹ tại bắc châu yêu tu đại lục phạm vi hoạt động thời điểm liền dùng bắc minh phong cái tên giả này đầu tiên là dính nhận thế gia tộc m ạ n h lưới để cho người ta làm không rõ thân phận của hắn lại không dám quá kỹ càng điều tra mà lại bắc minh thế gia hơi đặc biệt sắp thực cùng long tộc có một ít nguồn gốc truyền thuyết bắc minh thế gia ẩn cư tại minh hải cái nào đó ở trên đảo đến bắc châu đại lục hoạt động tựa hồ cũng hợp tình hợp lý người k ê a họ kép bắc minh hơn nữa còn có long tộc khí t ứ c không phải là ẩn thế gia tộc người a có khả năng ta đã sớm nghe nói bắc minh thế gia cùng long tộc quan hệ không tầm thường ừ n ta cũng nghe nói bọn hắn tam đưa ra bắc minh lão y một l đệ không biết vừa rồi cũng là bởi vì tiêu quân hảo gọi đỗ phong bắc minh lão đệ bị trong quán trả người đều nghe được hắn còn muốn tiếp tục hỏi thăm có quan hệ thân thế sự tình kết quả bị đỗ phong một thủ thế liền cho ngăn trở không có ý tứ là ta lắm ổn tiểu quân hào mau ngầm miệng hắn lòng hiếu kỳ quá nặng quên đi đỗ phong cùng nam cung thế g i a còn có mối hận cũ sự tình xem r a vị này bắc minh lão đệ là không có ý định mượn nhờ ẩn thế g i a tộc lực lượng mình vụng trộm đến thang miếu thành tìm nam cung thế g i a phiến phức đương nhiên sự tình cũng không nhất định có lẽ là bắc minh thế g i a người phải hắn tới đi t i ề n trạng tóm lại đối với mình cái này mới thân phận giả đỗ phong vẫn là rất hài lòng dù sao hắn lại không nói mình là bắc minh thế g i a người chỉ là làm một cái bắc minh dòng họ mà thôi bản thân mình liền sẽ bắc minh ma công sử dụng bắc minh dòng họ cũng không có gì không thể còn những cái những cái không i cái a tam ra tộc gì đương long nếu h đ như để cho tiêu quân hảo mang theo đi ra ngoài trước đi dạo vũ khí của hắn cửa hàng không có như thế dựa vào bên ngoài mà là tại tiếp cận trong thành châu ngã ba bên cạnh cho nên dứt khoát hai người thanh toán tiền trả nước sau đó vừa đi vừa nói ra quán trà đi lên phía trước vẫn là siêu cấp rộng lớn lớn đường cái phải nói một mực kéo dài đến yêu thần miếu đều là dạng này lớn đường cái sẽ khoan hồng độ nhìn lại hẳn không phải là cho đầu k i a cấp tám châu nước lớn chuẩn bị nó mặc dù đầy đủ gần đạm còn không có rộng như vậy như thế xem ra chỉ có một khả năng tính đường cái tu rộng như vậy là cho yêu thần trong miếu thần thú chuẩn bị toàn nghe hậu duệ ngẫm lại đều cảm thấy kích thích g a thuận bên lề đường một đường tiến lên đỗ phong phát hiện một cái quy luật hai bên vỉa hè cửa hàng mặc dù cách rất xa nhưng mọi người kinh doanh chủng loại phạm vi đều không khác mấy thì như một nhà quán trà đối diện chính là một nhà khác quán trà một nhà tử quán đối diện là một nhà khác tử quán liền ngay cả cửa hàng bánh bao loại địa phương này cũng là hai bên đối mở tới gần cửa thành vị trí giống như không phải ăn chính là uống địa phương vũ khí gì cửa hàng đan d ư ợ c phòng tiệm sách liền ngay cả tiệm tạp hóa cũng không có lái、like、đến bên này đoán chừng là bởi vì bên này quá dựa vào bên ngoài cách khu dân cư cũng quá xa chân chính cửa hàng lớn đều mở tại trong thành vị trí như thế nói đến tiêu quân hào tại thang miếu thành cũng coi như có chút năng lượng a chương chín trăm linh tám yêu tộc công pháp để ngươi chê cười hai người trò chuyện lên vấn đề này tiêu quân hào lập tức liền không có ý tứ nguyên lai、like、hắn có thể thuê đến cái kia mặt tiền cửa hàng hay là bởi vì mội mội của mình tiêu tiêu tiêu g ạ t cho một bản địa yêu tu tiệp tạp hóa sử dụng mặt tiền cửa hàng chính là từ mình mội phu trong tay mướn a thì ra là thế đỗ phong khẽ cười cười cũng không có nói cái gì nghĩ thầm cái này tiêu quân hảo vì kiếm tiền cũng là liều mạng thậm chí ngay cả thân mội mội của mình đều dựt vào nhưng đã mội phu của hắn chính là yêu tu vì sao không cho mội phu mang hàng tiền đến còn muốn cùng hợp tác với mình đâu ai đừng nói nữa ta kia mội phu thực sự có tham tiếp lấy một trò chuyện liền hiểu nguyên lai、like、hắn vị kia mội phu hết ăn lại nằm liền lấy dựa vào tiêu ổ t n l ư lại phòng ở, thu cửa hàng thuê ở, cửa tốt, tốt quân a s hào hoạt. v mình tính c thể t r toán sổ sách bỏ đi mỗi phu chỗ tốt phí mình cơ bản không dư thừa cái gì còn rơi một cá biệt trôi tại trong tay đối phương cho nên liền bỏ đi loại ý nghĩ này hôm nay gặp được đỗ phong nhìn thấy hắn lấy nhân loại võ giả thân phận lại có thể cùng con cua y ê u tu trò chuyện lửa nóng còn lấy tới một khối y ê u tu thông hành bài lúc này mới một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng chờ một chút chúng ta tiên tiến tiệm này nhìn xem tại dần dần tiếp cận trong thành vị trí quá trình bên trong đỗ phong thấy được một nhà tiệm sách cuối cùng không phải vui chơi giải trí địa phương đến đi vào xem thật kỹ một chút yêu t ộ c chiến kỹ đến cùng đều là dạng gì công pháp ô long trưởng huyết c h ả o công tay l ư ơ thuật mai rùa thuật đỗ phong thuận nhìn xem đến phát hiện rất nhiều đều nhìn rất quen mắt ra những công phát này cùng nhân loại võ giả luyện được không sai bề lắm Khác biệt duy nhưng ấ t c h vào có chút phú chiến phú Nhân tiên kỹ. l giả cần phải lúc o i chiến này h t này rất lâu không có lên tiếng đô đổ lòng đột nhiên lên tiếng hãn thân là vạn thú bản nguyên đương nhiên có thể phụ trợ đỗ phong học tập yêu tập bất kỳ cái gì công pháp cho dù là yêu cầu tương đối cao long tộc công pháp phượng tộc công pháp cũng không ngoại lệ thật ra quá tốt rồi nghe câu nói này đỗ phong trong lòng âm thầm cao hứng đương nhiên mặt ngoài hắn không thể biểu hiện ra ngoài còn có cái gì tốt công pháp sao những này đều quá phổ thông nhân loại võ giả học tập yêu tộc công pháp vẫn là có rất nhiều hạn chế bởi vậy tiêu quân hào đối với nơi này công pháp sách cũng không có hứng thú thế nhưng là không nghĩ tới đỗ phong vợ ơ im mà đối yêu tộc công pháp có như thế lớn hứng thú chẳng lẽ hắn thật là vị kia long tộc công chúa hậu đại hay sao lúc đầu đối với đỗ phong cái này bắc minh phong thân p ậ n tiêu quân hào vẫn là có chỗ hoài nghi nhưng bất kể nói thế nào có nhân loại võ giả có thể cho hỗ trợ là chuyện tốt bây giờ đỗ phong vợ ơ y mà thật muốn mua yêu t ộ c công pháp sách hơn nữa còn ghét bỏ nơi này công pháp đều quá phổ thông quý khách ngài mời lên lầu cảm giác được đỗ phong h ư u ý vô ý để lộ ra tới long tộc khí tức điểm tiểu nhị mau đem hắn dẫn lên lầu hai lầu hai không phải một cái đại s ả n h mà là phân thật nhiều phòng nhỏ trong đó trong một cái phòng b à y biện chính là giá cả tương đối cao yêu t ộ c công pháp sách đỗ phong nhìn một chút lầu hai công pháp sách xác thực phải tốt hơn nhiều trong đó có mấy thứ đã có thể cùng nhân loại võ giả đề cấp công pháp cùng so sánh xem ra yêu t ộ c cũng là có nhất định nội tình mặc dù bọn hắn phần lớn ỉ vào thân thể không thể tác chiến nhưng có công pháp chiến kỹ phụ trợ sức chiến đấu sẽ có nhất định biên độ tăng lên những này cũng chỉ có thể xem như chịu đựng còn có hay không tốt hơn thật không phải đỗ phong k h o á t lác đế cấp công pháp hắn sẽ mới dạng đặc biệt là phật quang t r ư ở n g chính là đế cấp cùng hoàng gia thông dụng chiến kỹ đã thật xa tới đương nhiên phải học một chút mà chân chính độ tốt cái này lầu hai nhân viên phục vụ cũng có chút làm khó bởi vì tầng này công pháp sách liền đã rất quý giá vị khách nhân này khẩu khí như thế lớn cũng không biết có hay không cái kia tài lực vạn nhất mua không nổi chỉ riêng lất lư mình chẳng phải là mù bận b i ệ u hồ bằng không dạng này ta đem việc này báo cáo nhanh cho t r ư ở n g quỹ để hắn mang ngài nhìn xem tuất tranh thủ thời gian báo nếu không phải là bởi vì đỗ phong trên thân để lộ ra tới long tộc khí thức đoán chừng lúc này đã bị đổi ra ngoài ngay cả một chút hàng tiện nghi rẻ tiền đều không có mua liền dám gào to lấy môn u quý nhất tốt nhất phải biết bùn điếm đ ồ tốt thế nhưng là chỉ bán cho khách quý người sử dụng để vị công tử này đến lầu ba tới đi điếm trưởng quỹ tại lầu ba đã đem phía dưới tình huống đều giải hắn thi một chút dưới quyết định mời đỗ phong đi lên đàm không có ý tứ tiêu r ư ở n huynh chờ o vị c một lát một lát đỗ phong mặt không đổi sắc thần thái tự nhiên đi trên bậc thang chậm rãi tiến lên xem xét chính là thấy qua việc đời người ngược lại là tiêu quân hào chờ ở phía dưới thần sắc có chút vội vàng sao động bởi vì hắn không cách nào nhìn thấy đỗ phong đến cùng sẽ mua cái gì dạng công pháp sách ta nhìn ngươi vẫn là đi lầu một trở đi phía dưới rộng rãi lầu hai nhân viên phục vụ nhìn một chút tiêu quân hào ý kiến g ư ơ i lại không mua đồ vật đừng ở lầu hai chiếm chỗ hắn vốn là xem thường nhân loại võ giả cảm thấy tiêu quân hào chính là đỗ phong tùy tùng mà thôi nếu không phải là bởi vì có hắn dẫn tiêu quân hào ngay cả lầu hai đều lên không tới úc tốt tốt tiêu quân hào hơi ngây ra một lúc tranh thủ thời gian túi đầu xuống thang lầu đi hướng một t ầ n g đại s ả n h hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy đỗ phong thân phận không đơn giản phải biết nhà này tiệm sách lầu ba thế nhưng là có rất ít người có thể đi lên ở trong đó cũng bao gồm yêu tu ở bên trong đỗ phong đi vào lầu ba gian phòng về sau không có tải hữu dò xét mà là thẳng nhìn t r ầ m t r ầ m điếm t r ư n g quỹ bởi vì có hai quyển công pháp y ế u quyết l i ề n b à y ở lão nhân gia ông ta trước mặt một bản gọi cửu truyện kim long thể một quyển khác gọi phượng xí thiên tường như thế lớn gian phòng thẳng bày hai quyển công pháp sách quả thật có chút mà ý tứ bao nhiêu tiền ta đều mua đỗ phong xem xét liền hiểu cửu truyện kim long thể là một loại phòng ngự hình c h i ế n kỹ có thể đem thân thể trở nên giống như tường đồng vách sắt g á m chắc mà lại có thể gia tăng cơ bắp lực lượng còn quyển kê phượng xí thiên tường thì là phượng tộc một môn c h í n kỹ cũng có thể nói là một loại thân pháp t h i t r i ể n ra loại thân pháp này đến không cần ngự không thuật liền có thể bay thẳng đi tốc độ nhanh chóng là rất nhiều nhân loại võ giả không thể với tới chương chín trăm linh chín cựu t r u y ể n kim long thể người xác định đều mua lão giả không nói giá tiền mà là hỏi đỗ phong có phải thật vậy hay không muốn đem hai quyển công phu b í tịch đều mua xuống đầu tiên cựu c h u y ể n kim long thể cùng phượng xí thiên tường cái này hai quyển công pháp sách đ ắ t vô cùng người bình thường không có nhiều tiền như vậy tiếp theo muốn học hai loại công pháp phải cùng long tộc cùng phượng tộc huyết mạch dính điểm bên cạnh mới được đỗ phong trên người long tộc khí t ứ c lão giả là cảm thấy thế nhưng là phượng tộc khí t ứ c một chút đều không có cảm giác đến phượng sĩ thiên tường liền xem như mua về cũng học không được r a có thể đồng thời có chân long cùng phượng hoàng huyết mạch đây chẳng phải là hướng phượng hậu duệ ta xác định đỗ phong phi thường khẳng định nhẹ gật đầu hắn xác thực muốn hai quyển đều mua tại thiên n g u y ệ t nước tinh n g u y ệ t thành kinh doanh thời gian dài như vậy lại tại địa bảng xếp hạng thi đấu áp chú kiếm lời nhiều tiền như vậy tin tưởng mình vẫn là mua nổi tốt như vậy công pháp bí tịch bỏ qua liền không nhất định có thể đụng tới vợ y thì tốt năm trăm vạn tự tin ngươi giao tiền liền có thể học được không sai kia hai quyển công pháp bí tịch không thể mang đi chỉ có thể ở lầu ba tại chỗ học mà lại giao tiền liền không thể lui có thể hay không học được liền nhìn mình bản sự loại này cấp bở ở cờ công pháp bí tịch chỉ cần sử dụng liền sẽ tự động biến mất căn bản là không có cách nào xuất ra đi bán trao tay đỗ phong nếu là thật có thể học được còn tốt nếu như học không được chẳng khác nào là năm trăm vạn tử tinh mất trắng có thể khiến người ta thể có được cựu c h u y ể n kim long thể loại kia đến bền bị thể trạng cựu c h u y ể n kim long thể công pháp bí tịch giá bán là hai trăm vạn tử tinh loại công pháp này nhìn qua là rất thực dụng có thể tăng lên rất nhiều võ giả sinh tồn năng lực thẳng thắn đem môn này chiến ký luyện đến đại thành trên cơ bản cũng không cần mặc bất luận cái gì hộ giáp cựu truyền kim long thể tiểu thành chẳng khác nào là mặc vào một thân đế cấp hộ giáp hơn nữa còn là từ mũi chân đến đỉnh đầu toàn phương vị phòng hộ l i ê n ngay cả con mắt cùng nội tạng cũng biến thành mạnh nóng vô cùng dễ dàng thụ thương nếu là có thể đem cựu truyền kim long thể luyện đến đại thành chẳng khác nào là toàn thân đều có hoàng giai cao phẩm độ phòng ngự kiên cố độ đứng ở nơi đó bất động làm cho đối phương đánh đều vô sự đừng nói là đoạt thiên cảnh liền xem như phá vọng cảnh c h í n tầng đỉnh phong tu sĩ muốn đả thương đỗ phong sẽ rất khó có dạng này thân thể cơ sở đối với về sau tu hành khẳng định là có trợ giúp rất lớn thế nhưng là không nghĩ tới chính là như thế thực dụng cựu c h u y ể n kim long thể công pháp bí tịch lại muốn so phượng xí thiên tường hơi rẻ xin cầm lấy độ phong mắt cũng không chấp cái nào móc ra một chương hát tinh thể bên trong hạn mức là năm vạn hát tinh cũng liền chẳng khác gì là năm trăm vạn tử tinh nhìn thấy chương này hát tinh thể ánh mắt của lão g i ả sáng lên một cái có thể có được hát tinh thể người thân phận khẳng định không tầm thường á nhưng là không biết vì cái gì đối phương dùng chính là hồng vũ thương minh hát tinh thể hồng vũ thương minh thuộc về tư đồ thế ra mà không phải nam cung thế gia thang miếu thành chủ yếu đối tượng hợp tác là nam cung thế gia nếu là hồng vũ thương minh tinh tạm thì cần muốn tới, tới gần thành trì đi hối、đoái. đương nhiên cái này đều không phải là vấn đề lão giả nghiêm minh hát tinh thể là thật hay giả về sau ra hiệu đỗ phong có thể học tập hắn cũng nghĩ nhìn xem người trẻ tuổi này đến cùng có thể hay không đồng thời học được hai loại cao dài công pháp chữ kỹ đỗ phong nhẹ nhàng nắm tay đặt ở cựu chuyển kim long thể công pháp trên bí t h ị c h chậm dại hướng vào phía trong r ó t vào nguyên lực liền thấy quyển kia công pháp bí t h ị c h h u y ễ n làm một vệ kim u a n g vẹo một cái tử chui vào trong lòng bàn tay của hắn sau đó thuận cánh tay một đường hướng lên trải qua bả vai vượt qua phần cổ cuối cùng tiến vào trong đầu t đâu chuyên đến một trận kịch liệt nói, nói đau đỗ phong hít vào một m ụ n khí lạnh quyền công pháp này bị tịch lượng tin tức có đủ lớn nếu không phải là bởi vì hắn thần thức cường đại đ o á n chừng tức hải có thể bị no bạo dít ảo trong tức hải t r u y ề n đến một tiếng long âm đỗ phong quan sát bên trong bản thân thân thể phát hiện tức hải trên không nhiều một đầu ngũ trào kim long đ ầ u n à y rồng vô cùng lớn một cái móng nuốt liền có thể bao trùm một tầng mây hoành trải tại trên bầu trời cho người ta một loại vô biên vô tận cảm giác kim long trời sinh có được hoàng g i ả ý thức nó nhìn chi kia đứng sừng sưng cùng thiên địa ở giữa đại kiếm rất khó chịu thế là huy động móng ớt hướng về phía đại kiếm hung hăng bắt tới thấy cảnh này đỗ phong chán lập tức toát ra mù làm sao còn tại trong thức hải của mình đánh nhau không biết kim long cùng đại kiếm loại nào mà lợi hại hơn kim long đại biểu cho cựu truyền kim long thể tối cao trạng thái đại kiếm đại biểu cho kiếm nhị một đạo kiếm mang kim long bá đạo kiếm mang lạnh lẽo cả hai không ai ngờ h a i l i ê n nghe đến thương lan g một tiếng v a n g d ò n kim long móng n u ố t liền trộm vào trên đại kiếm đại kiếm không nhúc ních h tí nào kim long móng n u ố t lại t h ụ thương hoàng gia cựu truyền kim long thể quả nhiên vẫn là không bằng đạo kiếm mang kia cường đại dù sao kiếm nhị bản nhân đã là hóa vũ cảnh chín tầng đình phong tùy thời đều muốn đột phá đến phi thăng cảnh cao thủ cựu tr cũng chính là nửa bước hóa vũ cảnh trình độ cho dù là đến trong truyền thuyết viên mã kỳ cũng chính là vừa mới bước vào hóa vũ cảnh trình độ không cách nào cùng kiếm nhị kia một đạo kiếm mang so sánh a nhìn thấy đỗ phong học tập cựu c h u y ể n kim long thể về sau đứng ở nơi đó nửa ngày bất động chán còn lửa ra mồ hôi lạnh lão giả tâm tư nhanh quay ngược trở lại bắt đầu hoài nghi hắn chuyện gì xảy ra người này nhìn qua long tộc khí tức thần đồng chẳng lẽ là cái tên giả mạo long tộc huyết mạch càng thuận thiết học tập môn công pháp này liền càng dễ dàng tương phản long tộc huyết mạch càng mầm manh học độ khó lại càng lớn nếu như một chút long tộc huyết mạch không có ngay tại lão giả sinh lòng nghi ngờ thời điểm đỗ phong đã điều chỉnh hoàn tất kiến ngạo bất tuần kim long so đại kiếm trò thu thập văn hoãn liếm lắp mình thụ thương mong nuốt vô đại tầng mấy bên trong không dám làm loạn、Ủa? đỗ phong mới vừa rồi còn cả người toát mồ hôi lạnh trên thân kim quan g tán loạn một bộ mất khống chế dáng vẻ trong nháy mắt liền thần thái tự nhiên kim quan toàn bộ thu liễm đi vào lão giả liền càng thêm xem không hiểu tình huống như thế nào đến cùng là k h ô n g chế không nổi vẫn là hoàn toàn k h ô n g chế được loại hiện tượng này thật là rất mâu thuẫn a hắn đối kim long tính tình là h i ể u rất rõ đ ừ n g nhìn chỉ là một cái bóng mờ cũng không phải dễ dàng như vậy bị thu phục coi như đỗ phong có long tộc huyết mạch chỉ cần không phải thật tông kim long tộc như thường tốn nhiều sức lực mới có thể thuần phục kim long trước đó trên thân đều sẽ có kim quan g thỉnh thoảng xuất hiện bây giờ kim quan g một chút đều không hướng bên ngoài bước lên đây chẳng phải là nói kim long đã bị hoàn toàn thuần phục dưới loại tình huống này học tập cựu chuyện kim long thể công pháp tiến độ sẽ nhanh rất nhiều công pháp cùng tập luyện người độ phù hợp cao học tốc độ tự nhiên là nhanh có thể đạt tới thành tựu cũng liền báo trước người trẻ tuổi này quả nhiên không đơn giản à chờ để cho người ta hào hào điều tra thêm thân phận của hắn mới được chương 910, phượng s í t h i ê n tường trước đó đỗ phong tại trong quán trà giả mạo bắc minh thế gia cao thủ mặc dù đưa tới một bộ phận yêu tu chú ý nhưng là giống lao giả cao thủ như vậy còn sẽ không để ý nhưng giờ phút này gặp hắn nhanh như vậy liền học được kiểu c h u y ể n kim long thể lập tức coi trọng có thể học được kiểu c h u y ể n kim long thể bản thân liền là một loại cơ duyên chỉ cần chia ra được rẽ một mực tu luyện xuống dưới coi như không còn tu hành khắc công pháp Chỉ bởi ằ n nhục thân cường độ cũng có thể đạt tới phá vọng cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao, đột phá đến hóa vũ cảnh hy vọng rất lớn. g giới thể phá phá hóa hy có cao, đạt tới đột rất độ vũ b vậy nhìn thấy đỗ phong thuận lợi học xong cựu truyện kim long thể công pháp l ã o giả đã đem hắn định nghĩa vì có thể đột phá đến hóa vũ cảnh một trong những người được lựa chọn dạng này người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng a gấp gáp như vậy học nhìn thấy đỗ phong lại đem bàn tay hướng về phía phượng xí thiên tường công pháp sách l ã o giả ngược lại có chút nóng nảy bởi vì hai loại công pháp là có nhất định xung đột nói trắng ra là chính là bắn ra tại trong thức hải kim long sẽ cùng p ư ợ n g hoàng đánh nhau đến lúc đó nó hai đem thức hải quấy long trời lỡ đất thân là thức hải chủ nhân đỗ phong có khả năng hội thần biết bị hao tổn thậm chí sẽ bị khiến cho tinh thần phân liệt tiểu hữu không bằng trước tiên ở ta trong tiệm này ở một tháng lại học tập phượng xí thiên tường cũng không muộn công pháp b í tịch là không thể mang đi nhưng đỗ phong bản nhân có thể ở tại lầu bà không đi dù sao gian phòng rất lớn mà lại hắn đều giao năm trăm vạn tử tinh tiền coi như tại thang miếu thành mua một tòa hào trạch đều dư xài ở chỗ này ở một tháng cũng không tính là gì không cần ta còn có việc gấp đỗ phong một chút đều không kiểm tốn cũng không nghe láo giả khuyên cáo trực tiếp nắm tay đặt ở phượng xí thiên tường bí tịch trí thượng sau đó chậm rãi rót vào nguyên lực liền thấy quyển kia công pháp sách trong n g á y mắt biến thành một đá màu đỏ hòa diễm cái này nhiều như cùng hoa tươi nở rộ hòa diễm vẹo một cái từ bay lên còn không đợi đỗ phong kịp phản ứng liền từ hắn trong lỗ mũi chui vào khu khu cụ trong lỗ mũi đột nhiên có dị vật tiến bảo s ắ c đến đỗ phong thẳng h ò k h a n sớm biết muốn như vậy chui vào còn không bằng h ẽ miệng để nó chui từ trong lỗ mũi chui thực sự quá khó tiếp thu rồi rít gạo hòa phượng hoàng tiến vào đỗ phong trong thức hải đồng dạng cũng là phát ra một tiếng rít gạo gọi đại kiếm như g á này thường là không núp ních tí nào từ kiếm trong cơ thể bay ra một tia kiếm khí cắt chém tại mảng lớn hỏa vân phía trên lớn như vậy một mảnh hỏa vân trong nháy mắt liền bị mẫn diệt d i ớ i mất như là đem cùng một chỗ màu hồng phân kẹo đường ném vào trong chu nước cho h ỏ a tan mất hòa phượng hoàng còn khâm phục há mồm lại phun ra một cái hỏa cầu viên này hỏa cầu như là mặt trời nhỏ hướng về phía đại kiếm liền đợt tới đỗ phong cảm giác thất hại của mình cùng nên đón tận thế giống như loại cảm giác này phản hồi đến bản thể phía trên bản thân hắn đã nóng bộ mặt đỏ lên phía sau lưng đều ướt đẫm từ lao giả góc độ nhìn đây chính là công pháp bài xích hiện tượng hoặc là nói là trước đó đi vào ngũ trào kim long cùng sau tiến nhập hòa phượng hoàng đánh nhau một khi xử lý không tốt liền có khả năng dẫn đến đỗ phong bản nhân thần thức bị hao tổn thậm chí tinh thần phân liệt biến thành đồn như thế có tiền độ một người trẻ tuổi nếu là bởi vì lòng tham tập luyện hai loại công pháp mà biến thành đồ đần thật sự là thật là đáng tiếc sớm biết dạng này chỉ bán cho hắn một bản công pháp sách liền tốt nhưng sự tình đã phát triển đến một bước này lại hối hận cũng vô ích b á kiếm thể phía trên lại bay ra một đạo kiếm khí lần này kiếm khí không phải quặn g tóc như vậy mạnh mà là giống một thanh nhỏ phi nao công bằng vừa vặn đâm vào cái kia hỏa cầu trung tâm trong tưởng tượng hỏa cầu nổ lớn không có phát sinh mà lại như là bị tưới nước cấp tốc dập tắt ngũ trào kim long trốn ở trong tầng mây xem náo nhiệt đã mừng rỡ không được nó đã sớm biết thanh đại kiếm kia lợi hại Cô ý k hỏa ô n lên tiếng chính là muốn nhìn g là h p h ư vũ phô o à n g xấu m thiên cái điệm nện xuống đến liền cùng hạ một trận màu đỏ mưa to thấy cảnh này đỗ phong đau cả đầu nghĩ thầm mình làm sao thật là xui xẻo nếu như không phải là bởi vì có đại kiếm tồn tại đoan trừng hòa phượng hoàng cùng ngũ trào kim long làm ồn ào còn chưa tính không có khả năng lấy cái chết tướng bác nhưng hôm nay hòa phượng hoàng rõ ràng là liều mạng h o à n g bét nhìn thấy đỗ phong trên thân ánh lửa lớn tiếng lao giả q u á t to một tiếng c h n g tốt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra làm sao đem hòa phượng hoàng đại chiêu ép ra ngoài theo đạo lý nói ngũ trào kim long cùng hòa phượng hoàng không có như thế lớn thù a hai loại công pháp là có xung đột nhưng cũng không trở thành xung đột đến loại trình độ này đỗ phong quần áo trên người trong nháy mắt liền bị điểm lấy liền ngay cả hắn một lần nữa chế tác ra cá sâu giáp c hòa sẽ sẽ. Ba ba ba. phượng hoàng không ngừng khiêu khích nhưng thanh đại kiếm kia vẫn là sừng sững bất động từng đạo kiếm khí phát ra tới số lượng cùng hỏa vũ một làm đồng dạng mỗi một đạo kiếm khí tiêu diệt một cây hỏa vũ vừa vặn đem toàn bộ hỏa vũ tiêu diệt sạch sẽ, sẽ đây chính là hòa phượng hoàng toàn bộ hỏa vũ muốn một lần nữa mọc ra kia một thân hỏa vũ chí ít cần một tháng thời gian dít gạo tâm cao khí ngạo hòa phượng hoàng nhìn thấy mình toàn bộ hỏa vũ đều bị tiêu diệt rít gào kêu một tiếng vờ ơ y mà nghĩ đến đại kiếm vào tới dự định lấy thân thử kiếm hoàng bét cái này đỗ phong cũng luống cuống hắn vạn lần không ngờ hỏa phượng hoàng tính tình to lớn như thế trước đó đại kiếm không chơi thật chỉ thả ra mấy đạo kiếm khí nhưng hỏa phượng hoàng dạng này một đầu lắp đặt đi sợ rằng sẽ bị một kiếm đánh chết muốn thật sự là nói như vậy mình ba trăm vạn lam tính coi như mất trắng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngũ trào kim long đột nhiên đã hiểu nó từ trong tầng mây cọ lập tức trôi ra sau đó trực tiếp quấn đến hỏa phượng hoàng trên thân như là một cái thô to kim sắc dây thừng đem nó nhanh nhanh buộc chặt chẽ vững vàng mặc cho h ỏ a phượng hoàng d ễ y ruổi như thế nào chính là không chịu bông ra k i u h ỏ a phượng hoàng tồn thất nhiều như vậy h ỏ a vũ bản thân năng lực liền xuống hàng rất nhiều bây giờ bị ngũ trào kim long kéo chặt lấy dùng hết khí lực cũng tránh thoát không ra c h ậ m r ã i miệng bên trong rít gạo kêu rừng xuống dưới trên người hỏa khí cũng không có lớn như vậy chương chín trăm m ư ơ i một mua nhà hoa kháo cuối cùng là yên tĩnh đ ỗ phong đặt mông ngồi dưới đất hồng hộp mặc khí thô trên người tầng kia hòa diễm cũng dần dần biến mất số dưới hắn túi đầu xem xét hơi kém xấu hổ chết mình lúc nào biến thành chỉ riêng nhờ có trong phòng không có nữ h à i tử nếu không mất mặt coi như ném đi được rồi ừ m người trẻ tuổi tiền vốn rất dạy a lao giả câu nói này không biết là nói hắn có thể đồng thời học được long phượng hai tộc bí kỹ thiên phu cao vẫn là cái gì ý tứ khác tóm lại đỗ phong tranh thủ thời gian lấy ra một bộ y phục mặc tốt tiền vốn không thể tùy tiện ở trước mặt người ngoài hiền lộ thông qua việc này để đỗ phong nhận thức đến một vấn đề thần thú tính tình thật đúng là đủ lớn theo đạo lý nói trong tức h hải hết t h ầ đều là chính hắn định đoạt thế nhưng là từ ngũ trạo kim long đến hỏa phương hoàng không có một cái ngoan, ngoan nghe lời cho dù là một đạo hình chiếu mà thôi cũng muốn b đỗ phong thần thú cá liền So sánh với mà nói, tiểu tính tình g không i nhiều hắc làm dừng lại hắn, cựu truyền kim long thể cùng phượng xí thiên tường hai môn chiến kỵ hắn là học xong nhưng học xong dùng tốt ở giữa còn có tranh lệch rất lớn liền xem như có thể sử dụng cũng còn chia làm tiểu thành kỳ trung thành kỳ cùng đại thành kỳ cho nên tiếp xuống hắn chỉ sợ muốn tại thang miếu thành ở lại một đoạn thời gian ngoại trừ cùng tiêu quân hảo cùng một chỗ mở tiệm còn có điều tra nam cung thế gia nhân chi bên ngoài chính là muốn tìm một cái chỗ ở ổn định lại đem mới học hai môn chiến kỹ hảo hảo thuần thục một phen người trẻ tuổi đừng có gấp ngươi vừa tới bản thành còn không có chỗ ở đi ai nha đỗ phong sau khi nghe thoáng có chút giật mình lão nhân ra không phải là hiệu động tâm thuật đi cái này đều bị hắn đã nhìn ra tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng mình xem xét chính là mới tới người bên ngoài đi vào thang miếu thành bình thường đều không có chỗ ở bất quá hắn là như thế nào phán định mình muốn tại thang miếu thành ở một thời gian ngắn mà không phải học xong chiến k ỹ lập tức rời đi còn xin tiền bối chỉ điểm dù sao nói ngọc không thiệt thòi đỗ phong tranh thủ thời gian lấy van bối thân phận nghĩ lao giả khiêm tốn tỉnh giáo hắn xác thực muốn tìm một cái chỗ ở mà lại tốt nhất là rộng rãi một chút đồng thời muốn đầy đủ an toàn kỳ thật tiêu quân hảo có mời hắn đi phòng của mình ở lại nhưng bị đỗ phong tự tuyệt tiêu quân hảo phòng tại khu bình dân nói trắng ra là chính là một chỗ nhỏ nhạt r ệ t chớ nhìn hắn mở tiệm có mấy cái tiền trinh nhưng trong thang miếu thành không có gì địa vị đỗ phong hiện tại thế nhưng là lấy y ê u tu thân phận tại thang miếu thành hôn đương nhiên ở có cấp bậc địa phương dù sao hắn lại không thiếu tiền không quan tâm là nhân loại võ giả vẫn là y ê u tu cho dù là người người kêu đánh kêu giết ma tu tà tu chỉ cần có tiền liền tốt lẫn vào nhiều nam cung thế ra người cũng là loại người võ giả tại trong quán trà không như thường d i ê u võ dương oai liền liên thành phòng vệ sĩ đều trận một con nhắm một con mắt giúp bọn hắn giấu diếm đỗ phong một hơi tại tiệm sách bên trong h à o ném năm trăm vạn tử tình lão giả đối với hắn đương nhiên là lau mắt mà nhìn lại thêm hắn một hơi học được hai loại yêu t ộ c hoàng giai công pháp mà lên vẫn là hai môn long tộc phượng tộc tương đối khó học công pháp chiến kỹ dạng này tuổi trẻ tài tuấn lão g i ả tự nhiên nguyện ý cùng hắn kết giao tám mươi vạn tử tinh có chút quý a đừng nhìn đỗ phong mua hai quyển công pháp bí tịch thời điểm năm trăm vạn tử tinh tiêu xài mắt cũng không nháy có thể mua phòng đó chính là một chuyện khác công pháp chiến kỹ học xong quan hệ đến mình vấn đề sinh tồn thực lực tăng lên về sau chẳng những có thể lấy bảo trụ mạng nhỏ mà lại có thể kiếm tiền nhiều hơn nhưng nhà ở loại vật này lớn một chút hơi nhỏ một chút phá một chút xa hoa một chút kỳ thật đều có thể ở hắn tại thạch nguyên thành đỗ phủ bỏ ra mười vạn giá tại tinh nguyện thành đỗ phủ bỏ ra chừng ba mươi vạn t ử tinh thang miếu thành giá hàng là tương đối cao nhưng tám mươi vạn một chỗ phủ đệ cũng quá đắt không sao cá nhân ta có thể cho ngươi bớt hai mươi nói lao giả liền lấy ra một chương t ử sắc thẻ giao cho đỗ phong có ý tứ yêu tu thương minh thẻ khách quý cầm cái này một chương thẻ có thể tại rất nhiều yêu tu lão bản mở tiệm trải bên trong hưởng thụ giảm còn tám mươi ưu lãi có thể nói cái này ưu lãi cường độ đã rất lớn nếu là mua vừa rồi kê hai quyển công pháp bí tịch thời điểm có chương này thẻ khách quý liền tốt đương nhiên đỗ phong biết cũng là bởi vì mình bỏ ra năm trăm vạn từ tinh giá tổng cộng là mua kê hai quyển công pháp sách mới có cơ hội đạt được chương này từ sắc thẻ khách quý hắn không biết là kỳ thật liền xem như tiêu phí năm trăm vạn cũng không có quyền lợi đạt được ưu đãi hạn mức thẻ tím chủ yếu vẫn là lão giả tương đối coi trọng hắn cho nên mới cho chương này thẻ tím ân tám mươi vạn phụ đệ bớt hai mươi sau chính là sáu mươi bốn vạn diện tích so trước kia đỗ phủ phải lớn vị trí cũng càng tới gần trong thành một chút đỗ phong đánh giá một chút vẫn còn tương đối có lời thế là móc ra một chương tinh tạm cùng lao giả kết toán một chút chật chật chật đỗ phong cầm lấy khế nhà đến xem xét phụ đệ nhưng so sánh hắn tưởng tượng bên trong xa hoa nhiều t i ê n viện lại còn có thể trồng trọt hậu viện càng n h ư xoa có hổ nhỏ hòn non bộ b ắ c châu đại lục diện tích lãnh thổ bao la thật nhìn ra thổ địa tài nguyên đầy đủ a đừng nhìn b ắ c châu đại lục yêu thú số lượng so với nhân loại nhiều mấy trăm lần nhưng có trí tuệ yêu tu số lượng liền so với nhân loại võ giả ít hơn nhiều bởi vậy mỗi tên yêu tu có thể chiếm hữu ở lại diện tích tự nhiên cũng liền lớn húng chi thang miếu thành vẫn là trọng yếu hải cảng thành trì phụ đ kế nhà trên tư liệu viết rất rõ ràng cái này năm tên thị thiếp có ba tên nữa yêu tu chương ò n có a i Xem ra yêu yêu tu t nhóm h chín khắp liền muốn bắt c h g nhau. trăm h a i ế thành này bên n một cũng nhiều mươi hai mặt giày vô sỉ năm tên t h ị thiếp một ư ơ i hai tên hộ vệ còn có hai tên đầu bếp linh hồn là cấn đều khác ở khế nhà phía trên bây giờ đỗ phong mua bộ p h ò n g này nắm giữ khế nhà chẳng khác nào nắm giữ tính mạng của bọn hắn không nghĩ tới y ê u tu quốc gia đẳng cấp phân hóa cũng nghiêm trọng như vậy lúc đầu coi là chỉ có nhân loại võ giả mới làm như vậy y ê u tu sẽ chỉ những cái kia không có trí tuệ y ê u tu sông pha chiến đấu cái này đỗ phong đã sớm biết thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn cũng sẽ đem đồng loại của mình y ê u tu bắt lại làm nô lệ đến sử dụng mặc kệ là tại nhân tộc vẫn là tại yêu tộc nữ tính vận mệnh tựa hồ cũng không thế nào tốt rất nhiều nữ nhân bởi vì xuất thân không tốt hoặc là thực lực bản thân không đủ đều bị ép trở thành người khác thi thiếp bây giờ suy nghĩ một chút thượng quan vân tên kia thật đúng là nữ tính bên trong người nổi bật thôn tính đan hoàng tài sản hơn nữa còn từ đường côn trong tay nhận lấy n h ậ t nguyện minh không những ở đông châu đại lục phát triển thế lực liền ngay cả có quyền hoàng chấn giữ nam châu đại lục c ũ n g có yêu hoàng tắc chiến b ắ c châu đại lục nàng cũng muốn t h o một chân vào vậy van bối trước hết cáo tử đỗ phong lung l g a y đầu để cho mình tận lực đ ư n g đi nghĩ đến nữ nhân kia bây giờ mình mới là đoạt thiên cảnh tám tầng tu vi mà lên quan vân đã đột phá đến phi thăng cảnh giữa hai người tranh lệch còn có rất lớn trước mắt việc cần phải làm chính là kiếm tiền cùng luyện công bắc minh l ã o đệ người xem như ra bởi vì đỗ phong tại lầu ba mua xong công pháp bí tịch về sau lại thuận tiện cho học xong dùng thời gian tương đối dài tiêu quân hào ở phía dưới cũng trở gấp còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì sao hắn thật vất vả tìm tới đỗ phong như thế một cái có thể hợp tác người nếu là xảy ra chuyện vậy thì thật là đáng tiếc đi chúng ta đi trước trong tiệm xem một chút đi tiêu quân hào vội vã mang đỗ phong đi hắn tiệm tạp hóa nhìn xem thuận tiện đ ằ n một chút trích phần trăm vấn đề tốt vậy chúng ta liền không chậm trễ đỗ phong đồng ý không có sách mình mua phòng ốc sự t ì n h cũng không nóng nảy đi xem tân phủ đ ệ đi theo tiêu quân hảo cùng một chỗ đi hướng hắn tiệm tạp hóa tại càng tiếp cận trong thành vị trí cuối cùng là thấy được hắn nhà kia tiệm tạp hóa thẳng thắn giảng cửa hàng không lớn mặc dù là trong thành vị trí nhưng là bị rất nhiều cao lớn công trình kiến trúc chặt lại không tính là sát đường cửa hàng muốn hơi gần bên trong một điểm loại vị trí này cũng liền mở cấp thấp dầu nhân ái tiệm tạp hóa vẫn được nếu là thật bán cấp cao khí quyền hàng không nhất định có người nguyện ý tiến đừng nhìn tiệm tạp hóa bị rất nhiều kiến trúc cao lớn vật cho lấy, chiếm diện tích cực kỳ nhỏ bé nhưng vẫn là cái tiểu tam tầng lầu mỗi một tầng diện tích cũng không lớn ba tầng cộng lại vẫn là có thể trước kia tiêu quân hào đem phía dưới lương sầm cái dùng để kinh doanh mình ở tại tầng thứ ba về sau có một chút mà tiền mới mua sắm một bộ nhà t r ệ t rời đi qua ở bây giờ tầng thứ ba còn để đó không dùng dùng để làm nhà kho sử dụng dù sao cũng là trong thành vị trí quả thực có chút đáng tiếc ta chỗ này có nhiều thứ ngươi có thể bày ở ba tầng bán đỗ phong trên thân một đống lớn đồ vật hắn trước kia vì luyện tập mình chế tạo chế tạo mà đến một đống đê g i i vũ khí còn có một số không cần đến đan dược cũng có thể ở chỗ này cho xử lý bởi vì hắn là lấy ưu tu thân phận vào thành k h bạch bạch hảo hảo, hàng, hàng mấy cái n nhân g g o viên đ phục vụ làm việc vẫn rất lưu loát rất nhanh liền đem tầng thứ ba cho thu thật ra ngược lại sạch sẽ về sau chỉnh chỉnh tề tề dọn lên cậy hàng đỗ phong run tay một cái liền từ trong chữ vật giới chỉ vung ra đến một đống lớn vũ khí đồ phòng ngự cùng đan dược bình xứ dựa theo kệ hàng công năng phân khu một tia không kém cho bẻ đầy vừa nhìn liền biết là cái mở tiệm người trong nghề ách nhìn thấy đỗ đố phong đối kinh thương như thế thuần t h ụ tiêu quân hảo sắc mặt không tốt lắm lúc đầu hắn là cảm thấy đỗ phong mới đến cái gì cũng đều không hiểu còn cần dựa vào chính mình cái này bản địa người quen nhưng hôm nay xem ra lấy đỗ phong năng lực chẳng mấy chốc sẽ lợi dụng giả yêu tu thân phận làm một sự nghiệp lấy lửng đến lúc đó sợ rằng sẽ đem mình hất ra tỷ phu làm sao mới tăng thêm nhiệm vụ cũng không nói cho ta một tiếng a tiêu c u â n hào ngay tại vì chuyện này phát sầu thời điểm liền nghe đến một cái quen thuộc sinh ý hắn vị kia em vợ lung la lung lay lên lầu ba trước đó lầu ba một mực chống không hôm nay đột nhiên đem đồ vật loạn thất bát tao dịu ra ngoài là hắn biết có biến đi lên xem xét giật mình không nhỏ thu thập sạch sẽ kệ hàng bên trên chỉnh chỉnh t ề t ề tràn đầy bậy đều là sản phẩm mới xem ra tỷ phu là phát tài a phải cùng hắn muốn mấy đồng tiền tiêu xài một chút mới được không phải ta đồ vật là vị này bắc minh lao đệ hàng tiêu q u n hào nhìn thấy em vợ của hắn châu hậu đức liền đau đầu nếu không phải vì mượn nhờ đối phương yêu tu thân phận mới không muốn phản ứng loại này hết ăn lại nằm đồ chơi. thế nhưng là không có cách nếu như không có cái tầng quan hệ này hắn ngay cả một nhà vị trí tốt cửa hàng đều không muốn được càng đừng nói kinh doanh chuyện ai nha nguyên lai là bắc minh lão bản kính đã lâu kính đã lâu châu hậu đức nghe xong lời này cười đùa t í từng liền hướng về phía đỗ phong tới đỗ phong tự nhiên biết cái gọi là bắc minh lão bản chỉ chính là mình tâm hắn nghĩ ngươi kính đã lâu cái d á m a ta hôm nay vừa mới đến thang m i ế u thành nhưng vẫn là muốn cho tiêu quân hào mặt mũi cùng đối phản khách sáo một chút trên người lòng tộc khí tức như ẩn như hiện bên hông yêu tu thông hành bài lơ đãng lộ ra thì phu ngươi ôm vào đùi sẽ không mặc kệ ta đi đừng nhìn vị này yêu tu em vợ hết ăn lại nằm nhưng đối với chiếm tiện nghi sự tình vẫn là rất yêu động não hắn xem xét liền hiểu tỷ phu đây là tìm một vị mới yêu tu lao bản xem ra hợp tác như vậy liền có thể tránh rơi một chút thuế sao có thể a ngươi thế nhưng là ta em vợ tiêu quân hảo cũng không tốt cùng châu hậu đức trở mặt dù sao mình còn thuê lấy tiệm của người ta trải lại nói thân mội mội đều gà cho hắn không thể để cho mội mội cùng theo chịu đói ta đã nói rồi cái này tầng thứ ba đã cho thuê bắc minh lao bản tiêu tiền thuê nhà ta có phải hay không đến tính toán châu hậu đức lời nói xoay chuyển lại muốn cùng đỗ phong thu vào làm t i ế t thuê thế nhưng là lúc trước tiêu quân hảo là đem cả tòa lầu nhỏ cùng một chỗ mướn tầng thứ ba căn bản cũng không cần đơn độc giao tiền thuê nhà a nghẽ con ngươi có ý tứ gì tiệm này thuê ta không phải giao rồi sao tiêu quân hảo sắc mặt có chút châm xuống đây quả thực là dọa dâm a mình đã giao qua tiền m ư ớ n p h ò n g bây giờ thấy ba tầng khai trường vợ ơ y mà lại tới muốn tiền thuê nhà đến cùng còn biết xấu hổ hay không ngươi là giao rồi thế nhưng là hắn không có giao à, lại nói cái này ba tầng trước kia không phải nhàn rỗi nhà ta liền không có, có ý tốt cùng tỷ phu lấy tiền châu hậu đức danh tự rất khở khí người nhưng một chút không tử tế cũng không đức tìm cái lý do nói là trước kia tiền thuê nhà bên trong không có tính lầu ba tiền ư ơ như g Bác n vậy đi tiêu hình ngày mai ta lại tới tìm người nói chuyện hợp tác sự t ì n h cái này nếu là đổi tại địa phương khác đỗ phong sớm một bàn tay đem cái này mặt d à y mày dạn châu hậu đức cho tắt bay nhưng đây là tại bắc châu đại lục địa bàn bên trên người này lại là tiêu quân hào em vợ không tốt cùng hắn trở mặt cho nên đỗ phong dứt khoát vung tay lên đem hàng hóa của mình thu vào bắc minh lão đệ nhập hàng sự tình ta tiêu quân hào xem xét nhưng cấp nhãn nếu là đem đỗ phong cho tức giận bỏ đi hắn nhập hàng miễn thuế sự tình chẳng phải là liền ngâm nước nóng không sao ngày mai ngươi đến bắc minh phủ tìm ta đỗ phong câu nói vừa dứt nhanh nhẹn thông suốt rời đi từ châu hậu đức bên người đi qua thời điểm còn thuận tiện quét mắt nhìn hắn một cái người này một cỗ gia súc ngụy vị xem ra là con châu yêu à c h ắ c không được đầu góc đần như vậy bắc minh phủ tiêu quân hào nghe được từ ngữ này giật này mình nam cung y di phượng có thể xưng là phủ đệ nhà ở tuyệt đối đều nhỏ không được mà lại người bình thường căn bản không có tư cách mua bắc minh lão đệ lúc này mới tới ngày đầu tiên chẳng lẽ liền đã có phủ đệ rồi cái gì bắc minh phủ đừng chém gió nữa ngươi nếu là không có chỗ ở có thể đến ta nơi đó thuê phòng nhà ta tứ hợp viện còn có ở giữa kho tuổi xem ở tỷ phu trên mặt mũi có thể cho ngươi tiện nghi một chút tại châu hậu đức xem ra đỗ phong tuyệt đối là đang k h o á t lác một cái ngay cả cửa hàng đều phải tại tiêu quân hảo nơi này c h ắ p vá mới vừa vặn đến thang miếu thành một ngày người có thể thuê đến một cái phòng đơn ở thế là tốt rồi rất nhiều mới tới thang miếu thành người bên ngoài đều là tìm tiện nghi lữ điếm t r ư ớ c ở lại cũng có người vì tiết kiệm tiền dứt khoát ngủ ở trên đường cái nửa đêm bị người giết chết cũng không biết mình chết như thế nào ai ngươi đ ư n g đi à đến cùng muốn hay không phòng cho thuê qua cái thôn này cũng không có cái tiệm này châu hậu đức nhìn đỗ phong còn muốn đi dứt khoát ngăn cản đầu bậc thang hắn thấy cái này cái gọi là bắc minh lão bản khẳng định là cái cái thùng giống chỉ là vì sĩ diện không thừa nhận mà thôi ta đến ba tiếng đem đường tránh ra nếu không tự gánh lấy hậu quả đỗ phong thật muốn một bàn tay hút chết hắn nhưng nhìn nhìn tiêu quân hào có đem lửa dẫn ép xuống chăm chú nhìn xem châu hậu đức cho hắn ba cái hô hấp cân nhắc thời gian thôi đi ngươi thuộc ba trăm số lượng ta cũng không sợ làm gì đi tại trên địa bàn của ta ngươi còn dám đụng đến ta không thành châu hậu đức thế nhưng là b ả n thành già cư dân nhất là khu vực này phụ cận đều là hắn hàng xóm láng giềng hắn thấy một cái mới tới tiểu tử coi như trên người hắn có chút long tộc khí tức thì thế nào thang miếu thành thế nhưng là có thần thú c h ấ n thủ thành trì trong b i ể n ác dao cũng không dám tới gần long cung người tới nơi này cũng phải khách khách khí khí nghe con đ ừ n g lừa gạt tiêu quân hảo xem xét không ổn dắt lấy châu hậu đức cánh tay đem hắn hướng một bên kéo chấm thêm một giây chỉ sợ đỗ phong liền thật muốn động thủ nào đến loại trình độ đó về sau mọi người trên cơ bản cũng sẽ không cần hợp tác thổi cái gì ra châu ngươi nếu là có bắc min phủ Ta đỗ phong quay đầu mỉm cười đem đối phương ghi tặc trong lòng hắn cũng không có gấp suất gia khế nhà đến biểu hiện ra lúc này biểu hiện ra đối phương khẳng định sẽ quyền nợ tính tiền một cái thích hợp thực tế để cho ta không cách nào quyền nợ ngoan ngoan đem cửa hàng cho giao ra tỷ phu ngươi cũng nhận biết những người nào à còn bác minh lã bản ta nhìn cái này dòng cũng họ cái giả là một ạ hồi đi phủ thành chủ trèo lên cái nhớ đỗ phong liền xem như có được thang miếu thành lãnh cựu cư dân thân phận có thể ở thành này mua hào hoa phủ để người tự nhiên có tư cách trở thành vĩnh cựu cư dân n à n g cung y di phượng là nhân loại võ giả thân phận nhưng bởi vì nhà bọn họ tộc đại lượng ở thành này mua địa sản như thường lấy được vĩnh cựu cư dân thân phận liền ngay cả yêu tu đều phải để bọn hắn ba phần nói bậy b ạ gì đó đem ta sinh ý làm hư hai người nghĩ đói bụng a tiểu quân hào sầm mặt lại nghĩ thầm cái này em vợ cũng đừng ra ngoài nói lung tung vạn nhất thân phận bại lộ mình cũng phải không may đừng nhìn châu hậu đức trách trách hô hô cùng chuyện thật giống như kỳ thật đã làm cho tổ tiên lưu lại bất động sản sinh hoạt dựa vào đường cái tương đối gần phòng ở đương cửa hàng thuê trong nhà nhà trệ cũng chia cắt thành thật nhiều phòng đơn ra bên ngoài thuê để đó không dùng cái gian phòng kia kho t u ổ i hắn thật đúng là nghĩ thuê đổi tiền chỉ bất q u á quá một mực lười n h á t thu thập lúc đầu nghĩ đến đỗ phong vừa tới có thể cho thuê hắn kết quả đối phương mở miệng liền nói có bắc minh phủ khẩu khí thật sự là quá lớn đỗ phong cũng không biết châu hậu đức tiếp tục ở sau lưng chửi m ắ n g mình hắn cầm từ bỏ rất mau tìm đến p h ụ đệ của mình mặc dù tạm thời không có chủ nhân nhưng là hộ vệ vẫn là tận tâm tận lực ở ngoài cửa đứng áp hắn ngẩm đầu nhìn một chút cửa biển bên trên đã có bắc minh phủ bà chữ to từ khế nhà viết lên bắc minh phong ba chữ thời điểm bên này liền đã biết tân chủ nhân muốn tới bởi vậy tranh thủ thời gian đổi lại bắc minh cửa phủ biển c u n g nên chủ nhân đỗ phong vừa mới tới gần bắc minh phủ bọn hộ vệ liền biết bởi vì bọn họ linh hồn là cấn nhưng tại khế nhà phía trên mà khế nhà bây giờ có khi cùng đỗ phong khóa lại chủ nhân đến bọn hắn tất nhiên sẽ biết được hai tên đái đao hộ vệ không mình hành lễ đỗ phong k h o á t k h o á t tay để bọn hắn không cần k h á c h khí mình cất bước đi vào bắc minh phủ lại môn chật chật chật bắc minh phủ thực cảnh so khế nhà trong tư liệu nhìn qua còn giỏi hơn vào cửa chính là hành lang rất dài đường hành lang hai bên tất cả đều là hoa cỏ cây c ố i mấy cái lớn bùn hoa bị tu bổ chỉnh chỉnh tề tề còn có mấy cái vườn hoa chuyên môn trồng hoa mẫu đơn kia hoa mẫu đơn dáng dấp thật lớn trước đó chưa từng thấy qua dạng này mẫu đơn cung nên chủ nhân đỗ phong chính thuận đường hành lang đi vào trong nam tiên thị thiếp liền tiến lên đón từng cái ăn mặc trang điểm l ộ n lẫy có chút khuất thân thi lễ hàm tình mạch mạch nhìn xem tân chủ nhân v ị chủ nhân này dáng dấp vẫn rất đẹp trai so với các nàng trong tưởng tượng tốt hơn nhiều lắm không biết mới tới chủ nhân đêm nay sẽ sủng hạc ai các nàng năm cái bị chọn lựa ra nuôi dưỡng ở nơi này chính là vì chờ tân chủ nhân tới nói như vậy tân chủ nhân vừa mới tiến phủ đệ ngoại trừ cần phải có người chiếu c ô ẩm thực sinh hoạt thường ngày bên ngoài đều sẽ trước tuyển vừa đến nhiều cái thị thiếp đến sùng hạnh bởi vậy năm tên nữ tử đều tận lực hiện ra mình đẹp nhất một mặt chỉ cần bị tân chủ nhân sùng hạnh về sau liền không cần làm nha hoàn việt nặng Chương cũng cái Hoa thôi, nhìn phong không hưng thú hạnh thị thiếp, hắn nhận biết tư vi vi, tư đơn bận rộn tiện sùng tôn gì giao giao, Ai ta mẫu xem. mới yêu. đi Đỗ đi đồ đồ tùy biết vi vi, v Bây giờ nhưng u y các các vào lúc này đỗ phong đột nhiên hỏi một câu như vậy để trong đó một vị thị thiếp dấy lên hy vọng là nô da trồng nô i a bản thể là một gốc mẫu đơn nghe nói như thế đỗ phong nhiều đánh giá nữ tử kê vài lần nguyên lai là cái hoa mẫu đơn yêu a trước đó thật đúng là không có lưu ý hắn chỉ biết là năm người này bên trong ba cái là yêu tu hai cái là nhân loại nữ võ giả bởi vì đều tương đối thấp cũng không có gây nên đỗ phong chú ý vở ơ ý thì tốt ngươi đi theo ta nghe được tân chủ nhân triệu hoán hoa mẫu đơn yêu cao hứng m u ố n mạng bởi vì nàng biết bình thường loại tình huống này là tân chủ nhân đối với mình cảm thấy hứng thú liền xem như không đêm nay thì thiếp cũng sẽ cho một chút khen thưởng loại hình nhìn xem đỗ phong mang theo mẫu đơn tỉ tỉ vào phòng cái k h á c bốn tên nữ tử đứng ở ngoài cửa chỉ có thể nhẹ giọng ai thán vẫn là người ta có tâm cơ à, sớm tại trong vườn hoa trồng nhiều như vậy hoa mẫu đơn đưa tới tân chủ nhân chú ý ngươi nguyện ý về sau theo ta không nghe được tân chủ nhân hỏi như vậy lời nói hoa mẫu đơn yêu đều nhanh kích động chết rồi nàng đương nhiên nguyện ý a lại nói chính mình cũng đã bán mình cho bắc minh phủ không nguyện ý cũng phải nguyện ý a chẳng lẽ tân chủ nhân quá nóng nổi không đợi ban đêm liền muốn t h ị thiếp ngẫm lại thật là có chút thẹn thùng a các nàng những ngày t h ị thiếp đang đợi được phủ đệ chủ nhân đến trước đó đều phải bảo trì hoàn bích c h i thân xem ra chính mình hoàn bích c h i thân lập tức liền muốn phá hết có mấy phần tiếp hận lại có chút mà hưng phấn nguyện ý nô ra đương nhiên nguyện ý vờ ơ ý thì tốt vào đi hoa mẫu đơn yêu còn tưởng rằng là muốn đi theo đỗ phong vào bên trong căn phòng ngủ kết quả vung tay lên liền bị hắn thu năm cái thị thiếp bên trong sở dĩ muốn thu hoa mẫu đơn yêu bởi vì nàng là thực vật tu luyện thành tinh tại dây chuyển bên trong tiểu thế giới sẽ trưởng thành càng nhanh đối trên bãi có những thực vật khác cũng c ó chỗ tốt còn có thể bồi tiếp m ộ t linh cô nương dài bờn a mới vừa rồi còn trong phòng hiện tại đột nhiên đến một cái bầu trời b i ể n rộng địa phương đem hoa mẫu đơn yêu dọa cho đến không nhẹ g i ư ơ n mắt nhìn lên tìm không thấy tân chủ nhân ngược lại là có một con tiểu hắc miêu cùng một cái tiểu bàn bút bê cùng một chỗ chơi đó chính là tiểu hắc cùng đan linh tiểu nam hải đan linh làm sao có thể nói thế nào nàng cũng là tu hành thành tinh hoa yêu rất nhanh liền nhận ra đan linh tiểu nam hải một viên đan dược tu luyện thành tinh thế nhưng là so thực vật tu luyện thành tinh còn khó hơn giữa thiên điệu dễ dàng nhất tu vi có thành tựu chính là nhân loại cho dù là không tu hành cũng có thể có đại trí tuệ hơi vừa tu hành liên biến bọn hắn yêu tu mạnh rất nhiều yêu tu bên trong cũng muốn số những cái tiêu huyết thống tương đối tốt thú loại tu hành tương đối nhanh thực vật muốn thành tinh đây chính là muôn vàn khó khăn đầu tiên liền phải sinh trưởng ở một cái nguyên khí tương đối nồng đậm địa phương nếu là sinh trưởng ở phổ thông thổ địa bên trên cả một đời cũng đừng nghị khai trí tuệ có thể trồng vật thành tinh coi như lại khó cũng không có một viên đan dược thành tinh khó mọi người đều biết đan dược là dùng đến ăn trên cơ bản luyện chế ra đến về sau chẳng mấy chốc sẽ bị nhân loại võ giả hoặc là yêu tu ăn hết coi như không ăn đi quên ở địa phương nào thời gian dài dược lực cũng sẽ tan hết dược lực tan hết một viên đan dược sinh mệnh cũng coi như kết thúc trước mắt cái này đan linh tiểu nam hải t r ẳ n g trắng mập mập trạng thái rất tốt hắn đến cùng là tồn tại bao lâu mới từ một viên đan linh biến thành tiểu nam hải đến cùng là cái gì cấp bờ ở cờ đan dược biến thành hoa mẫu đơn yêu đơn giản không dám tưởng tượng nàng càng thêm không thể tin được chính là mình tân chủ nhân cường đại như vậy lại có mình độc lập tiểu thế giới mà lại bên trong còn có đủ loại hoa có cây tối cùng to to nhỏ nhỏ y ê u thú liền ngay cả đan linh tiểu nam hải đều bị hắn thu phục đơn giản quá lợi hại các loại con kia tiểu h ắ c miêu cũng không đơn giản bình thường tới nói đan linh cũng rất cao não nhưng vì cái gì tiểu nam hải ngoan ngoãn đi theo con kia tiểu h ắ c miêu bên cạnh nhiều như vậy cao lớn hung manh y ê u thú còn có xích diễm hổ loại tồn tại này cũng không dám tới gần nơi này cái nhà gỗ nhỏ bọn chúng không thể nào là sẽ sợ đan linh tiểu nam hải khẳng định là sợ hãi con kia tiểu hát miêu ta nói đô ca ngươi làm sao làm cái hoa cô nương tiền đến tiểu hắc khẽ nhăn một cái cái mũi ngửi ngửi hoa mẫu đơn yêu thân bên trên mùi thơm thuận tiện cùng đô phong mở cái trò đùa nhìn ngươi quá tình mịch cho ngươi tìm hoa cô nương b ồ i bồi, bồi. đỗ phong miệng càng tổn hại lập tức cũng mở một trò đùa đem tiểu h ắ c cho đỗi trở về n g ư ơ i kim ốc tàng tiểu cẩn thận m ộ t linh cô nương ăn giấm a tiểu hắc rất rõ ràng đối đỗ đố phong trung thành nhất nhất quan tâm không phải cái gì mộ dung m ạ toa đỗ tuyết cũng không phải cái gì tư đồ vi vi tư đồ giao giao mà làm ộ t tấc cũng không rời mục linh cô nương thật nhiều lần sống chết trước mắt đều là mục linh cô nương n ồ i tiếp đ ỗ phong v ư t qua thối tiểu hắc để ng ngay lúc này mục linh cô nương hóa thành một đạo lục quang tiến vào dây chuyển tiểu thế giới ở trong vừa tiến đến liền hướng về phía tiểu hắt đầu dừng lại đánh nàng kia nằm đ n g trắng nhỏ nhắn đầu đánh vào tiểu hắt trên đầu liền cùng gãi ngơ n g ơ không sai bị lắm ta nói đâu ca lúc nào lại cho ta làm tốt một chút đồ vật bồi bổ, bổ miệng bên trong đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim mà tới từ khi tấn thăng đến cấp bảy đến nay tiểu hắt có thời gian thật dài không thể ăn vào cao da yêu thú dây chuyển bên trong tiểu thế giới nuôi xích diễm hổ loại hình yêu thú nó ngược lại là ngẫu nhiên ăn hai con thế nhưng là món đồ kia đối với hiện tại nó tới nói ứng không nhiều lắm tác dụng thân là hắc kỳ lần đó muốn từ cấp bảy tiếp tục tấn thăng làm sao cũng phải ăn mấy cái cấp tám yêu thú mới được cấp tám yêu thú vậy nhưng tương đương với nhân loại phá vọng cảnh võ giả trình độ cái gì nó muốn đem cấp tám yêu thú coi như ăn cơm hoa mẫu đơn yêu ở bên cạnh nghe được đối thoại của bọn họ cả kinh cái cầm hơi kém chất khớp miệng đều không khép lại được cái này tiểu hắc miêu đến cùng là yêu thú nào rõ ràng muốn ăn mấy cái cấp tám yêu thú chơi đùa được a hôm nào ta đi trong biển cho ngươi bắt mấy con trên lục địa cấp tám yêu thú khó tìm mà lại từng cái tinh muốn chết đánh không lại liền sẽ chạy thoát trên trời cấp tám yêu thú cũng không cần đề đỗ phong cơ bản đuổi không kịp trừ phi hắn đem phượng xí thiên tường luyện đến trung thành kỳ trở lên trình độ cấp tám hải thú hắn thật đúng là bắt qua một mực chính là bây giờ nuôi dưỡng ở hồ nước mặn bên trong công hải vương xả đáng tiếc cứ như vậy một mực không thể cho tiểu h ắ c ăn hết mặt khác những cái kia trừ rắn đến nay còn không có ấp r a coi như ấp r a hải vương xả trưởng thành cũng cần thời gian nhất định không bằng tìm một cơ hội đi b ắ c hải tiếp cận minh hải vị trí bắt mấy con cấp tám hải thú cho tiểu h ắ t ăn chương chín trăm mười lăm như đồ đ ư n g lui đấu ca còn có t á kia ta muốn làm q u hoàng đột nhiên một cái mặt đen đại hán xuất hiện ở bên cạnh lại đem hoa m â u đơn yêu cho hạ ngày một cái tình huống như thế nào tân chủ nhân đến cùng nuôi nhiều ít vật kỳ quái yên tâm không thể thiếu ngươi u y buộc đi theo đỗ phong thời gian rất dài ra không có công lao cũng cũng có khổ lao a mỗi ngày cố gắng như vậy vớt mưu ngựa khẳng định không quên hắn được nhưng bây giờ có một vấn đề chính là pháp lực tái giá không có cách nào tái sử dụng lúc trước đỗ phong học pháp lực tái giá phương pháp chỉ thích hợp tại hư b i ể n cảnh sử dụng đến đoạt thiên cảnh liền đã rất miễn cưỡng đương ủy buộc tấn thăng đến ủy hoàng liền triệt để không cách nào sử dụng pháp lực tái giá dù sao đỗ phong cách đoạt thiên cảnh chín tầng đ ỉ n h phong cũng không xa quỷ bộ u c tăng lên một điểm kia tu vi đối với hắn ảnh hưởng không lớn tuất ngươi ra đi đỗ phong chính là để hoa mẫu đơn yêu đi vào trước thích ư ớ n g một chút hoàn cảnh để nàng biết về sau sẽ bị mang đi sự tình còn hiện tại nàng vẫn là lưu tại bắc minh trong phủ cùng cái khác thị thiếp cùng một chỗ mang theo là được nếu là hoa mẫu đơn yêu q u á i xuất hiện tại liền từ trước mắt mọi người biến mất mọi người khẳng định sẽ thêm nghĩ không cần thiết chế tạo loại kia hiểu lầm ai nha mẫu đơn tỉ tỉ làm sao nhanh như vậy liền ra đúng vậy a chủ nhân hắn của ngươi hoa mẫu đơn yêu từ trong phòng vừa ra cái k h á c bốn tên thị thiếp liền vây lại một năm miệng mười thảo luận muốn biết nàng cùng t ầ n chủ nhân ở giữa có hay không phát sinh chuyện kia nếu như có thời gian không khỏi cũng quá ngăn chút nhìn hắn tu vi cao như vậy ấn đạo lý nói không nên như thế hư a phi phi phi các ngươi nói bậy bạ gì đó chủ nhân hắn tìm ta là có đại sự thương lượng hoa mẫu đơn yêu không mất cơ hội cơ nói ra t ầ n chủ nhân muốn đem nàng mang đi sự t ì n h từ l ỗ phong mua chỗ này bất động sản bắt đầu thị thiếp hộ vệ bao quát đầu bếp liền tất cả đều là của hắn vật phẩm tư nhân liền xem như lập tức làm thịt cũng không quan hệ cho nên đem nàng mang đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý bất quá cái khác bọn tỷ mỗi nghe tâm tình cũng không thế nào đơn độc đem hoa mẫu đơn yêu mang đi vậy liền đại biểu mấy người các nàng sẽ không bị mang đi muốn định viễn lưu tại thang m i ế u thành ích đỗ phong nghe được các thị thiếp lưu d i ữ thảo luận bất đắc di lắc đầu hắn không có khả năng đem tất cả mọi người mang đi bởi vì chỗ này phủ đệ còn cần có người quản lý coi như mình lưu tại thạch nguyên thành đ ỗ phủ cũng còn có phùng nước giấu ông cháu cùng tiêu thành giang huy ngội ở lại nói đem một đám nữ hải tử mang theo cho người cũng là rất phiền một việc lưu giữ nào cái không xong hắn lại không luyện cái gì song tu công không cần tùy thời đem nữ nhân mang theo trên người Chủ nhân, có nhiều như vậy đồng nữ không bằng ta dạy cho ngươi bộ song tu công pháp luyện một chút đang muốn đến nơi đây liền nghe đến bạch c ố t phiên bên trong trang doanh doanh nói chuyện gia hỏa này là quỷ tu hậu duệ n h ư ma trước quỷ có rất nhiều thật đúng là sẽ một loại song tu công pháp nói trắng ra là chính n à n g công pháp đại bộ phận chính là song đã tu luyện không cần mình chịu khổ đối tư chất cũng không cao bao nhiêu yêu cầu vô cùng thích hợp lại lười lại yêu hưởng t ụ người đi một bên chơi đừng hồi náo đỗ phong cũng không muốn học những cái kia tả môn ma đạo đồ vật cái này về sau vạn nhất nghiện mình còn không phải biến thành a mà lại loại kia tùy tiện có được đồ vật đều rất dễ dàng mất đi chỉ có mình vất vả có được tu vi mới đáng tin nhất chật chật chật năm cái đồng nữa thật sự là thật là đáng tiếc trang doanh doanh biết đỗ phong là cái người đứng đắn nếu là đ ổ i thành người khác bắt lấy nàng chuyện làm thứ nhất chính là trước đùa dỡn một phen thế nhưng là đỗ phong đối nàng đều không có mắt nhìn thẳng một lần nhưng là tình huống lần này khác biệt thị thiếp mua lại chẳng khác nào là nô lệ nói trắng ra là nô lệ chính là thứ phẩm không dùng thị phí liền xem như dùng thị thiếp đương lô đ ỉ n h luyện xong tu cũng tuyệt đối không ai sẽ nói ba đã bốn càng sẽ không bị liệt là tà tu hàng ngũ chủ nhân không nếu như để cho nàng đến bên trong đồi bồi ta đi lúc này nữ quỷ đế mở miệng nói chuyện nàng nói sự tình ngược lại là có mấy phần đạo lý để hoa mẫu đơn yêu tiến bạch cốt phiên đương một chiến tướng tựa hồ là lựa chọn tốt nàng vốn là đã bị dựng vào linh hồn là cấn xem như đô phong nô buộc một trong lại tiến vào bạch cốt phiên đương chiến tướng cũng giống như nhau đạo lý mà lại nhiều một cái về sau trở thành hoa mẫu đơn cùng huệ thụ tình giống nhau là thích hợp tiến vào bạch cốt phiên thể chất không cần giống nhân loại võ giả như thế phá hủy bản thể chỉ cho linh hồn tiến vào hoa mẫu đơn yêu có thể chỉnh thể tiến vào bạch cốt phiên ở trong qua mấy ngày ta hỏi lại hỏi nàng chính mình mới vừa tiếp nạp chỗ này mới phủ đệ lập tức để hoa mẫu đơn yêu mất đi tự do đỗ phong vẫn cảm thấy băn khoăn dự định trước hết để cho nàng trong thang miếu thành chơi nhiều một đoạn thời gian chờ có cần thời điểm lại đem nàng thu nhập bạch cốt phiên ở trong mặt khác hoa mẫu đơn yêu tù vì còn quá thấp cũng cần chức bồi dưỡng đến đ o ạ t thiên cảnh mới được cùng nên chủ nhân chờ đỗ phong đỗ phong đi dạo đến phòng bếp thời điểm hai tên đầu bếp mau tới trước thi lễ bọn hắn làm đầu bếp chỉ cho tại phòng bếp chung quanh hoạt động bởi vậy không có đến cửa trước đi n g n đón còn có còn lại m ư ơ i tên hộ vệ Cũng chức của người quản lý chức vụ của mình không thể tùy tiện là lý mỗi thể vụ tùy đỗ i lại. thiệp chiêu đái Ừm, một đêm muốn mở chuẩn chút thịt rượu, hưu. ban bằng bị ta đ phong đã nghĩ kỹ ban đêm có thể mời tiêu quân h ả o tới ăn một bữa cơm cũng coi là nhận hạ môn mình đã nói để hắn đến bắc minh phủ làm khách nói ra liền muốn chắc chắn còn cái kia châu hậu đức vẫn là đi một bên nghỉ ngơi đi mấy người các ngươi không cần đều ở lại nhà đi ra ngoài chơi đi trước khi trời tối trở về là được đỗ phong nhìn một chút một mực đi theo phía sau mình không xa năm tên thi thiếp dứt k á t ném cho các nàng một chút tinh thạch đuổi đi ra ngoài chơi được nữ hải từ ai không thích chơi à mà lại mặc kệ là nhân loại nữ võ giả vẫn là nữ yêu tu đều yêu dạ phố chỉ là không gặp được chủ nhân cho phép các nàng không dám đi ra ngoài mà thôi bây giờ đạt được tân chủ nhân cho phép hơn nữa còn mỗi người đều cho không ít tiền thế nhưng là đem các nàng vui như điên tại chủ nhân ban ơ n tại chủ nhân ban ơ n mấy người cảm ơn đỗ phong về sau cầm tiền thật cao hứng đi ra cửa trên người các nàng quần áo đều theo lên bắc minh hai chữ vừa nhìn liền biết là bắc minh phủ người người bình thường cũng không dám trêu t r ọ c tục ngữ nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân muốn động người ta thị t i ế p cũng phải suy nghĩ một chút chủ nhân có được hay không gây húng chi còn là năm cái người sống sơ sờ, sờ nếu ai dám động đến bọn hắn làm phủ đệ chủ nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ bởi vậy năm cái mỹ nữ thật cao hứng cầm tiền đi ra cửa không nghĩ tới chính là trong thành đi dạo còn không có bao lâu thời gian liền gặp được chuyện thiệt thái vờ ơ y mà thật sự có người dám ở dưới ban ngày b a n mặt đùa dỡn các nàng đến nha vị mộn muộn này bồi ca ca chơi một lát một trường sang màu đỏ mang màu hồng m ũ cách ă n mặc tương đương kỳ quái công t ử ca liếc thấy chúng hoa mẫu đơn yêu chương c h í t r ư ờ hoa phong ngươi đừng làm ậu ta là bắc minh phủ người hoa mẫu đơn yêu bình thường đều là ở tại trong phủ đ ề không quá cùng ngoại nhân tiếp xúc đột nhiên bị một cái l ô mãng công tử đổ dỡn đương nhiên là quá sợ hãi ngươi làm gì cái khác bốn tên thị bội cũng không tốt gây đặc biệt là trong đó một cái gọi thúy bình thị thiếp chính là nhân loại nữ võ giả thu vi của nàng tương đối cao càng là sẽ không sợ sệt đối phương cái gì bắc minh p h ụ ta làm sao chưa nghe nói qua không phải là mới mở hoa lâu đi không sai ta nhìn chính là ha ha ha người mặc quần áo đỏ công tử ca đừng nhìn xuyên nhiều như vậy nhưng thật ra là một tiêu chuẩn ưu tu hơn nữa còn là có chút danh tiếng hoa phong ưu là một con hoa phong hậu duệ hắn tự nhiên sẽ đối hoa mẫu đơn yêu đặc biệt cảm thấy hứng thú nếu không phải là bởi vì cân nhắc đến còn có thành phòng vệ sĩ khắp nơi tuần tra hắn hận không thể hiện tại liền đem hoa mẫu đơn yêu cho nhấn ngược lại tại chỗ liền bắt đầu thải bố bọn hắn miệng bên trong nói tới hoa lâu đương nhiên là chỉ là loại kia phong nguyện trường hợp bên cạnh cùng hắn cùng nhau là một vị bươm bướm yêu tu hai người đều là côn trùng loại yêu tu mà lại đều đối hoa yêu cảm thấy hứng thú vây quanh hoa mẫu đơn yêu không ngừng c o rúm cái mũi đều nhanh áp vào trên mặt đi hôn đản hoa mẫu đơn yêu bị dọa đến không nhẹ một mực lui về sau. nhưng cái này hai tên yêu tu gan lớn rất không ngừng hướng phía trước gót hai người bọn họ đều là thang miếu thành v ĩ n h cựu cư dân mà lại tổ tông thật nhiều thay mặt đều ở ở chỗ này trước mắt mấy tên nữ tử vừa nhìn liền biết là từ bên ngoài tới không phải mua được thị thiếp chính là cái nào đó hoa lâu cô nương dù sao cũng không cao bao nhiêu địa vị đùa dẫn một chút cũng không quan hệ nào biết được trong đó thúy bình cô nương nóng tính khắc bạo vờ ơ y mà một bàn tay quất vào hoa phong yêu tu trên mặt dám đánh ta hoa trạch tuấn muốn chết tên này hoa phong yêu tu danh tự lên vẫn rất có ý tứ bởi vì là hoa phong cho nên liền hoa, gọi hoa trạch tuấn hắn vừa rồi sắc mê tâm khiếu không để ý mà lại cũng không có tương đối mấy nữ hải tử còn dám phản kháng bất thình lình chịu thúy bình cô nương một bát thai lập tức nổi trận lôi đỉnh hoa trạch tuấn coi trọng chính là hoa m â u đơn yêu đối thúy bình thế nhưng là không có nửa chút hứng thú hắn hơi vung tay bên trong cây quạt vỡ ơ ý mà lộ ra năm cái l ư ỡ i lao một chút thương hương t i ế c ngọc ý tứ đều vô dụng võ thẳng lấy thúy bình bộ mặt tìm tới một nhân loại nữ võ giả lại không có chính thức cư dân thân phận dám trong thang miếu thành gây sự đơn giản chính là muốn chết coi như mình đem h ắ n đánh chết thành phòng vệ sĩ cũng sẽ không quản nhiều l chúng ta là bắc minh phủ người ngươi cái khác mấy tên thị thiếp xem xét đánh nhau tất cả đều hoàng hồn chỉ có hoa mẫu đơn yêu còn tiến lên hơi g i ú p điểm bận điệu dù sao sự t ì n h là bởi vì nàng mà lên nhưng nàng năng lực thực chiến quá kém cỏi chẳng những không có g i ú p một tay còn bị người khác chiếm tiện nghi cái kêu hoa trạch tuấn còn có một tên khác bươm bướm yêu tu một bên động thủ đánh nhau một bên sở loạn lên người nàng thúy bình mặc dù tu vi cũng không t ệ lắm tính tình cũng không nhỏ nhưng từ đầu đến cuối đánh không lại hai người nam yêu tu làm sao bây giờ không bằng chúng ta trở về nói cho chủ nhân y cái khác ba tên thị thiếp đều lo lắng tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp h a các nàng quá bất cẩn lúc ra cửa đều không có mang truyền â m v h ụ trong lúc nhất thời không cách nào liên hệ với tân chủ nhân thế nhưng là chạy về đi chỉ sợ thời gian quá dài không biết hai vị tỷ tỷ có thể hay không chịu nổi đặc biệt là thúy bình làm nhân loại nữ võ giả rất có thể sẽ bị bên đường giết chết mẫu đơn tỷ tỷ nếu là bị bắt cũng sẽ không có kết quả gì tốt sợ rằng sẽ bị hai người này kéo đi đưa đến địa phương nào cho trả đạp a bọn hắn gây sự địa phương cách tiêu quân hảo tiệm tạp hóa không xa vừa lúc bị hắn cho thấy được lúc đầu lời này sự tình hắn là một nhân loại võ giả là không dám tùy tiện đúng tay kỳ thật trong thành loại chuyện này thường xuyên trình diễn cho dù là tại trong điếm của mình phát sinh hắn cũng không dám quản nhưng lần này không giống tiêu quân h à o vừa hay nhìn thấy năm tên nữ từ trước ngực trên quần áo theo lên bắc minh hai chữ chẳng lẽ vị k i u bắc minh lão đệ thật đúng là mua p h ụ đệ mà lại có năm tên thị thiếp nhiều như vậy có thể theo p h ụ đệ đưa tặng nhiều như vậy thị thiếp vậy khẳng định là hào trạch a i trách không được cái kê hoa trạch tuấn không tin có cái gì bắc minh phủ cao đoan như vậy phủ đệ khẳng định là đại nhân vẫn mua bọn hắn vì sao đều chưa nghe nói qua một lần có nhiều như vậy danh nữ hải tử mặc đồng dạng quần áo t á m thành là cái nào hoa lâu mới tới cô nương hai vị bằng h ư u khoan động thủ đã nghĩ tới đây thiêu quân hào tranh thủ thời gian áp sát tới lực chiến đấu của hắn thế nhưng là không yếu có thể tại yêu tu địa bàn bên trên sông sáo nhiều năm như vậy còn có thể mở lên cửa hàng người tới nào có kẻ yếu chỉ là trong thang n ế u thành hắn cũng không dám đả thương đối thủ đưa tay đem hai người cổ tay bắt lại thoáng dùng sức để bọn hắn không cách nào động đậy ai nha ai nha đau chết mất mau bông tay tên tia bươm bươm yêu tu thực lực trên lệnh cực kỳ khi dệ nữ hải tử vẫn được bị tiêu quân hào loại này tráng hắn nắm cổ tay đau nhai răng n ế t miệng hô h n lên ngược lại là hoa trạch tuấn tránh ra khỏi tay của hắn lùi về phía sau mấy bước nhìn từ trên xuống dưới đối phó phải biết tiêu quân hào thế nhưng là đ o ạ t thiên cảnh tu vi mà lại là thiết tướng chiến thú người sở hữu đừng nhìn bình thường làm người đẹp thấp kỳ thật sắt chỉ công tương đương lợi hại vừa rồi bóp tiêu một chút mặc dù vô dụng bao nhiêu lực cũng là đem hai tên nam yêu tu đau không nhẹ bọn hắn dù sao cũng là côn trùng loại yêu tu không phải cái gì bảo viên man yêu thật đánh nhau dựa vào là linh hoạt còn có một số tinh thần loại mê nguyễn thuật loại hình bảng môn Là c ă là ngươi, ngươi thật đúng là đừng nói nhân tộc chế tạo đồ chơi nhỏ dùng để hống nữ hải tử rất tốt có thể có thể coi là hắn là ông chủ cửa hàng tạp hóa cũng chỉ là một nhân loại võ giả mà thôi có hay không nam cung thế gia lớn như vậy thế lực vì sao muốn nhúng tay yêu tu sự tỉnh không có ý tứ cái này bắt minh phụ chủ nhân là một người bằng hữu của ta còn xin hai vị cho chút thể diện tiêu quân hào thái độ không tiêu ngạo không tự ti hắn tin tưởng lấy tu vi của mình lại thêm bắc minh phủ lực uy hiếp đối phương hẳn là sẽ biết khó mà lui nói trắng ra là cái này hai tên nam yêu tu sở dĩ d á m đốc thủ một là sắc mê tâm t hiếu mặt khác cũng là cảm thấy bắc minh phủ căn bản lại không tồn tại nếu như tồn tại vì sao không tranh thủ thời gian thông chi chủ nhân của mình coi như chủ nhân không đến cũng nên phái hộ vệ tới cứu á hoa trạch tuấn chỉ có hư biện cảnh tu vi hoàn toàn không phải tiêu quân hào đối thủ nghĩ đến đối phương là một cái tiệm tạp hóa láo bản lại có đoạt thiên cảnh tu vi hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế này nói láo đã như vậy mình vẫn là rút lui trước đi Vạn chương chín trăm mười bảy triệu long như sự tình cứ như vậy giải quyết cũng coi là thuận lợi ngoại trừ mẫu đơn cô nương đừng chấm mút sờ soạn mấy lần bên ngoài những người khác thật cũng không bao lớn tổn thất nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại loại thời điểm này một người bu lại cái gì bắc minh phủ căn bản lại không tồn tại ta nói tỷ phu ngươi cũng chớ giả bộ liền ngươi kêu nghèo bằng hữu ở đâu ra bắc minh phủ châu hậu đức trong lúc rảnh rỗi đi ra ngoài đi lung tung vừa hay nhìn thấy bên này phát sinh sự tỉnh hắn nhìn thấy năm cái cô gái xinh đẹp cũng rất tâm động à nhất là tên kê hoa m â u đơn yêu vô cùng hấp dẫn người lúc đầu hắn cũng nghĩ thừa dịp loạn đi lên sờ hai lần qua đã nghiền thế nhưng là hết lần này tới lần khác tỷ phu ra xen vào việc của người khác nếu như là đặt ở bình thường đối phương làm hào hoa p h ụ để thi thiếp châu hậu đức khẳng định không dám chọc ca nhưng là hắn biết cái này cái gọi là bắc minh p h ụ chính là tỷ phu vị bằng hữu nào thổi phồng lên ngay cả cửa hàng đều phải mượn dùng tầng thứ ba khô phòng cậu t h í bắc minh p h ụ a khẳng định là giả vờ thế nào người cái ông chủ cửa hàng tạp hóa còn muốn quản chúng ta hoa thiếu sự tình vị tiêu bương bướng ê u tu nghe xong nhưng lai kình làm nửa ngày là cái cái thùng r i n g a tu vi cao thì thế nào nơi này chính là thang miếu thành chuyên thuộc về y ê u tu thành trì ngươi chính là tu vi lại cao hơn có thể cao qua thành chủ đại nhân à liền xem như bản lĩnh so thành chủ còn lớn hơn đừng quên còn có trong thần miếu cung cấp nuôi dưỡng thần thú đừng nói tiêu quân hảo là đoạt thiên cảnh tu vi coi như hắn là phá vọng cảnh thậm chí hóa vũ cảnh tu vi cũng không dám trong thang miếu thành gây chuyện lúc đầu muốn dùng bắc minh phủ địa vị hù dọa mấy người này không được mình em vợ lại ra quấy dối vị này mẫu đơn cô đ ơ n ta nhìn không bằng rằng này châu hậu đức vừa nói chuyện một bên hướng phía trước g thừa dịp hoa mẫu đơn yêu bối rối thời khắc tại nàng trên cánh tay sờ xỏa một cái vào tay tinh tế ti mi bóng loáng quả nhiên không phải mình lao bà có thể so sánh tiêu quân hảo còn cả ngày đem mội mội của mình làm cái bà bối thứ đổ gì a cũng liền so với cái kia châu cái yêu tu mạnh một chút so với người ta hoa mẫu đơn yêu kèm xa nếu không phải là bởi vì mình không có tiền đã sớm đem mội mội của hắn bỏ một lần nữa thay cái lao bà ta hộ tống ngươi đi hoa thiếu trong nhà làm khách song việc lại đem ngươi đưa về bắc minh phủ cam đoan an toàn của ngươi châu hậu đức lời nói này đại nghĩa lăng nhiên phản phất là đang làm cái gì cứu quốc cứu dân chuyện tốt sợ hoa mẫu đơn yêu nửa đường bị xâm hại cho nên hắn ra mặt hộ tống đến hoa thiếu trong nhà đi xong việc còn cho đưa về bắc minh phủ kỳ thật tiêu quân hào rất rõ ràng mình vị này em vợ có ý tứ là trước đập hoa trạch tuấn m ô n g ngựa đem x i n h đẹp cô nương cho hắn tự mình đưa đến p h ụ thượng đi nếu như hoa thiếu ra chơi xong có thể cho mình chơi bữa kia là tốt nhất nếu như không thể lời nói mình đang phụ trách hộ tống hoa mẫu đơn yêu trên đường trở về có thể thừa cơ ra tay nhìn thấy chuyện trước mắt mình đã không cách nào ngăn cản tiêu quân hào lặng lẽ cho đỗ phong đi một đầu nhẫn lại sau đó hắn liền đứng tại năm cái nữ hải từ bên cạnh hôn y vọng gian. có chút Mặc thể kéo dài thêm một chút thời h kéo k dài dù g năng động thủ tù, không thủ, có khả trướng h đánh nhưng ủ yêu tu, ít a của tu t vi mình đỗ phong đang ở nhà bên trong suy nghĩ cựu truyền kim long thể công pháp nghe được truyền âm phủ vang lên còn không có quá coi ra gì tưởng rằng tiêu quân hảo muốn giải thích em vợ hắn sự t ì n h dù sao đã mười ban đêm cùng một chỗ dùng cơm ở trước mặt giải thích cũng không mượn kết quả cầm lên xem xét tức dẫn đến tóc đều nổ đi lên mấy người các ngươi đi theo ta ngoại trừ thủ vệ hai tên hộ vệ cái khác mười tên tất cả đều bị đỗ phong gọi vào trước mặt đem sự tình đơn giản nói rõ chuyện t r u n g t r u n g điệp điệp liền hướng về trong thành q u a n g trường xuất phát lúc đầu cách liền không xa lại có đỗ phong phụ trách dẫn đội rất nhanh liền đến mục đích d ư ơ n g mắt nhìn lên vừa hay nhìn thấy mấy cái nam yêu tu vây quanh nhà mình nằm tên thị thiếp hoa mẫu đơn yêu đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh thúy bình còn bị người đánh khỏe miệng có máu ba người còn lại rút vào một chỗ dùng sức hướng tiêu quân h ả o phía sau tránh tiêu quân h ả o không thể hoàn thủ cũng đã làm chừng mắt không có cách nào bị hoa chạy tuấn bọn người một vùng động có mấy cái chơi bởi lêu lỏng bạn thành yêu tu lưu manh cũng xông tới có là vì thừa cơ chấm mút có t h ì là thuần túy vì đánh tiêu quân hào dừng lại bình thường tìm không thấy lý do hôm nay thừa dịp hắn không hoàn thủ dùng sức đánh liền xem như đánh chết cũng là pháp không trách chúng trong hôn loạn đánh chết cái nhân loại võ giả t ư ớ n g tín thành phòng chỗ bên kia mở một con mắt nhắm một con mắt cũng sẽ không c h ă m chú cha m u ố n chết còn không đợi đỗ phong động thủ mười tên hộ vệ bên trong triệu lòng trực tiếp liền xông tới hắn nhìn thấy bươm bươm yêu tu đối diện thúy bình động thủ một quyền đánh vào đầu của đối phương bên trên khá lắm ra tay cũng là điên rồi bươm bươm yêu tu lúc đầu thể trạng liền bình thường lại thêm sắc mê tâm khiếu cảm thấy không ai dám động chính mình bất ngờ không đề phòng bị triệu long một quyền đánh vào cái hót vị trí tại chỗ liền nổ tung đỏ máu bộ góc trắng hôn hợp lại cùng nhau bắn tung tóe khắp nơi đều là cái này triệu long kỳ thật tựa hồ tên xà yêu mặc dù tên hắn bên trong có cái dòng chữ nhưng huyết mạch cùng l o n g tộc không có nửa xu quan hệ nếu như hắn có long tộc huyết mạch lời nói cũng không trở thành hôn cho tới hôm nay tình cảnh như thế này bình thường thầm mến nhân loại nữ võ giả thúy bình cô nương nhưng hắn biết kia là thuộc về chủ tử đồ vật mình không thể đụng hai người có thể tại một cái trong phủ đệ công việc bình thường có thể nhìn thấy mặt cũng liền thỏa mãn thế nhưng là không nghĩ tới ban ngày ban mặt tại trên đường cái lại có người dám đối t h ú y bình cô nương ra tay mà xuống động thủ vẫn là cái nho nhỏ bươm bướm yêu tu a ế t người bươm bướm yêu tu đầu nổ tung đem người bên cạnh cho hết do sợ bọn hắn nhìn một chút hung thần á c sát triệu long lại nhìn một chút khí thế hung hăng đỗ phong trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ vừa rồi châu hậu đức đều nói bác minh phủ căn bản lại không tồn tại chỉ là một cái nhân loại võ giả đang mạo danh phú hảo không nghĩ tới người ta thật tới hơn nữa còn mang theo mười tên hộ vệ chỉ xem xuất thủ triệu long liền biết hắn thân thủ không kém có dạng này hộ vệ là người làm bác minh phủ cấp bậc tuyệt đối không thơ ngươi ngươi ngươi vợ ơ ý mà sai s ử thủ hạ sát hại ta yêu tộc đồng loại đừng nhìn châu hậu đức bình thường hết ăn lại nằm loại thời điểm này đột nhiên tới chủ ý hắn một mực chắc chắn đô phong là tổng sai s ử triệu l o n g sát hại yêu tu đồng thời vô tình hay cố ý nhắc nhở mọi người cái này cái gọi là bắc minh phong nhưng thật ra là nhân loại võ giả cũng không phải là chúng ta yêu tộc đồng loại cái này cái khác chín tên hộ vệ nghe được câu này cũng không biết nên làm gì bây giờ bọn hắn có chút không xác định đô phong thân phận mà lại tại thang miếu thành giết chết yêu tu là đại sự thất thần làm gì dám động bắc minh phủ để ngươi hết thể cho ta bác về Đô p h o n g đem t r ứ n g mắt, hạ lệnh để bọn hắn bắt t hạ lệnh Hoa ạ bọn người. để r c h t u ấ n châu、hậu、Đức còn có mấy cái Hậu mấy t r o n thành bên cạnh g m ù lẫn vào cầu yêu, đều hết thể một a n dọn g về, hảo hảo dọn dẹp m chút. Liền x e mươi n h không tám muôn khách ngươi dám châu hậu đức bản sự không lớn tính tình còn không nhỏ lại còn k h ô n g phục hắn la hét để chung quanh người xem náo nhiệt hỗ trợ báo cáo nhanh cho thành phòng chống người liền nói có người tại trên đường cái công nhiên đánh g i ế t yêu tu bị hắn như thế nháo trỏ bọn hộ vệ vẫn thật là không dám động thủ đô hốt t r ư n g dám đùa bỡn t a nhóm bắc minh phủ muôn khách còn cưỡng từ luật lý triệu long đi ra phía trước trực tiếp cho châu hậu đức một cái bạt hai mạnh đánh trước mắt hắn lửa ra k ị m tình đầu o n g o n g có c h ú t phủ nghĩ t h ầ m kia năm tên nữ tử không phải thị thiếp sao lúc nào biến thành một khách phải biết môn khách địa vị cùng thị thiếp thế nhưng là hoàn toàn không giống thị thiếp thân phận địa vị trừ phi có người đánh chết bắc minh phủ thị thiếp đỗ phong mới có thể h ư n g sư v ấ n tội nếu như chỉ là đổ dỡn nhiều lắm là chính là thường ít tiền xong việc triệu long một quyền liền đánh chết bưng bướng ưu tu vấn đề này xác thực huyên nào có chút lớn một hồi thành phòng vệ sĩ tới chỉ sợ cũng khó mà nói đỗ phản ứng bao nhanh a hắn nghe triệu long n h o á cái đã hiểu r vụ trộm từ khế nhà bên trong đem thúy bình cô nương linh hồn lạc cấn cho xóa đi dạng này thân phận của nàng liền không còn là t h ị thiếp về phần có phải hay không muốn khách toàn từ một mình hắn định đoạt thân là bắc minh phủ chủ nhân hắn nói đối phương là môn khách đó chính là môn khách triệu long thân là bắc minh phủ hộ vệ bảo hộ môn khách an toàn kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa một cái phủ đệ cao quý môn khách bị một bình dân yêu tu đổ ù dỡn chuyện này tính chất lập tức liền trở nên không đồng dạng đều tránh ra cho ta ai ở chỗ này náo sự nhưng vào lúc này một đội nhân mã chạy tới dẫn đầu chính là tên kia con cua yêu tu hắn là một tiểu đội trưởng bình thường ngoại trừ ở cửa thành phụ trách lấy tiền cũng thường xuyên dẫn đội tuần tra vừa vặn không ở cửa thành đ a n g trực mang theo các huynh đệ đi dạo nghe được tiền ồn ào chạy tới nhìn xem kết quả vừa hay nhìn thấy đỗ phong đừng nhìn cái này con cua yêu tu d á n g d ấ p rất xấu nhưng đầu góc một chút không búng nốc hắn xem xét liền hiểu vị này lao đệ có tiền có thế a trách không được ở cửa thành thời điểm xuất thủ hào phóng như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền lấy tới p h ụ đệ lại nhìn hắn những hộ vệ này phối trí p h ụ đệ cấp bậc khẳng định không thất t cao cấp phủ đệ còn không riêng gì có tiền liền có thể mua được đến có người nguyện ý chuyển nhượng mới được đỗ phong có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tìm tới phòng nguyên đồng thời dùng nhiều tiền mua lại khẳng định ở thành này có cứng rắn quan hệ a nếu không đây hết thẻ căn bản làm không được kỳ thật đỗ phong tại thang miếu thành không có gì cứng rắn quan hệ chính là đạt được tiệm sách vị lão giả kia thưởng tức h mà thôi nhưng là người đều thích xem mặt ngoài đồ vật coi như yêu tu cũng không ngoại lệ xuyên giả vờ giả vịt lại dẫn mười tên hộ vệ còn nuôi nhiều như vậy thi thiếp nói hắn không tiền không thế cũng không ai tin bàn g đội trưởng ngươi đã tới nhanh cho chúng ta chủ trì công đạo a châu hậu đức nhận biết con cua yêu tu hắn tên là bàng kiệt là thành phòng vệ đội một tiểu đội trưởng hoa trạch tuấn cũng nhận biết bàng kiệt. hơn nữa còn cùng uống qua mấy lần liền bươm bướm yêu tu là dân chúng thấp cổ bé họng bọn hắn hoa ra thế nhưng là có chút tiền đúng vợ ơ ý a bảng đội trưởng người này dung túng thủ hạ sát hại bằng hữu của ta ngươi cần phải thay chúng ta làm chủ a. xem xét châu hậu đức kế hoan hoa trạch tuấn cũng đuổi theo sát vì diễn rất thật một chút hắn nhìn xem bươm bướm yêu tu thi thể còn g ạ t ra hai giọt nước mắt chuyện gì xảy ra bằng kiệt không có đáp lời mà là chuyển hướng đỗ phong đừng hướng hắn nhanh chóng nháy máy mắt liền một động tác này đỗ phong liền đã minh bạch muốn làm sao nói bất quá thân là bắc minh phủ chủ người mình ra giải th thế là hắn nhìn một chút triệu long làm cho đối phương ra mặt giải thích mấy cái này đ e u dân đùa bỡn tai nhóm bắc minh phủ một khách còn đả thương người tiểu nhân thân là bắc minh phủ hộ vệ có trách nhiệm bảo hộ an toàn dưới tình thế cấp bách xuất thủ nặng chút triệu long đi ra phía trước không chút hoang mang một câu một câu giải thích nói chuyện âm vang hữu lực không tiêu ngạo không tự thi đỗ phong ở phía sau âm thầm nhẹ gật đầu đã công nhận cái này thuộc h ạ vừa rồi thời khắc nguy cấp chỉ có triệu long một người liền xông ra ngoài mặc dù trong lúc này có hắn cùng thúy bình tư tỉnh tồn tại nhưng cũng vẫn có thể xem là một đầu hảo hán không sai thúy bình cô nương là ta bắc minh cửa phủ、khách. phụ trách dạy bảo các thị thiếp l ê nghi hôm nay ở đây gặp q u ấ t lục tin tưởng b ả n g đội trưởng nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm chờ triệu long giải thích xong đỗ phong mới mở miệng hắn nói chuyện thời điểm cũng thuận tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay cái này thủ thế chỉ có bảng kiệt nhìn hiểu bởi vì lúc trước đỗ phong cho hắn đưa tiền thời điểm cũng ngoắc ngoắc đầu ngón tay lần này sự tình n á o như thế lớn tin tưởng thi đấu tiền sẽ càng nhiều có a i không cho ta đem những này tụ chúng gây chuyện ra hỏa đều bắt lại giao cho bắc minh p h ụ chủ xử lý bằng kiệt xem xét kiếm tiền cơ hội tới lập tức hạ lệ đem hoa trạch tuấn châu hậu đức còn có thừa cơ quay dối cầu yêu tất cả đều bắt lại cũng không phải là mang về thành phong chỗ mà là trực tiếp giao cho đô phong bản nhân xử lý cái này nếu là thật bị mang vào bắc minh phủ bọn hắn có thể dễ chịu mới là lạ bàn g đội trưởng bàn g đội trưởng tha mạng a ngươi quên chúng ta còn cùng một chỗ hoa trạch tuấn lúc đầu muốn nói mọi người còn cùng uống qua rượu cùng đi hoa lâu đi tìm c ô đường ngươi sao có thể bắt ta đây thế nhưng là nói còn chưa lên tiếng liền bị bảng kiệt một cái bạt h a i mạnh quất vào trên mặt nửa câu sau ngạnh xinh xinh cho rút về đi lúc này nói những nội dung này chẳng phải là tại bóc hắn ngắn lại nói ngươi một cái nho nhỏ hoa ra có mấy cái tiền sao có thể cùng người ta bắc minh phủ so bắc minh đại nhân tha mạng a thiểu nhân ta có mắt không t r ọ n g thị phu ngươi mau giúp ta van m ạ i a châu hậu đức hiện tại xem như minh bạch làm nửa ngày người ta là thật có tiền a bắc minh phủ chân thực tồn tại t h ị thiếp cùng hộ vệ cũng đều là thật cung tiêu quân hào hợp tác đây chẳng qua là cho bằng hữu một bộ mặt mà thôi nếu là mình thật bị đưa vào bắc minh phủ căn bản là không có ai có thể vớt hắn ra cho dù là không bị đánh chết gãy tay gãy chân phế bỏ tu vi là trốn không thoát lưu ra chỉ còn hắn một cây dòng bập đinh nếu là phế đi liền xem như xong đến lúc đó tiêu quân hảo muội muội khẳng định sẽ chiếm lấy tất cả tài sản bao quát cái kia bộ nhà t r ệ t cùng ba tầng cửa hàng mình coi như là bị trả về cũng chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh chờ chết cung răng này còn không bằng dứt khoát không thèm đếm xỉa tiểu nhân nguyện ý lấy cửa hàng đền tội mong rằng đại nhân nhiều hơn rộng lòng tha thứ châu hậu đức một suy nghĩ dứt khoát liền đem cửa hàng đưa cho đỗ phong được đối phương vừa v ậ n thích cái kia cửa hàng cố gắng một cao hứng liền lượn quanh chính mình đứng lên đi xem ở tiêu hinh trên mặt mũi tha cho người một lần quả nhiên không ngoài sờ liệu đỗ phong tiếp nhận hắn điều kiện thủ hạ cửa hàng không man châu hậu đức mau đem theo mang theo khế nhà giao cho đỗ phong trên tay hắn nhỏ tiệm nát trải làm sao có thể cùng người ta phủ đệ so sánh có thể đổi một cái mạng đã coi như là đã kiếm được chương chín trăm m ư ơ i chín lợi ích phân phối nhìn thấy đỗ phong nhận lấy khế nhà tiêu quân hảo trong lòng lại là giật mình hắn nhớ tới đối phương trước đó nói qua câu nói kia cửa hàng này ta sẽ để cho ngươi hai tay dâng lên lúc ấy mình em vợ châu hậu đức còn v i n h vang đắc ý muốn thu cửa hàng thuê nói đối phương là giả người giàu có giả mạo có tiền ngay cả một tầng cửa hàng đều không mấn nổi lần này mới bao lâu trôi qua liền thật đem cửa hàng đưa ra ngoài bắc minh lão đệ về sau còn xin nhiều đều chiều cố đã cửa hàng về đỗ phong tất cả tiêu tiêu quân hảo về sau lại giao tiền thuê chính là giao cho người ta bắc minh đại nhân tha mạng a ta cũng có cửa hàng đưa tiễn hoa trạch tuấn xem xét châu hậu đức đều nhận sợ đầu gối như n h u n g ra phịch một tiếng quỳ xuống đất nếu là hắn bị mang về bắc minh phủ đoan chừng cũng không có gì kết cục tốt dứt khoát cũng đưa ra một bộ p h o n g ở hy vọng có thể lưu lại một đầu mạng nhỏ bọn hắn hoa ra mặc dù không thể cùng thế ra so sánh cũng coi là tiểu thổ hảo trong tay mình liền có hai tấm khế nhà tranh thủ thời gian lấy ra một chương đỗ phong nhìn một chút bằng kiệt sau đó an tâm nhận chương này khế nhà vị trí cũng không tệ lắm là sát đường cửa hàng mặc dù diện tích nhỏ một chút nhưng là vị trí càng tốt hơn một chút không có bị cái k h á c công trình kiến trúc ngăn trở làm bản thành già cư dân châu hậu đức cùng hoa trạch tuấn giao khế nhà lần lượt rời đi liền chỉ còn lại mấy cái đi đ ầ y đường mù lẫn vào cậu yêu hết thể mang cho ta đi b à n g kiệt ra lệnh một tiếng thành phòng vệ sĩ liền đem mấy tên cậu yêu cho trói lại tất cả đều áp hướng bắc minh phủ kỳ thật muốn thật xử trí châu hậu đức cùng hoa trạch tuấn hắn cũng sợ dẫn xuất phiền phức tới đặc biệt là hoa trạch tuấn thân thuộc đặc biệt nhiều nào đến phủ thành chủ đi hắn một tên tiểu đ hiện tại chỉ còn lại mấy cái trên đường cái mù lẫn vào cậu yêu chính là đánh chết cũng không ai quản đã có thể cho bắc minh phủ lập uy cũng sẽ không đắc tội với người b à n g kiệt mang theo các minh đệ áp lấy mấy tên cậu yêu tiến vào bắc minh phủ tiếp xuống mới là chuyện quan trọng chính là hắn cùng đỗ phong hai người chia tiền ta nhìn không bằng dạng này không đợi b à n g kiệt nói chuyện đỗ phong liền đưa ra ý nghĩ của mình hai nhà cửa hàng đều thuộc về tại tên của hắn giới từ tiêu quân hảo đi phụ trách quản lý kinh doanh sinh ra lợi nhuận bằng kiệt cầm hai thành tiêu quân hảo cầm hai thành bản thân hắn cầm sáu thành tốt tốt phong ca làm việc ta yên tâm bằng kiệt dù sao cũng là chính thức người nếu như trực tiếp t i ế n hắn một cái cửa hàng quá đáng chú ý mà lại hắn cũng không hiểu kinh doanh chẳng mấy chốc sẽ đ ề n hết ánh sáng một cái cửa hàng muốn lợi nhuận chẳng những phải có tốt mặt tiền cửa hàng còn phải có người phụ trách nhập hàng cùng tiêu thụ hắn dạng này không cần đầu tư cũng không cần quản lý lấy không hai thành lợi nhuận đương nhiên thật cao hứng trực tiếp còn xưng hô bắc minh minh hiện tại cũng biến thành phong ca vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh đối với tiêu quân hảo tới nói cũng rất có lợi trước kia hắn cần giao cho châu hậu đức cửa hàng thuê còn cần nhiều giao nạp một phần tiền thuế hiện tại cái này hai phần tiền đều không cần giao còn không cần mình đầu tư bất chấp nguy hiểm lấy không hai thành lợi nhuận chia hoa hồng trước đó cũng là hắn phụ trách quản lý trừ đi cửa hàng thuê cùng tiền thuế lợi nhuận m ỏ n g vô cùng hiện tại giống nhau là quản lý mà lại từ một cái cửa hàng biến thành hai cái cửa hàng lợi nhuận cớ sao mà không làm cực kỳ có lợi đương nhiên là đỗ phong hắn vân đi ra bốn thành lợi nhuận nhìn như thua lỗ cửa hàng là bạch kiếm chị an phương diện có bảng kiệt xuất mặt quản lý kinh doanh từ tiêu quân hảo đến quan tâm hắn chỉ cần ra một chút nhập hàng tiền vốn liền có thể lấy đi hơn phân nửa lợi nhuận Húng chi đại bởi vậy những này chế tạo ra đồ vật bán giá cả món so nam châu đại lục bên kia cao rất nhiều sự tinh vệ cứ thế quyết định có bác minh phụ tại người khác cũng không sợ đỗ phong đổi ý chờ bảng kiệt mang người rời đi về sau đỗ phong bắt đầu xử lý ngoại lệ một việc mấy người các ngươi có nguyện ý hay không về ta bắc minh p h ụ công việc lời này là đỗ phong để triệu long hỏi mấy cái kia khắp nơi mù lẫn vào cầu yêu hắn sẽ không thật cho hành hạ chết nói trắng ra là bọn hắn chính là tiến lên tham gia náo nhiệt kỳ thật không nhiều lắm sự tình bắt vào đến thuần túy là vì lập uy để cho người khác không dám chọc bắc minh phủ người nguyện ý nguyện ý còn xin đại nhân thu lưu mấy tên cầu yêu đều đã nhìn ra triệu long là đỗ phong thủ hạ đắc lực nhất có thể lưu tại bắc minh trong phủ đương gia đình đương nhiên so với bọn hắn đi đầy đường mù hôn còn mạnh hơn nhiều nghe nói tại những ngày xa hoa trong phủ đệ đương gia đình chẳng những bao ăn bao ở còn có tiền lương như n g cầm đến cho ta đem khế ước ký đã muốn làm bắc minh p h ụ gia đình liền phải trước tiên đem khế ước ký một khi phát sinh phản bội chạy trốn chờ thời gian vậy liền sẽ chết không nơi thắng thân tốt chúng ta ký ba tên cậu yêu ngoan ngoãn liền đem linh hồn khế ước cho ký kết nếu như không ký lập tức liền phải chết ký kết chỉ cần không phản bội sẽ không phải chết nói không chừng còn có ngày sống dễ chịu bởi vậy bọn hắn không có gì tốt do dự đỗ phong vì sao muốn thu lại cái này mấy tên cậu yêu đương gia đình bởi vì bắc minh phủ trước mắt nhân thủ có ít mình hai nhà cửa hàng muốn v ậ n doanh muốn rất nhiều nhân thủ từ bên ngoài dùng tiền thuê nhân viên có độ tin cậy cũng không phải là cao như vậy người ta tùy thời đều có thể từ chức mà loại này ký kết linh hồn khế ước gia đình bọn hắn là không dám bị phản bội dù sao đều đã bắt trở lại dứt khoát thu làm gia đình đã có thể bảo vệ hắn nhóm mặt chó còn có thể nhiều mấy cái làm việc để ngươi đỗ phong đã nghĩ kỹ muốn giao cho cái này mấy tên cầu yêu rèn đúc áo giáp phương pháp kim loại áo giáp phương pháp luyện chế tương đối đơn giản đơn giản chính là đem khoáng thạch bỏ vào lò luyện bên trong nhiệt độ cao làm nóng dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian hơn nữa còn không cần lo lắng rèn đúc phương pháp bị bên ngoài người học rất tốt mình đi đem hậu viện gian phòng thu thập ra bắc minh phủ diện tích lớn cực kỳ đặc biệt là hậu viện có rất nhiều phòng chống gian phòng bình thường đều có người thu thập rất sạch sẽ ba tên tân thu gia đình cũng rất tự giác tiêu ì m một c á phòng, như hắn người liền xem như ở giống bọn ba l xem ở o quân, quân hảo vội vội vàng vàng ra bắc minh phủ đi làm việc cửa hàng giao tiếp sự tình đi đỗ phong đem những người khác u về ra chỉ để lại triệu long cùng thúy bình hai người người qua đây hắn ra hiệu triệu long cách mình gần một chút toàn lực đánh ta một quyền không cần lưu thủ a nghe lời này triệu long giật này mình ý gì a chủ nhân không phải là nhìn chính mình không vừa mắt đi chẳng lẽ là mình cùng thúy bình ở giữa tư t ì n h đã bị hắn biết xem ra là nếu không làm sao lại đơn độc lưu bọn hắn lại hai cái thiểu nhân không dám triệu long cũng không đốc công kích chủ nhân kia là đại tội sẽ bị diệt đi coi như đỗ phong không xuất thủ thành phòng chỗ người cũng tới đem hắn b ắ t đi húng chi từ b ỏ tại chủ nhân trong tay t ù y thời đều có thể chu diệt linh hồn của hắn dạng này dám sao đỗ phong lấy ra khế nhà đem triệu long linh hồn l à c ấn xóa sạch hắn rất xem trọng tên này xả yêu thuộc hạ quyết định hào h ả o bồi dưỡng hắn cái này triệu long rõ ràng cảm giác được trên linh hồn một đạo công s i ề n g được mở ra chủ nhân vợ ơ ý mà giải trừ hắn thân phận nô lệ nói cách khác hắn hiện tại là cái tự do người hoàn toàn có thể rời đi bắc minh phủ b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi m bay muốn làm cái gì liền đi làm gì bất quá n g ấ m lại chính mình lúc trước sở dĩ tiến vào bắc minh phủ chính là vì phần này tiền lương đãi ngộ nếu như rời khỏi nơi này đi chỗ nào kiếm tiền a không có tiền dùng để mua sắm đạn dược tu hành liền sẽ chậm lại yêu tu rất nhiều đều dựa vào rèn luyện nục thân cường độ đến đề t h ă n g mình còn có dứt khoát liền dựa vào tự nhiên sinh t r ư ở n g dù sao tuổi thọ của bọn h ắ n giải chỉ cần bất tử tu vi đều có thể chậm chạp tăng lên nhưng triệu long đợi không được a hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi biến thành c a o thủ có thực lực về sau mới có thể trở nên có tiền có địa vị đến lúc đó mới có thể vì thúy bình chủ thân mới có thể lấy nàng làm vợ hai người vĩnh viễn cùng một chỗ thuộc hạ tuân mệnh triệu long nghĩ nghĩ dứt khoát không thèm đến sửa nếu là chủ nhân để làm như vậy vậy mình dựa theo mệnh lệnh chấp hành chính là vận đủ khí lực hướng về phía đỗ phong ngực hung hăng một quyền đánh qua một quyền này không có bất kỳ cái gì giữ lại đem hắn mạnh nhất một chiêu đều cho dùng tới ẩm liền thấy đỗ phong trên thân nổi lên một mảnh kim quang sau đó nghe được một tiếng vang thật lớn triệu long cả người bay rớt ra ngoài đụng ngã phía sau vách tường mới dừng lại ừ m cất bước x ô n g quyền dùng cũng không t ệ lắm so ngươi tiên thiên x à hình quyền uy lực phải lớn đỗ phong nhẹ gật đầu khẳng định triệu long năng lực xem ra hắn biết dựa vào mình x à yêu tiên h phú muốn trở nên nổi bật rất khó cho nên học được nhân loại võ giả một chút chiến kỹ đáng tiếc học đều là chút tiện nghi hàng thông thường sắc uy lực còn chưa đủ mạnh t ạ chủ nhân chỉ điểm triệu long vừa rồi một quyền đánh đi ra cảm giác không phải đánh vào trên thân người mà là đánh vào một đầu cự long trên thân là loại kia kim quang long lánh cự long một cái lân phiến liền có thể đẻ chết chính mình hắn bị khiếp sợ không nhẹ đối tân chủ nhân thân phận không còn dám có nửa phần hoài nghi nếu như đoán không lầm vừa rồi cái kia hẳn là là kim long thể kim long thể cao cấp như vậy c ô n g pháp chỉ có long tộc mới có thể học được chủ nhân quả nhiên là tôn quý long tộc tự mình tính là may mắn thân là x a yêu hắn từ lúc vừa ra đời liền muốn biến thành một con rồng có thể nói mỗi một đầu rắn đều hy vọng mình có hóa rồng này đó bây giờ có thể đi theo long tộc chủ nhân bên người làm sự t ì n h triệu long đương nhiên thật cao hứng tập trung ý chí vừa rồi kia không tính chỉ điểm chỉ là để triệu long thể hội một chút k i ể u c h u y ể n kim long thể lợi hại sau một khắc đỗ phong một chỉ điểm ra liền thấy một đạo kim sắc tia sáng trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn k i ể u c h u y ể n kim long thể công pháp bí tịch mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần nhưng đỗ phong có thể đem mình đã lý giải tri thức truyền thụ cho triệu long hắn nghĩ nghĩ trước tiên đem sơ cấp công pháp đánh vào triệu long trong thức hải đã muốn bồi dưỡng hắn liền muốn truyền thụ đủ mạnh công pháp nếu không về sau tiểu đệ ở bên ngoài bị người khác khi dễ mình cũng sẽ thật mất mặt cựu truyền kim long thể biết bộ công pháp này d à n h tự về sau triệu long thì càng giật mình hắn lúc đầu coi là chỉ là kim long thể không nghĩ tới cựu truyền kim long thể nhiều cựu truyền hai chữ kia ý nghĩa liền rất khác nhau phổ thông kim long thể chỉ có nhất truyền vẹn vẹn nhất truyền liền đã có thể để thân thể cường độ tăng lên không ít mà cựu truyền kim long thể phân cho sơ trung lớp m ộ ư ơ i hai bộ phận mỗi một bộ phận đều bao hàm tam truyền vừa rồi chủ nhân truyền cho mình chính là sơ kỳ tam truyền công pháp nếu là có thể luyện thành có thể nói là thoát thai h o à n cốt không thể so với những cái kia long tộc người đồng lứa trên lệch nói không chừng cơ duyên x à o hợp có thể nhảy lên trở thành long tộc một viên đừng lo lắng luyện đi thôi nhìn thấy triệu long ngây ngẩn cả người không nói lời nào đỗ phong dứt khoát đuổi hắn luyện công đi còn hắn cùng thúy bình ở giữa sự t ì n h mình đương nhiên là sẽ không phản đối dù sao thúy bình là nhân loại nữ võ giả lại tương đối t r ư ở nghĩa n g mà triệu long bây giờ là mình thủ hạ đắc lực hai người cùng một chỗ cũng không tệ lắm tạ tạ chủ nhân ban ân triệu long mới vừa rồi là quá khiếp sợ nói không ra lời lúc này mới phản ứng được đừng gọi ta chủ nhân gọi phong ca là được bắc minh phong chỉ là cái tên giả bởi vậy đỗ phong đối với người khác gọi hắn bắc minh huynh bắc minh lao đệ cũng không quá thích ứng dù sao phong chữ không có đổi dứt khoát liền gọi phong ca tốt muốn nói cái kêu bảng kiệt liền rất tinh trực tiếp đổi g i ọ n gọi g phong ca có lẽ hắn đã biết chút ít cái gì còn có n g ư ờ i cũng giống vậy về sau trực tiếp gọi ta phong ca là được những lời này là nói cho thúy bình nghe được bây giờ nàng cùng triệu long đều là thân tự do không còn là bắc minh phủ nô b u ộ c mọi người sống trung hòa bình thân phận bình đẳng là bởi vì hợp ý mới cùng một chỗ lại để chủ nhân liền lộ ra xa lạ ừng thúy bình nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý sau đó liền theo triệu long đi ra bọn người đi hết về sau đỗ phong đóng ký cửa chính là bắt đầu l u y ệ n công i ự u truyền kim long thể chọn bộ công pháp hắn mặc dù đều nhớ kỹ cũng còn không có luyện thế nào qua nhất định phải gấp rút luyện tập mới được nếu bị triệu long vượt qua vậy liền mất mặt quá mức rồi yên tâm đi hắn không vượt qua được ngươi ngay lúc này đỗ đồ long nói chuyện hắn thân là vạn thú bản nguyên tự nhiên là hiểu rõ vô cùng vạn thú bản nguyên bên trong liền đã bao hàm kim long bản nguyên đỗ phong có thể trực tiếp lấy ra dùng chẳng khác gì là một đầu nhất thuần huyết kim long đang luyện nhà mình mặc xuống tới công pháp không có khả năng có người so với hắn tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn Mà t r i chương chín là một c trăm hai mươi một thiên long bắt bộ ừng cái này còn tạm được xem ra ngươi còn có một chút dùng đỗ phong mỉm cười biết mình lại cùng đô đổ long được nhờ cựu truyền kim long thể hắn muốn mau sớm luyện đến đại thành như thế liền xem như đi chưa hết đại lục cũng sẽ không quá an thiệt thòi sau đó thời gian đỗ phong hạ đem mình trong chữ vật giới chỉ một đống hàng tồn giao cho tiêu quân hảo để hắn cầm tới trong tiệm đi bán mà mình thì là lưu tại bắc minh trong phủ khắc k hổ luyện tập công pháp còn chuyện bên ngoài hắn một mực không hỏi đến với quan luyện công thật sự là không có thời gian có nhiệm nhoáng một cái ba tháng liền đã đi qua lúc này đỗ phong đã đem cựu truyền kim long thể đệ nhất chuyển cho đã luyện thành l i ê n đây là bởi vì đ ố đổ long cho hắn điều dụng thuần chính kim long huyết mạch nếu không còn không biết đến luyện đến năm nào tháng nào kỳ quái vì sao đang luyện tập cựu c h u y ể n kim long thể quá trình bên trong phật quang trưởng cũng đi theo vào không được nguyên bản phật quang trưởng hắn là luyện đến bốn tầng nhưng ba tháng này không có luyện thêm phật quang trưởng lại không hiểu đã tăng tới tầng thứ năm thiền tông có thiên long bắt bộ nói chuyện tám bộ người một ngày chúng nhị long chúng ba g i ả xoa bốn kiền đập bà năm t h u lạ sáu g i ả lâu la bảy khẩn na la tám ma hô la giả nhị long chúng chỉ chính là long tộc đương nhiên cái này long tộc là phật giới long tộc mà không phải long giới còn lòng nhóm tựa như là nhân loại chúng tiên nhân làm chủ thiên giới cũng đồng dạng tồn tại long tộc là giống nhau đạo lý mặc kệ là thiên giới phật giới vẫn là nhân giới long tộc nói trắng ra là đều là cùng một cái chủng tộc chỉ là cảnh giới khác biệt cựu truyền kim long thể cùng phật quang t r ư ở n g phát ra k i m quang có chút gần chỗ lại thêm luyện tập cựu truyền kim long thể đồng thời đỗ phong lực cánh tay cùng trường lực cũng có chỗ tăng trưởng bởi vậy phật quang t r ư ở n g thuận tiện tấn thăng một tầng cũng liền không có gì kỳ quái người xem như ra ta trong tiệm hàng không đủ bán trong ba tháng này đỗ phong một mực không có quản cửa hàng sự tỉnh hắn ban sơ trải đi ra những hàng hoa kia đã sớm ban sạch về sau tiêu quân hảo dùng danh nghĩa của hắn lại từ bên ngoài tiến vào mấy lần hàng nhưng rõ ràng không có đỗ phong cái đám kia hàng bán chạy mà lại lợi nhuận bên trên cũng kém rất nhiều mấy lần tìm tới bắc minh phủ đến đỗ phong đều tại mình thả trong nhà lời ư công cửa phong đóng chặt ai cũng không d á m quấy rầy hắn đành phải tiếp tục chờ đợi một mực chờ ba tháng mới nhìn đến hắn từ trong nhà đi tới đừng có gấp ta cái này chế tạo gấp gáp một nhóm bây giờ cựu c h u y ề n kim long thể đã tiểu thành đỗ phong tu vi cũng bị kéo lên đến đoạt thiên cảnh chín tầng linh phong trong thời gian ngắn muốn đột phá đến phá vọng cảnh rất không có khả năng h ắ n cũng không đi ra nhập hàng dứt khoát liền mang theo bọn gia đình chế tạo gấp gáp một nhóm sau đó liền nên ra biển một chuyến ba tên cầu yêu gia đình chờ đợi đã lâu trước đó một mực cầm đỗ phong cho sách đang nhìn thế nhưng là không có thực tiễn cơ hội sợ mình không có việc làm sẽ bị đuổi ra bắc minh phủ bây giờ nghe nói muốn khai công cao hứng khoa tay m ỗ a chân bắc minh phủ phòng chống còn nhiều rất nhiều lò luyện đỗ phong cũng đã có sẵn trực tiếp bày ra đến khai lò nhóm lửa chỉ trong chốc lát lòng lò bên trong đốt bỏ bừng phía dưới mới là chuyện quan trọng đó chính là đầu nhập q u sắt bắt đầu dung luyện nước thép Quảng sát l thiên thạch. Thiên thạch đại lượng cũng quạng t h i sắt bị ném vào trong lò luyện rất nhanh liền đốt bỏ bừng sau đó bắt đầu nắm chảy đưa một cô nước thép từ phía cạnh con đường chảy ra thời điểm ba tên cầu yêu gia đình nhìn mắt đều thẳng nguyên lai、like、còn có thể dạng này a giá luyện cũng không có khói như vậy nha trước kia chưa hề không tiếp xúc qua nếu là sớm một chút đi theo chủ nhân hỗn liền tốt nước thép chảy ra trực tiếp tới tiến vào chuẩn bị sóng khuôn đúc bên trong sau đó đem khuôn đúc khép lại bắt đầu hạ nhiệt độ học được đi đi làm l ệ n h tốt về sau nói cho ta cái này quá trình cũng không phức tạp ba tên cầu yêu vừa học liền biết bắt đầu bổ sung quan sát ngược lại nước thép đúc kim loại cùng làm l ệ n h quá trình mà đỗ phong thì là lợi dụng những n à y nước thép đúc kim loại tạ i kiếm đao nhóm vũ khí khuôn đúc bên trong chờ nửa l ệ n h về sau l i ề n bắt đầu gõ kiếm phôi vũ khí rèn đúc vẫn là phải so háo giáp phức tạp một chút tối thiểu cái này gõ quá trình cũng không phải là ai cũng có thể nắm giữ tốt đúc kim loại làm lạnh về sau mở lưỡ y trực tiếp sử dụng vũ khí. cùng ngàn truy luyện không trải qua gó cùng tôi vào nước lạnh vũ khí căn bản không phải một cái cấp bậc mặc kệ là dùng bền trình độ vẫn là sắc bén độ đều không phải là một chuyện trực tiếp đúc kim loại cái chủng loại kia giao cho c ầ u yêu bọn gia đình đi làm đỗ phong sợ người tay không đủ dứt khoát lại hô mấy tên hộ vệ tiến đến cùng một chỗ hỗ trợ dù sao đều là hắn khế nhà bên trên khóa lại gia đình cũng không sợ bọn hắn phản bội quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn rất nhanh ngoại trừ rèn cùng chú linh bên ngoài những công tác khác đều không cần đỗ phong n h n g tay cứ như vậy chủ nhân mang theo bọn gia đình đinh, đinh đương đựng bận bị hồ mấy cái ngày đêm một nhóm hàng mới rốt cục ra lò. nhanh như vậy Tròn tròn. Tượng, trình, tiêu u q â nhưng à thật ra là y hàng bởi vì hắn không hiệu rèn đúc coi là tất cả vũ khí đều phải lặp đi lặp lại rèn đỗ phong làm cho nhóm này hàng bởi vì dùng vẫn thạch tương đối tốt cho dù là không thông qua rèn vũ khí phẩm giai cũng sẽ không quá thấp Chỉ đúc lệnh không kim loại làm m là rèn ộ thông cái cấp bậc, rèn sau k chú linh là một cái cấp bậc, chú cái cấp bậc, chú cao cấp bậc. linh linh nhưng không minh linh linh thêm minh văn là cao nhất cấp bậc. Thông là là lại là là rèn rèn văn một một sau qua loại phương pháp này đỗ phong rất nhanh liền cho hàng mới phân ra mấy cái cấp bậc mà lại trải qua gia công về sau người khác căn bản là nhìn không ra đây là từ cùng một cái lò luyện bên trong rèn đúc ra hàng kim loại tại rèn cùng chú linh cùng minh linh quá trình bên trong nhan sắc cùng tính chất đều sẽ phát sinh cả i biến từ tiêu quân hào góc độ nhìn sang tia thật là rực rỡ muôn màu cái gì cần có đ ề u có b tứ thành thành hiệu hiệu tiểu thư tia bắc minh phủ cửa hàng gần nhất mới lên một nhóm hàng ngài có muốn nhìn một chút hay không tiêu quân hào bên kia mới vừa vặn đem hàng cho mang lên nam viện tiệm vũ khí bên kia liền có phản ứng bọn hắn chủ doanh nghiệp vụ chính là vũ khí cùng đồ phòng ngự nhìn thấy đối phương hàng mới lại tiện nghi lại tốt chính mình sẽ dùng phản ứng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 lòng lò bên trong đốt đỏ bừng phía dưới mới là chuyện quan trọng đó chính là đầu nhập quạng sắt bắt đầu dung luyện nước thép quạng sắt loại vật này đỗ phong cũng không thiếu trước đó tại màu đỏ hoang mạc trong rừng thiên thạch thu hoạch rất nhiều thiên thạch thiên thạch kim loại hàm lượng bản thân liền c ự c cao tại dây chuyền bên trong tiểu thế giới thời gian dài như vậy có diễn sinh không ít sen lẫn mỏ những này sen lẫn mỏ vẫn thạch hàm lượng cũng không thấp dùng để giá luyện không thể thích hợp hơn đại lượng quạng sắt bị ném vào trong lò luyện rất nhanh liền đốt bò bừng sau đó bắt đầu nằm chảy đưa một cô nước thép từ phía cạnh con đường ra thời điểm, ba tên yêu gia đình nhìn mắt đều thẳng nguyên lai、like、còn có thể dạng này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 rất nhanh ngoại trừ rèn cùng chú linh bên ngoài những công tác khác đều không cần đỗ phong đ ú n g tay cứ như vậy chủ nhân mang theo bọn gia đình đinh đinh đương đương bận b i ể u hồ mấy cái ngày đêm một nhóm hàng mới rốt cục ra lò nhanh như vậy tiêu quân hào nhìn thấy nhóm này hàng mới thời điểm thế nhưng là thật có chút mắt t r ợ n tròn tại hắn trong g ấn tượng vũ khí cùng đồ phòng ngự chế tạo là cái rất phiền phức quá trình cũng rất tiêu hao thời gian bình thường cùng thợ rèn phó định chế một thanh vũ khí cần chờ hơn mấy tháng mới có thể đi lấy đỗ phong mang theo một bang gia đinh mấy ngày liền chế tạo gấp gáp ra một nhóm lớn vũ khí cùng đồ phòng ngự t r i để lật đổ hắn tam quan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 t i ê chương chín trăm hai mươi hai theo dõi mà đến cái gì hàng mới còn có thể so với chúng ta nam cung thế gia đổ vận mạnh hay sao nam cung khải vệ đối với lao quản gia chẳng thèm nó tới nam cung thế gia tại thang miếu thành mở tiệm vũ khí về sau chưa hề đều không ai có thể đặt việc buôn bán của bọn hắn bởi vì nam cung thế gia tài lực hùng hậu lại có rất nhiều mình thợ rèn phó tự sản từ tiêu chi phí lợi tức thấp nhận dày yêu tu bản thân không h i ể u rèn đúc những nhân loại khác võ giả mở tiệm cần nhiều nộp thuế căn bản là không có cái gì đối thủ cạnh tranh nghe nói bắc minh phủ mới tới chủ nhân quận xuống hai nhà cửa hàng nam cung y Di phượng cùng hắn hai vị biểu ca cũng đều không có coi ra gì nho nhỏ người bất kỳ cái gì cùng bọn hắn nam cung thế ra cạnh tranh nhưng khi lão quản gia đem vũ khí trình lên thời điểm nam cung y Di phượng thật có chút trợn tròn mắt thân là tộc trưởng nữ nhi nam vẫn còn có chút kiến thức bay ở trước mắt cái này bốn thanh kiện chia làm bốn cái khác biệt cấp bậc tạo hình gần như giống nhau xúc cảm nhan sắc cùng độ cứng s ắ c bén độ các loại những này lại đều khác biệt mỗi một chiếc đều rất mới xem xét chính là mới mở lưỡi đao bảo kiếm nàng thậm chí còn có thể từ trên thân kiếm nghe được lò luyện kia c ô tiêu lửa hương vị cái này cái này sao có thể chờ nam cung y di phượng chú ý tới trôi kiếm dưới đáy in bắc minh hai chữ liền càng thêm giật mình nàng tranh thủ thời gian nhìn một chút cái khác ba thanh kiếm không sai cũng đều in bắc minh hai chữ tiểu chữ giống nhau như lúc hẳn là xuất từ cùng làm một người tay nói trắng ra là chính là cùng một cái khuôn mẫu khác ra loại vũ khí này bọn hắn có bao nhiêu thân là thương nghiệp thế ra con cái nam cung ý phượng rất rõ ràng loại này cấp bậc phân chia tươi sáng vũ khí tại thang miếu thành khẳng định sẽ bán chạy chẳng những sẽ ở thang miếu thành bán chạy chỉ sợ sẽ còn tại toàn bộ bắc châu đại lục đều bán chạy bởi vì yêu tu nhóm mình làm cho những cái kia có thứ gỗ chắc đá nhọn chờ điêu ra vũ khí căn bản cũng không có cái gì sức cạnh tranh có thể cùng kim loại vũ khí sánh ngang có thứ tìm tới một cây vô cùng khó khăn mà lại liền xem như tìm được giá cả cũng vô cùng cao bình thường yêu tu căn bản mùa không nổi về phần loại kia ngàn năm vạn năm xét đánh một loại hình đồ vật càng là chân quý muốn m ạ n phổ thông tự chế vũ khí sắp bén độ độ bền b ị lại không cách nào cho rèn đúc vũ khí so sánh bởi vậy nhân tộc vũ khí tại bắc châu đại lục là rất được hăng o lên cũng bởi vậy bọn hắn nam cung thế g i a mới có thể trước tiên chiếm lĩnh bờ nam cứ điểm thành trì thang m i ế u thành không tiếp dùng nhiều tiền cùng tư đồ thế g i a đ o ạ t địa bàn tới gần h ổ lao thành mặc dù cũng rất phát đạt nhưng hàng lượng tiêu thụ liền xa xa không kịp lưu động nhân khẩu đông đảo thang m i ế u thành lúc đầu cho là bọn họ nam huyện tiệm vũ khí mãi mãi cũng không có đối thủ thật không nghĩ đến mới tới một cái gọi bắc minh phong gia hỏa vẹn vẹn một người liền đảo loạn thang miếu thành vũ khí thị trường. Bây giờ bắc minh tiệm chủ doanh đồ vật đã không còn là đủ loại ngoại trừ vũ khí cùng đồ p h o n g ngự cũng liền bán một chút đan dược cái gì nghe nói bọn hắn một cái khác cửa hàng linh sủng bán cũng không tệ linh sủng chính là từ yêu thú thuần hoa tới mà yêu tu nhóm chính mình là từ yêu thú tiến hoa tới dựa theo bình thường tư duy một cái yêu tu tại sao có thể nguyện ý dùng tiền liền mua một con yêu thú chính hắn liền có thể ra ngoài bắt một con không cần thiết nói cái kia tiền tiêu hợp phí nhưng sự thật cũng không phải là như thế từ khi đỗ phong tại thang miếu thành mở nhà thứ nhất linh sủng cửa hàng về sau yêu tu nhóm liền chậm rãi tiếp nhận cái này khái niệm Tỷ như sói loại y ê u tú h khả năng mua chỉ h ổ loại y ê u tú h đương linh sùng thay hắn tác chiến dạng này đã có thể tăng cường sức chiến đấu mà lại lần có mặt mũi mình mặc dù không có bản sự hàng phục h ổ loại y ê u tú h nhưng là có thể dùng tiền mua có sắn a mua về sau mang theo tại trên đường cái riêu võ dương oai cảm giác kia thật gọi một cái thoải mái đương nhiên cũng có y ê u tú h sẽ mua mình đồng loại t ỷ như một h ổ loại y ê u tú h liền mua một con cọp cái trở về còn là dùng đến tác chiến vẫn là làm thú cưỡi hay là làm gì sự tính khác chủ quán kia liền mặc kệ hắn chỉ cần cho tiền là được cha cho ta hảo hảo cha cái này bắc minh phong nam cũng y phượng ra lệnh một tiếng để l trách trách coi như thỉnh thoảng nghe đến đỗ phong cái tên này cũng không chút để ý càng không nhớ kỹ hắn tướng mạo coi như nhớ kỹ cũng vô dụng để cho tiện tại bị bắc châu đại lục điều tra lý tuấn sự tình Đỗ Phong từ ạ đạp i vào bờ n mình trước, trước m hai nhà cửa hàng tuần sát ra về sau đỗ phong liền nhanh nhẹn thông suốt hướng ngoài thành đi hắn dự định từ bờ nam ra biển sau đó lại chuyển hướng mặt phía bắc đi bắc hải tiếp cận minh hải vị trí hoặc là trực tiếp đi minh hải bên kia nóng đó nó. thế nhưng là mới vừa đi tới những cái kia tảng đá lớn trụ phụ cận cũng cảm giác được đằng sau có người theo dõi chính mình chẳng lẽ là nam cung thế g i a người phát hiện mình vẫn là hoa trạch tuấn hoa g i a người muốn báo thủ châu hậu đức là không có can đảm báo thủ hắn bây giờ cùng tỷ phu làm công kiếm tiền vẫn rất cao hứng so với hắn chỉ lấy tiền thuê thời điểm kiếm được nhiều cái kia hoa trạch tuấn trong nhà coi như có chút ít tiền có khả năng sẽ m vấn người đến báo thủ độ phong tăng thêm tốc độ thuận cây cột quay tới quay lui người phía sau theo đuổi không bỏ xem ra bản lính không thấp hắn hiện tại trên cơ bản có thể phán đoán lúc này cùng hoa ra không có quan hệ gì cao thủ như vậy lấy hoa ra một chút kia vốn liếng chỉ sợ còn xin bất động có lẽ là thân phận chân thật của mình bại lộ cũng có thể là là bởi vì mới bên trên một nhóm hàng quá đáng chú ý tóm lại cùng lên đến người tám thành cùng nam cung thế gia có quan hệ vừa văn mình cũng nghĩ tìm bọn hắn hiểu do một chút tình huống nhanh như vậy liền tự mình đưa tới cửa ở chỗ này còn chưa thuận tiện đ ộ n g thủ đỗ phong dứt khoát tiếp tục gia tốc rất nhanh liền đến bờ nam hắn bây giờ là thang miếu thành v ĩ n h cựu cư dân không cần lại giao cái gì cách b ở thông hành phí lại nói lần trước thuê nơi cập bến đến bây giờ còn không có sử dụng dứt khoát lợi dụng thừa lần kia nơi cập bến quyền sử dụng tìm chống không nơi cập bến không cần xếp hàng bông u xuống no dính xét nhanh chóng rời đi bờ nam có chút ý tứ đỗ phong cố ý tại bờ nam bên kia bố trí u minh nhãn u minh nhãn chỗ tốt chính là không có linh lực ba động không dễ dàng bị phát hiện liền xem như nổ tung cũng không nhiều lắm n h i lực nhưng có thể giám sát tình huống xung quanh nhìn xem là ai đang theo dõi chính mình cái này xem xét nhưng khó lường theo tới lại còn là một yêu tu mà lại là thiện nước hải yêu nam cung khải vệ đối với lao quản gia chẳng thèm nó tới nam cung thế g i a tại thang miếu thành mở tiệm vũ khí về sau chưa hề đều không ai có thể đ o ạ t việc buôn bán của bọn hắn bởi vì nam cung thế g i a tài lực hùng hậu lại có rất nhiều mình thợ g i ề n phó tự sản từ tiêu chi phí lợi tức thấp lợi dày yêu tu bản thân không h i ể u rèn úc những nhân loại khác võ giả mở tiệm cần nhiều nộp thuế căn bản là không có cái gì đối thủ cạnh tranh nghe nói bắc minh phủ mới tới chủ nhân quận xuống hai nhà cửa hàng nam cung y phượng cùng hắn hai vị biểu ca cũng đều không có coi ra gì nho nhỏ người bất kỳ cái gì cùng bọn hắn nam cung thế ra cạnh tranh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 có thể cùng kim loại vũ khí sánh ngang c ố t thứ tìm tới một cây vô cùng khó khăn mà lại liền xem như tìm được giá cả cũng vô cùng cao bình thường yêu tu căn bản mùa không nổi về phần loại kim ngàn năm vạn năm xét đánh một loại hình đồ vật càng là chân quý muốn mạng phổ thông tự chế vũ khí s ắ c bén độ độ bền bỉ lại không cách nào cho rèn đúc vũ khí so sánh bởi vậy n h â n tộc vũ khí tại bắc châu đại lục là rất được ham o nên cũng bởi vậy bọn hắn nam cung thế g i a mới có thể trước tiên chiếm lĩnh bờ nam cứ điểm thành trì thang miếu thành không tiếp dùng nhiều tiền cùng tư đồ thế g i a đoạn địa bàn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 đương nhiên cũng có y ê u tu sẽ mua mình đồng loại tỷ như một hổ loại y ê u tu liền mua một con cọp cái trở về còn là dùng đến tác chiến vẫn là làm thú cưỡi hay là làm gì sự t ì n h khác chủ quán kia liền mặc kệ hắn chỉ cần cho tiền là được cha cho ta hảo hảo cha cái này bắc minh phong nam cung y phượng ra lệnh một tiếng để lão quản gia dẫn người hảo hảo đi thăm dò bắc minh phong thân phận nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không cùng bắc minh thế g i a có quan hệ nếu quả như thật có quan hệ như vậy cái này ẩn thế gia tộc đến cùng muốn làm gì kỳ thật bọn hắn không biết cái này bắc minh phong là cái tên giả mạo hắn chân chính tên gọi đô phong c h í n bây giờ hắn nhìn không ra dịch dung vết tích nhưng lại như trước kia dáng dấp không phải rất giống ngoại trừ đặc biệt quen thuộc người ngoại nhân căn bản là không nhận ra hắn lúc trước đỗ phong không giống dung mạo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 liền xem như nổ tung cũng không nhiều lắm vi lực nhưng có thể giám sát tình huống xung quanh nhìn xem là ai đang theo dõi chính mình cái này xem xét nhưng khó lường theo tới lại còn là một yêu tu mà lại là thiện nước hải yêu t r ư ơ n g chín trăm hai mươi ba đao n g ư yêu tu tại thang miếu thành loại địa phương này hải yêu cũng không tính hiếm lạ tỷ như vị kia thành phòng vệ đội tiểu đội trưởng b ằ n g kiệt chính là một hải yêu yêu tu đỗ phong là đi thuyền ra biển tên này hải yêu vờ ơ y mà trực tiếp nhảy lên liền nhảy vào trong nước biển ngay cả thuyền đều không cần hắn trong nước dư động tốc độ tương đương nhanh lại có thể theo sát lấy no nhìn xem ngươi đến cùng có thể có bao nhanh đỗ phong kích hoạt lên trên thuyền tật phong p h ụ trận no d ì n h xét tốc độ tiến lên lần nữa tăng lên đầu thuyền phá vỡ mặt biển ở trong nước cấp tốc hành xử nguyên lai、like、là đầu đ a o cá lần này đỗ phong thấy rõ ràng đối phương vì tăng thêm tốc độ biến hóa ra nguyên thủy trạng thể là một đầu màu bạc đ a o cá trước mặt miệng c h a n h chua nhọn vươn đi ra rất dài đ a o này ngư yêu tu tốc độ thật đúng là không chậm cho dù là no d ì n h xét bên trên tật phong phủ trận toàn bộ kích hoạt ý nguyên không vùng được hắn nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu đối với đao ngư yêu đã tu lời nói đối phương càng là hướng biển sâu đi mình cơ hội chiến thắng lại càng lớn bởi vì ở trong biển mặt bình thường nhân loại võ giả cùng lục địa mưa tu đánh không lại bọn hắn hải yêu tới đi mau đuổi theo lên đây đi đối phương nghĩ là ở trong biển đối phó đỗ phong dễ dàng hơn mà đỗ phong nghĩ là để hắn đuổi theo sau đó tìm cơ hội bắt sống đương hành xử ra ngoài đủ xa khoảng cách xung quanh đã hoang tàn vắng vẻ cũng không có gì tàu thủy trải qua thời điểm đỗ phong giảm bất n o d tính xét tốc độ làm bộ một bộ trốn bất động dán vẻ hừ, hừ xem ra còn có thể hướng chỗ nào trốn đao này ngư yêu tu cũng không đốc hắn cũng không có lỗ mãng sông đi lên mà là tại rời đi no dính xe ca n o một khoảng cách địa phương dừng lại bắt đầu phát ra thanh n h m ô ô mới một lát sau có đại lượng hải thú bị hắn triệu h o à n tới thật là có một chút phiền phức cả đỗ phong cũng không nghĩ tới sự t ì n h sẽ phát triển đến một bước này vị k i ê u đao ngư yêu tu triệu hoán đến tất cả đều là cấp bảy hải thú mà lại phần lớn ở vào tất cấp đ ỉ n h phong hình thể không t í n h lớn thuộc về là loại kia linh hoạt hình hải thú bởi vậy có thể thấy được chính hắn còn chưa tới cấp tám trình độ nếu không có khả năng triệu hoán đến một đám cấp tám hải thú vậy coi như phiền phức lớn rồi những này được triệu hoán tới hải thú có đao cá phi kiếm ngư cũng có thân thể trong suốt tiểu hải x à bọn chúng đều không có mở linh trí mặc dù cấp bậc giống nhau nhưng hải yêu so hải thú muốn thông minh có thể tại trong phạm vi nhất định triệu hoàn cũng không chế bọn chúng phi kiếm ngư b i lực đỗ phong trước đó là được chứng kiến mặc dù từng cái hình thể rất nhỏ thế nhưng làm miệng như là thật phi kiếm đồng dạng sắp bén no d ì n h xét thân tẩu thật đúng là không nhịn được bọn chúng như vậy đâm còn loại kia thân thể trong suốt tiểu hải x à tựa hồ càng không tốt đối phó tại màu đậm trong nước biển không dụng thần biết dò xét cơ hồ đều không nhìn thấy bọn chúng hình thể nhỏ như vậy rắn biển có thể tại trong b i ể n rộng sống sót x u ố n g d ư ớ i nói do kỳ độc tính rất mạnh nếu không căn bản là g i ế t không chết con mồi chỉ riêng đói cũng có thể mà chết chủ nhân đem bọn nó giao cho chúng ta đi ngay tại đỗ phong tưởng chủ ý thời điểm hồ nước mặn bên trong n u ô i đầu kia hải vương xả đột nhiên dùng thần n i ệ m câu thông hắn hải vương xả cũng sẽ không nói nhân loại ngôn ngữ nhưng dùng thần n i ệ m câu thông có thể trực tiếp lĩnh hội ý tứ không tồn tại ngôn ngữ chướng ạ i rất tốt nhớ ký con kia ngân sắc đao cá còn muốn bắt sống thật đúng là đem quên đi am hiểu nhất đối phó rắn biển chính là hải vương xà a hải vương xà cơ bản không sợ cái khác bất luận cái gì rắn biển m ậ c độc mà lại hình thể cực đại so với chúng nó cao hơn một cái cấp bậc cái này cấp tám công hải vương xà bắt trở lại về sau cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua kia dù sao mẫu hải vương xà là bị mình tự tay giết chết còn tưởng rằng đầu này công hải vương xà sẽ có tâm tình mâu thuẫn kết quả ngoài dự liệu nó tại hồ nước mặn ở đây quá thoải mái đã đem trước đó phối ngẫu cấp quên đến không sai bị lắm liền liên tâm ấp ra nhỏ hải vương xà nó đều không muốn nhận chỉ muốn làm sao cùng đỗ phong vị này tân chủ nhân hốn tìm cơ hội biểu hiện tốt một chút một phen mặc kệ là hải thú hay là yêu thú trung quy là thú không có mở linh trí trước đó trí tuệ của bọn nó thấp vô cùng dạng này cũng tốt k h ô n g chế lại tương đối đơn giản đỗ phong cũng không có gấp đem hải vương xả thả ra mà là chức thu hồi no tin xét l ạ loi một mình đứng tại mặt biển bên trên chân hắn vượt biển sóng đón gió mà đứng trong tay cầm một thanh trạm lam bảo kiếm một hồi nhìn tình huống nếu là không được liền đóng băng lại phiến khu vực này đông hoàng nhất tuyệt băng phong hiệu quả rất tốt vấn đề duy nhất chính là quá tiêu hao nguyên lực thi triển một lần thân thể liền sẽ bị móc sạch phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục muốn chết nhìn thấy đỗ phong hành vi đao ngư yêu tu tâm bên trong âm thầm đắc ý cảm thấy người này là mình muốn chết tại trong b i ể n rộng còn dám xuống thuyền vài phút liền sẽ bị hải thú bậy cho xé bất quá hắn bắt sống tứ tiểu thư phân phó muốn bắt trở về khảo vấn s i ê u s i ê u s i ê u cùng lúc trước trên bộ thú thuyền tình huống không sai bịt lắm phi kiếm ngư phát động đợt công kích thứ nhất từng cái cánh tay d à i ngắn phi kiếm ngư như là từng thanh từng thanh chân t r i n h kiếm từ bốn phương tám hướng hướng về đỗ phong đâm tới tốc độ nhanh vô cùng đều có thể nghe được đâm r á c không khí tiếng còi phật quang trợ hiện đều loại thời điểm này đỗ phong cũng không khách khí. đi lên chính là tương đối đột nhiên chiến kỹ phật quang t r ư ở n g một cái kim sắc to lớn trưởng ảnh c h ố n g rông xuất hiện t h ư ờ n h ư là đập con ruồi chung quanh huy động đem từng bầy phi kiếm ngư từ giữa không trung cho trục lại kia là thật gọi một cái hung ác có thể nói là chạm vào tất vong phi kiếm ngư thân thể nhao nhao vỡ ra nổ nát xương thịt nát khắp nơi đều là mới một lát sau liền ngay cả xung quanh mặt biển đều bị máu của bọn nó cho nhuộn đỏ chật chật chật vẫn rất lợi hại quả nhiên không ra tứ tiểu thư sở liệu gia hỏa này là nhân loại võ giả căn bản không phải cái gì yêu tu đỗ phong tác dụng chiến kỹ quá rõ ràng vừa nhìn liền biết là nhân loại võ giả cao dài c h i ế n kỹ loại này cấp bậc võ giả c h i ế n kỹ yêu tu rất khó học được giao sát phi kiếm ngư công kích không có đạt hiệu quả hắn lại bắt đầu thôi động v ụ cận đao cá đao cá là đồng loại của hắn lực s á t thương so phi kiếm ngư còn một lớn những n à y đao cá rất có ý gì cũng không có hướng phi kiếm ngư như thế lao thẳng tới tới mà là tại trong nước không ngừng xoay tròn vừa mới bắt đầu là vòng quanh vòng mà đã chuyển chuyển về sau càng vòng quanh mà càng nhỏ cuối cùng biến thành một loại nguyên địa bản thân xoay tròn mỗi một đầu đao cá miệng đều lớn lên cung đao nhọn thân thể khía cạnh còn có rất nhiều dựng thẳng lên gai dạng này xoay tròn thượng như một thanh dài ba mét đại đao rời đi mặt nước hướng về phía đỗ phong bay tới số lượng to lớn phô thiên cái điện lại còn có thể sử dụng chiêu này kỳ thật đỗ phong hoàn toàn trước tiên có thể đào tẩu tránh né mũi nhọn dù sao một mình hắn trốn tương đối đơn giản nhưng nếu là muốn bắt sống tên i kia đao ngư y ê u tu liền không thể một vị chạy trốn hắn thoáng bay cao một chút rời đi mặt biển khoảng cách nhất định sau đó thi triển ra phật quang trong lòng bàn tay phật quang tắm mặt liền thấy tám cái bàn tay lớn màu vàng nóng trống rông xuất hiện đem p ụ cận tất cả đều cho bao phủ đi vào kim xác chiếu vào trên mặt biển tranh minh ngoi s t r ư ờ n g 924, r ư ơ diệu dụng kim long thể trong lúc nhất thời kim quang bắn ra bốn phía t r ư ờ n g ảnh trùng trùng giống như tường đồng vách sắt đem đỗ phong thủ hộ ở giữa đao cá kia cứng rắn thân thể đâm vào kim sắc bàn tay phía trên liền như là là đâm vào núi vàng bên trên phát ra tiếng vọng đinh đinh đ a n g đ a n g đại lượng đao cá đâm vào kim sắc bàn tay phía trên sau đó một lần nữa ngã lại trong nước tất cả đều là lập tức đụng n g ấ t đi sau đó cùng cá chết giống như bụng hướng lên trên lơ lửng ở mặt biển nhìn thấy loại tình hình này đao ngư yêu tu thoáng có chút đau lòng dù sao kia là đồng loại của hắn a nếu là nghĩ dạng này choáng thời gian dài lại bởi vì thiếu dưỡng mà chết đi còn tốt tựa hồ bảo hộ đỗ phong tám cái bàn tay lớn màu vàng nóng ngay tại chậm rãi trở thành nhạc theo đao bảy c k không ngừng va chạm làm nhạt đều nhanh phải biến mất xem ra tiểu t ử này đem tuyệt chiêu đều dùng hết không kiên trì được thời gian dài bao lâu lên cho ta đao ngư yêu tu ra lệnh một tiếng số lớn trong suốt tiểu h ả i xà b ắ n ra như là từng đầu trong suốt dây thừng hướng về phía đỗ phong đánh tới bọn chúng tất cả đều có k ị độc hơn nữa còn sẽ dùng thân thể quấn chặt lấy con mồi muốn thật bị như thế một đoàn rắn biển cho c ò lấy thật đúng là không tốt ứng phó tới phía hắn c á c loại chính là cái này cơ hội nhìn thấy tên kia đao ngư y ê u tu càng đến gần càng gần đem sau cùng tiểu hải x à đều sai phái ra tới lập tức triệu hắn ra đầu kia hải vương x à hải vương x à vừa xuất hiện thân thể khổng lồ kia hình thành bóng ma đem phía trên bầu trời đều cho che khuất tình huống như thế nào đao ngư y ê u tu đột nhiên cảm giác được một cô cường đại lực cắt bách ngầm đầu nhìn lên vừa vặn một mảnh bóng đen đ è é p xuống hải vương x à thân thể quá dài trước sau vờn quanh thành một vòng tròn vừa v ặ n đem tiểu hải xả cùng đao ngư ưu tu đủ hết đều bao vây lại t hải vương xả phát ra một tiếng tê minh những cái kia tiểu hải xà như là dọa đến ngao ngao rơi xuống muốn trở về trốn hải vương xà làm sao lại cho chúng nó cơ hội chạy trốn trước sau hai tấm miệng rộng mở ra sau đó đ ỗ n g nhiên khẽ hấp số lớn số lớn trong suốt tiểu hải xà liền cùng từng cây mì sợi giống như bị hút vào trong miệng của nó đều không cần nhấm ướt trực tiếp hút vào trong bụng những cái kia tiểu hải xà vừa r ã y rủa m ấ y cái liền bị nồng đậm vị toan cho giết chết rất nhanh hóa thành dịch vị bị hải vương xà cho hấp thu hết còn có những cái kia phiêu phủ ở trên mặt biển mất đi đào cá cũng không ngoại lệ tất cả đều biến thành còn hải vương xà khẩu phần lương thực bình thường những n à y cỡ nhỏ hải thú ru động tốc độ quá nhanh. hải vương xà muốn bắt bọn chúng thật đúng là không phải dễ dàng như vậy lần này đỗ phong thiết kế trải qua bọn chúng hấp dẫn tới vừa lúc bị hải vương xà cho nhốt chặt một mẻ hốt gọn không được đao ngư yêu tu xem xét đại sự không ổn hóa thành một đạo ngân quan hướng về dưới nước kín đáo đi tới hắn là dự định lợi dụng tốc độ đào tẩu mặc dù hải vương xà lợi hại nhưng tốc độ không có mình nhanh chạy thoát vẫn là có hy vọng chạy trở về về sau nhất định phải đem cái này tin tức nói cho tứ tiểu thư thượng quan dật phong nguyên lai、like、người này len lén nuôi một đầu hải vương xà t r á c không được lớn lối như thế trốn chỗ nào đỗ phong lúc đầu muốn dùng đông hoàng nhất tuyệt đóng băng lại phụ cận mặt biển thế nhưng là đột nhiên linh cảm l o a lên hóa thành một đầu kim sắt tiểu long đâm vào trong nước biển đây là cựu chuyện kim long thể trong đó một cái cách dùng chính là hóa thân thành một đầu kim long đương nhiên cái này kim long hình thể so chân chính kim long nhưng nhỏ hơn nhiều cùng đỗ phong bản thân không khác nhau lắm về độ lớn dạng này cũng tốt hình thể nhỏ càng linh hoạt cái gì làm sao có thể đao n g ư yêu tu hóa thành một đạo ngân quang đào tẩu hải vương xả thay đổi không kịp sát thực đổi không kịp hắn thế nhưng là đột nhiên cảm giáp phía sau một vệ kim quan tại ở gần mình vụ trộm về sau xem xét vừa hay nhìn thấy một đầu nhỏ kim long đuổi đi theo tên kia không phải nhân loại võ giả sao vì sao lại có thân thể dòng vàng nếu như hắn thật sự là long tộc đều đã đoạt t i ê n cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi b ả n thể hẳn là một đầu to lớn dòng n g i đúng nhưng nếu không phải long tộc lại là làm sao học được kim long thể tại thời khắc này đao ngư yêu tu tư duy là vô cùng hỗn loạn hắn quyết tâm liều mạng móc ra truyền âm phụ cho nam cung y phượng đi một đầu tin tức cái tin này vừa mới truyền đi liền bị đỗ phong đuổi theo、Chói. đỗ phong vẫn rất t h í c h y ư ớ n g h i ệ n t ạ i loại t r ạ n g t h á i này n h ư là một đầu chân chính tiểu long trực tiếp cuốn đến đao ngư yêu tu trên thân hắn mặc dù đền bù nhưng trói lại đối phương vẫn là không có vấn đề thân thể phát lực dùng sức đi đến tìm lại liền nghe đến răng rắc răng rắc một trận g i ò n v a n g ngạnh sinh sinh đem đối phương xương c ố t cho xếp gãy cựu truyền kim long thể thật đúng là không phải thổi đến lần này tam chuyển liền có như thế mạnh lực lượng cùng tính bền dẻo ngay cả đỗ phong đều cảm thấy mình vừa rồi một khắc này biến thành một đầu rắn chắc dây thừng cảm giác nếu là lại tiếp tục dùng sức liền có thể đem đối phương cho xếp bảo chết siêu hồn đại pháp hắn cũng lời đ a n g tra hỏi đối phương biến trở về hình người sau đó trực tiếp sử dụng siêu hồn đại pháp đao ngư yêu tu bản thân liền bị tìm thoi thót căn bản cũng không có sức phản kháng linh hồn trực tiếp bị câu ra cùng lúc trước tôn hưng nghĩa trí nhớ tất cả mọi thứ đều bị đỗ phong cho h ú t tới ha ha quả nhiên không ngoài sở liệu việc này cùng nam cung gia tộc có quan hệ cũng không phải là thân phận chân thật của mình bại lộ mà là vì mới mở hai nhà cửa hàng sự t ì n h cái t h u ê n nam cung y diệ phượng vẫn là rất quan tâm thang miếu thành bên này kinh doanh tình huống liền vì ăn cắp mình thương nghiệp tin tức vậy mà liền đem như thế đắc lực trợ thủ cho phái ra tên này đao ngư y ê u tu giống như đỗ phong đều là đoạn thiên cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi có thể nói so đại đa số cùng giai thực lực võ giả đều mạnh hơn đặc biệt là ở trong biển có thể triệu hoán hải thú hiệp trợ tác chiến tình hôn g i ớ i có rất ít người loại võ giả khiến cho đối thủ đoán t r ừ n g nam cung y dị phượng cũng nghĩ như vậy cho nên mới bắt hắn cho phải tới nhân tại như vậy trực tiếp giết hết thật là đáng tiếc đỗ phong dứt khoát đem nó thu nhập bạch cốt phiên bên trong bên trong thay thế đi một không mặt quỷ đế dạng này đao ngư ưu tu linh hồn liền trở thành bạch cốt phiên ở trong một chiến tướng hắn trở thành chiến tướng về sau dáng vẻ rất có ý tứ nửa người trên là kiếm kiếm đầu cá có lẽ đây mới là yêu tu linh hồn diện mục thật sự đi mặc dù nhục thân đã tu thành hình người linh hồn vẫn là không có hoàn toàn chuyển biến chủ nhân khẩu vị của ngươi thật là đủ nặng trang doanh doanh nhìn một chút đao ở bên cạnh cá c h i ế n tướng cảm thấy rất có ý tứ sờ lên đối phương đầu cá vẫn không quên t r e o chọc một chút đỗ phong phi thường khổ cực chính là đao cá chiến tướng thực lực so nam quỷ đế mạnh hơn một chút thế là hắn từ bài vị thứ tư bị đẩy ra bài vị thứ năm thật sao cái này đều bị ngươi đã nhìn ra đỗ phong cũng không tức giận mà lại đem thay thế tới không mặt quỷ đế cho phân giải thành âm thuộc tính năng lượng tất cả đều chuyển vận cho trang doanh doanh nữ nhân này toàn thân khí thế lại trở nên mạnh hơn một chút nhưng vẫn như cũ xếp ở vị trí thứ ba chưa từng xây dịch nàng khẳng định là có cái gì bị pháp có thể mình quyết định chỗ sắp xếp vị trí nếu không lấy nàng thực lực coi như không xếp số một cũng chí ít sẽ sắp xếp thứ hai không có khả năng so tôn hưng nghĩa yếu chương chín trăm hai mươi lăm quỷ đầu ngư cái này tiểu nương môn quả nhiên không đơn giản đỗ phong chính là cố ý thử một chút trang doanh, doanh có phải hay không có chỗ giấu giếm thân là quỷ tu hậu duệ vẫn là rất có một bộ chẳng lẽ nàng muốn nghỉ lại bạch cốt phiên bên trong không đi một mực ngốc đến trở thành ma thần ngày đó chủ nhân ngươi đôi ta thật là tốt trang doanh doanh đến cùng là gà cho người khác thiếu phụ khởi xướng tao đến một chút đều nghiêm túc thanh e m bọn ẻ n người toàn thân nổi ra gà còn tốt đỗ phong tâm lý tố chất tương đối tốt nếu không còn không phải phát sinh chút chuyện gì đó ngày này trời trông coi một cái thiếu phụ nữ quỷ dễ dàng phạm sai lầm a tây ngươi biết là được đỗ phong đành phải tùy tiện ứng phó vài câu vẫn không quên dặn dò trang doanh, doanh có cái gì tốt đề nghị nhớ kỹ kịp thời nói với mình bây giờ bạch cốt phiên bên trong đã có năm tên chiến tướng học cách theo bài vị t r ì nàng h theo thứ tự tự l hệ thụ t i h nữ q u đoạn ế hương chừng a t r đối phương chính là cái nhân loại võ giả nhiều lắm là chính là học chút mà yêu tập công pháp đến thang miếu thành bên trong giả mạo chỉ cần vạch trần thân phận của hắn bắc minh phụ sinh ý cũng liền làm không được về phần bắc minh phong dòng họ nam cung y Lý phượng cũng cảm thấy tám thành là giả bắc minh thế gia như thế ẩn sĩ gia tộc s ắ c thực có khả năng cố ý khó xử nam cung thế gia nhưng sẽ không dùng mở tiệm thấp kém như vậy phương thức nhưng hôm nay biết đối với hắn huyết mạch cùng long tộc mà lại là kim long có quan hệ về sau nam cung y Lý phượng ý nghĩ phát sinh cả i biến trên phố thịnh truyền bắc minh thế g i a một công tử cưới đường đường long tộc công chúa lúc này mặc dù lưu truyền sôi s ụ c nhưng ai đều chưa từng thấy tận mắt bây giờ đỗ phong biến thành nhỏ kim long sự tỉnh bị đao ngư yêu tu chuyển trở về ngược lại có chút làm giả hóa thật ý tứ sợ là chúng ta đã bại lộ mặc kệ là nam cung Y dị phượng hay là nam cung tinh vệ nam cung khải vệ đều rất rõ ràng đao n g ư yêu tu khẳng định là bị người ta bắt lấy một khi bắt lấy tám thành muốn thi triển siêu hồn đại pháp đến lúc đó bọn hắn phái người theo dõi sự t ì n h xác định vững chắc đến bại lộ bởi vì đao n g ư yêu tu thân phận không phải trọng yếu như thế trên linh hồn không có hạ cầm chế căn bản là ngăn không được đối phương siêu hồn bại lộ liền bại lộ tại sao phải sợ hắn không thành nam cung khải vệ hừ lạnh một tiếng cảm thấy không quan trọng không phải liền là bắc minh thế ra người nha có gì không dạy nổi nam cung thế gia cùng bắc minh thế gia không hợp cũng không phải một năm hai năm sự tình đến bây giờ không phải cũng hào h ả o bắc minh phủ kia cái gì bắc minh phong chính là tại thang miếu thành mở hai nhà cửa hàng mà thôi có thể thế nào nói một cách khác cho dù là hắn bắc minh tiệm tạp hóa đem tất cả sinh ý đều đem c ấ p đi nam cung thế gia cũng không kém này một ít tiền a nam h u y ệ n tiệm vũ khí nói trắng ra là chính là bọn hắn một cái cứ điểm ngươi nói sai không có nam h u y ệ n tiệm vũ khí cũng không có chúng ta cứ điểm vẫn là nam cung tinh vệ nhìn hiểu hơn một chút tổn thất ít tiền đối với gia đại nghiệp đại nam cung thế gia tới nói xác thực không tính là gì nhưng bọn hắn tại thang miếu thành một khi đã mất đi thị trường đối với phủ thành chủ tới nói cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng như vậy đông đảo cứ điểm c ũ n g rất nhiều không hợp lý cách làm liền sẽ không được cho phép đến lúc đó nam cung thế ra tại thang miếu thành thế lực cũng liền tràn ngập nguy hiểm một khi thang miếu thành bên này mở cái miệng này tử cái k h á c thành chỉ có thể hay không cũng phát sinh chuyện giống vậy nếu là tại bắc châu đại lục địa bàn bên trên bắc minh phủ người không ngừng cùng nam cung thế ra đoạt mối làm ăn thật sự có khả năng đem bọn hắn tất cả đều chen đi ra nói đến đoạt mối làm ăn chuyện này đỗ phong lần này ngược lại là tràn đầy cảm xúc hắn trước kia tại thạch nguyên thành t i n hắn Nguyệt t h dự định lần này sau này trở về lại là một nhóm cơ quan nhân cùng gia đình cùng một chỗ hợp tác mở rộng sản xuất thang miếu thành thị trường hắn là luật định chỉ có đem nam cung thế ra người ép bọn hắn khẳng định sẽ còn động tay chân đến lúc đó đỗ phong liền có thể tương kê tự kế xâm nhập điều tra lý tuấn sự tình tốt nhất có thể bắt một cái nam cung thế ra nội bộ người tìm hiểu một chút tình huống cụ thể coi như lý tuấn không có dấu ở thang miếu thành bọn hắn đối với chuyện này chí ít có cái đại khái hiểu rõ đi đỗ ca lúc nào có thể đến phiên tạ à? nhìn thấy đỗ phong đem âm thuộc tính năng lượng phân cho trang doanh doanh quỷ buộc có chút tàn dấm không phải đã nói lần này ra b i ể n muốn giúp mình tăng lên tới quỷ hoàng cấp bậc nha vì sao những cái tia cỡ nhỏ hải thú đều bị hải vương xả ăn âm khí cũng đều phân cho trang doanh, doanh không có mình một chút chỗ tốt lập tức tới ngay ngươi đừng có gấp đỗ phong nghĩ đến một ý kiến hay chính là đi bắc hải cùng minh hải biên giới đi bắt một nhóm quỷ đầu ngư loại cá này vô cùng đặc biệt trên đầu không có một chút da thịt chính là thuần túy xương cốt cùng răng con mắt vị trí cũng là hai cái đen ngòm lỗ thủng nhưng nửa đoạn sau thân thể có bình thường da thịt cùng b ả y cá hình thể không lớn nhưng du động tốc độ đặc biệt nhanh bởi vì đầu của nó đặc biệt lớn chiếm thân thể một nửa có lộ ra sám t r ắ n g xương cốt bởi vậy được xưng là quỷ đầu ngư loại cá này không có thị giác toàn bộ nhờ một thân âm khí tại trong hải dương sinh tồn nghe nói là bởi vì lúc trước đáy biển có đại lượng âm khí tiết lộ ra ngoài mới sáng tạo ra loại này quỷ đầu ngư tỷ như minh hải bên trong á t dao cũng là bởi vì nhận âm khí ảnh hưởng mới từ bình thường d a o long biến thành táo bạo át g a o chỉ bất quá quỷ đầu ngư bản thể năng lượng không có mạnh như vậy chỉ có đầu sản sinh biến hóa phần sau đoạn thân thể không có hoàn toàn biến thành khô lâu hình loại này quỷ đầu ngư cấp bậc không cao số lượng to lớn mỗi một cái trên thân đều quấn quanh lấy âm khí thuộc về là một loại âm thuộc tính năng lượng rất đủ nhỏ hải thú đỗ phong một lần nữa chui về no dính xe ca n o tiếp tục hướng phía trước hành xử hắn cũng không biết mình đã bị người để mắt tới người này từ hắn cùng đau ngư ưu tu lại chiến thời điểm vẫn tại vụ trộm quan sát là từ đáy biển chỗ sâu hướng lên quan sát hắn giống một con sứa toàn thân đều dung nhập vào nước biển bên trong rất khó bị người phát hiện bạch c ố t phiên bên trong trang doanh doanh tựa hồ cảm giác được cái gì nhưng là nàng vụn trộm cười cười cũng không có phải nhắc nhở đô phong ý tứ cứ như vậy no x ì n xét tốc độ toàn bộ triển khai hướng về phía minh hải phương hướng thẳng tắp đi thuyền nửa đường trải qua mấy cái đảo nhỏ cũng đều không có đ ố rốt cuộc tại ngày thứ một ư ơ i ba thời điểm tiếp cận bắc hải cùng minh hải c h ô giao giới t r ư ờ n g chín trăm hai mươi sáu hỗn hợp hải vực bắc hải cùng minh hải khác biệt lớn nhất chính là bắc hải chính là hơi mở màu lam mà minh hải nước lại là màu đen bởi vậy loại này chỗ giao giới liền sẽ hiện ra đặc thù màu xanh mực là hai bên nước hỗn hợp sinh ra một loại hiệu quả sinh hoạt tại hỗn hợp trong nước biển hải thú cũng đều tương đối đặc biệt t h như nói lần này muốn bắt giữ ma quỷ ngư không đợi đỗ phong tìm tới quỷ đầu cá liền có một chiếc ca n o hướng về hắn bên này lái qua chờ tiếp cận mới biết được lại là mấy cái phụ trách thu lệ phí y ê u tu không sai nghĩ tại hỗn hợp hải vực bắt giữ hải thú cần trước đóng tiền mới được hoa kháo ai nói yêu t u n đốc đơn giản quá biết kiếm tiền nếu như mấy cái này yêu tu là cản đường cướp bóc đỗ phong chắc chắn sẽ không khắc khí với bọn họ nhưng bọn hắn cũng không phải là phổ thông yêu tu mà là đại biểu xung quanh người kia kêu, kêu là làm cát hải thành phủ thành chủ chính thức đến thu p h i đấy thanh n à y vị trí vừa vặn ở vào bắc hải cùng minh hải đường phân cách bên trên bởi vậy có một cái rất thích hợp tên gọi cát hải thành cát hải thành nam bắc khoảng cách cùng hỗn hợp thủy vực nam bắc chiều dài là nhất trí không đáng là lúc trước xây thành chỉ thời điểm cố ý gây nên vẫn là hai bên nước biển hỗn hợp lượng trùng hợp như vậy tóm lại tại vùng biển này thỉnh thoảng sẽ có cano tuần tra không giao tiền đừng nghĩ ở đây đánh bắt liền xem như yêu tu cũng không ngoại lệ ở đây thu phí là cắt hải thành chủ yếu thu nhập nơi phát ra bởi vậy người của phụ thành chủ hai mặt mũi cũng không cho cho dù là cái khác thành trì thành chủ đến đây cũng như thường ngoan ngoan đóng tiền đỗ phong cách bờ biển bên kia liền đã đủ xa vẫn là bị đội tuần tra phát hiện cái gì ba trăm tử tinh đỗ phong còn tưởng rằng mình nghe lầm tại hỗn hợp hải vực bắt giữ một ngày vờ ơ im mà thu phí ba trăm tử tinh phải biết tiến vào thang miếu thành nhân loại v õ giả mới cần giao m ộ ư ơ i cái tử tinh mình tại bờ nam bỏ neo thời điểm nơi cập bến thuê phí cũng bất quá là một trăm tử tinh hỗn hợp trong vùng biển hải thú cũng không phải cắt hải thành mơ dưỡng mà lời à này tiên, tiên liền vật. chỗ đỗ phong thật là không thích nghe có khoảnh khắc như thế thật muốn đem mấy người này xử lý để hải vương xà ăn bọn hắn trực tiếp hủy thị diện tích nhưng là suy nghĩ một chút đến hôn hợp hải vược đánh bắt võ giả cùng yêu tu tuyệt đối không chỉ mình một cái muốn xử lý tuần tra nhân viên cũng không chỉ hắn một cái mấy người bọn hắn dám như thế trắng trợn loạn thu phí khẳng định là có chỗ dựa vào nếu không lấy tu vi của bọn hắn làm sao dám cùng mình nói như thế duy nhất một lần giao nạp một ngàn tử tinh có thể liên tục đánh bắt bốn ngày ngươi có muốn hay không suy tính một chút nhìn thấy đỗ phong ra bên ngoài lấy tiền tuần tra nhân viên thái độ hơi tốt một chút ba trăm tử tinh một ngày lời nói bốn ngày hẳn là một ngàn hai trăm tử tinh duy nhất một lần giao nạp một ngàn tử tinh bao bốn ngày xem như có hai trăm tử tinh ưu đãi được vậy ta liền b a bốn ngày đỗ phong nghĩ, nghĩ. giá cả mặc dù quý nhưng mình cũng không kém này một ít tiền hỗn hợp trong vùng biển đã thu phí cao như vậy khẳng định có hắn quý đến cùng nếu không tất cả mọi người bởi vì quý không tới nơi này đánh bắt đội tuần tra người không đã sớm chết đói lần này đỗ phong chỉ có một ngàn tử tinh cũng không có cho thêm tiền đoa nơi này dù sao cũng là trong biển cũng không phải là cửa thành tuần tra nhân viên thường xuyên đổi cho mình không thể giúp bao lớn lại giao xong tiền về sau tuần tra nhân viên cho hắn một t r ư ơ n g lệnh bài loại lệnh bài này có bốn ngày hiệu dụng có thể để đỗ phong ở đây khu vực thỏa thích đánh bắt Mà một mình bài là ngày lại lệnh bài còn có một cái tác dụng, chính là tại cái thời gian giải còn dụng, chính bên trong gặp tự mình giải quyết không được nguy hiểm, có tác tự quyết gặp đối ư ợ trợ. c có nguy tuần Trong vòng 4 ngày, mỗi ngày một lần kêu gọi kêu hiểm, thể hỗ đội tra với kêu gọi đội tuần tra hỗ trợ loại chuyện này đỗ phong cũng không cảm thấy hứng thú nếu là lấy tu vi của mình đều ứng phó không được sự tình những cái kia tu vi rất thấp đội tuần tra viên đến thì có ích lợi gì bất quá đã tốn tiền hắn cũng liền đem lệnh bài trước thu lại à, có chút ý từ a đỗ phong thử một chút lệnh bài vờ aim mà không cách nào cất vào chữ vật giới chỉ cũng vô pháp bỏ vào dây chuyển tiểu thế giới bên trong hắn đành phải đem lệnh bài trước thăm dò trong ngực nắp kỹ để tránh di thất chỉ có lệnh bài ở trên người tiếp theo c h i đội tuần tra mới sẽ không lặp lại thu phí muốn hay không như thế kéo ngay tại tuần tra ca n o rời đi không lâu sau đỗ phong mới vừa vặn thu hồi lệnh bài đến muốn hướng bắc tiếp tục hành xử nghĩ đến khả năng bên này hải thú tương đối ít tiếp tục tới gần minh hải khu vực mới có thể đụng phải quỷ đầu cá không đợi lần nữa khởi động no bọn chúng tất cả đều đem bạch cốt đầu cá lộ ở bên ngoài miệng mở rộng lộ ra hai hàng sắc bén răng loại kia góc nhọn hình tam giác răng lít nha lít nhít xếp tại cùng một chỗ lóe lênh quang nhìn cũng làm người ta cảm thấy kinh khủng đừng nhìn quỷ đầu ngư hình thể không lớn thế nhưng là bọn h ắ n đại lượng tụ tập cùng một chỗ thời điểm liền ngay cả hải vương x à đều sợ bởi vì đám đồ chơi này cơ hồ không có cảm giác đau cũng không sợ hãi đặc biệt là không dài từ h đầu bị rắn biển cắn chúng không sợ đau cũng sẽ không trúng độc sắc bén răng có thể tại rất nhiều cỡ lớn hải thú trên thân phá vỡ một cái hố một con quỷ đầu ngư phá vỡ một cái hố một v chính là cường tráng đến đâu h ả i thú trên thân bị cắn mở một vạn cái động cũng chịu không được ca đỗ phong dùng thần thức quét một chút trong lòng thầm mắng một câu thô tục bởi vì không nhiều không ít vây tới đúng lúc là một vạn con quỷ đầu cá mỗi cái đều có đầu người lớn nhỏ cùng cỡ lớn h ả i thú so ra đã rất bỏ túi nhưng nếu là cán người vài phút liền có thể gặm thành một bộ không xương làm sao xử lý đỗ phong thật là có chút làm khó hắn không có có thể ngăn cản quỷ đầu ngư giang sát lưới nếu như có ngược lại là có thể dùng lưới đánh bắt mấy cái này đồ chơi một thân xương cốt liền xem như dùng phật quang trường đập cũng không dễ dàng chụt chết chỉ có thể đem bọ thế nhưng là quỷ đầu ngư một khi tiếp xúc phật quang trường trên người âm khí liền sẽ t ắ n mất đã mất đi bắt giữ ý nghĩa nếu là không đập trăng đi bọn chúng cũng sẽ không ngoan ngoãn bị bắt nhìn thấy nhiều như vậy quỷ cá vây tới đỗ phong đành phải trước thu hồi no tin x e cano tung bay ở giữa không trung lốp buốt nhìn thấy có một người sống sờ sờ ở phía trên trong biển quỷ đầu cá hưng phấn không ngừng đi lên ngậy nhấc lên cao bốn năm mét sau đó lại trở xuống trong biển trang diện k i a liền cùng hướng một mụm siêu cấp nổi lớn bên trong hạ s ố i cạo vẫn rất náo nhiệt dựa vào các người cứ như vậy khẩn cấp ăn ta à nhìn phía dưới hưng phấn quỷ đầu cá đỗ phong hận đến hàm răng ngứa không thể dùng phật quang trưởng đập cũng không thể dùng lôi điện điện choáng đến cùng làm như thế nào bắt đầu t r ư ơ n g chín trăm hai mươi bảy trên trời rơi xuống k ế p lôi tiểu h ắ c tử lôi xua tan âm khí hiệu quả cũng là phi thường tốt nó nếu là xuất thủ những cái kia quỷ đầu cá cơ bản liền biến thành phế vật vì kế hoạch hôm nay chỉ có sử dụng bạch cốt phiên mới là lựa chọn tốt nhất quan sát một chút bốn bề vắng lặng đỗ phong dứt khoát móc ra dấu kín đã lâu bạch cốt phiên ha <cười> ha nên chúng ta xuất thủ hiện tại trang doanh doanh y nguyên trở thành bạch cốt phiên bên trong nhân vật trọng yếu mặc dù nữ quỷ đế xếp ở vị trí thứ nhất tám tên chiến tướng liên hợp lại thôi động bạch cốt phiên càng dài càng lớn như là một thanh siêu cấp ô lớn hướng về mặt biển bao trùm xuống dưới cho t a thu cảm nhận được trên không âm khí nồng nặc quỷ đầu ngư nhóm tất cả đều hưng phấn lên liệu mạng đi lên nhảy đột nhiên một trận to lớn hấp lực chuyển đến phía trên như làm ở một cái như lô đen số lớn số lớn quỷ đầu ngư bị hút vào bạch cốt phiên bên trong những này quỷ đầu ngư quỷ đầu ngư đối với bạch cốt phiên tới nói thế nhưng là đồ tốt chẳng những ẩn chứa đại lượng âm khí xương cốt cũng có thể phá giải ra trở thành cờ bên trong một bộ phận tia từng cái tiểu khô lâu đầu còn có mang theo đại đao bạch cốt chiến sĩ đều là có bạch cốt tổ hợp mà tới bạch cốt số lượng càng nhiều cốt chất mật độ lại càng lớn cũng liền càng dán chắc đội trưởng ngươi nói tiểu tử kia là đến cái gì trước đó thu đỗ phong một ngàn tử tinh mấy tên đội tuần tra viên ngay tại một chỗ hải đảo bên cạnh nghỉ ngơi bọn hắn cũng không phải mọi thời tiết tuần tra công việc một hồi tìm cái địa phương lười biếng một chút dù sao những ngày hải đảo có rất ít người đến không sợ bị báo cáo đến phủ thành chủ bên kia đi bọn hắn một bên nương ốc biển ăn một bên trò chuyện trời đối với một lần một ngàn tử tinh đỗ phong cảm thấy rất hứng thú tới này phiến hải vực còn có thể làm gì? không phải là vì đáy biển bùn chính là vì quỷ đầu ngư bắc hải cùng minh hải giao giới địa phương có hai loại bảo bối nổi danh nhất một là đỗ phong muốn bắt loại này quỷ đầu ngư một loại khác chính là thầm tàng tại đáy biển một loại sèn sẹt bùn c h ạ m vật thể hai loại đồ vật thâm t h ụ quỷ tu ma tu yêu thích một cái có thể dùng đến phụ trợ luyện công một cái khác có thể tại rèn đúc ma khí thời điểm đương tăng thêm vật dùng ừ n ta nhìn hắn có phải là vì quỷ đầu ngư mà tới đào đáy biển bùn không cần bốn ngày thời gian một tên khác đội viên phân tích có đạo lý đáy biển bùn là sẽ không động từ vật chỉ cần lặn xuống nước xuống dưới liền có thể gạo được đào xong liền đi nhiều lắm là giao cùng ngày tiền làm gì một lần nhiều như vậy quỷ đầu ngư cũng không phải tốt như vậy bắt ta nhìn hắn bốn ngày không nhất định có thể bắt được một đầu bàn sơ đưa ra vấn đề tên kia đội viên từ chối cho ý kiến cười cười nếu như quỷ đầu ngư tốt như vậy bắt nơi đây cá sớm đã bị mọi người bắt hết hắn xem chừng đỗ phong căn bản là bắt không được quỷ đầu ngư nếu là mấy người này có thể nhìn thấy đỗ phong biểu hiện đoán chừng sẽ bị k i n h đến k i u một vạn con vây công đỗ phong quỷ đầu ngư không bao dài thời gian liền thiếu đi một phần mười bạch q u t phiên hấp lực thực sự quá mạnh mà lại nó thôn p h quỷ đầu ngư càng nhiều uy lực liền trở nên càng lớn mắt nhìn thấy đẳng cấp liên tục tăng lên liền muốn biến thành hoàng gia ma khí bạch cốt phiên bên trong các chiến tướng cũng rất thoải mái có đại lượng âm khí cung ứng tu vi của bọn hắn cũng là liên tục tăng lên tám tên chiến tướng tất cả đều tới gần nửa bước phá vào cảnh bất quá tại bạch cốt phiên bản thể đột phá đến hoàng gia ma khí trước đó bọn hắn là không cách nào đột phá đến phá vào cảnh cũng chính là không cách nào trở thành quỷ hoàng đỗ phong hư đứng ở giữa không trung nhìn xem bạch cốt phiên phát huy cũng là cảm khái rất nhiều a sớm biết quỷ đầu ngư tốt như vậy dùng nên trước tiên đem chín tên quỷ đế chiến tướng đều chuẩn bị kỹ càng bây giờ tám tên i chiến tướng bao quát những cái kia chuẩn bị đào thải không mặt quỷ đế cũng đều đến nửa bước phá vọng cảnh đẳng cấp chân trời chẳng biết lúc nào bay tới mấy đoá mây đen k i a sáng đột nhiên tôi xuống từng đợt â m phong thổi tới nhiệt độ không khí giảm xuống không ít tình huống như thế nào bắt giữ quỷ đầu ngư còn có thể gây nên thời tiết biến hóa sao cũng quá giật đi đỗ phong quan sát một chút giữa không trung kia mấy đoá mây đen hẳn là không giấu thứ gì ở bên trong hãn cường đại tinh thần lực từ mặt biển một mực kéo dài đến mây đen nội bộ chỉ cần là nhất trọng thiên bên trong đồ vật tuyệt đối chạy không khỏi đỗ phong dò xét nếu có mánh cầm giả trang thành mây đen tiếp cận bên này mình hẳn là có thể phát hiện mới đúng đương nhiên cũng không bài trừ có lợi hại hơn mánh cầm trực tiếp bay lượn tại nhị trọng tiên h thậm chí tam trọng tiên h độ cao nhưng là có thể bay lượn tại cái tiêu độ cao mánh cầm ngay cả cương phong còn không sợ đoán chừng cũng sẽ không dùng loại này thấp kém thủ đoạn mà lại đối với phía dưới tôm k é p cũng sẽ không có hứng thú gì không đúng ngay tại hắn một do dự trong nháy mắt dị biến nảy sinh mấy đoá mây đen đột nhiên đụng vào nhau sinh ra một đạo thô to thiểm điện tia chấp này nhan sắc vờ y mà cái tiểu h phát ra thiểm điện giống nhau là từ sắc thô to từ lôi cấp tốc tự nhanh tại đỗ phong còn không có kịp phản ứng thời điểm trong nháy mắt đánh rớt không có b ổ vào trên người hắn mà là b ổ vào bạch cốt phiên phía trên chủ nhân hỗ trợ a trang doanh doanh như thế một hồ đỗ phong lưu danh biểu làm nửa ngày là bạch cốt phiên muốn tấn cấp đây vốn chính là một kiện cấm kỵ chi vật muốn tấn thăng đến hoàng giai ma khí kết quả đã dẫn phát thiết khiển quả nhiên âm tà chi vật sẽ bị thiên địa bất d u n g a g i a n g rắc đạo này thô to từ sắc thiểm điện b ổ vào bạch cốt phiên bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn tiếp lấy phân tán thành rất nhiều nhỏ bé hồ con điện quấn quanh ở trên lá cờ lạch cạch lạch rung động đốt cờ mặt bốc lên một đám khó dựa vào lao thiên ra đây là muốn phá hủy ta bạch cốt phiên a mặc dù đỗ phong cũng biết bạch cốt phiên không phải thứ gì tốt nhưng trước mắt là mình trọng yếu vũ khí một trong a thật vất vả mới bồi dưỡng cho tới hôm nay loại tình trạng này sao có thể tùy tiện liền bị phá hủy gian g d ắ c đương đạo thứ hai t ử sắc t h i ể m điện bổ xuống thời điểm đỗ phong dứt khoát dùng một cái phật quang trưởng nên đón tiếp lấy bạch cốt phiên là âm tả chi vật sợ hãi lôi điện phật quang trưởng cũng không sợ một trường này đánh đi ra như là một cái kim sắc lớn cái nắp vừa vặn đem bạch cốt phiên bao bọc lại chủ nhân thật tuyệt phải kiên trì lên a hết thể có bốn nghe lời này đỗ phong thiếu chút nữa ngã quỵ h ắ n coi là hai ba lần liền xong việc tại sao có thể có bốn mươi chín đạo kiếp lôi nhiều như vậy bạch cốt phiên là không có nhiều thụ trào đ ó n a cần kinh nghiệm bốn mươi chín cướp mới có thể tấn thăng đến hoàng giai ma khí đây chẳng phải là nói lần sau tấn thăng nữa độ khó sẽ lớn hơn kỳ thật cũng không có n g ư ờ i nghĩ khó như vậy nhìn thấy đỗ phong có thể ngăn lại kiếp lôi trang doanh doanh biết mình không chết được nếu như bạch cốt phiên bị cướp xét đánh nát bọn hắn những n à y núp ở bên trong quỷ đế chiến tướng cũng sẽ đi theo tan thành mấy khói kiếp lôi bí lực tương đương với phá vọng cảnh võ giả phát ra một kích mà lại bốn mươi chín đạo kiếp lôi Sẽ、so、chính chính m ộ bây giờ quỷ đế còn kém một không phát huy ra quỷ hoàng uy lực tới kết quả bởi vì thôn vệ quá nhiều quỷ đầu ngư bạch cốt phiên trước tần cấp kỳ thật nữ đế cùng trang doanh doanh đều biết làm như vậy không đúng nhưng hai nàng cũng đều muốn cho bạch cốt phiên mau mau tần cấp dạng này các nàng mới có cơ hội tấn thăng đến quỷ hoàng thế là liền không có nói cho đỗ phong vốn là chín tên quỷ đế liên thủ chủ nhân cùng một chỗ đối kháng bốn mươi chín đạo k i ế p lôi bây giờ tốt chứ b ạ c h cốt phiên bằng vào chất liệu độ cứng gánh vác đạo k i ế p lôi thứ nhất còn lại bốn mươi tám đạo k i ế p lôi tất cả đều giao cho đỗ phong đến thiêng hoa kháo bị các ngươi hô chết đỗ phong vừa mắng một câu đạo k i ế p lôi thứ ba liền rơi xuống lúc trước hắn đánh ra đi phật quang trường không chịu được đạo k i ế p lôi thứ ba sùng kích phá tàn tới hừ h ừ nhìn tiểu tử ngươi lần này chết như thế nào biển cả chỗ sâu có một cái toàn thân đen n h n h người đang theo dõi đạo kiết lôi còn có chút có chút giật mình trước đây ba đạo kiếp lôi uy lực chẳng khác nào là hiệu lôi thuộc tính công pháp phá vọng cảnh v õ giả phát ra tới ba đạo công kích cái thứ ba chẳng khác nào là phá vọng cảnh một tầng v õ giả đang toàn lực công kích đỗ phong lấy đoạt thiên cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi ngăn trở phá vọng cảnh v õ giả ba lần công kích xác thực rất đáng ổn nhưng tiếp xuống kiếp lôi uy lực sẽ càng lúc càng lớn phật quang tám ảnh đỗ phong cũng chỉ biết lần này bạch cốt phiên độ kiếp nguy hiểm trung điệp nếu như mình gánh không được trôi này ma khí liền triệt để phế đi bên trong nữ quý đế trang doanh, doanh các nàng cũng sẽ hôi phi yên diệt mình cung lắm thì tại một khắc cuối cùng từ b ỏ bạch cốt phiên chạy mất nhưng vị đế các chiến tướng là không có cách nào chạy mất dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp đánh ra tám cái bàn tay lớn màu và nóng g tám cái bàn tay lớn màu vàng nóng trung điệp hình thành tám tầng bảo hộ đạo kiếp lôi thứ bốn rơi xuống trực tiếp đánh nát tầng thứ nhất bảo hộ đạo kiếp lôi thứ năm rơi xuống lại đánh nát một cái bàn tay lớn màu và nóng g đạo kiếp lôi thứ sáu rơi xuống đánh nát cái thứ ba bàn tay màu vàng nóng lại còn có thửa uy rơi vào cái thứ tư bàn tay màu vàng nóng phía trên hoa kháo kiếp này lôi uy lực tăng trưởng cũng quá nhanh đ bởi vì phật quan g tám ảnh cơ hồ là hắn mạnh nhất phương thức phòng ngự hết thể bảy t r ă bảy mươi chín đạo kiết lôi lúc này mới đạo thứ sáu mà thôi uy lực giống như này chi lớn nhất định phải muốn chút mà những biện pháp khác mới được tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ nhịn không được bạch quất phiên nếu là bị hủy thời gian dài như vậy đến nay vất vả chẳng khác nào là hồn phí đ ấ ca đừng có gấp để cho ta tới nhưng vào lúc này tiểu h ắ c lên tiếng nó là hắc kỳ lân bình thường liền thích chơi tử lôi đương nhiên là có biện pháp t u t trước g a o cho ngươi đỗ phong lên tiếng liền đem tiểu h từ dây chuyển thế giới bên trong phong ra nó hóa thành một đạo hắc quang hướng về phía đánh rất đạo kiếp lôi thứ bảy nào tới đạo này kiếp lôi công bằng vừa vặn b ổ vào trên người của nó vỡ ơ y mạ như là trâu đất xuống biển không có phát ra một chút thanh âm không sai hung hãn đạo kiếp lôi thứ bảy lại bị tiểu hắc hoàn toàn cho h ấ p thu sảng khoái a ta nên sớm một chút ra mới đúng kiếp lôi nhập thể thoải mái tiểu hắc ngao ngao trực hiếu liền đạo này kiếp lôi ẩn chứa năng lượng chẳng khác nào là ăn hết một con không t ệ cấp tám yêu thú lần này ra biển vốn chính là muốn tìm mấy cái cấp tám yêu thú để ăn cái này tốt không cần phải trôi đi tìm mà lại lôi thuộc tính năng lượng đúng lúc thích hợp tiểu hắc thù ừng n g ư ơ i trầm rãi hưởng thụ đợi đến đạo kiếp lôi thứ tám đánh rớt đỗ phong đã không thế nào lo lắng có tiểu h ắ c tại còn sợ cái gì đơn giản chính là lao thiên ra đưa tới miễn phí khẩu phần lương thực ca quả nhiên không ngoài sở liệu cái này đạo kiếp lôi thứ tám cũng bị tiểu h ắ c toàn bộ hấp thu một chút đều xuống dốc đến bạch c ố t phiên bên trên thần thú hắc kỳ lân tiểu tử này bí mật rất nhiều a n một mực cất dấu biển sâu dình coi người kia thật độc á c ánh mắt vỡ ơ ý mà liếc mắt một cái thấy ngay tiểu hát bản chất thế nhưng là hắn cũng không có vì vậy liền rời đi mà là tiếp tục chờ đợi cơ hội từ đầu đến cuối bổ không đến bạch quất đạo thứ chín đạo thứ mười đạo thứ mười một liên tiếp bổ xuống khoảng cách thời gian vô cùng đoạn liền ngay cả đỗ phong nhìn cũng vì tiểu hắc lau một vệ t mồ hôi giang rắc giang rắc giang rắc lần này tiểu hắc ứng đối liền không có nhẹ nhàng như vậy bởi vì ba đạo kiếp lôi khoảng cách thời gian quá ngắn nó không kịp toàn bộ hấp thu hết một bộ phận kiếp lôi bị lắp mất bổ vào bàn tay màu vàng nóng phía trên vẹn vẹn tiết lộ một chút kia nhỏ bé hồ q u a n điện liền để bàn tay màu vàng nóng lại phá hết một cái phật quang tám ảnh đỗ phong xem xét không được không thể chỉ để tiểu hắc ở nơi đó trọi cứng liền hiện tại kiếp lôi vi lực tùy tiện xót xuống đến một chút đều có thể đem bạch c ố t phiên phá hủy rơi mình nhất định phải nhiều hơn hơn mấy nặng phòng hộ nếu không hối hận không kịp nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào mắt nhìn thấy một đạo một đạo kiếp lôi rơi xuống tiềm ẩn tại trong biển sâu người kia từ đầu đến cuối ẩn nút bất động hắn đang chờ đợi một thời cơ một cái đỗ phong không cách nào phản kháng thời cơ chẳng những muốn đoạt đi bạch c ố t phiên còn muốn thừa cơ đem đỗ phong cho xử lý không sai tiềm ẩn ở trong biển người này là một quỳ tu chính tông đích chuyển quỳ tu lại tin tưởng một chút nói hắn chính là trang doanh, doanh tam thúc đến từ quỳ tu gia tộc một tiêu chuẩn quỳ hoàng đối với quỷ tu nhóm tha thiết ước mơ đại sát khí bạch c ố t viên hắn là tình thế bắt buộc bởi vậy mới như thế chống đỡ khí không nóng n ả y đối đỗ phong phát động công kích tiểu tử này sẽ phật quang trưởng quỷ tu cùng hắn đánh nhau tương đối ăn thiệt thòi dứt khoát liền để kiếp lôi trước tiêu hao đỗ phong chờ hắn dầu hết đèn tắt thời điểm mình lại ra tay đỗ phong còn không biết có người đang ngó c h ừ n g mình càng không biết người này cùng trang doanh doanh có quan hệ hắn nhìn tròng trọc vào trên không mây đen nhìn xem lần làm ấy đạo kiếp lôi hạ xuống nếu như còn tới ba kích liên tục nhưng lại muốn vất vả gian dắt còn tốt chính là thứ m ư ơ i hai đạo kiếp lôi đơn độc chậm lại b ù vào tiểu hát trên thân vẫn có một ít t ử s á t hồ quang điện tràn ra nói cách khác lấy tiểu hát hấp thu năng lực đã không cách nào duy nhất một lần toàn bộ thôn vệ hết đạo này kết l ô i tràn ra t ử s á t hồ quang điện rơi xuống tại bàn tay màu vàng nóng phía trên liền như là là điện hỏa hoa rơi vào khí cầu bên trên như vậy rắn chắc bàn tay màu vàng nóng vờ và ơ ý mà không chút huyền niệm bạo điệu đỗ phong nhìn thấy về sau n ế t m i ế t miệng cũng cảm thấy có chút hại đến hoảng thẳng thắn giảng như thế lớn uy lực kết lôi nếu là bổ trên người mình da cá xấu ráp ngay cả một g â y đồng hồ đều gánh không được liền sẽ biến thành cho nếu là hắn không tá trợ cựu chuyện kim long thể, cũng không dám đi chương ế n h n g là k h chín trăm hai mươi chín tiểu hắc cực hạ vẫn chịu được sao đỗ phong dùng thần thức trao đổi một chút tiểu hắc hỏi một chút tình huống của nó yên tâm đi đâu ca ta còn không có ăn no tiểu hắc chủ yếu là hấp thu không có nhanh như vậy nhưng thân thể vẫn chịu được tràn ra những cái kia tử sắc hồ q u a n g điện liên tục kích phá hai tầng kim sắc t r ư ờ n g ảnh đỗ phong dù sao vẫn là đoạt thiên cảnh tu vi phật quang trưởng uy lực không thể hoàn toàn phát huy ra lấy kiếp lôi trước mắt uy lực liền xem như rất nhiều phá vọng cảnh v õ giả cũng không chống đơ được tới đỗ phong phật quang trưởng còn có thể ngăn cản một hai đã coi như là không tệ thứ bậc m ộ ư ơ i ba đạo kiếp lôi tại đánh rất thời điểm hắn không còn dùng phật quang t á m ảnh đừng nhìn đỗ phong bây giờ có thể đánh qua rất nhiều phá vọng cảnh vó giả nhưng chủ động công kích cùng bị động bị đánh là hai chuyện khác nhau đối mặt kiếp lôi hắn không cách nào hướng đối mặt địch nhân như thế đi hoàn thủ nếu như còn cần phật quang tám ảnh để ngăn cản kiếp lôi rất có thể tám cái trưởng ảnh bị đồng thời đánh xuyên phật quang bảo tháp đỗ phong chiêu số thay đổi hắn dùng ra phật quang trưởng tầng thứ năm phật quang bảo tháp t o à này kim quang trói mắt bảo tháp vốn là dùng để chấn áp đ ị c h nhân hiện tại xuất hiện ở phía trên là vì cùng tiểu hắc cùng một chỗ chia sẻ kiếp lôi công kích tiểu t ử này thậm chí ngay cả phật quang trưởng tầng thứ năm đều đã l u y ệ n thành hắn đến cùng có còn hay không là người căn cứ trang tệ ti nắm giữ tư liệu đỗ phong phật quang trưởng hẳn là chỉ tu đến tầng thứ tư mới đúng nhưng phật quang bảo tháp cái này rõ ràng chính là phật quang trưởng tầng thứ năm mới có thể sử dụng ra chiêu số. lưu ly tháp thân kim quang trói mắt t h ô to t ử sắc kiếp lôi đều lộ ra không có trước đó như vậy loài sáng kiếp lôi đầu tiên là đánh trúng vào nhọn đ ỉ n h tháp sau đó thuận thân tháp hướng phía dưới lưu động từng đạo kim quang như là chất l ỏ n g sềnh s ệ không ngừng cản trở lấy kiếp lôi chuyến về tốc độ chờ t ử sắc kiếp lôi từ đáy tháp chui ra đi thời điểm nhanh hàng tăng mát rất nhiều uy lực cũng thay đổi nhỏ không ít đố ca thật là có ngươi tiểu hắc vui vẻ tiếp nhận thứ m ộ ư ơ i ba đạo kiếp lôi sau đó thoải mái mà hấp thu hết một chút hồ quang điện đều không có trả ra phật quang bảo tháp lại có thể thế nào nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu trang tệ t i nhìn lên trên trời lần nữa dựng dụng ra tới kiếp lôi hung hăng cắn răng hàm hắn nói không sai coi như đỗ phong có thể chống đỡ được vậy cũng mới là thứ m ộ ư ơ i ba đạo kiếp lôi mà thôi đừng quên bạch cốt phiên muốn vượt qua một kiếp này cần kinh nghiệm bảy m bảy bốn mươi chín đạo kiếp lôi g i a n g d ắ c thứ m ộ ư ơ i bốn đạo kiếp lôi chậm lại vẫn là bổ vào phật quang bảo tháp đ ỉ n h chót đỗ phong dùng đồng dạng phương pháp không đối kháng không hấp thu nhưng là chậm lại tốc độ kia suy yếu lên lực trùng kích chờ để lọt đến tiểu hết trên người thời điểm liền đã không có lớn như vậy uy hết lực nó dễ dàng liền có thể hấp thu hết chật chật đỗ ca ngươi bất công a nhìn thấy tiểu hắc khí thế trên người càng ngày càng mạnh quỷ bộc là đ i ệ n hình ước ao gen tị a lúc đầu nói xong lần này cần giúp hắn tăng lên tới quỷ hoàng kết quả tiểu hắc trước mạnh lên chuẩn bị sẵn sàng lập tức tới ngay ngươi phía d ư ớ i nhiều như vậy quỷ đầu ngư có đầy đủ gây nên có thể cung cấp quỷ bộc hấp thu bất quá trước mắt kiếp lôi trên trời rơi xuống hắn căn bản cũng không dám ra ngoài chỉ cần một chút kiếp lôi tiết lộ hồ quang điện liền có thể để quỷ bộc hôi phi yên diện muốn tấn thăng quỷ hoàng liền phải chờ đợi bạch cốt phiên trước tấn thăng xong lại nói ủy tu tấn thăng khẳng định không bằng nhân loại võ giả tấn thăng dễ chị chỉ có đang phi thăng thượng d ư ớ i thời điểm mới có thể tao nộ một lần kiếp lôi bạch cốt phiên bên trong các chiến tướng cùng bên ngoài quỷ bộc chỗ khác biệt chính là bọn hắn tấn thăng có thể thành công hay không chủ yếu liếc xương cờ có thể hay không tiếp tục thăng cấp mà bạch cốt phiên có thể hay không tiếp tục thăng cấp liền muốn nhìn chủ nhân năng lực đủ mạnh hay không quỷ bộc mặc dù cũng phụ thuộc vào đỗ phong nhưng rất nhiều chuyện còn cần đối mặt mình cho dù là bạch cốt phiên bên trong bị hủy cùng hắn cũng không có gì quan hệ gian g g i á c lại một đường kiếp lôi bổ xuống lần này uy lực càng lớn khí thế hung, hung. to cơ miệm chén kiếp lôi hạ xuống kích thích phật quang bảo tháp quay tròn trực chuyển loại này chuyển động chính là vì hóa giải một bộ phận kiếp lôi vi lực cứ như vậy liên tục mấy đạo kiếp lôi hạ xuống đều dựa vào phật quang bảo tháp đi đầu giám sóc sau đó lại từ tiểu hát hấp thu hết lúc đầu sự tình rất thuận lợi coi như ngẫu nhiên có hồ quang điện tràn ra cũng có thể dùng bàn tay lớn màu vàng óng chống đỡ nhưng tại tiếp nhận thứ hai mươi đạo kiếp lôi về sau tiểu hát lại nói đố k ta mau ăn đã no đầy đủ hấp thu nhiều như vậy kiếp lôi năng lượng chẳng khác gì là ăn xong mấy chục con cấp tám yêu thú tổng cộng coi như tiểu hát thần thú cũng không có khả năng vô hạn hấp thu số dưới trong cơ thể nó năng lượng báo hòa về sau liền cần ngươi trở lại dây chuyển bên trong tiểu thế giới nằm ngáy ho ho trở tỉnh lại về sau đoán chừng liền có thể đột phá đến cấp tám còn có thể kiên trì mấy đạo đỗ phong hỏi thăm một chút hắn biết tiểu hắc coi như ăn no rồi cũng còn có thể lại nhét một chút x u ố n g dưới đại khái ba đạo đi tiểu hắc đánh giá một chút nó đại khái còn có thể lại hấp thu ba đạo kiếp lôi năng lượng hiện tại hấp thụ nhiều một chút t ỉ n h ngủ sau đột phá tỷ lệ càng lớn hơn mà lại đồng dạng là đột phá đến cấp tám năng lượng chứa được nhiều một ít thực lực cũng sẽ càng mạnh một chút được rồi ta nắm chắc Đỗ p một một h Doanh Doanh một khi tiểu hắc không đẹp vào trước mặt đỗ phong áp lực sẽ rất lớn kiếp lôi đi lực căn bản liền sẽ không đoạt thiên cảnh võ giả có thể kháng trụ liền liên phá vọng cảnh võ giả cũng cần có pháp bảo loại phòng ngự phụ trợ mới được tiểu hắc giấy tờ thu hết đều hấp thu tiến vào thể nội thân thể của nó giờ phút này như là tràn đầy khí khí cầu toàn bộ đều cỗ trướng đi lên bụng tròn vo chơi rất vui đố ca, ta còn có thể lại đến một đạo tiểu g i a hỏa này cũng là liều mạng một là vì để cho thực lực mình mạnh lên mặt khác cũng vì cho đỗ phong đa phần gánh một chút kiếp lôi quyết định lại hấp thu một đạo sau đó mới về dây chuyền bên trong tiểu thế giới đi ngủ tuất đa tạng đỗ phong cũng là hết sức vận chuyển phật quang bảo tháp để kiếp lôi tận lực hạ xuống chậm một chút chờ tiểu hấp ắ h thu hết thứ hai mươi bốn đạo kiếp lôi về sau liền ngay cả cổ đều bị lớn nó xác thực đã đến cực h ạ hóa thành một đạo hắc quang chui vào dây chuyển tiểu thế giới ở trong、Ấm、ẩm ẩm lao thiên gia tựa hồ biết con kia thừa cơ chiếm tiện n g h i hắc kỳ lần đã đi từng đoá từng đoá mây đen không ngừng tụ lại tới trên bầu trời tiếng sấm đại tác thế nhưng là không biết vì cái gì thứ hai mươi lăm đạo kiếp lôi một mực tại ấp ủ, thế nhưng là chậm chạp đều không có hạ xuống tới chương chín trăm ba mươi thế tội dương đương nhiên đỗ phong cũng minh bạch kiếp lôi ấp ủ thời gian càng dài cũng liền đại biểu cho uy lực càng lớn đơn độc để phật quang bảo tháp đi tiếp nhận loại này tổn thương h i ệ n nhiên là không hợp lý ầm ầm bầu trời lại truyền tới một tiếng vang thật lớn đem đỗ phong dọa cho nhảy một cái còn tưởng rằng là kiếp lôi muốn bổ xuống thế nhưng là chỉ có tiếng sấm vẫn không có t h i ể m điện rơi xuống hừ hừ nhìn ngươi lần này có chết hay không trang tệ t i giấu ở trong biển một mực chờ đợi đợi cơ hội này trước đó tiểu hát xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch của hắn lần này hắc kỳ lân rời đi nhìn đỗ phong muốn thế nào ứng đối một đạo kiếp lôi uy lực cũng đủ để cho hắn giàu hết đ è n tắt tiếp xuống mình liền có thể động thủ cấp đoạt bạch cốt phiên thuận tiện đưa lên một kích cuối cùng nhìn thấy bầu trời kiếp lôi thật lâu không chịu hạ xuống trang tệ t i tâm tình thì càng sớm rồi ấp ủ thời gian càng dài liền đại biểu cho uy bi lực càng lớn đến lúc đó cái này đỗ phong nói không chừng sẽ trực tiếp liền bị đánh chết đều không cần tự mình đ ộ n thủ gian giác g ngay lúc này thứ hai mươi lăm đạo kiếp lôi hạ xuống bên trên một đạo còn chỉ có cỡ khoảng cái chén ăn cơm đạo này lại có cỡ thùng nước trang doanh doanh nữ quỷ đế tôn hưng nghĩa t r ờ i chiến tướng tất cả đều khẩn trương lên kiếp lôi rõ ràng không có công kích đến bạch cốt phiên bên trên nhưng bọn hắn đã cảm nhận được loại kia không cách nào kháng cự lực các bách lạch cạch lạch cạch trước đó phật quang bảo tháp chỉ là đưa đến giảm sốc tác dụng lần này nhưng là muốn đón đợ a vừa mới tiếp xúc liền hỏa hoa văng khắp, khắp nơi du tẩu mắt nhìn thấy hồ quang điện liền muốn tiết l đỗ phong gia tăng chân nguyên c h u y ể n vận để phật quang b ả o tháp tận lực biến lớn một chút nhưng sự tình không có đơn giản như vậy đỗ phong đã mười phần cẩn thận vẫn là có một đạo hồ quang điện lọt xuống đạo này hồ quang điện như là một đầu tiểu xà nhẹ nhàng đụng một cái liền chui phá một t ầ n g kim quan g bàn tay tiếp lấy hướng hạ du động lại chui phá một t ầ n g kim quan g bàn tay hỏng bét trang tệ t i xem xét không ổn hắn chỉ muốn để đỗ phong chết cũng không bỏ được bạch quất phiên bị hủy vì như thế lớn kình theo dõi c ù n nhau chính là vì trôi này bạch q u t phiên nếu là bị hủy đi tâm huyết của hắn coi như t h u ộ phí c phốc, phốc. tầng thứ ba kim quan g bàn tay cũng bị điện xà cho c h u i phá nó đơn giản thế như t r ẻ tre không thể ngăn cản còn có năm tầng kim quan g bàn tay nếu như tất cả đều vỡ vụn bạch cốt phiên khẳng định bị hao tổn cho dù là không có bị hủy diệt hoàn toàn cũng tổn thương nghiêm trọng chữa trị hao hết m u ố n chết phốc phốc phốc phốc điện xà tiếp tục c h u i xuống phá mất sáu tầng kim quan g bàn tay về sau tốc độ thoáng có chỗ chậm lại trang tệ ti trong lòng còn có may mắn cảm thấy có khả năng không có chuyện nhưng hiện thực để hắn thất vọng tầng thứ bảy kim quan bàn tay chỉ giữ vững được hai cái hô hấp liền như là vải bông phá hết điện xà đâm vào tầng thứ tám cũng chính là tầng cuối cùng kim quang trên bàn tay đỗ phong bây giờ tại khống chế phật quang b ả o tháp căn bản cũng không có biện pháp phân tán tinh lực đi ngăn cản kia một đầu chuẩn mất điện xà cho ta ngăn trở đương tầng thứ tám kim quang bàn tay cũng vỡ vụn thời điểm trang tệ ti xuất thủ hắn một ngụm máu tươi phun tại s ứ bồn phía trên để sau đem nó ném ra ngoài s ứ bồn càng dài càng lớn đón điện xà mà đi đem bạch c ố t phiên bảo hộ ở trong đó thúc thúc thật là ngươi a trang doanh đã sớm cảm thấy có vấn đề chỉ là không quá xác định bây giờ nhìn thấy sứ bùn xuất hiện liền cái gì đều hiểu là thúc thúc của mình trang tệ ti đến miệng mai xương cờ thế nào tiểu nha đầu không nghĩ tới đi trang tệ ti phi thường đắc ý chỉ cần cướp được bạch cốt phiên chẳng khác nào không chế được trang doanh doanh đến lúc đó đại ca cũng không dám cùng hắn đối kháng là ngươi không nghĩ tới trang tệ ti đang đắc ý đột nhiên phát hiện tình huống không đúng rõ ràng kia một đầu điện xà đã bị sứ bùn chặn vì sao áp lực còn như thế lớn phải biết cái kia sứ bùn thế nhưng là dùng người xương cốt mài thành phấn cùng đặc thù vật liệu hỗn hợp với nhau nung mà thành mặc dù không cách nào giống bạch cốt phiên bên trong đồng dạng phát động công kích lại là kiện tốt Siêu siêu siêu. mười mấy đầu điện xà chui xuống tới đâm đến xứ b u ồ n lách cách l o ạ n hưởng trang tệ ti đến cùng cũng là tên quỷ hoàng cũng liền chẳng khác gì là phá vọng cành võ giả nó xương trậu cũng là hoàng giai đồ p h o n g ngự một đầu điện xà đương nhiên khó không được hắn nhưng đỗ phong thông qua phật quan g bảo tháp điều tiết thả ra mười mấy đầu điện xà xuống tới không sai kỳ thật hắn đã phát hiện vấn đề chỉ là giả bội như không biết trang doanh doanh cũng cảm giác được không thích hợp là có quỷ tu theo tới bây giờ xem xét là thúc thúc của mình trang tệ ti tranh thủ thời gian cùng đỗ phong đánh phối hợp bạch quất phiên khóa lại h ắ n chân mười mấy đầu điện xà đánh tan s ứ bổn trực tiếp bổ vào trang tệ ti trên thân người các ngươi trang tệ ti đều sắp tức giận chết rồi hắn nhìn tính và tính không nghĩ tới mình bị người khác lưu hại đừng có gấp đi a cho giúp đỡ chút trang tệ ti muốn tránh thoát bạch cốt phiên mau chóng rời đi bởi vì bị kiếp lôi công kích quá khó tiếp thu rồi nhưng trang doanh doanh h i ệ p không chế lại bạch cốt phiên kéo chặt lấy hai chân của hắn hắn không bỏ được hủy đi bạch cốt phiên trong lúc nhất thời lại tránh thoát không ra đỗ phong thừa cơ đem hạ một đạo kiếp lôi cũng dẫn tới trang tệ ti trên thân không có cách hắn đành phải lấy ra một mặt hình tròn tâm chắ t r ư ớ c ngăn cản được phía trên bổ xuống kiếp lôi đồng thời tiếp tục cùng b ạ c h cốt phiên đối kháng b ạ c h cốt phiên tại cấp đoạn trang tệ ti trên người quỷ khí hắn đồng thời cũng là cấp đoạn b ạ c h cốt phiên bên trên âm khí cả hai cứ như vậy rằng co ngược lại để đỗ phong ngư ông đất lợi hắn đem phía dưới mấy đạo kiếp lôi đều thông qua phật quang bảo tháp chuyển rời đến trang tệ ti trên thân phật quang bảo tháp chính là thánh vật trang tệ ti thế nhưng là chính tông quỷ tu đồng dạng dưới điều kiện kiếp lôi đương nhiên hồ trước bổ hắn cứ như vậy lúc đầu muốn thừa cơ kiếm tiện nghi trang tệ ti biến thành miễn phí k h i thịt cảm ơn a thúc thúc trang doanh, doanh tại cố gắng khống chế b ạ c h cốt phiên kéo chặt lấy trang tệ ti không cho hắn chạy mất nguyên lai、like、trước đó chịu không được những cái kia hiện tượng đều là giả vờ mục đích đúng là vì đem dấu kín quỷ tu dẫn ra xem hắn đến cùng là ai trang tệ ti một mực tại cùng trang doanh doanh phụ thân và quyền lần này nếu là bị hắn lấy được b ạ c h cốt phiên đồng thời thành công tấn thăng đến hoàng giai ma khí khẳng định sẽ diêu võ dương ai trang doanh d o a ngươi h n thả ta ra nếu không chớ c ú p ta không k h á c h khí trang tệ ti thật gấp từng đạo kiếp lôi hạ xuống hắn trên tâm chắn bắt đầu xuất hiện vết với... dạ tiếp tục như vậy thật sẽ bị đánh chết hắn liền xem như dù tiếc đến đâu đến bạch cốt phiên vật k i a cũng không có mạng của mình trọng yếu a ngươi bây giờ muốn chạy xong ngoan ngoan tiến đến vì ta chủ nhân phục vụ đi trang doanh doanh một chút không tức giận cười h ì h ì cùng với nàng thúc thúc nói chuyện thiếm cái này mấy đạo kiếp lôi đều dẫn tới trang tệ ti trên thân đ ộ phong dễ dàng rất nhiều hai người hợp lại m à tính dứt khoát đem trang tệ ti bắt được bạch cốt phiên bên trong đưa một chiến tướng sử dụng được thu vi của hắn là có chút vượt qua nhưng là không sao lại đến mấy đạo kiếp lôi để hắn thụ bị thương thu vi rơi xuống đến đoạt thiên cảnh lại vừa vặn trang tệ ti biết đợi thêm hạ mình thật sẽ sống không thành vận chuyển công pháp dự định đem bạch cốt phiên chống đỡ nát chương 931 t h u phục trang tệ ti nghĩ hay lắm đỗ phong làm sao lại để hắn đặt được trực tiếp hóa thành một đầu nhỏ kim long đem trang tệ ti gắt gao trói lại hắn lần này dứt khoát đem phật quang bảo tháp thu hồi lại mặc cho kiếp lôi trực tiếp bổ vào trang tệ ti trên đỉnh đầu bởi vì bạch cốt phiên biến thành một đầu roi trói tại trên đùi hắn đỗ phong hóa thành nhỏ kim long trói ở trên người vừa v ậ n đem bà vai của cùng đầu lộ ra kiếp lôi cũng sẽ không chủ động chuyển biến ai ngăn tại phía trước, trước hết bù a y một đạo hoàn trình kiếp lôi trực tiếp bổ vào trang tệ ti trên đầu đau đến hắng ng lại một đạo phét lên hắn liền không nhịn được kêu thành tiếng các ngươi những tên điên này mau vương ta ra thả ta ra đến cùng là nhất đại quỷ hoàng lại có nhà học truyền thừa chịu hai cái tiếp lôi còn không chết thật đúng là rất nhịn đánh yên tâm đi thúc thúc ta luyện qua thiên ma thể trải qua đánh vô cùng trang doanh doanh nhìn thấy thúc thúc của mình chịu bổ vẫn không quên ở một bên c h â n ngòi o thổi gió nàng nói không sai trang tệ ti s á t thực luyện qua thiên ma thể công pháp mặc dù chỉ là mấy t ầ n g trước nhưng uy lực cũng là không tầm thường nhà cái gia tộc truyền thừa rất kỳ quái rất nhiều chân chính đồ tốt đều là chuyển nam không chuyển nữ về sau theo nhiều đời diễn biến dứt khoát cải tiến thành nữ học không được coi như muốn trộm học cũng vô dụng trang doanh doanh thực lực yếu như vậy liền cùng việc này có quan hệ nàng sở dĩ nguyện ý tại bạch cốt phiên bên trong đương một chiến tướng chỉ sợ cũng cùng lúc này có quan hệ cùng tại quỷ tu trong gia tộc đương một cái không có tiền đồ hậu đại còn không bằng đầu nhập vào một cái có năng lực chủ nhân đ ỗ phong ăn thịt nàng tối thiểu có thể đi theo uống chút mà canh rất tốt vậy liền vất vả hắn trang tệ ti càng trải qua đánh càng tốt dạng này có thể giúp bạch cốt phiên nhiều ngăn cản mấy đạo kiếp lôi mặt của hắm bị cướp lôi đốt cháy đen tóc cũng tất cả đều loạn thất bát tao như là tổ chim. liền ngay cả trong lỗ mũi lông m ũ i cũng bị nổ ra có thể nói là chật vật đến cực điểm không thể không thừa nhận nhà cái tổ truyền thiên ma t h ể công pháp xác thực rất lợi hại hỏi ngươi vấn đề biết thiên ma t h ứ c sao đã nhà cái có tổ truyền thiên ma t h ể công pháp, nói không chừng trang doanh doanh có thể biết thiên ma t h ứ c sự t ì n h thiên ma t h ứ c ta đương nhiên biết ta chủ nhân hỏi cái này để làm gì không thể nào chẳng lẽ ngươi có thiên ma t h ứ c đây chính là đồ tốt có thể nói là mỗi cái q u ỷ tu ma tu tha thiết ước mơ đồ vật đầu tiên nói quỳ tu nếu là có thiên ma t h ư c liền có thể cùng chính tông ma tu chống lại cũng tỷ như nhà cái nam ninh chính là dựa vào thiên ma thể môn công pháp này mới có thể cùng ma tu chống lại thậm chí có cơ hội cùng âm giới cao tầng hợp tác bất quá bọn hắn nhà cái thiên ma thể công pháp cũng không phải là ma giới cái kia chính tông thiên ma thể công pháp chỉ là nhân giới một môn cao phản g phất đồng loại công pháp mà thôi tại tầng này thế giới có thể xưng là thiên ma thể đến thượng giới cũng chỉ có thể là ngụy thiên ma thể ngươi ngó ngó cái trò này có phải hay không thiên ma thước đỗ phong đem dây chuyển bên trong tiểu thế giới thị giác chuyển di cho trang doanh, doanh để nàng nhìn thấy cái kia thanh cắm trên mặt đất cây thước lúc này thiên ma thước như c ũ tại bước lên quần quận hắc khí xung quanh kết một tầng thật dày băng mà lại là màu đen huyền băng chủ nhân ta quá yêu ngươi nhìn thấy thiên ma thức về sau đem trang doanh doanh sướng đến phát rồi rồi cái chủ nhân này thực sự quá lợi hại luôn luôn có thể mang đến niềm vui mới có thất huyền vũ phủ học viên thân phận sẽ t h i ề n tông phật quang t r ư ở n g có hắc kỳ lân đương linh sủng sẽ thao túng bạch c ố t phiên đây hết thể liền đã thật lợi hại không nghĩ tới hắn còn có thể học được kiếm nhị kiếm pháp thậm chí còn có thiên ma thức loại này tuyệt thế bảo vật ma khí trung thiên bạch băng đều biến thành huyền băng đây không phải là thiên ma thức lại là cái gì hai người bọn họ nói chuyện phiếm trò chuyện là thật vui vẻ trang tệ ti liền tao tội từng đạo kiếp lôi chẳng những hạn tại không cần phòng ngự pháp bảo tình h n g dưới hắn cũng không có khả năng tất cả đều mượn nhờ ai cho dù có thiên ma thể công pháp tướng trợ cũng có một ít gánh không được đầu tiên là trên đầu tóc bị đốt cháy khét chỉ để biến thành một người đầu chọc sau đó là bộ mặt cùng trên cổ làn da bị thiêu hủy bay ra một cỗ thịt nướng mùi thơm đây đều là bị thương ngoài ra còn không sao kiếp lôi tiếp tục bổ xuống thân thể của hắn huyết dịch cũng bắt đầu có vết dạng giang giác, giang giác, giang giác. liên tiếp lại làm ấy đạo kiếp lôi bổ xuống trang tệ ti nội tạng cũng nhận trọng thương tứ tán hồ quang điện cũng đồng dạng chuyển đến đỗ phong trên thân dù sao hắn quấn lấy đối phương thân trên không có khả năng không nhận tác động đến còn tốt chính là kiểu c h u y ể n kim long thể đủ mạnh hành mặc dù trước mắt chỉ luyện tam chuyển cũng còn có thể chống đỡ được thiên đ i ê n người cái tên điên này lúc đầu trang tệ ti còn ôm lấy nhất có một chút hy vọng chính là đỗ phong nhận kiếp lôi tác động đến có thể sẽ không kiên trì nổi chỉ cần hắn buông lỏng trễ mình liền thừa cơ phản kích kết quả hồ quang điện tung tóe đến trên người hắn cũng không có chuyện người đồng dạng cuối cùng một điểm k i a tính toán nhỏ nhặt cũng triệt để báo tiêu tha mạng a tha mạng a ta nguyện ý tiến bạch cốt phiên bên trong đường chiến tướng trang tệ ti bị cướp xét đánh toàn thân bắt đầu xuất hiện rạn nứt cái này từng ngụm từng ngụm máu tươi ra bên ngoài nôn đều nhanh muốn đem mình cho nôn chết rồi tu vi cũng xuất hiện buông lỏng từ phá vọng cảnh rơi xuống đến đoạn thiên cảnh nếu là lại tiếp tục rơi xuống dưới thật là muốn ngọn cụ tỏi tốt ta tốt ta người rốt cục chịu nghe bảo trang doanh doanh rốt cục thành công đem mình thân thúc thúc cho đen đơn giản không nên quá cao hứng vợ ý thì tốt trước ký kết linh hồn khế ước mặc dù bạch cốt phiên có thể ước thúc bên trong chiến tướng nhưng đỗ phong vẫn là không yên lòng l i ê n ngay cả trang doanh doanh đều có thể khống chế mình bài vị trang tệ ti nói không chừng có lợi hại hơn thủ đoạn đến lúc đó vạn nhất ở bên trong cho mình đào cái loạn vậy coi như phiền thái cho nên trước ký kết chủ tớ ở giữa linh hồn khế ước lại thu nhập đến bạch cốt phiên bên trong như vậy liền có song trọng bảo hiểm Ký, ta ký còn không được à. Có một đạo kiếp ta một trang tệ ti tu vi từ đoạt thiên cảnh 9 tầng còn được Có cảnh xuống, đến tầng thứ 6, ngã xuống hạ lôi đạo à. vi rơi nếu là lại chúng vào một cái kết lôi nói không chừng liền muốn k é ngã hư biển cảnh đi lấy hư biển cảnh tu vi chúng vào một cái kết lôi cho dù có thiên ma thể cũng phải ngọn cụ tỏi thu linh hồn khế ước ký kết về sau thừa dịp hạ một đạo kiếp lôi còn không có hạ xuống đỗ phong mau đem trang tệ ti thu vào bạch cốt phiên bên trong thay thế đi một không mặt quỷ đế đồng thời đem tên kia không mặt quỷ đế phân giải thành âm thuộc tính năng lượng tiếp tế trang tệ ti lúc trước hắn bị cấp xét đánh bị thương nhưng cơ sở vẫn rất tốt một khi có âm khí bổ sung tu vi từ, từ liền xông lên rất nhanh liền đến đoạt thiên cảnh chín tầng đình phong chương ủ n chín trăm ba mươi hai phản xạ kiếp lôi phân giải tại đỗ phong hiệp chợ dưới trang tệ ti đem mình thoát ly rơi nục thân cũng cho phân giải hấp thu tu vi đã thẳng bức phá vào cảnh hắn tiến vào bạch cốt phiên về sau không chút huyền nhiệm xếp tại chiến tướng vị thứ nhất tên viên nữ quỷ đế một chút tính tình đều không có trang tệ ti là lấy đoạt thiên cảnh sáu tầng tu vi tiến vào bạch cốt phiên cứ như vậy đều có thể xếp ở vị trí thứ nhất khi hắn tu vi khôi phục lại nửa bước phá vọng cảnh thời điểm địa vị thì càng ổn định thúc thúc ta tới cùng ngươi thân cận một chút không đợi nữ quỷ đế kịp phản ứng nàng lại từ vị thứ hai bị đi đẩy ra thứ ba vị trí cô gái nhỏ này trước đó chính là c ô ý yếu thế hiện tại bọn hắn lao trang nhà người đến đương nhiên muốn cách gần đó chút trước chớ vội thân cận trợ giúp chủ nhân kháng trụ cuối cùng ấ y đạo k i ế p lôi trang tệ ti trở thành bạch cốt phiên bên trong chiến tướng về sau thật đúng là rất chăm chú phụ trách đây có lẽ là quỷ tu gia tộc lý niệm bố trí đi đương ma khí bên trong chiến tướng cũng là bọn h hắn thao túng mình ở lại bên ngoài mấy món ma khí hướng lên bầu trời bay đi lên trước đó là bị đỗ phong cùng trang doanh doanh c u â n lấy không có cơ hội móc ra lần này cuối cùng là có thể phát huy được tác dụng hắn sử dụng kiện thứ nhất ma khí lại là một thanh dù che mưa tạo hình cùng bạch cốt phiên thật là có một chút giống bất quá nhan sắc vừa v ẫ n tương phản là đen tuyển hừ ngụy tạo máu đen cờ mà thôi trang tệ ti thanh này dù che mưa mặc dù đã đạt đến hoàng giai lại không phải chính tông máu đen cờ cho nên uy lực không cách nào cùng cùng giai máu đen cờ cùng bạch cốt phiên so sánh đừng nhìn nữ quỷ đế thực lực không bằng hắn nhưng trải qua mấy trăm năm tâm huyết tạo nên bạch cốt phiên cũng rất chính tông như vậy cũng tốt so là một con đại c ầ u cùng một con sư tử con quan hệ sư tử lúc nhỏ không bằng đại c ầ u lợi hại chỉ khi nào trưởng thành cũng không phải là một con chó có thể so sánh nữ quỷ đế tân tân khổ khổ chế tạo bạch cốt phiên chẳng khác nào là một con đ ấu niên sư tử mặc dù sức chiến đấu còn không được nhưng huyết thống muốn so một con chó cao quý bởi vậy nàng xem thường trang tệ t i hào nam không cùng nữ đấu phải nói là nam quỷ không cùng nữ quỷ đấu trang tệ t i thao túng bạch cốt phiên không còn tranh né mà là biến thành bạch cốt chiến sĩ Nó nhảy lên một cái. bắt lấy rù đ e nếu trôi. Lúc n không ế bổ vào mặt rù phải í a trên. t trang doanh doanh ở một bên nghĩa ý xấu mình thật đúng là không nhất định có thể tóm đến ở lợi hại như vậy chiến tướng có thể nói lần này bạch cốt phiên bên trong thu nhập trang tệ t i đương chiến tướng thật sự là kiếm lợi lớn hắn dù sao cũng là quỷ tu gia tộc thành viên chủ yếu lại là đã từng quỷ hoàng kinh nghiệm chiến đấu đủ vô cùng hạ một đạo kiếp lôi lại bổ xuống thời điểm uy lực vừa ơ ý mà so trước đó cầm đạo nhỏ hơn một chút khẳng định là bởi vì phản xạ trở về kiếp lôi công kích đến mây đen sau giảm bớt uy lực của nó sau đó sự tình liền dễ làm nhiều lợi dụng bên trên một đạo kiếp lôi đi suy yếu hạ một đạo kiếp lôi hạ một đạo kiếp lôi đi suy yếu lại xuống một đạo kiếp lôi nếu như có thể một mức tiếp tục như vậy lần này thiên phạt rất nhanh li chú ý tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới sự t ì n h đương nhiên không hề tưởng tượng đơn giản như vậy cuối cùng một đạo kiếp lôi chậm chạp không chịu bổ xuống bầu trời mây đen càng để lâu càng nhiều không ngừng hướng cùng một chỗ thêm b à o vốn là sáng s ủ a giữa ban ngày bây giờ trở nên dị thường lờ mờ trang tệ t i dặn dò cái khác chế i n tướng muốn treo lên mười hai phần tinh thần cuối cùng này một đạo kiếp lôi uy lực muốn so trước mặt tốt đẹp mấy lần cho dù là dù đen mặt ngoài hát tinh cũng vô pháp đem nó phản xạ một khi không cách nào phát xạ vậy thì phải chiếu đơn thu hết tám tên i chiến tướng nhất định phải đem hết toàn lực đem tất cả âm thuộc tính năng lượng toàn bộ rót vào cái tia thanh dù đen bên trong mới có thể chống đỡ được theo âm thuộc tính năng lượng rót vào dù đen bên trên kết tinh càng ngày càng d à i chủ nhân ta cũng tới hỗ trợ quỷ bộ chủ động xin đi cũng muốn cùng một chỗ hỗ trợ đỗ phong giúp hắn phóng ra dù sao thêm một người nhiều một phần lực lượng thực lực của hắn mặc dù không bằng trang tệ thi nhưng cũng so với cái k i a không mặt quỷ đế mạnh hơn một chút trang tệ thi nhìn thấy còn có một quỷ bộ không có bị thu nhập mạnh cốt phiên bên trong cảm thấy có chút kỳ quái nhưng là hắn cũng không có nói nhiều càng sẽ không đi hỏi thăm chủ nhân đến cùng chuyện gì xảy ra đã chủ nhân an bài như vậy liền khẳng định có đạo lý của hắn có quỷ bộ trợ giúp dù đen bên trên kết tinh trở nên càng tăng thêm một chút có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đỗ phong nhìn một chút dù đen bên trên thật dạy kết tinh hỏi thăm một chút trang tệ ti bảy thành đi trang tệ ti đánh giá một chút như thật nói cho đỗ phong hắn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa dù sao liên quan đến bạch cốt phiên cùng tất cả các chiến tướng tính mệnh rất tốt chúng ta đem nó nâng lên mười thành đi đỗ phong khí chất trên người sản sinh biến hóa mới vừa rồi còn kim quang trói mắt thanh khiết vô cùng sau một khắc liền toàn thân ma khí như là một cái ô n thế ma vương chủ nhân n g ư y i liền ngay cả kinh nghiệm giang hồ một mươi tệ ti cũng bị khiếp sợ đến hắn vẫn cho là đ ỗ phong là thiền tông đệ tử bởi vì có thể dùng phật xem bảo tháp còn đồng thời có thể bắt đầu dùng cựu chuyện kim long thể người chỉ sợ chỉ có thiền tông cao thủ người khác coi là đ ỗ phong là long tộc công tử nhưng hắn không cho là như vậy bởi vì long tộc công tử là học không được phật quang trường càng luyện không đến t ầ n g thứ năm đ ỗ phong trước mặt biểu hiện s á c thực rất phù hợp thiền tông đệ tử tiêu chuẩn nhưng bây giờ toàn thân ma khí một bộ hồn thê ma vương g á n g vẻ cùng thiền tông liền một chút đều không đáp làm thiền tông đệ tử là tuyệt đối không thể luyện ma công mà lại cũng luyện không được dưới tình huống bình thường phật quang cùng ma khí là tương hỗ xung đột căn bản là không cách nào cùng tồn tại nhưng trên người đỗ phong không tồn tại vấn đề này có đô đ ồ long nhập trợ hắn có thể tại bất luận cái gì thuộc tính công pháp ở giữa chuyển hóa nguyên bản kế hoạch chính là nếu như dù đen gánh không được mình hóa thân kim long đi lên m à n h kháng tóm lại không thể để cho kiếp lôi rơi xuống bạch cốt chiến sĩ trên thân chẳng khác nào đánh trúng vào bạch cốt phiên rất có thể để lần này kế hoạch thất bại trong căn tức thế nhưng là thấy được trang tệ ti phương pháp về sau đỗ phong cải biến chủ ý đã dốc vào âm thuộc tính năng lượng có thể để dù đen năng lực phòng ngự mạnh lên hắn tính một cái còn lại ba thành mình hẳn là có thể bổ sung đầy nói làm liền làm một cỗ nồng đậm ma khí từ lỗ phong hai tay rót vào dù đen bên trong hắn ma khí cùng quỷ bộ trên người quỷ khí mặc dù đều thuộc về âm thuộc tính năng lượng nhưng không cùng đẳng cấp vừa mới bắt đầu rót vào liền thấy dù đen bên trên kết tinh cấp tốc t ă n g dày chương chín trăm ba mươi ba nghe hỏi mà đến thật là nồng nặc ma khí a đây là có chuyện gì trang tệ t i đã triệt để trận tròn mắt hắn càng ngày càng không hiểu rõ mình tân chủ nhân cô này ma khí chẳng những nồng đậm mà lại thành phần vô cùng phức tạp có đến từ địa ngục ma khí có huyết tộc huyết ma không í c có âm thành í h vấn đề chủ nhân nhìn thấy dù đen bây giờ quy mô trang tệ h ti mười phần khẳng định cuối cùng này một đạo kiếp lôi khẳng định có thể chống đỡ được không sao ta lại tăng cường một chút đỗ phong chân nguyên số lượng dự trữ rất phong phú chuyển hóa làm âm thuộc tính năng lượng sau đó đại lượng hướng dù đen bên trong con chú đừng nhìn thanh này dù đen là mô phẳng hàng cũng có thể dù sao cũng là hoàng gia đồ vật có đại lượng âm thuộc tính năng lượng q u a n chú lực phòng ngự có thể nói là phát huy đến cực hạ về sau dứt khoát từ dù hình biến thành tháp hình đem đ ỗ phòng quỷ buộc bạch cốt chiến sĩ hết thể bao vào gian giác cuối cùng một đạo kiếp lôi rốt cục hạ xuống tới đạo này ấp ủ đã lâu kiếp lôi thật là không phải thổi đến khoảng trưng to bằng v ạ i nước phản phất là trên trời mở một cái l ỗ thủng chút xuống t h ô to từ sắc kiếp lôi bên cạnh còn quấn quanh lấy từng đầu hồ con đ i ệ đó là bởi vì lôi nguyên lực quá mức sung túc mà tạo thành một loại tràn ra hiện tượng cái này nhìn thấy như vạc nước phẩm chất kiếp lôi trang tệ ti cũng có chút trận tròn mắt căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng thứ bốn mươi chín đạo kiếp lôi sẽ là phía trước một đạo kiếp lôi uy lực ba đến năm lần tối cao trạng thái sẽ không vượt qua gấp bảy uy lực cho nên hắn mới dám đánh cực nói khẳng định không có vấn đề không hề nghĩ tới lần này tình huống vượt ra khỏi hắn hiện tượng chỉ từ kiếp lôi phẩm chất cùng lôi nguyên lực dồi dào trình độ đến xem uy lực của nó so sánh với một đạo tăng cường không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần chỉ sợ có mười lăm đến gấp hai mươi lần dáng vẻ chẳng lẽ là bởi vì quỷ bộc tham gia đưa đến kiếp lôi mạnh lên ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì quỷ không có lực ảnh hưởng lớn như vậy như vậy thì chỉ có một lời giải thích cũng là bởi vì đỗ phong tham gia dẫn đến cuối cùng này một đạo kiếp lôi tăng cường rất nhiều lần còn tốt chủ nhân có dự kiến trước đã đem dù đen năng lực phòng ngự phát huy đến cực hạ nếu không như thế thô to kiếp lôi vài phút liền sẽ đem thanh này mà k h í cho hủy diệt đi mau nhìn bên kia phát sinh cái gì rồi phụ trách phụ cận hải v ư ợ tuần t tra vệ sĩ trước tiên phát hiện bầu trời dị trạng thô to từ sắc lôi điện không muốn mạng hướng xuống nghiêng càng thần kỳ là đại bộ phận tử sắc lôi điện lại bị phản xạ trở về phản xạ trở về kiếp lôi tương đối phân tán hướng về bốn phương tám hướng và tới cảm giác tựa như là một đoá sáng tử sắc điện hoa mở ra ở trên không bên trong nhanh mau chóng tới nhìn xem một tuần tra vệ sĩ sợ có chuyện gì phát sinh nghĩ mau chóng tới nhìn xem nhìn cái rắm người muốn đi tìm chết ta động tính lớn như vậy kết lôi khẳng định không phải bình thường tình huống lấy tu vi của bọn hắn tùy tiện quá khứ thuần túy chính là m u ố n chết đừng nói bị cướp xét đánh đến coi như tùy tiện bị một đầu tiết lộ ra ngoài hồ quang điện thậm chí tinh tế tia điện bắn tung p h ả đến đó cũng là cựu từ nhất sinh cục diện bị đội tuần tra tiểu đội trưởng một huấn tên kia vệ sĩ mới phản ứng được yêu tu cùng nhân loại võ giả không dám đắc tội bọn hắn những n à y tuần tra vệ sĩ nói trắng ra là là không dám đắc tội cắt hải thành thành chủ c ũ n g không dám khiêu chiến yêu hoàng đại nhân quân uy tiếp lôi món đồ kia thế nhưng là không khác biệt công kích kia là thượng thiên hạ xuống ý chỉ hàng ai trên thân ai không may nếu là thật bị đánh chết rồi đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi mau nhìn bên kia xảy ra chuyện gì có phải hay không có gì bạo s u ấ t thế có mấy đỡ tại hỗn hợp hải vực thám hiểm đội ngũ cũng phát hiện bầu trời dị tượng ý nghĩ của mọi người không giống nhau có người cảm thấy là có quỷ hoàng tại độ kiếp cũng chính là phá vọng cảnh quỷ tu tại hướng hóa vũ cảnh v ư t phá bởi vì động tinh thực sự quá lớn không giống như là đoạt thiên cảnh hướng phá vọng cảnh đột phá bộ dáng cũng có người cho rằng kia là đáy biển dị bảo xuất thế cho nên dẫn động bầu trời k i ế p lôi có thể dẫn động động tinh lớn như vậy dị bảo khẳng định không tầm thường a nhất định phải tới nhìn xem đi chậm coi như bị người khác tước đi theo kiếp lôi không ngừng bị phản xạ nhìn thấy bầu trời dị tượng người càng ngày càng nhiều ccc dù đen bên trên kết tinh bị từ sắc kiếp lôi nương ngỡ ra khói bắt đầu chậm dãi biến mỏng gặp tình hình này đỗ phong càng thêm ra sức hướng dù đen bên trong rót vào âm thuộc tính năng lượng trang tệ ti cũng dẫn theo những chiến tướng khác cố gắng duy trì dù đen trạng thái ngược lại là quỷ buộc giờ phút này không dám ở bên ngoài dừng lại thân thể của hắn không chịu nổi bốn phía lôi nguyên lực không đợi bị cướp xét đánh đến cũng đã bắt đầu xuất hiện tán loạn hiện tượng đành phải thành thành thật thật tránh về dây t r u y ề n tiểu thế giới ở trong kak có người đến loại chuyện này một linh cô nương giúp không được gì nàng m ộ t linh lực cùng âm thuộc tính năng lượng tương hỗ xung đột thế là liền phụ trách giam khống tình huống chung quanh t h u to kiếp lôi tiếp tục hướng xuống nghiêng hắn giờ phút này còn không thể đi hắn một khi rời đi dù đen tất nhiên muốn vỡ vụn đến lúc đó bạch c ố t phiên liền phế đi nhưng nếu là bị ngoại nhân chạy tới cũng sẽ là chuyện phiền thoái bạch c ố t phiên là cấm v ậ t những cái được gọi là chính nghĩa chi sĩ sau khi thấy tất nhiên muốn đem c h u d i ệ t đồng thời sẽ đem đỗ phong phản định vì tà tu đương nhiên cũng không bài trừ một số người giả mạo chính nghĩa chi sĩ thừa cơ cấp đoạt bạch c ố t phiên vô luận loại tình huống kia đối với hắn mà nói đều rất nguy hiểm đỗ phong lúc này mặc dù đã dịch dùng chân nhân thân phận sẽ không bại lộ nhưng hắn bắc minh phong thân phận cũng liền cơ bản tình huống phi thường khẩn cấp nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp mới được hạ tại thang miếu thành công việc mới vừa vận trải rộng ra còn có rất nhiều chuyện muốn làm ngay lúc này trên trời kiếp lôi đột nhiên biến mất mây đen thật dày cũng biến mất không thấy gì nữa phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện kỳ quái k i a sáng kia không thấy đúng vậy a đến cùng chuyện gì xảy ra từng nhánh chạy tới đội ngũ tất cả đều trận tròn mắt bọn hắn chính là chạy bảo bồi tới bầu trời dị tượng biến mất không thấy gì nữa chẳng phải là đại biểu cho bảo vật bị người lấy đi không thể cự t u y ệ t không cho phép coi như bảo vật hủy đi cũng không thể bị người khác lấy đi cơ hồ mỗi người đều tăng nhanh tốc độ liều mạng chạy về phía trước mau nhìn nơi đó có người chi thứ nhất chạy đến đội ngũ đã xa xa thấy được đỗ phong bất quá bọn hắn nhìn thấy phải là bị một đoàn hắc khí bao quát người ở thấy không rõ cụ thể bộ dáng kiếp lôi đã biến mất bạch c ố t phiên ngay tại tiến hóa lúc này còn không thể rời đi nhanh tranh thủ thời gian ngăn lại hắn mấy người này hiển nhiên nhận ra bạch c ố t phiên không muốn mạng s ô n g đi lên muốn ngăn lại đỗ phong chương chín trăm ba mươi b ố cựu viên các cục thành công chủ nhân chúng ta thành công mấy người phi tốp tới gần đằng sau lại có mấy tri đội ngũ chạy đến mắt nhìn thấy liền phải đem đỗ phong bao vây nhưng vào lúc này tin tức tốt chuyển đến bạch cốt phiên rốt c ụ c tấn thăng đến hoàng giai t a ma ngoại đạo người người có thể chu d i ệ t mọi người chú ý đừng để hắn chạy một nhân loại võ giả đầu tiên lên tiếng hắn sợ chạy tới y ê u tu nhóm không phối hợp trước cho đỗ phong ấn một cái tội danh còn hắn mục đích thực sự là trừng áp dương thiện vẫn là muốn cướp đoạt bạch cốt phiên liền phải hỏi một chút chính hắn thương bên trong diên vừa mới giả mạo một thanh chính nghĩa chi sĩ liền có người ra bóc hắn nội tỉnh kia là mặt khác một chi trong đội ngũ ưu số người của bọn họ càng nhiều từng cái đều thể c h ạ m cường tráng mang mũ dơm cái kia gọi thương bên trong diên là tây châu đại lục một ma tu mặt đỏ thân cái kia gọi thường tiên h kiệt là một đầu hồng ma châu đỗ phong không biết hai người kia nhưng trang tệ ti nhận biết ta chính hắn bản thân liền là q u ỷ tu lại là phá vọng cảnh tu vi thương bên trong diên là ma tu đồng dạng cũng là phá vọng cảnh tu vi mà cái kia gọi thường tiên h kiệt ra hỏa thì là cắt hải thành bản thành nhân sĩ bản thể của hắn là một con hồng ma châu đối ma công cùng ma khí cũng cảm thấy rất hứng thú hồng ma châu cùng địa ngục hồng long c o điểm giống đều là đến từ địa ngục chỗ sâu một loại ma tú m ở trí tuệ thành tinh hồng ma châu liền càng thêm lợi hại cho nên căn bản là không có đem các vị ở tại đây để vào mắt cũng liền thương bên trong diên mới có tư cách nói chuyện cùng hắn thương tiên bối ngài ăn thịt dù sao cũng phải để chúng ta uống chút mà canh đi chạy tới mấy c h i đội ngũ phần lớn là b ắ c châu đại lục yêu tu có là cắt hải thành bản thành nhân sĩ có là từ cái k h á c thành trì tới trong bọn họ đại bộ phận thành viên cũng không nhận ra thương bên trong diên nhưng tất cả mọi người nhận biết thường thiết kiệt hồng ma ngưu yêu tu là lợi hại phá vọng cảnh cũng rất v như u bức nhưng nơi này là hỗn hợp hải vực không phải minh hải cũng nên đem một chút quy củ tất cả mọi người là bắc châu đại lục yêu tu đều tại yêu hoàng đại nhân lãnh đạo phía dưới ngươi thường thiên kiệt chính là tại lợi hại có thể lợi hại qua yêu hoàng đại nhân sao đoán chừng một hồi tuần tra vệ sĩ cũng sẽ chạy tới h á n thường thiên kiệt muốn nuốt một mình chỗ tốt đó là không có khả năng không muốn chết liền trốn xa một chút đã ngộ thương các ngươi cũng đừng trách ta thường thiên kiệt tính khí nóng này rất nếu không phải cố kỵ đến đây phiến hải vực còn tại c á t hải thành trong vòng phạm vi q u ả n hạn mới mặc kệ đối phương là ma tu vẫn là yêu tu hết thể đều cho chục chết tỉnh ở chỗ này vẫn bận ha ha, ha lão nhu đầu ngươi vẫn là cái kia thôi hạnh ngươi phần lớn là đoạt thiên cảnh tu vi có một phá vọng cảnh yêu tu danh khí cũng không lớn thực lực cũng không tính mạnh nhìn thấy thường thiên kiệt ở đây dứt khoát q u a y đầu rời đi cho nên những người còn lại là thuộc thường thiên kiệt cùng thương bên trong diên lợi hạ i nhất hai người bọn họ nhìn nhau thương thảo như thế nào chia cắt bạch cốt phiên hai người này nếu là đánh nhau trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại liền sẽ bị bạch cốt phiên chủ nhân chạy thoát cho nên dứt khoát không đánh mọi người đảm luận điều kiện tốt như vậy một kiện ma khí nếu ai được khẳng định đến cho đối phương một chút chỗ tốt mới được hai người này đều là thực lực gì ma khí bao phủ bên trong đỗ phong hỏi thăm một chút trang tệ t i liên quan tới hai người kia tình huống tu vi rơi xuống trước đó trang tệ t i tại khởi động thiên ma thể tình h u ố n g dưới cùng thương bên trong diên không sai bị lắm nhưng là không có cùng cái kia thường thiên kiệt đánh qua từ hai người bọn họ thái độ đến xem trình độ hẳn là cũng không sai bị lắm chỉ bất quá bây giờ trang tệ t i tu vi có chỗ hạ xuống tạm thời còn không cách nào khôi phục lại phá vọng cảnh bạch cốt phiên đột phá đến hoàng giai ngược lại là không có hạn chế hắn nhưng là chín tên chiến tướng còn không có tập hợp đủ bạch cốt phiên còn chưa tới hoàn mỹ trạng thái muốn đại tập hợp đủ chín tên chiến tướng về sau lại đột phá, về sau mới có trở thành ma thần khí cơ hội nếu là như vậy đỗ phong thật là có chút làm khó hắn không phải sợ h ã i hai người kia cũng không sợ những người khác đi lên quần đấu mấu chốt là thân phận của mình không thể bại lộ vậy liền không thể sử dụng phật quang trường bởi vì như vậy hắn thất huyền vũ phủ học viên thân phận liền bại lộ đừng nói là bắc minh phong cái kia thân phận giả làm không cẩn thận ngay cả đỗ phong chân thân phận đều bị người ta điều tra ra đến lúc đó thất huyền vũ phủ biết bạch cốt phiên sự tình liền ngay cả vũ kinh các các chủ cũng sẽ không đúng tha hắn đồng thời đỗ phong cũng không thể sử dụng cựu truyền kim long thể bởi vì tiệm sách vị lão giả kêu biết là h ắ n học tập cự bây giờ lập tức liền dùng cựu truyền kim long thể tác chiến bắc minh phong thân phận cùng bắc minh phủ cùng hai nhà cửa hàng chỉ sợ đều không đánh nổi liền ngay cả mạnh nhất kiếm chiêu đông hoàng nhất tuyệt cũng có thể tùy tiện sử dụng một chiêu kia cùng kiếm nhị khí tức gần gũi quá việc này khẳng định sẽ t r u y ề n đến vũ kinh các các chủ trong lỗ thai đến lúc đó lao nhân ra ông ta vừa phân tích liền có thể mới ra ngoài là đô phong làm dưới mắt ma hóa trạng thái mặc dù nhìn rất x i n h m á n h nhưng không phải đô phong trạng thái mạnh nhất muốn thật đánh nhau khẳng định ăn thiệt thòi làm sao bây giờ dưới mắt tựa hồ chỉ còn một cái biện pháp đó chính là đem tất cả tuyệt chi tranh thủ trong thời gian ngắn sắp hiện ra trận tất cả mọi người giết chết một cái cũng không thể chạy mất mà lại cũng không thể cho bọn hắn ra bên ngoài truyền tin mà cơ hội thẳng thắn giảng đỗ phong không phải như vậy có năm chắc tuấn h sát nhiều người như vậy dù sao có hai vị phá vọng cành cao thủ tại đặc biệt là cái kia thường t h i ê n t k i ệ t bản thể vẫn là đến từ địa ngục hồng ma châu sinh mệnh lực vô cùng ưng ơ ạnh chỉ cần hắn còn lại một hơi chính mình sự tình liền phải bại lộ chủ nhân ta có một cái đề nghị ngay tại đỗ phong tình thế khó xử thời điểm trang tệ ty đưa ra một cái đề nghị đó chính là đem quỷ buộc p h o n g tới bạch cốt phiên bên trong tới làm hạng chín chiến tướng như vậy liền tạo thành hoàn mỹ các h cục chín tên đoạt thiên cảnh chín tầng đ ỉ n h phong chiến tướng có thể phát huy ra quỷ hoàng sức chiến đấu tới lại thêm đã tấn thăng đến hoàng giai bạch cốt phiên tương trợ chẳng khác nào là có hai tên quỷ hoàng đang v ì đ ỗ phong tác chiến chủ nhân t a t a quỷ buộc lời nói l ấ p ba l ấ p bắp hiện nhiên là không quá tình nguyện tiến vào bạch cốt phiên thế nhưng là lại không dám phản đối việc này không thể kéo dài được nữa thường tiên kiệt cùng thương bên trong diên thảo luận tốt lợi ích phân phối phương pháp về sau liền muốn đối đô phong độc thủ có đỗ phong đột nhiên nghĩ đến còn bị mình đặt ở dây chuyển bên trong tiểu thế giới tống nguyện san chính xác nói là tống nguyện san linh hồn linh hồn của nàng bị động qua tay chân đã đã mất đi ký ức vì kế hoạch hôm nay đành phải đem nàng t r ư ớ c bỏ vào bạch cốt phiên bên trong giải quyết khẩn cấp lại nói thu tống nguyện san linh hồn đã từng bị người nhà họ trang bồi dưỡng thành quỷ hoàng bây giờ coi như thực lực giảm xuống một chút cũng vẫn là nửa bước phá vào cảnh đảm nhiệm hạm chín chiến tướng đương nhiên là không có vấn đề nàng tiến vào về sau bạch cốt phiên lập tức sản sinh biến hóa đầu tiên là về màu sắc từ sám trăng biến thành trăng men tiếp lấy b a n h một tiếng nổ bệ ra đến biến thành vô số mảnh xương nhỏ chương 935, t ừ cốt giáp tình huống như thế nào liền ngay cả đỗ phong đều bị giật này mình tiếp lấy liền thấy những cái kia mảnh xương nhỏ nhao n h a u hướng về thân thể hắn giàn tới chín tên quỷ đế tu vi tất cả đều tập trung trang tệ ti trên thân khiến cho có được quỷ hoàng thực lực lại thêm hắn m u ố n chính là quỷ hoàng biện pháp tự nhiên là có rất nhiều hoàng giai phẩm chất bạch q u t phiên cũng so đồng dạng hoàng g i a dù đen lợi hại hơn được nhiều đi lên cái thứ nhất kỹ năng chính là xứ xương phụ thân từng khối trắng men mảnh xương nhỏ tiếp trên người đỗ ph từ mũi chân một mực bao khỏa đến đỉnh đầu liền ngay cả bộ mặt cũng không ngoại lệ tất cả đều nghiêm nghiêm thật thật cho che lại để cả người hắn nhìn qua cao lớn uy mãnh giống như minh giới tu la d á n g lâm nhân gian liền ngay cả xung quanh nhiệt độ không khí đều đi theo giảm xuống mấy độ lạnh quá mấy tên tu vi không đủ cao võ giả nhịn không được dùng mình một cái đó là một loại phát ra từ đáy lòng lạnh cho dù có quần áo có áo giáp cũng đỡ không nổi Ngậy. làm sao dạng này ta thấy không rõ tu vi của hắn ta cũng vậy hoàn toàn nhìn không ra trước đó mọi người còn có thể nhìn ra đỗ phong là đoạt thiên cảnh chín tầng định phong tu vi lúc này hắn mặc vào một thân từ cốt giáp đã hoàn toàn đem tu vi che đậy lại, lại kỳ thật không riêng bọn hắn những n à y đoạt thiên cảnh võ giả cùng yêu tu nhìn không ra liền ngay cả thường thiên kiệt cùng thương bên trong riêng hai vị cao thủ cũng tương tự nhìn không ra đỗ phong tu vi chỉ cảm thấy hắn một thân từ cốt giáp phản xạ tia sáng trướng mắt vô cùng thấy không rõ đỗ phong tu vi cũng nhìn không ra hình dạng của hắn một chiêu này quả thật không tệ chỉ cần không gặp được quá lợi hại cao thủ cũng sẽ không bại lộ thân phận bạch cốt phiên cho tới nay vấn đề lớn nhất chính là sợ bại lộ thân phận mặc dù uy lực to lớn có thể d u n g d ễ thành vì toàn nhân loại công địch liền ngay cả yêu tu cũng không thế nào có thể tiếp bạch cốt phiên loại vật này liền xem như có thể tiếp nhận vậy cũng chỉ định sẽ động thủ cấp đoạn thư đâm người mặc từ cốt giáp đỗ phong động thủ đây là hắn cùng bạch cốt phiên cùng chín tên quỷ đế hợp thể sau lần thứ nhất ra chiêu tay phải nhẹ nhàng không có bất kỳ cái gì ba động để cho người ta không hiểu rõ là ý gì nếu là t a tu hẳn là sẽ một chút ma công loại hình mới đúng làm sao một chút ma khí tiết ra ngoài đều không có đầu của ta a đầu của ta tốt cho a sau một khắc tất cả mọi người bưng kín đầu chỉ cảm thấy đầu váng m ắ t hoa ý thức bắt đầu mơ hồ rất rõ ràng bọn hắn là thần thức bị thương tổn cái gọi là hư đâm chính là một loại thần thức đâm hoặc là gọi là tinh thần gai đem cẩn thận bên trong ngưng tụ thành một cây gai mặc thị thể trực tiếp đâm chúng đối phương thần thức loại tinh thần lực này tổn thương vô hình vô ảnh cơ bản không có tránh né thời gian chỉ có thể dựa vào tự thân thần thức cường độ tới cứng kháng vỡ ơ ý mà chặn một kích này thần thức công kích không sai kia là một kiện tinh thần lực đổ phòng ngự cái này cùng một chỗ màu xanh đầm ngọc bội điêu khắc dạ la sát tạo hình là phi thường hiếm thấy một loại tinh thần lực đổ p h o n g ngự nếu không phải là bởi vì có cái trò này thương bên trong diên cũng phải đau đầu một lúc lâu đoạt thiên cảnh tu vi nhóm người kia tất cả đều ôm đầu trên thuyền la lộn còn có mấy cái tương đối xui xẻo nhấp lô quá mức kịch liệt kết quả từ trên thuyền r ấ t xuống phía dưới còn có một cặp quỷ đầu ngư đang chờ ăn uống nhìn thấy có người sống rơi xuống đi lên chính là dừng lại điên cuồng gặm đợi đến hoàn toàn chìm xuống thời điểm liền chỉ còn lại một bộ, bộ xương khô đảo mắt công p u chân chính có sức chiến đấu chỉ còn lại thương bên trong diên cùng thường thiên kiệ đau đầu muốn chết lão tử hồng ma châu thường thiên kiệt là yêu tu thần thức tương đối yếu nhược một chút nhưng hắn dù sao cũng là phá vọng cảnh cao thủ mà lại thân thể vô cùng cứng hãn hướng về phía đầu của mình đánh hai quyền ý nguyên có thể bảo trì đầu náo thanh tình cái này cái gì phá chiêu làm sao có chút giống trang tệ ti láo giạ kia thường thiên kiệt lại rút mình mấy cái cái tát lúc này mới thích tương tới phát động thần thức công kích sau đó lại thừa cơ đánh lén quỷ tu trang tệ ti cũng thường xuyên dùng loại này tổn hại chiêu không phải hắn lao quỷ tia đầu thần thức công kích không có lợi hại như vậy lấy thương bên trong diên tu vi hoàn toàn có thể dựa vào tự thân thần thức cường độ ngăn trở cái này một đợt công kích thế nhưng là vừa rồi dạ la s á t ngọc bội đều bị kích hoạt lên nói do đã vượt ra khỏi thần trí của mình năng lực phòng ngự quản hắn là ai là một m trận nói lời này đồng thời thường thiên kiệt lỗ mũi trâu không ngừng p h ố n ra ngoài nhiệt khí đồng thời trên mặt cùng thần thức cũng bắt đầu mọc ra màu đỏ thấm lông ngắn đỉnh đầu mọc ra hai cây sừng trâu gia hỏa này thật đúng là tính bướng mình nhanh như vậy liền bắt đầu hỏa thú rất tốt nhìn xem hai ta ai trước c ấ được thương bên trong riêng tựa hồ rất có năm chắc hắn triệu hồi ra chín chuôi cốt kiếm vây quanh mình xoay chầm cẩn thận đây là thương lão ma kiếm hồn c h í n đoá kiếm hồn c h í n đoá tên như ý nghĩa chính là lợi dụng chín cái kiếm hồn phát động công kích nhưng kia rõ ràng là chín chuôi cốt kiếm vì sao gọi kiếm hồn c h í n đoá a bởi vì kia chín chuôi cốt kiếm là dùng chín tên kiếm tu xương cổ sống chế thành đồng thời đem bọn hắn linh hồn khóa tại cốt kiếm bên trong cái này chín tên kiếm tu mỗi một tên đều là dùng kiếm cao thủ kiếm đạo thiên phú tương đương chi cao bọn hắn cộng đồng đặc điểm chính là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh l u y n tập kiếm pháp cũng không thể chiếm hữu lôi hỏa kim trờ thuộc tính nói trắng ra là sau đó lựa chọn tại một cái khác năm âm tháng âm ngày âm giờ âm thừa dịp đối phương đang luyện kiếm quá trình bên trong giết chết bởi vì cái này thời khắc kiếm ý chính đ ộ n g lập tức đem linh hồn phong đi vào hiệu quả tốt nhất vạn nhất lúc này định tốt mục tiêu không có luyện thêm kiếm liền phải nghĩ biện pháp buộc hắn dùng kiếm mà lại muốn đem mạnh nhất kiếm ý phát huy ra sau đó lại thừa cơ giết chết phong ấn linh hồn cho nên mỗi chế tắc một thanh kiếm hồn cốt kiếm đều vô cùng khó khăn có thể góp đủ liền đem dạng này cốt kiếm nói rõ thương bên trong r i ê n người này vô cùng có kiên nhẫn cái này kiếm pháp nghe và có chút quen thuộc cùng tăng m quả nhiên như là trang tệ tin nói như vậy vây quanh thương bên trong riêng bên người kiếm trong đó một thanh như là đoá hoa mở ra đoá hoa nở thả quá trình vỡ ơ y mà cùng tự nhiên hoa tươi không có gì khác biệt khác biệt duy nhất chính là chất liệu khác biệt kiếm hồn một đ o a thứ nhất đoá cốt kiếm mở ra hoa hướng về đỗ phong nhẹ nhàng tới nhìn qua lắp lắp ung dung rất chậm kỳ thực tốc độ rất nhanh chỉ là loại kia tiến lên quy tích có thể lừa gạt người con mắt cho nên cảm giác không thấy nhanh phá đỗ phong trong tay tự động xuất hiện một bên cốt kiếm hướng về phía k i a một đoá xương hoa đâm tới thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn bình thường tình huống võ giả đều sẽ lựa chọn đánh cho phương thức bởi vì đâm phương thức rất dễ dàng đâm vào không khí tia đoá kiếm hồn xương hoa đồng bền thâm thoát thì càng khó đâm trúng chương chín trăm ba mươi sáu an ý phối hợp đỗ phong ngay cả đông hoàng nhất tuyệt đều lĩnh nộ ra tới làm sao lại đâm vào không khí một kiếm này vừa vặn đâm vào trên vị hoa tiếp lấy liền nghe đến p ị c h một tiếng tiếng vang mang yêu xung kích xem ra cái kia thường thiên kiệt không phải lần đầu tiên cùng thương bên trong diên phối hợp thừa diệm kiếm hồn xương hoa bạo mở trong nháy mắt hướng về đỗ phong hung hang đụng tới hắn dự định lợi dụng thể trọng của mình cùng trên đầu hai cây sừng trâu trực tiếp đối phương đụng bay kiếm hồn xương hoa bạo mở về sau bốn phía tràn ngập màu trắng bộ xương những n à y bộ xương ngoại trừ có thể đưa đến che chắn tầm mắt tác dụng còn cô ăn mòn năng lực rơi trên từ cốc giáp phát ra tư tư lạp lạp tiếng vang đáng tiếc nó gặp phải là từ c ố giáp nếu như là bình thường kim loại áo giáp khả năng vẫn thật là bị ăn mòn đấu nhưng vào lúc này béo tốt hồng ma châu thường thiên kiệt đã lao đến. Hai cái bén nhọn hung hăng đâm về đỗ phong lồng ngực từ cốt giác mặc dù dán chắc nhưng cũng không thể bị như thế đụng a coi như sẽ không đâm xuyên đụng vào thoáng một cái cũng sẽ thương tới nội tạng đỗ phong mới sẽ không cùng một đầu m a n n h ư cứng đối cứng bước chân hắn hư điểm cả người liền từ biến mất tại chỗ t h ư ơ n g thiên kiệt đụng vào chỉ là một đạo tàn ả n h thôi còn không đợi hắn xoay người lại một lần nữa phát động công kích liền bị đỗ phong bay lên một cước đá vào cái rắm cô bên trên đầu này béo tốt hồng ma châu trực tiếp đầu hướng xuống chìm vào trong biển phía dưới có một đống lớn quỷ đầu ngư đang chờ ăn uống bọn chúng mới mặc kệ đối phương là tu vi gì như thế một lớn đống thịt rất xuống khẳng định đến ăn no nê a giống thường thiên kiệt cũng thật không đơn giản hắn nổi giận gầm lên một tiếng bắp thịt cả người tăng g ọ t tia từng khối mà cục sắt cơ bắp lại có đau thương bất nhập hiệu quả Quỷ đầu ngư răng như vậy sắp bén v h ơ y mà chỉ có thể tại trên d a lưu lại mấy đạo bạch ngấn mà thôi căn bản là cắn không mặc kiếm hồn hai đoá có thể là sợ đỗ phong thừa thắng truy kích làm bị thương thường tiên kiệt thương bên trong diên thứ hai nhiều kiếm hồn xương hoa lại mở ra cái này một đoá xương hoa vừa mở thả liền lập tức bắt đầu tàn lụi chính xác mà nói là cánh hoa nhanh chóng chóc ra mỗi một cánh hoa đ mấy chục cánh hoa đan vào lẫn nhau như là trong hư không tối say thịt bọn chúng đã khoa chặt đỗ phong thân hình coi như muốn tránh cũng không tránh thoát hồi thương bên trong riêng kiếm hồn một đoá đỗ phong chỉ nói một cái chữ phá liền cho hắn đâm phát nổ bây giờ đối mặt kiếm hồn hai đoá nói là một cái v ề chữ cánh tay của hắn nhanh chóng đều nhanh giữa không t r u n g bên trong tạo thành một vòng lớn mà tàn ảnh mỗi một cái tàn ảnh đều cầm một thanh cốt kiếm mỗi một chiếc cốt kiếm đều loại này điểm chúng một mảnh cánh hoa đây là kiếm pháp tu luyện đến t ự c h ạ n mới có thể là dùng da chiêu số không phải uy lực gì to lớn chữ kỹ Mà là thuần túy ba ở i kiếm vì dùng n rất h n cũng h đủ đủ xảo chuẩn. ba ba ba ba. tất cả cánh hoa dựa theo thứ tự theo phiến bay trở về cùng bay tới thời điểm đan vào lẫn nhau như là trong hư không cối say thịt hướng về thương bên trong diên phương hướng bay đi v õ núi lúc này thường thiên kiệt đã chậm quá mức mà đến hắn dùng ra một chiêu phòng ngự thêm công kích chiến kỹ hai chân hai tay đều biến thành to lớn móng châu tử hướng về phía trước dừng lại lọt đạp có ý tứ chính là bò của hắn móng vỡ ơ mà rời khỏi thân thể bay ra ngoài mà lại đang bay ra đi quá trình bên trong càng biến càng lớn mặc dù không dám nói trở nên giống như núi lớn nhưng mỗi một cái móng trâu t ử đều như là cùng một chỗ to lớn tảng đá tứ khối to lớn tảng đá hướng về đỗ phong vượt t r ê n đến thật là có một loại đại sơn áp đỉnh cảm giác bay trở về cánh hoa nằm ở trong đâm vào vó núi phía trên liền nghe đến c á t h cách c á c c á c thanh âm bên thai không dứt giống như là có người lại dùng một thanh cũ ký cưa càng không ngừng cắt chém cùng một trô khô giáo gỗ thanh âm kia cũng không phải là rất lớn nhưng là để cho người ta nghe cảm giác đặc biệt khó chịu cuối cùng cánh hoa vẫn không thể nào đem vó núi cho các tấu nhưng cũng lưu lại thật sâu ẩn ký nhìn thấy cốt chất cánh hoa bị ngăn trở thường tiên kiệt cũng thở dài một hơi h đột nhiên không thấy đỗ phong bóng dáng cho cười đỗ phong làm sao có thể một mực nhìn lấy thường thiên kiệt cùng thương bên trong diên một sướng một họa biểu diễn hắn từ biến mất tại chỗ sau một khắc liền xuất hiện ở võ phía sau núi phương cũng chính là thường thiên kiệt trước mặt trong tay cốt kiếm đâm ra đã đánh trúng vào đầu gối của hắn lao thường cẩn thận kiếm hồn ba đoá thương bên trong diên muốn nhắc nhở thường thiên kiệt đã tới không kịp vừa vạn kích phát thứ ba đoá kiếm hồn xương hoa cái này nhiều xương hoa vỡ im mà buộc phát ra hào quan tròi sáng một chút không giống như là mà tu thủ đoạn đỗ phong vội vàng không kịp chuẩn bị con mắt bị cường quan kích th Mặc d không tệ à thương t bên i trong một riêng bỏ c cùng thường thiên kiệt phối hợp ăn uý trang tệ ti cùng đỗ phong phối hợp cũng coi như không tệ đỗ phong xuất kiếm chiêu trang tệ ti dùng từ cốt giáp phối hợp hắn có từ cốt giáp phối hợp đỗ phong một chiêu một thức ư liền có pha vọng cảnh trình độ ngoại trừ chân nguyên số lượng dự trữ không có tăng trưởng bên ngoài nhục thân cường độ cùng đột phá đến phá vọng cảnh đã không khác nhau nhiều lắm cô lan sinh l ư vườn chúng có trung vu không có mặc dù chiếu mùa xuân huy phục buồn trời thu mát mẹ nguyệt phi sương sớm tí tách lục diễm sợ đừng nghỉ nếu không có thanh phong thổi thương khí vì h a i phát thứ ba đoá xương hoa trước cường q u a n g còn không có lui xuống đi thứ tư nhiều xương hoa liền lặng yên mở ra nụ hoa tại vừa mới mở ra liền có một cỗ tươi mát hương khí chuyển đến trước đó những cái kia bởi vậy nhận lấy thần thức công kích ô đầu không ngừng trên thuyền lăn lộn các tu sĩ giờ phút này tất cả đều yên tĩnh trở lại bọn hắn p h ả n g phất là đứa bé sơ sinh về tới mẫu thân ôm ấp mang trên mặt nụ cười vui mừng nặng nề ngủ thiết đi không sao để hắn cứ về thổi trang tệ ti đang muốn không chế sứ cốt phiến đem đỗ phong cái mũi cho chắn bởi vì cái kia làn gió thơm bên trong ẩn chứa đại lượng độc tố hút vào về sau sẽ cho người tinh thần tan g ã mất đi năng lực phản kháng mình cảm giác thoải mái cùng thành tiên kỳ thật tại toàn thân bông lỏng không có chút nào phòng bị ý thức tình h n giới rất dễ dàng liền sẽ bị người làm thịt xuống địa ngục không cần dùng sứ cốt phiến để ngăn cản đỗ phong thậm chí có dún cái mũi thật sâu hút mấy cái. Ừ. Mùi vị không tệ, đây là chương á quái i gì t ậ t đúng là h chín trăm h phong y đỗ n n g ba mươi bảy đại gia ngươi người người rốt cuộc là ai ma tu ủy tu đối với độc tính sức chống cự sát thực mạnh hơn một chút thế nhưng không có khoa trương như vậy a đỗ phong là vạn độc bất xâm thể chất hút vài hơi khí độc về sau chẳng những không có bất kỳ chúng độc hiện tượng ngược lại cảm giác thần thanh khí sảng bởi vì loại kia khí độc nói trắng ra là chính là từ năng lượng thể tạo thành ta là đại gia ngươi đỗ phong thanh â m trở nên phi thường âm t r ầ m nghe vào rất có cảm giác thắng thương thương trấn tông thật là ngươi kỳ thật đỗ phong là nói lung tung hắn liền muốn chiếm cái tiện nghi mà thôi không nghĩ tới đối phương thật đúng là đến có một cái gọi là thương trấn tông đại gia mà lại vị đại gia này không sợ thương bên trong r i ê n khí độc hắn thấy sự tình tuyệt đối sẽ không trùng hợp như vậy lẫn nhau dùng b ạ c h cốt phiên còn không sợ độ khí khả năng thật là mình vị kia mất tích đã lâu đại gia thương trấn tông là ta tiểu tử ngươi hiện tại mới phát giác được sao đỗ phong dứt khoát tương kế tự kế tiếp tục dùng cái kia âm trầm tiếng nói lắc lư thương bên trong diên ngươi ngươi mấy chục năm không trở về nhà chúng ta đều cho là ngươi chết rồi ngươi đi chỗ nào đến cùng vì cái gì không trở lại xem ra thương bên trong diên cùng vị đại gia này quan hệ không tầm thường à bằng không hắn sẽ không như thế kích động vẫn thật là bị đỗ phong cho đón c h thương trấn tông mặt ngoài là thương bên trong diên đại gia trên thực tế là hắn cha ruột bởi vì thương bên trong diên mẫu thân cùng lão công mình ca ca yêu đương vụ t r ộ n mới có hắn cho nên hắn vừa rồi nghe được đỗ phong nói là hắn đại gia mới có thể kích động như vậy sự tình cũng là đúng dịp thương c h ấ n tông tiếng nói xác thực rất khó âm trầm chẳng hẳn giờ phút này thương bên trong diên trên cơ bản tin tưởng người này chính là hắn vị tia đại gia kỳ thật mẫu thân đã sớm nói cho hắn biết thương c h ấ n tông đại gia mới là hắn cha ruột ta đi chỗ nào làm cái gì ngươi không phải đã biết sao đỗ phong chỉ chỉ trên người mình từ cốc giáp một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ hắn căn bản cũng không nhận biết thương trấn tông cũng không biết hắn đi đâu càng không biết hắn làm cái gì đi nhưng là không sao chơi thâm trầm không nên nói chuyện nhiều chỉ cần đơn giản nhắc nhở một chút sau đó làm cho đối phương đi đoán nguyên lai、like、ngươi rời đi lâu như vậy chính là vì bạch c ố t phiên ha ha ha nói đến đây thương bên trong diên đột nhiên cười cười cười tự nhiên còn khóc giống hắn dạng này một đại ma đầu khóc nhẹ người bình thường chưa từng thấy qua bởi vì thương bên trong diên có một đoạn nghĩ lại mà kinh lịch sử nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì vị đại gia này đại ba của hắn cùng mẫu thân sự tình về sau bại lộ thương bên trong diên lão mụ bị gia tộc xử tử mà thương trấn tông bỏ chạy chẳng biết đi đâu tại thương bên trong diên g không xem ra thương trấn tông rời đi lâu như vậy nhất định là vì tế luyện bạch tuất phiên tốt về thương gia đi báo thủ hắn làm sao biết trước mắt vị đại gia này là giả đại gia chỉ là đỗ phong mở một trò đùa mà thôi thương bên trong diên vì có thể trở về vì mẫu thân báo thủ cũng từng nghĩ tới tế luyện bạch cốt phiên thế nhưng là vẫn luôn không thành công cuối cùng thực sự không có cách mới lựa chọn kiếm hồn chín đoá mặc dù ngôi cái kiếm hồn không có đem cốt kiếm đều phải đến không dễ nhưng hắn cuối cùng vẫn thành công lần này nhìn thấy bạch cốt phiên xuất hiện liền nghĩ nhất định phải c ấ p đến tay cũng coi là hoàn thành mình trước k i a m ộ t cái nguyện vọng lại không nghĩ rằng có được bạch cốt phiên lại là người một nhà sớm biết như thế còn đánh cái cái dám a thương lắm a đến cùng còn muốn đánh nữa hay không a t h ư ơ n g thiên kiệt nhìn có chút không hiểu đ â u đến cùng là tình huống như thế nào a vì sao thương bên trong riênh lấy đánh lấy liền không đánh đứng ở nơi đó khi thì khóc khi lại cười không phải là điên mất rồi đi tiểu tử ngươi vợ ơ ý mà liên hợp người khác tới cướp ta đều loại thời điểm này đỗ phong còn tích xúc giả mạo thương bên trong diên đại gia đồng thời cũng nghe trang tệ thi nói cho hắn có quan hệ vị kia đại gia sự tình n g u y ê n lai mình giả mạo đại gia nhưng thật ra là thương bên trong diên cha ruột à, thật sự là rất có ý tứ thương bên trong diên trong nhà một chút kia chuyện xấu kỳ thật vòng mà nội nhân đều biết bất quá có rất ít người dám lại lấy ra dếu cặp hắn dù sao toàn bộ gia hỏa tâm ngoan thủ lạt lại sẽ kiếm hồn chín đói lợi hại như vậy ma công thương lão ma ngươi có phải hay không choáng người này làm sao có thể là đại gia ngươi nhìn thấy thương bên trong diên còn tại trần trở thường thiên kiệt đầu đều nhanh muốn chọc giận nổ nói xong hai người hợp tác lấy tới bạch cốt phiên sau chỗ tốt chia đều làm sao đột nhiên đổi chủ ý lắm miệng nhà ta sự tỉnh không cần đến ngươi quản đỗ phong giả đại gia còn lắp đặt nghiện dùng t r ư ờ n g bối khẩu khí dạy dỗ thường thiên kiệt dừng lại mẹ ngươi chứ ta quản ngươi là ai đại gia t h ư ờ n g thiên kiệt tính bướng bình đi lên hướng về phía đỗ phong liền đục tới đã thương bên trong diên không chịu hỗ trợ hắn đành phải tự mình một người đánh chờ bạch cốt phiên cướp đến tay cũng sẽ không còn có chia đều chỗ tốt loại chuyện này vô tung vô ảnh đỗ phong không cùng hắn liều mạng. t h i triển thân pháp xuyên tới xuyên lui phụ cận khắp nơi đều là hắn tàn ảnh đem thường thiên kiệt nhìn đầu v ó c cho váng nhiều lần lập tức đụng tới kết quả đều là vừa hụt đều nhanh tiền muộn hơn chết rồi thương lão ma ngươi đến cùng có giúp hay không tu vi của hắn làm sao có thể là đại gia ngươi thường thiên kiệt biết thương bên trong diên không yêu thay cái kia vị đại gia sự t ì n h nhưng bây giờ không thể không để bị hắn một nhắc nhở như vậy thương bên trong diên thật đúng là phản ứng đi qua đúng a hắn đại gia cũng chính là hắn cha ruột thương chấn tông thiên phú là khá cao bây giờ liền ngay cả mình đều đến phá v ọ cảnh vì sao hắn vẫn là đoạt thiên cảnh tu vi n h ờ bạch quất mới đánh tới pha vọng cảnh m à thôi cái này không đúng lắm liệu thừa dịp thương bên trong riêng trong nước đậu thủ đỗ phong đã đi tới t h ư ở n g thiên kiệt phía sau g i a hỏa này biến hóa ra hồng ma châu bản thể vậy lên cái g i ắ m cô đang định xông về phía trước nào biết được sau lưng đột nhiên thêm một người không đợi hắn thay đổi tới thân thể đến cũng cảm giác được hoa cúc châu đau đớn một hồi không sai là đỗ phong đem cốt kiếm cắm vào lỗ đít của hắn hồng ma châu một thân gia châu tính bền dẻo quá mạnh đâm địa phương khác đều không tạo được bao lớn tổn thương cho nên dứt khoát từ hoa cúc chỗ thật sâu đâm đi vào nơi này không có bất kỳ cái gì phòng hộ kia thật là một kích tất chúng à à. t h ư ơ n g tiên kiệt tiếng kêu thảm thiết triệt để tỉnh lại xứng sở thương bên trong diên lúc trước hắn là bởi vì tâm tình chập trần quá lớn cho nên đã mất đi lý trí bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại thương trấn tông làm sao có thể ít như vậy tu vi nếu như hắn thật là mình đại gia vì sao ngay từ đầu không nói mà lại cắm hoa cúc loại chuyện này thương trấn tông cũng sẽ không đi làm vợ ơi mà trêu đột ta muốn chết thương bên trong diên kịp phản ứng lập tức kích hoạt lên thứ năm đó kiếm hồn s ư ơ n g hoa chương chín trăm ba mươi tám bắt sống ha ha ha chủ nhân ngươi quá xấu rồi trang doanh doanh cười gập cả người đến còn tốt bạch cốt phiên là trang tệ thi tại chủ điều khiển không phải có khả năng xuất hiện sai lầm liền ngay cả một hạng trầm mặc ít nói ngoại thụ tinh nữ quý đế cũng không nhịn được cười ra tiếng đỗ phong thật sự là quá đ ộ c á c đầu tiên là giả thương bên trong diên đại gia sau đó lại đem thường thiền kiệt hoa cúc cho phát nổ đau thường thiền kiệt ngao ngao trực hiếu liền ngay cả lỗ mũi đều đã lớn rồi trên mặt biển đột nhiên lên một trận gió cái này gió rất là kỳ quái không phá người chuyên môn kéo theo nước biển đẩy nước biển càng chạy càng xa cuối cùng vỡ ý mà dùng mắt thường đều không thấy được mấy cái ý tứ lại không có kiếm hồn năm đo a Không phải ra khôi kiếm phải hài bởi vì tệ ti cũng chưa từng thấy qua thương hồn trang cũng từng bên trong riêng dùng kiếm hồn năm đoá, bởi ti ra qua vì tệ đành o á bởi biết vậy không biết hắn l mấy cái ý tứ. đ phải đề nghị đỗ phong tiên hạ thủ vi cường xử lý trước hai người này lại nói đặc biệt là thường thiên kiệt giờ phút này hoa cúc chỗ bị thương hành động bất tiện vừa vặn có thể nhân cơ hội này nhất cử tiêu diệt đỗ phong cũng cảm thấy trang tệ ti nói có đạo lý đang chuẩn bị cầm kiếm hướng về thường thiên kiệt tiến lên lại phát hiện có chút không đúng mới vừa rồi bị thổi đi sóng biển vỡ ơ y mà lại trở về cho người cảm giác tựa như là một chiếc thuyền ra ngoài đi vòng vo một vòng lại mình lái về đ ồ n dạng nếu quả như thật là một chiếc thuyền làm như vậy không có gì thật kỳ quái nhưng sóng biển là không có bản thân ý thức xuất hiện loại tình huống này khẳng định cùng vừa rồi kiếm hồn năm đ o á có quan hệ k i a sóng biển càng quyển càng lớn càng lên càng cao như là phát sinh siêu cấp đại h ả i thiếu làm nửa ngày thương bên trong riêng kiếm hồn năm đ o á là mượn nhờ sóng biển đến phát động công kích vì tranh thủ thời gian nguyên bản cần thường thiên kiệt hỗ trợ ngăn chặn địch nhân mới được bất quá đỗ phong cứ như vậy nhìn xem sóng biển càng lên càng cao vỡ ơ y mạ không thêm vào cái nhiễu hừ hừ tiểu từ này chết chắc nhìn thấy sóng biển quét sạch trở về thường thiên kiệt đắc ý cười bởi vì hắn biết thương láo ma một chiêu lợi hại này từ trên mặt biển nhìn kia b ọ t nước chỉ có cao mười mấy mét kỳ thật dưới mặt đất đã tụ tập đại lượng nước biển nếu như đều thăng lên tới đến mấy trăm mét cao một chiêu lợi hại này chỗ ngay tại ở mượn nhờ thiên nhiên như thế c h i ê u tịch lực lượng vốn là rất lớn tại tăng thêm thương bên trong diện trợ rút sẽ sinh ra lực s á t thương to lớn nếu có người không biết tốt xấu dùng đao kiếm đi đánh hoặc là trực tiếp đi lên đụng khẳng định sẽ bị sóng biển cho chút chết coi như muốn chạy trốn giờ phút này cũng không kịp kia sóng biển thúc đẩy tốc độ càng lúc càng nhanh hướng về đỗ phong của tới. đợi đến sóng biển tới gần về sau đỗ phong đột nhiên xuất thủ hắn cũng không có dựng thẳng hướng xuống b ủ mà là ngang xuất kiếm nếu như dựng thẳng xuất kiếm sẽ chỉ kích phát phía dưới dấu dếm nước biển tất cả đều nổ đi lên n a m ngang xuất kiếm lại có thể đem lộ ở bên ngoài đầu sóng chặt đứt lần này thương bên trong diên nhưng trận tròn mắt chuyện gì xảy ra vì sao hắn hiểu được như thế nào phá mình kiếm hồn năm đ o á đừng nói hắn trận tròn mắt liền ngay cả trang tệ ti cũng có chút mắt t r ợ n tròn hắn cùng thương bên trong diên cũng coi như quen thuộc cũng không biết kiếm hồn năm đó là chuyện gì xảy ra nắt. nắt nắt sóng biển thăng lên một đoạn đỗ phong liền bị chém đứt sóng biển hướng về hai bên nổ tung đem rất nhiều thuyền nhỏ đều cho l ệ n ngã nhưng là không có thương tổn đến bản thân hắn thậm chí ngay cả một cái b ọ t nước cũng chưa đụng được trên thân d ơ kiếm vung ra ngoại trừ có thể chặt đứt sóng biển bên ngoài cũng có nhất định dẫn đạo tác dụng dẫn dắt đến bọn chúng đem tất cả thuyền nhỏ đều cách cắn mặc còn lại cái đám kia hôn mê bất tỉnh đ ị c h nhân đều bị ném vào trong biển chuyện kế tiếp cũng không cần đỗ phong độc thủ bởi vì có một đống lớn quỷ đầu ngư bụng đói kêu vang ở nơi đó trở lấy chủ nhân ngươi là muốn đem thương lão ma trào đi vào sao trang tệ ty đã thấy rõ Đỗ p h o n g trước u y ệ t giết chết thương t đối hội có cơ bên o n riêng, n g thế h n tổng lưu lại thủ đoạn. Dù sao bạch cốt phiên bên trong chiến g là lưu lại ra sao chiêu Bạch Cốt thời thủ điểm t ư Dù n g ó mắt ấ y c á lấy lại nói đỗ phong s ắ c thực nhìn chúng thương bên trong diên năng lực muốn bắt hắn lại cũng còn có một cái khác mục đích chính là liên quan tới thiên ma thước sử dụng trang tệ ti mặc dù sẽ thiên ma thể nhưng hắn dù sao cũng là quỷ tu mà thương bên trong diên là chính tông ma tu mà lại là rất tư thâm loại kia hắn luôn cảm thấy thương bên trong diên kiếm hồn c h í n đoá khi tức cùng thiên ma thước có chút gần mặc dù yếu hóa rất nhiều nhưng bản nguyên có chỗ tương tự cố gắng hắn sẽ hiểu được bất kỳ cái gì sử dụng cái kia t h a n h thiên ma thước thiên ma thước loại vật này có lẽ hiện tại còn cần không lên có thể sau muốn đối phó thượng quan vân loại cao thủ kia khẳng định có dùng đến thời điểm đáng tiếc tiểu h ắ c còn không có tỉnh lại nếu là có nó ở đây đã sớm có thể đ á c thủ tiểu h ắ c còn tại nằm ngáy ho ho đoán chừng chờ nó lúc tỉnh lại sẽ tấn thăng đến cấp tám đến lúc đó từ hắn đối phó thường tiên h kiệt mình liền có thể chuyên tâm bắt thương bên trong riêng đừng nhìn thường tiên h kiệt bị đỗ phong đánh ngao ngao trực hiếu nhưng gia hỏa này ra dày thịt béo lực phòng ngự quá mạnh như muốn giết chết độ khó cực lớn chỉ có thể cùng hắn c h ậ m dai tốt đỗ phong mượn nhờ chặt n ư ớ sóng biển cơ hội đem xung quanh người tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ là bởi vì hắn có cái to gan quyết định đông hoàng nhất t u ệ không khí bỗng nhiên có chút thiên tĩnh mặc kệ là bầu trời gió vẫn là trong b i ể n sóng tất cả đều dừng lại bầu trời phiêu phiêu x á i xái bắt đầu rơi ra màu lam bông tuyết trang cảnh vô cùng đẹp đến mức thường thiên kiệt cùng thương bên trong diên đều có chút nhìn ngây người nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào đánh nhau làm sao còn làm lãng mạn a vừa rồi kiếm hồn năm đoá liền đã đủ kỳ quái làm cái sóng b i ể n chạy xa như thế trở lại nhưng đỗ phong đông hoàng nhất tuyệt kỳ quái hơn huy kiếm không chém người lại đâm về bầu trời trên trời lại không có mánh cầm bay qua không đâm cái gì kình hoàng bét vẫn là thương bên trong diên trước phản ứng đi qua bở Phản p h ấ toàn t bộ, bộ ý nghĩ rất tốt mạch suy nghĩ cũng chuẩn xác không thể nghi ngờ đáng tiếc là chậm chút nếu như tại màu lam bông tuyết xuất hiện trước tiên hắn lập tức liền lặn xuống cố gắng còn có chạy thoát khả năng vừa rồi ngây người một lúc công phu hết thẻ liền đã không còn kịp rồi mặt biển nhanh chóng đông kết liền ngay cả trong nước quỷ đầu ngư đều làm cho đông lại thể trạng to con thường thiên kiệt cũng không gọi hoán duy chỉ há mồm tư thế không n ú c đ í c h toàn thân màu đỏ lông ngắn kết lên một tầng màu lam băng xương t r ư ơ n g chín trăm ba mươi chín trốn vào nhất trọng thiên chuyện cho tới bây giờ đỗ phong vẫn là đem mình mạnh nhất kiếm ký đông hoàng nhất tuyệt cho dùng ra sử dụng hết về sau trực tiếp xếp bằng ở trên mặt băng ngồi xuống đùa dỡn cũng không sợ thương bên trong diên đánh lên hắn ngươi là không đây không có khả năng thương bên trong diên suy đoán đối phương cùng kiếm hoàng có quan hệ n g m lại lại cảm thấy không có khả năng Kiếm hắn o g h trơ mắt nhìn thương bên trong diên dần dần biến thành một tòa băng điêu sau đó phất phất tay đem hắn cùng t h ư ơ n g thiên kiệt tất cả đều thu vào dây chuyển tiểu thế giới thừa dịp thân thể bọn họ ở vào ngủ đông trạc thể cướp ép đánh vào linh hồn kế ước đỗ phong một khi đắc thủ lập tức rút đi ngay cả một khắc cũng không dám lưu lại trước mắt hiểu do chân tướng võ giả cùng yêu tu không phải bị giết chết chính là bị hắn thu phục nhưng làm động tĩnh lớn như vậy khẳng định còn sẽ có người khác chạy tới nếu như bại lộ thân phận vậy coi như phiền phái c á n h xương đỗ phong lựa chọn một loại tương đối nguy hiểm phương pháp chính là trực tiếp thăng lên không trung chui vào trong t ầ n g mây làm như vậy chỗ xấu là có thể sẽ bị không trung mánh cầm để mắt tới có một ít cỡ lớn trên biển bị biển sâu hải thú còn một mánh còn tốt chính là hắn chỉ cần thăng nhập nhất trọng tiên liền có thể tránh thoát phía dưới ánh mắt bởi vì có tầng mây dày đặc che chắn mà lại đỗ phong mặc một thân từ cốt giáp người khác không dễ dàng phân biệt từ cốt giáp hai bên chỗ sâu rộng lượng cánh mỏng nhẹ nhàng vung lên đỗ phong cả người liền cùng đạn tháo nhảy vọt một cái liền xông lên không trung tốc độ quá nhanh sông phá tường không khí sau khi hắn rời đi phía dưới khí lãng còn thật lâu không thể l ắ n g lại hắn sở dĩ không có lựa chọn chui vào trong biển là bởi vì phụ cận mặt biển đều bị màu lam đ ô n g tuyết cho đóng băng lại nghĩ tại loại này độ cứng tầng băng bên trên chui cái lỗ thủ ra cần thời gian rất dài mới được lui ra phía sau không muốn tiếp cận dừng lại tất cả đều không cho phép đi vào càng ngày càng nhiều thám hiểm giả phát hiện dị tượng sau hướng bên này lại gần thậm chí bị người là từ minh hải bên kia chạy tới m i ệ n bọn hắn vừa tới bên ngoài liền bị số lớn tuần tra vệ sĩ cả lại lúc này màu lam đông tuyết đóng băng hiệu quả vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ nội nhập trong đó rất có thể sẽ bị đông cứng mặt khác tuần tra đám vệ sĩ cũng sẽ không tùy tiện thả người đi vào nhất định phải trước tiên đem tiền đưa trước mới được thám hiểm giả nhóm hữu tâm sông đi vào xem rõ ngọn n n h thế nhưng là lại không dám đắc tội tuần tra vệ sĩ đành phải ở ngoại vi dương mắt nhìn khi bọn hắn mẩng đầu nhìn Phát h i ệ người một đạo bạch q u a n bắn biến biết trong tầng mây rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cũng không n vào là rất mất thấy một gì g mây kia vẫn con là một, người, vẫn là một con chim. Tốc đoán ộ quá nhanh từ cốt lại phản quang, ráp nhanh phản căn bản là thấy không rõ lắm. Người thấy từ cốt lại là lắm. rõ đ bên trong chuyện gì xảy ra ta không đoán ra được bất quá thương lão ma cùng thường đầu châu đều đi vào tại phụ cận hải vực lẫn vào thám hiểm giả rất nhiều lẫn nhau ở giữa đều biết bọn hắn vừa rồi cách rất xa liền nghe đến thường thiên kiệt tiếng kêu thắng thiết đầu này hồng ma châu tiếng kêu thực sự quá lớn cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì sao bọn hắn suy nghĩ nát ó c cũng nghĩ không ra được thường thiên kiệt gọi lớn tiếng như vậy là bởi vì bị đỗ phong cốt kiếm cường bạo quốc hoa đổi la bọn hắn khẳng định cũng phải hô to gọi nhỏ đau chết đi s ố n g lại để cho ta nhìn a hai người bọn họ là gặp được cao thủ một vị ngư dân ăn mặc đại thúc vớt vớt cái cằm sám trắng râu rịa giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ mặc dù hắn là phá vọng cảnh võ giả nhưng thực tế sức chiến đấu so thường thiên kiệt cùng thương bên trong diên k é m xa nghe nói trước đó có dị bảo xuất thế hai người này mới chạy tới nếu như không phải gặp phải cao thủ thường thiên kiệt vì sao sẽ tê thảm như vậy không thể nào p h i ế khu vực này còn có ai so với hắn hai lợi a đúng a hai người này liên thủ cũng không là bình thường lợi hại bọn hắn nói đều là lời nói thật thường thiên kiệt cùng thương bên trong diên liên thủ xác thực rất lợi hại một cái am hiểu phòng thủ một cái am hiểu công kích đặc biệt là thương bên trong diên kiếm hồn c h í n đoá cùng giai võ giả cũng rất ít có người có thể chống đỡ được thôi đi các ngươi biết cái gì nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn người tài ba phía sau có người tài ba ngư dân đại thúc có thể khẳng định trước đó động thủ tuyệt đối không phải hóa vũ cảnh cao thủ bởi vì hóa vũ cảnh cao thủ căn bản sẽ không cho thường thiên kiệt gọi cơ hội đã không phải hóa vũ cảnh cao thủ vậy liền cũng hẳn là phá vọng cảnh võ giả mới đúng p h không không đương nhiên n c hắn đ tại từ cốt giáp phụ trợ dưới trên thực tế đã đạt đến phá vọng cảnh sơ cấp trình độ mặc dù là như thế cũng đã rất làm cho người khác chấn kinh các ngươi nhìn bên kia chuyện gì xảy ra vừa rồi có tuyết rơi sao có mấy người chú ý tới hỗn hợp trong vùng biển có một bộ phận mặt biển bị đóng băng ở mà lại cái này đóng băng diện tích còn tương đương chi lớn nơi đây lâu dài cũng sẽ không kép băng vô duyên vô c ớ thế nào sẽ bị bị đông lại a hửng s ắ c thực tuyết rơi màu lam đ ô n g tuyết nhưng đẹp có cái trẻ tuổi yêu tu cách nơi đây hơi gần một chút lúc ấy liền thấy trên bầu trời có màu lam đ ô n g tuyết rơi xuống chờ bọn hắn kịp phản ứng tuyết đã ngừng nghĩ xích lại gần nhìn nhưng tuần tra đám vệ sĩ không cho phép cái gì màu lam đ ô n g tuyết mấy người các ngươi hậu sinh con non chớ có nói hiệu nói vượn g không biết ra ngoài cái mục đích gì tuần tra vệ sinh nhóm nói năng thận trọng hơn nữa còn không cho phép mấy cái tia người chứng kiến lên tiếng đem mấy người này mang đi ta sẽ hoài nghi bọn hắn cùng một vụ án có quan hệ đội tuần tra đội trưởng ra lệnh một tiếng lại đem một cái kia chính mắt trông thấy màu lam đ ô n g tuyết người trẻ tuổi bắt lại trực tiếp dùng xích sắt lớn chụp tiến vào xương quay xanh liền ngay cả linh hồn đều bị trói lại muốn chạy trốn cũng trốn không thoát không biết bọn hắn phạm sai lầm gì vỡ ơ ý mà bên trên nặng như vậy hình phạt kỳ thật mấy cái này tuổi trẻ yêu tu cái gì vậy đều không có phạm cũng là bởi vì chính mắt thấy màu lam đ ô n g tuyết bay xuống quá trình còn thuận tiện thấy được một đạo bạch quang sông lên không trung bọn hắn lần này bị mang đi xem chừng không chỉ là bị ngăn chặn miệng đơn giản như vậy nếu như không phải bị giết người diệt u đó chính là muốn bị siêu hồn ta lập tức hướng thành chủ đại nhân báo cáo. người phong tỏa hiện trường không được sai sót đội tuần tra đội trưởng đem tin tức báo cáo nhanh cho thành phòng trung đoàn trưởng trung đoàn trưởng muốn đích thân hướng thành chủ đại nhân báo cáo đồng thời hạ lệnh phong tỏa hiện trường không cho phép bất luận kẻ nào đi vào chẳng những không cho phép bất luận kẻ nào đi vào chỉ cần đã tới gần người hết thể khống chế lại không cho phép bọn hắn rời đi nửa bước rất nhanh thành phòng vệ đội tiếp viện người liền chạy tới lúc này lại nghĩ rời đi cũng đã chậm t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi lý tuấn tin tức chuyện gì xảy ra vì cái gì không cho chúng ta đi đúng vậy a chúng ta không nhìn còn không được sao ta muốn rời khỏi ta muốn về nhà đám mạo hiểm giả phát hiện tình h u ố n không đúng muốn rời khỏi hiện trường thế nhưng là tuần tra vệ sĩ cùng tiếp viện thành phòng vệ sĩ tầng tầng lớp lớp xuống tới c á t hải thành thậm chí còn xuất động mấy chiếc thuyền lớn muốn triệt để phong tỏa vùng biển này bởi vì trung đoàn trưởng đã đem thành chủ đại nhân mệnh lệnh truyền đạt x u ố n g d ư ớ i chính là không thể thả bất kỳ một cái nào người biết chuyện rời đi coi như không giết chết bọn hắn cũng phải từ trong đầu đem đoạn này ký ức tiêu trừ sạch mới được c á t hải thành thành chủ vì sao coi trọng như vậy việc này tất cả đều là bởi vì đỗ phong kiếm khí bên trong con năm đó kiếm hoàng lao nhân ra ông ta cảm giác nếu như là kiếm hoàng có mới chuyện nhân vậy chuyện này thế nhưng là lớn bởi vì kiếm hoàng đều mất tích hơn ngàn năm không ai biết hướng đi của hắn nếu như nói có người biết vậy liền nhất định là đồ đệ của hắn kiếm nhị thế nhưng là kiếm nhị người này chưa hề đều không nhắc sư phụ mình sự tình cũng không có cái gì người dám đi ép hỏi hắn nếu là kiếm hoàng lại thu mới đồ đệ đã nói lên hắn còn tại trong nhân thế như vậy liên quan tới lao nhân gia ông ta đã phi thăng lên giới tin tức rất có thể chính là giả nếu như ngay cả kiếm hoàng lão nhân gia ông ta đều phi thăng thất bại toàn bộ chiến thần đại lục đến cùng còn có ai có thể phi thăng thành công hoặc là nói tầng này thế giới thông hướng thượng giới lại môn có phải hay không đã đóng lại liên quan tới phi thăng lên giới sự t ì n h càng là cao tầng nhân sĩ thì càng quan tâm cắt hải thành thành chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ có ý tứ chính là bởi vì kiếm khí sự tình h u y ê n nào q u ác á đến mức người của p h ụ thành chủ không để ý đến trước đó trên trời rơi xuống dị bảo điều tra tự nhiên cũng liền không biết bạch c ố t phiên sự t ì n h hô đỗ phong trên tầng m â y bay một hồi ra hỗn hợp hải vực một khoảng cách về sau mới một lần nữa hạ xuống tới hắn thật dài hô một hơi còn tốt mình rời đi kịp thời lúc ấy nếu như không có thăng nhập không chung giờ phút này chỉ sợ đã bị vây lại hắn lưu tại hỗn hợp hải vực mấy cái u minh nhãn quan sát được phủ thành chủ phong biển sự tình không riêng gì mặt biển liền ngay cả đáy biển cũng có rất nhiều thiện nước yêu tu lặn xuống đoán chừng là vì dự phòng có người từ dưới bên cạnh đào tàu vừa rồi đỗ phong trên tầng mây phi hành cũng không phải một chút nguy hiểm đều không có hắn gặp được một con to lớn trên biển hơn nữa còn là cấp tám đỉnh phong cái chủng loại kia có lẽ là ghét bỏ toàn thân hắn xương cốt không có gì có thể hổ thẻ thịt cho nên nhìn thoáng qua liền từ bên cạnh b a y mất vỡ ơ ý mà không có tổn thương đỗ phong ha ha lên mở về sơ đỗ phong còn cảm thấy có chút một người từ cốt giáp ngụy trang quả thật không tệ nếu không phải là bởi vì cái này một thân xương cốt nói không chừng giờ phút này đã tiến vào biển cả chim trong b ụ n g có lúc thu liễm khí t ứ c thậm chí biến mất thân hình những này cấp cao phức tạp ngụy trang phương thức ngược lại không bằng nhất trực quan đồ vật bất quá là thu liễm khí t ứ c vẫn là biến mất thân hình đều không gạt được con kia cấp tám đỉnh phong biển cả chim nhưng bởi vì một thân ăn vào vô vị xương cốt vờ ơ ý mà để nó thẻ nhạt rời đi chủ nhân tại trong thành trì ngài tuyệt đối không nên cầm bạch cốt phiên ra trang tệ ty giải trừ từ cốt giáp để bạch cốt phiên khôi phục nguyên hình dặn dò đỗ phong tranh thủ thời g đặc biệt là tại yêu tu thành trì bên trong phạm vi coi như không ai cũng không thể tùy tiện lấy ra bởi vì có chút cao thủ cách rất xa liền có thể cảm nhận được bạch cốt phiên khí thức từ đó khóa chặt đỗ phong vị trí mà lại thành trì bên trong có rất nhiều phụ thành chủ giám thị địa điểm có lẽ ngươi cảm thấy bốn phía không ai kỳ thật đã bị người của phụ thành chủ cho giám thị đến yên tâm đi ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đỗ phong đối với vị này tân thu chiến tướng là càng ngày càng hài lòng thực lực mạnh mẽ kinh nghiệm phong phú hiểu được sự tình đặc biệt nhiều mà lại xử lý lên sự kiện khẩn cấp đến phản ứng đặc biệt nhanh ai sớm biết liền cũng không đem thúc thúc ta hô tiến trang doanh doanh hãm hại trang tệ ti bản ý là vì hãm hại hắn để hắn không có cơ hội cùng phụ thân của mình tranh quyền đ o ạ ậ n lợi thế nhưng là không nghĩ tới trang tệ ti tiến vào bạch cốt phiên về sau đem nàng danh tiếng đều cho cướp sạch đừng nói như vậy chúng ta đều là vì chủ nhân phục vụ kỳ thật chỉ cần là được thu vào bạch cốt phiên chiến tướng đều biết không có đô phong đồng ý bọn hắn cả một đời đều không ra được coi như dạng này bị người khác nô dịch vẫn còn có chút k h n g phục cũng t h ỉ như tôn hưng nghĩa còn có thể có tên kêu huệ thụ tinh nữ quỷ đế biết rất rõ ràng không cách nào phản kháng đỗ phong nhưng vẫn là không h ả o h ả o phối hợp thường xuyên hành động thời điểm trộm gian dùng mánh lưới không tận tâm tận lực trang tệ thi không giống chính bởi vì hắn là quỳ tu gia tộc truyền nhân mà lại là luyện qua thiên ma thể nam quỳ tu cho nên đối bạch cốt phiên càng thêm hiểu do muốn một lần nữa thu hoạch được tự do muốn có trở nên nổi bật một ngày chỉ có một cái biện pháp chính là để bạch cốt phiên tấn thăng làm ma thần khí để cho mình thành công tấn thăng làm ma thần cho nên mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng vừa tiến vào bạch cốt phiên liền bắt đầu toàn tâm toàn ý hiệp trợ đỗ phong những cái kia trộn gian dùng mánh lưới động tác kỳ thật đều là tại nếu là chủ nhân đã chết bọn hắn tuyệt đối không có đường sống vạn nhất chủ nhân từ bỏ bạch cốt phiên bồi dưỡng bọn hắn đồng dạng sẽ không có ngày nổi danh muốn đỗ phong không từ bỏ bạch cốt phiên liền phải đem nó lớn nhất giá trị cho phát huy ra để chủ nhân biết hắn xác thực dùng tốt mới có thể một con bồi dưỡng xuống dưới ừ m thúc thúc nói có đạo lý tại trang tệ ti một phen giảng giải phía dưới trang doanh doanh cũng không khỏi nhẹ gật đầu nàng c ò n tính là tương đối ủng hộ đỗ phong nhưng cũng không có trang tệ ti ra sức còn cái khác chiến tướng nghe lời nói này về sau đều đều có đ ă n chiêu duy chỉ có kêu ba tên không mặt quý đế không có ý thức của mình cho nên trên cơ bản cái gì cũng không hiểu đỗ ca đỗ ca đỗ phong đang định cùng trang tệ ti thảo luận một chút có quan hệ thiên ma thức sự tình đột nhiên nghe được tống nguyễn san linh hồn đang nói chuyện nàng bây giờ cũng là bạch c ố t phiên bên trong chiến tướng m ộ trong t lầm bầm lầu bầu nói đỗ phong cũng nghe được đến đệm u ộ i người nhớ kỹ ta rồi lý tuấn lý tuấn hắn thế nào trên lý luận bị rút đi ký ức người trên cơ bản cái gì đều không nhớ gì cả thế nhưng là không nghĩ tới tống nguyễn san còn có thể kêu ra đỗ ca đã nàng có thể kêu ra đỗ ca cố gắng cũng còn nhớ rõ lý tuấn sự tình lý tuấn lý tuấn hắn ồ tân n Nguyễn Săn nói đến g đ y ô, ô ô khóc l ê Nàng chậm dai nói ra tình hình chậm thực dai ra tế, q u ả n hoàng i ê n Tuấn cũng Lý bắt, mà lại bị chém đứt tay、chân. Lưu lại một hơi một hắn để còn n s ố tựa hồn vì trình, cùng có 941, kế hoạch nam cung thế ra người tại đông châu đại lục vụ n trộm cùng nhà cái người hợp tác muốn đại lượng sản xuất q u ỷ hoàng tại bắc châu đại lục không biết cùng người nào hợp tác thậm chí ngay cả thú nhân sự tỉnh cũng tham dự n g ắ m lại hảo huynh đệ của mình lý tuấn bị chém đứt hai chân hai tay sau đó cùng một đầu mẫu dã thú cùng một chỗ ghê tởm h đỗ phong toàn thân khí thế đột nhiên n ổ lên ngay cả bên cạnh cây đều trò thổi bay còn tốt phụ cận không người gì nếu không người ta còn tưởng rằng là gây chuyện đánh nhau đỗ ca ngươi nhất định phải mau cứu hắn a t ố n nguyễn san dần dần khôi phục ký ức bắt đầu nhớ tới rất nhiều chuyện nếu như nàng không có tiến vào bạch quốc p h i ề n thật đúng là không cách nào nhớ lại nhiều chuyện như vậy hoàng giai bạch quốc p h i ề n hiện nhiên đối chữa trị thần hồn có nhất định tác dụng nam cung thế ra chuyện bên kia ngươi lại cùng ta nói rõ chi tiết nói còn có ngươi nguyên phu nhân cũng không cần che giấu đỗ phong lời nói xoay c h u y ệ n không gọi nữa trang doanh doanh mà bảo nàng nguyên phu nhân bởi vì cái này nữ nhân còn có chuyện giấu giếm chính mình bây giờ trang tệ ti thay thế nàng địa vị trọng yếu lại không biểu hiện tốt một chút liền có khả năng bị đào thải rơi tốt ta ta biết sai trang doanh, doanh biết chứ chuỷ cúi đầu nàng rất rõ ràng mình cùng nam cung nhạc một chút kia phá sự còn có nhà cái cùng nam cung thế ra làm những cái kia hoạt động rốt cuộc giấu giếm không nổi nữa ta tới nói đi chuyện này ta biết một chút nào biết được còn không đợi trang doanh doanh thành thật khai báo trang tệ t i lại đem nói đoạt tại phía trước làm bậc cha chú nhân vật hắn biết đến sự tình vẫn tương đối nhiều trước đó là bởi vì đỗ phong không có hỏi phương diện này sự tình đã hỏi thử coi hắn đối chủ nhân tự nhiên là biết gì nói đấy kỳ thật quỷ tu nhà cái cùng bọn hắn nam cung thế ra hợp tác cũng chính là gần tầm mười năm sự tình nam cung thế ra càng ngày càng có tiền thế là liền muốn mở rộng thế lực nhưng hết lần này tới lần khác gia tộc bọn họ người trẻ tuổi tại võ đạo phương diện thiên phú cũng không tính là ưu tú bỏ ra rất nhiều tiền đánh lên rất nhiều tài nguyên tu vi cũng chính là lúc bình thường tổng dựa vào dùng tiền thuê hộ vệ dù n g tiền mời khách toạ t r ư ở n g lão toạ c h ấ n đều không phải là kế lâu dài vạn nhất có một ngày người khác liên hợp lại tạo phản bọn hắn nam cung thế ra sẽ không có sức phản kháng bởi vậy liền nghĩ đến đại lượng chế tạo quỷ hoàng cái chủ ý này không biết bọn hắn là từ cái gì con đường nghe được quỷ tu nhà cái cùng âm giới cao tầng có liên hệ thông qua tầng tầng khơi thông vỡ ơ y mà cũng cùng âm giới vị kia cao tầng liên lạc với con âm giới vị này cao tầng cụ thể là người phương nào liền ngay cả trang tệ ti cũng không biết bởi vì hắn tại nhà cái địa vị còn chưa đủ cao thậm chí cũng không bằng trang doanh doanh lão cha địa vị cao cũng chính bởi vì vậy hắn mới muốn ra mình xông xáo một phen nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói tống nguyễn san là bọn hắn chế tạo thành công cái thứ nhất quỷ hoàng trước đó nam cung thế gia liên hợp quỷ tu nhà cái người cũng bắt không ít người làm thí nghiệm rút ra linh hồn của bọn hắn liệu mạng hướng cùng một chỗ dung hợp nhưng đến trình độ nhất định linh hồn liền sẽ đổ rớt không cách nào tấn thăng làm quỷ hoàng không biết là bởi vì tống nguyễn san tự chế đặc thù v ẫ doanh doanh đương nhiên còn có một cái mục đích chính là hai nhà người đồng thời trông giữ cùng tiếp tục nghiên cứu liên quan tới chế tạo quỷ hoàng sự tỉnh nếu không phải là bởi vì bị đỗ phong cho làm rối nói không chừng hai nhà bọn họ đã tạo thành một nhóm lớn quỷ hoàng tương ứng cũng sẽ có rất nhiều người vô tội bị giết chết rút đi linh hồn cũng bởi vì nửa đường i é t ra đỗ phong đến mới đưa đến bọn hắn thí nghiệm tạm thời đình chỉ trang doanh doanh lão cha ở gia tộc địa vị tràn ngập nguy hiểm trang tệ ti muốn thừa cơ thượng vị cho nên mới mạo hiểm đến cướp đoạt bạch c ố t phiên chủ nhân ta cùng với nam cung nhạc nhưng thật ra là vì không cần giải thích ta đối với ngươi hai sự tình không có hứng thú trang doanh doanh nhưng lo lắng nàng tại không xen vào mọi chuyện cần thiết đều muốn bị trang tệ ti nói xong thế nhưng là vừa mới mở miệng liền bị đô phong cắt đứt hắn đ ố i trang doanh Doanh cùng nam cung nhạc v i ệ c tư xác thực không có gì hứng thú ta còn biết một cái bí mật bí mật này thúc thúc hắn tuyệt đối không biết vì biểu hiện l ậ công trang doanh doanh cũng là liều mạng nàng lại không lập công thật sợ bạch cốt phiên lần nữa tấn cấp thời điểm đỗ phong sẽ đem nàng đá ra đi nói đi tốt nhất là có giá trị sự tình từ khi trang tệ ti sau khi đến đỗ phong mới phát hiện trang doanh doanh gia hỏa này cùng mình ngang n g ạ n h che giấu hắn nhiều chuyện như vậy lúc đầu cho là nàng chỉ là muốn cho mình chừa chút mà thẻ đánh bạc mà thôi không nghĩ tới nàng sẽ giấu giếm nhiều chuyện như vậy bọn hắn chế tạo quỷ hoàng chọn kế tiếp địa điểm là đông châu đại lục thanh dương dãy núi khu vực cái gì thanh dương dãy núi khu vực cũng chính là thanh dương tông cùng dung thiên nước thương long nước mây sơ nước các loại tông môn cùng cấp hai cấp ba quốc gia chỗ địa khu dung tiên nước bên kia có đỗ phong nhị thúc cũng chính là mộ dung mạng toa d ự a còn có hắn tứ thúc cũng chính là đỗ ngọc nhi phụ thân mặt khác mây sơ nước bên kia còn có mộ dung mạng toa phụ mẫu cùng t i ứ u cứu thanh dương trong tông còn có đỗ phong lúc trước rất nhiều sư đệ sư muội đặc biệt là trịnh tiểu tuệ sư muội bây giờ tại thanh dương tông đảm nhiệm trường lao trước nếu như tông môn xảy ra vấn đề gì nàng khẳng định trốn không thoát liên quan ngươi làm sao không nói sớm lần này đỗ phong thật sự tức giận sự tình khác thì cũng thôi đi liên lụy đến thân nhân của mình trọng yếu như vậy sự tình vờ ơ y mà giấu giếm chính mình chủ, chủ nhân không nên tức giận chuyện này trước mắt còn tại kế hoạch giai đoạn muốn tới sang năm mới có thể áp dụng trang doanh doanh bị đỗ phong thái độ dọa sợ không nghĩ tới bọn hắn như thế quan tâm thanh dương dãy núi phụ cận những người kia chủ nhân không nên quá để ý ta xem bọn hắn kế hoạch không nhất định có thể thành công trang t ệ ti cũng không biết nhà cái cùng nam cung thế ra kế hoạch này nhưng hắn cảm thấy việc này cũng không đáng tin cậy từ khi kiếm hoàng lão nhân ra ông ta mất tích về sau đông châu đại lục liền biến thành quả hầm mềm ai cũng muốn tới đây b ó p một thanh đến mức đông châu có vài quốc gia trực tiếp biến thành vị thành hoặc là biến thành thành không nếu như chỉ là đối phó một quốc gia hoặc là một thành trì thì cũng thôi đi muốn động toàn bộ thanh dương dãy núi lại không phải dễ dàng như vậy bởi vì kiếm hoàng lão nhân gia ông ta lúc trước chính là từ thanh dương dãy núi một chỗ nhỏ phá núi đầu nhi lập nghiệp mặc dù về sau rời đi bên kia vậy cũng còn có cảm tình kiếm hoàng lão nhân gia ông ta là mất tích nhưng đồ đệ kiếm nhị còn sinh động tại tứ đại châu hai đại cực địa ở giữa nếu như biết có người d á m động sư phó hà n ộ đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ nếu là hắn nhúng tay coi như nam cung thế gia cùng q u ý tu nhà g á i liên hợp lại cũng vạn b ạ n không phải là đối thủ ngươi nói là kiếm nhị sẽ nhúng tay việc này đỗ phong đối với kiếm nhị sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng n h ư n không được cùng trang tệ ti nhiều hàn huyên vải câu t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi hai thăng quan phát tài ừm ta cảm thấy khả năng rất lớn trang tệ ti sở dĩ cảm thấy như vậy ngoại trừ bởi vì thanh dương dãy núi bên kia là kiếm hoàng cất b ư ớ c địa điểm bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là hắn hoài nghi kiếm nhị gần nhất biến mất không thấy gì nữa có thể là ngay tại thanh dương dãy núi nơi nào đó trong sơn động bế quan đang vì đột phá phi thăng cảnh làm chuẩn bị cũng có khả năng hắn giờ phút này đã đột phá thành công có đạo lý đỗ phong nghe xong nhẹ gật đầu cũng cảm thấy rất có đạo lý sự tính khác còn chưa tính cùng âm giới hợp tác số lớn chế tạo quỷ hoàng chuyện lớn như vậy kiếm nhị không có khả năng mặc kệ coi như hắn là p h o n g khoáng ngông nên kiếm tu cũng hầu như sẽ có một chút tinh thần trách nhiệm đông châu đại lục thống trị sự tình không nhúng tay vào tổng không đến mức nhìn thấy lao ra nhân dân chết hết sạch cũng mặc kệ đi bọn hắn kế hoạch này cụ thể là lúc nào áp dụng đỗ phong hơi bình phục một chút tâm tình cẩn thận hỏi t h a m trang doanh doanh một chút chi tiết bởi vì trước đó hắn phải làm cho tốt chuẩn bị vạn nhất kiếm nhị không xuất thủ hắn liền phải tự mình xuất thủ không thể trơ mắt nhìn nhiều như vậy bằng hữu thân nhân bị hại chuyện lần này cùng nam cung nhạc cùng trang doanh doanh làm lần kia không giống. một khi hành động khẳng định sẽ có số lớn nhân mã tiến v à o làm không cẩn thận còn sẽ có hóa vũ cảnh cao thủ bị phái tới sang năm mùng bốn tháng năm nửa đêm mùng bốn tháng năm nửa đêm cũng chính là tháng năm năm không giờ sáng đỗ phong đánh giá một chút cũng liền còn lại không đến thời gian một năm bây giờ mình mới là đoạt thiên cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi liên phá vọng cảnh cũng còn không tới nếu quả như thật gặp gỡ hóa vũ cảnh cao thủ đó chính là chịu chất liệu chủ nhân n g à i không cần quá mức lo lắng trang tệ ti biết đỗ phong để y chuyện này nhưng cũng không cần quá lo lắng hóa vũ cảnh cao thủ cũng không phải là rau cải trắng không có khả năng dễ dàng như vậy phái tới coi như muốn phái tới cũng khẳng định là bởi vì phát sinh thiên đại sự t ì n h lại nói nam cung gia tộc nếu là thật hướng bên này phái hóa vũ cảnh cao thủ đông châu đại lục cần thế những cao thủ kia không có khả năng không có hành động bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đông châu đại lục làm đã từng xếp hạng thứ nhất đại lục dù sao vẫn là có chút nội t ì n h mặc dù mặt ngoài trở nên yếu đi rất nhiều nhưng nếu là có người nào muốn đem toàn bộ đông châu đều cho đảo loạn những cái kia h ẩn sĩ cao nhân cũng sẽ nhịn không được xuất thủ ừ n chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đỗ phong bây giờ người tại bắc châu đại lục một lát cũng sẽ không rời đi đông châu đại lục chuyện bên kia đành phải đầu tiên chờ chút đã hắn thông qua đường bộ rất nhanh liền về tới thang m i ế u thành đã có v i n h cựu thân phận đỗ phong rất thuận lợi tiến vào trong thành trì đi ngang qua cửa thành thời điểm còn có thành phòng vệ sĩ chủ động chào hỏi hắn bởi vì tên kia con cua yêu tu bằng kiệt mới vừa từ thành phòng tiểu đội trưởng để bạt làm đại đội trưởng nguyên nhân rất đơn giản bằng kiệt từ đỗ phong trong tiệm lấy được chia hoa hồng có tiền về sau liền cho người ở phía trên t ặ n g lễ mượn cơ hội này vỡ ơ y mà từ nhỏ đội trưởng bỏ tới đại đội trưởng không sai không sai cái này bàn kiệt có tiền đồ đỗ phong nhẹ gật đầu đối với bảng kiệt làm sự tình rất là tán đ ộ n g mặc dù tu vi của hắn tiến bộ cũng không lớn nhưng chức quan thăng lên cũng là chuyện tốt dù sao nơi này là t h ă n g miếu thành chức quan vẫn là có nhất định tác dụng phong ca ngươi có thể tính trở về lão đệ có một tin tức tốt nói cho ngươi chờ đỗ phong trở lại b ắ t minh phủ thời điểm vừa hay nhìn thấy bảng kiệt trở ở ngoài cửa hắn lúc này m ớ i nhớ tới mình truyền âm phủ quên mở ra chuyện tốt gì con a có phải hay không thăng quan phát tài kỳ thật đỗ phong ở cửa thành bên kia đã biết bảng kiệt thăng quan sự tình hắn đương nhiên sẽ không đón sai phát tài chưa nói tới toàn bộ nhờ phong ca dịu dát bất quá lao đệ ta s á c thực thăng lên cái tiểu quan bằng kiệt lúc nói lời này con mắt đều nhanh mê thành một đường hắn lúc đầu mặt liền rất rộng tả hữu khoảng cách so sánh với hạ khoảng cách còn mưa lớn như thế cười một tiếng con mắt biến thành hai đầu thật dài khe hẹp miệng càng l à t u é t ra thật lớn đều nhanh quấn thành một vòng tròn mạ đỗ phong nếu là giờ phút này trong tay có một cái bánh nướng thật có thể cho hắn lấp miệng bên trong đến chúng ta vào nhà chuyện văn đi bằng kiệt mặc dù thành thành phòng đại đội trưởng cũng có mấy cái tiền trinh nhưng còn ở không dậy nổi bắc minh phụ loại này cấp bậc phủ đệ nguyên lai nam huyện tiệm vũ khí bên kia vì đối phó hắn cấu kết một tên khác thành phòng đại đội trưởng chuẩn bị đối với hắn bọn hắn bắc minh phủ hai nhà cửa hàng độc thủ còn tốt chính là bây giờ bàn kiệt cũng để bạt thành đại đội trưởng có thể cùng đối phương chống lại một hai nếu không loại sự tình này căn bản là không xen tay vào được bọn hắn thành phòng vệ đội muốn đến cửa hàng gây chuyện kỳ thật rất đơn giản liền nói trong tiệm làm trái hàng cấm hoặc là nói trong tiệm thuê nhân viên là cái gì trọng phạm tìm lý do là có thể đem cửa hàng cho nhốt bọn hắn lúc nào hành động kỳ thật đỗ phong đã liệu đến mình dạng này đoạt mối làm ăn nam cung thế gia khẳng định còn sẽ tới tìm p h i ề n thái cho là bọn họ sẽ cùng lần trước đồng dạng dùng ngầm thủ đoạn không nghĩ tới lần này trực tiếp tới m i n h muốn thông qua chính thức phá đổ chính mình đoán chừng chính là hai ngày này cho nên ta tranh thủ thời gian đến cho phong ca lên tiếng kêu gọi b à n g kiệt cũng coi như đủ ý tứ đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là bắc minh phủ hai nhà cửa hàng nếu là đóng cửa hắn cũng không có chia hoa hồng n h ư cầm tư kiệm thành s ắ dễ từ sang thành t i ệ m khó a hắn hiện tại đã thích đứng qua cuộc sống của người có tiền lại nghèo về lấy trước tia bộ dáng khẳng định chịu không được cho nên nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ đỗ phong tại thang miếu thành cửa hàng lập tức đem trong tiệm nhân viên tất cả đều sa thải phải nhanh đỗ phong làm việc chính là đơn giản như vậy sáng tỏ trực tiếp dùng truyền âm phủ kêu gọi tiêu quân hảo để hắn đem tất cả nhân viên toàn bộ đều sa thải đồng thời đem có người gây chuyện sự tình thuyết minh sơ qua một chút tốt tốt tốt ta lập tức giặc hơn bất quá có mấy cái là ta hàng xóm cũ đều là hiểu rõ ngài xem một chút tiêu quân hảo cũng biết đối phương rất có thể t ổ n viện công phương diện ra tay đến lúc đó cho cái nào đó nhân viên đỉnh cái tội liền nói bọn hắn cửa hàng chứa chấp trọng phạm hoặc là dứt khoát nội ứng ngoại hợp để cái nào đó nhân viên ra mặt v u hoan hám hại chỉ trích bọn hắn cửa hàng v ì quy vi phạm l ệ cấm nếu thật là bị ấn lên loại tội danh này vài phút là có thể đem cửa hàng cho phong đừng nói nhiều tất cả đều sa thải bao quát em d ễ ngươi đỗ phong cũng không phải nói đ ù a loại này thai họa ngầm một cái đều không thể lưu đặc biệt là tiêu quân hảo cô em gái t i a phu vì tiền sự tình gì đều nguyện ý làm vạn nhất hắn cùng người của đối phương nội ứng ngoại hợp Khi tiêu một quân hào sẽ chương á i bị ạ i chết, cửa phong hàng tổn thất tốn đỗ n g ợ c có lại không có gì đ i ả n chín h chuyện là trăm i ề n hắn cũng h k ô bốn mươi ba vu hoa n hãm hại tại sao vậy dựa vào cái gì để cho ta đi ta đã làm sai điều gì ngươi tại sao muốn làm như thế đúng a chúng ta không đồng ý ngươi không thể dạng này đuổi chúng ta đi bồi thường tiền bồi thường tiền thôi đi đuổi chúng ta đi ngươi còn có thể chiêu đến người sao các công nhân viên đều không phục lắm trong đó có cái gọi lý quang tự kêu đặc biệt soi hình hắn lúc đầu người liền gầy rác cuốn họ gọi thời điểm trên cổ gân xanh đều tuân ra tới liền cùng gặp c ử u nhân giết cha ai nói chiêu không đến người a ngay tại tiêu quân hảo không biết nên làm sao bây giờ thời điểm bên ngoài tới thật nhiều t r ẳ n g h á n trong đó ba cái chính là bắc minh phủ gia đình cũng chính là cậu yêu mấy cái khác là bắc minh phủ hộ vệ bọn hắn bây giờ đều là bắc minh phủ tài sản riêng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề coi như xảy ra vấn đề cũng là phủ thành chủ đến giải quyết thành phòng đại đội trưởng còn không có lớn như vậy quyền lợi nhận tiền cút lên chớ chọc đại gia ta không cao hứng đừng nhìn cậu yêu nhóm tại đỗ phong trước mặt không đúng bọn hắn bình thường đó cũng là làm mưa làm gió hoành hành trong thôn nhân vật cùng cao thủ chân chính đánh bọn hắn là không được thế nhưng là gào to mấy cái nhân viên cửa hàng vẫn là không có vấn đề tiêu quân hào người này chính là kinh thương quen thuộc quá hiền lành cho nên nhân viên cửa hàng mới không sợ hắn tốt tốt tốt chúng ta cái này cút nhân viên cửa hàng nhóm bị ba tên cậu yêu một cái hô dọa đến lộn nào h chạy mất còn có mấy người nhắc gan ngay cả tiền công tháng này đều không lớn vẫn là tiêu quân hào cản bọn họ lại đem tiền công cho kết chủ nhân nói muốn đem trong tiệm hàng toàn bộ kiểm kê một lần nhìn xem có vấn đề hay không ba tiên cầu yêu từ khi đi theo đỗ phong hôn về sau học tinh rất nhiều mà lại nói nói thời điểm khí thế rất đủ có loại cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồn cảm giác đỗ phong đối tiêu quân h à o vẫn là rất khách khí nhưng là trong mắt bọn họ cái này cái gọi là tiêu l á o bản chính là cho chủ nhân làm công một người mà thôi không tốt có một con thành phòng vệ sĩ hướng tới bên này những cái k i ê u nhân viên cửa hàng mới bị đuổi đi không bao lâu liền có một đội thành phòng vệ sĩ hướng bắc minh tiệm tạp hóa chạy tới đỗ phong bố trí ở bên ngoài hộ vệ rất nhanh chóng phát hiện vấn đề tranh thủ thời gian thông chi tiêu quân hảo chuẩn bị sẵn sàng có ai không cho ta đem cái này cửa hàng vây quanh dẫn đội chính là thành phòng đại đội trưởng hồng huy võ căn cứ đỗ phong bên kia tình báo người này chính là bị nam cung thế ra đón mua vị kia thành phòng chỗ nội ứng hồng đội trưởng đến chúng ta tiểu điếm không biết cần làm chuyện gì nhìn thấy nhiều người như vậy đến đây thiêu quân h à o lập tức thắng ra nếu là đội bình thường tiệm của hắn bị nhiều như vậy thành phòng vệ sĩ vây quanh khẳng định sẽ muốn dọa đến quá sức cho dù là biết hiện tại có đỗ phong bà bọc cũng vẫn là có chút khẩn trương trải qua người báo cáo các ngươi cửa hàng chứa chấp trọng phạm còn không mau đem người giao ra đầy cho ta hồng đội trưởng lòng tin mười phần đi lên liền nói bắc minh tiệm tạc hóa chứa chấp trọng phạm sau khi nghe tiêu quân hảo chính là s ư n g sở nghị thẩm còn tốt vừa rồi đem nhân viên cửa hàng đều đổi đi nếu không khẳng định sẽ bị đối phương nắm được cán bắc minh lão đệ làm việc như thế quả quyết trách không được người ta có thể có như thế lớn thành k i ể u ta nhìn hồng đội trưởng là hiểu lầm bổn điếm tất cả nhân viên đều là bắc minh phụ gia đình không tồn tại ngươi ngươi nói trọng phạm tiêu quân hảo câu nói này nói đến lẽ thẳng khí hùng bởi vì bắc minh phụ gia đình vậy cũng là mua nhà thời điểm tự mang những n à y gia đình đều là trải qua phủ thành chủ xét việt sau đó cùng khế nhà khóa lại cùng một chỗ nếu như nói bắc minh phụ gia đinh có vấn đề đó chính là đang hoài nghi phủ thành chủ xét duyệt có vấn đề nói bậy nói bạn ta tận mắt thấy qua có trọng phạm giấu ở các ngươi trong tiệm còn dám chống chế hồng đội trưởng hôm qua s á t thực tới qua trong tiệm một chuyến làm bộ là mua đồ còn thuận tiện quan sát một chút thiêu quân hào bây giờ nhớ tới mới biết được là người ta đ ậ b ấy thế nhưng là bây giờ tất cả nhân viên đều đã đổi u đi vì sao hắn còn đến đây gây chuyện chẳng lẽ mình bên này có cái gì bỏ sót u không thành đều đi ra đi để hồng đội trưởng nhìn xem có hay không hắn nói tới trọng phạm bắc minh trong phủ ngoại trừ ba tên cậu yêu bên ngoài còn lại đều là từ bỏ bên trong tự mang gia đình liền xem như cái này ba tên cậu yêu đỗ phong tại thu về sau cũng cho bọn hắn tại phủ thành chủ làm lập hồ sơ thứ ba người đồng loạt tất cả đều đứng ở cửa tiệm mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem hồng đội trưởng thật chỉ có mấy người này hồng đội trưởng nhìn một chút còn một bộ không tin bộ dáng nghĩ thầm các ngươi phản ứng thật đúng là khá nhanh vờ ơ ý mà cho ta đem người đều đổi u đi lúc đầu xếp vào ở bên trong trọng phạm cũng không thể đủ g i ấ u ở đại sự không sao hắn còn có hậu chiêu đúng vậy tất cả mọi người ở chỗ này tiêu quân hào nhìn một chút hồng đội trưởng biểu lộ có chút không hiểu rõ tình huống nhưng là trước mắt xác thực chỉ có những nhân viên này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì nếu là xảy ra vấn đề đó cũng là tại hàng hóa bên trên xảy ra vấn đề đúng hắn đột nhiên nhớ tới trước đó quản lý đan dược cái kia nhân viên cửa hàng giống như có chút vấn đề phụ trách quản lý đan dược bán ra chính là cái kia rất gầy ở lý quang tự vừa rồi muốn đuổi người thời điểm ra đi hắn đặc biệt kích động nếu không phải là bởi vì cậu yêu muốn đánh người đoán chừng hắn còn sẽ không đi nếu là xảy ra vấn đề vậy liền nhất định là tại cái kia một cái khâu xảy ra vấn đề tỷ như tại bản điếm để vào một hai bình độc dược hoặc là thấp kém thuốc sau đó vu o a n h ã n hại làm sao bây giờ nghĩ tới đây tiêu quân hào mặt đều tái rồi vừa rồi cầu yêu liền tiện thể nhắn đến đây nói để kiểm kê tất cả hàng hóa hắn còn cảm thấy việc này có chút dư thừa mặc dù cũng kiểm lại nhưng là cũng không có tận tâm tận lực không đợi kiểm kê hoàn tất hồng đội trưởng liền dẫn người tới bớt nói nhảm cho ta đi vào lục soát hồng đội trưởng cũng không hóa đơn nhận hàng vật sự tình vẫn kiên trì nói bọn hắn trong tiệm chứa chấp trọng phạm tiêu quân h à o cơ bản liền đ o á n được những người này khẳng định là mượn điều tra trọng phạm cơ hội làm bộ là trùng hợp lục ra được vi phạm lệnh cấm hàng hóa sau đó tới người tăng cũng lấy được đám người này thực sự quá độc ác ý tưởng xấu nhiều như thế ta xem ai dám đi vào các ngươi phải hiểu rõ đây là ai cửa hàng ba tên cầu yêu cùng mấy tên hộ vệ ngăn ở cổng không cho thành phòng vệ sĩ đi vào mọi người tu vi đều không khác mấy đánh nhau không nhất định ai lợi hại thành phòng vệ sĩ sở dĩ vay báo là bởi vì bọn hắn đánh lấy chính thức danh nghĩa thế nhưng là điều tra loại chuyện này khẳng định là hồng huy võ tổ chức mình căn bản là không có cho thành phòng chỗ bên kia báo cáo chuẩn bị c à n g sẽ không để phủ thành chủ biết nếu là đội tiểu điếm khẳng định đến ngoan ngoan phối hợp bọn hắn nơi này chính là bắc minh phủ tư nhân s ả nghiệp vẫn là có lực lượng cùng bọn hắn đối kháng một chút thế nào mấy người các ngươi còn dám kháng pháp không thành có ai không hết thể bắt lại cho ta thanh phong đám vệ sĩ lúc đầu nghĩ như ong vỡ tổ sông đi vào trực tiếp tìm tới chứng cứ phạm tội không nghĩ tới bắc minh phủ gia đình lớn mật như thế cũng dám cản bọn họ lại hồng đội trưởng xem xét nội trận lôi đình trực tiếp hạ lệnh đem những n à y cái có can đảm kháng pháp ra hỏa hết thể đều bắt lại đến lúc đó nhân tăng đều lấy được về sau bắc minh phủ nghĩ bảo đảm bọn hắn đều vô dụng chương chín trăm bốn mươi b ố vào cửa hàng điều tra là ai muốn kháng pháp a để cho ta tới nhìn xem nhưng vào lúc này phía sau truyền tới một thanh âm nguyên lai là người trong lòng bảng kiệt bảng đội trưởng mang theo một bang huynh đệ chạy tới cái này một bang huynh đệ đương nhiên là hắn mới lôi kéo thành phòng vệ sĩ ngoại trừ bản thân bản thân hắn thuộc hạ bên ngoài còn có một ít là cửa thành bên kia thành phòng vệ sĩ từ khi có tiền về sau b ả n g kiệt thế nhưng là không ít lôi kéo người bây giờ trong tay huynh đệ đã so uy tín lâu năm hồng đội trưởng muốn thêm hắn mang người hướng nơi này vừa đứng hồng huy võ muốn làm việc thiên tư trái pháp luật thật là có chút độ khó nguyên lai là bảng đội trưởng ngươi làm sao cũng tới a hồng đội trưởng là biết rõ còn cố hỏi kỳ thật hắn biết bắc minh phủ hai nhà cửa hàng đều có bảng đội trưởng chia hoa hồng hắn sở dĩ chạy tới khẳng định là nhận được tin tức nhưng là không sao chỉ cần mình có thể nhân tăng cũng lấy được liền xem như bảng đội trưởng cũng hết đường chối cãi không bằng đem sự tình làm lớn chuyện một chút để tất cả mọi người biết nơi này phát sinh sự tình ta nghe nói hồng đội trưởng muốn đuổi bắt c h ọ n phạm chạy tới hỗ trợ a b à n g kiệt nghiêng đầu cười cười nghĩ thầm ngươi cái lao già biết rõ còn cố hỏi muốn cho phong ca cửa hàng bấy dối cũng không có dễ dàng như vậy bắc minh tiệm tạp hóa nếu như bị ngươi phá hủy ta đi nơi nào kiếm tiền á vậy rất tốt không bằng chúng ta đi vào chung điều tra thêm đi. các vị phụ l a o hương thân cho làm chứng ta hiện tại muốn cùng bảng đội trưởng đi vào chung thanh tra hồng đội trưởng táo giả cố ý kêu rất lớn tiếng để thang miếu thành các cư dân biết hắn muốn điều tra bắc minh tiệm tạp hóa như vậy cho dù là cha không ra đồ vật đến mọi người cũng sẽ trong lòng còn có kiên kỵ nếu là lục ra được một hai kiện hàng cấm cho dù là cửa hàng không bị niêm phong thanh danh của bọn hắn cũng liền xong đời tuất hoan n g ê n h a đỗ phong nhanh nhẹn thông s u ố t cái cuối cùng đổi tới bên cạnh hắn còn đi theo bốn tên thị t i ế p còn triệu long cùng thúy bình thì là bị hắn phái đến cửa hàng thú cưng bên kia đi cửa hàng thú cưng bên trong sừng vật đều đánh qua linh hồn lạc ấn cũng không dễ dàng phạm sai lầm có hai người bọn họ trông giữ đầy đủ chủ yếu chính là tiệm tạp hóa bên này hàng số lượng n h i ề u mà lại chủng loại phong phú tương đối dễ dàng xảy ra vấn đề hai vị đội trưởng đại gia q u a n lâm để tiểu đ i ế m đ ồ n g tất sinh huy a vừa vặn v ư ợ n hôm nay cơ hội này tất cả mọi người đến nghiệm chứng một chút nhìn xem chúng ta tiểu đ i ế m hàng phải trang hợp cách hồng đội trưởng nói ra là muốn đi vào bắt t r ọ n phạm bởi vì cha hàng thật giả không tại phạm vi chức quyền của hắn bên trong nhưng không biết vì cái gì đỗ phong vợ ơ im mà chủ động nói ra để đem hàng cũng điều tra thêm Tốt, đã bác minh lão bản có ý tứ này Hảo hảo t bởi n vì thuê i dạng gì nhân viên cũng không liên lụy đến phạm pháp làm trái kỷ nhiều lắm là chỉ là dùng người không được đã đỗ phong đồng ý thanh tra hàng hồng đội trưởng tự nhiên cao cao hưng đồng ý không bằng như vậy đi ta dẫn người điều tra lầu một t ạ n hóa hồng đội trưởng dẫn người điều tra lầu hai hiệu thuốc như thế nào hồng huy võ chính lo lắng bằng kiệt người một đường đi theo mình vô hoan tương đối khó khăn nếu là như vậy lầu hai hiệu thuốc bên kia bọn hắn thế nhưng là làm chuẩn bị vậy làm phiền bằng đội trưởng mời vào trong vậy ta liền không k h á c h khí các huynh đệ cẩn thận một chút đừng đem đồ vật đụng hỏng bằng kiệt là ai à chớ nhìn hắn chỉ là cái con cua y ê u tu thế nhưng là so rất nhiều nhân loại võ giả đều tin h để các huynh đệ cẩn thận một chút đừng đem đồ vật đụng hỏng kiệt nhưng thật ra là đang cảnh cáo hồng đội trưởng người cho ta cẩn thận một chút đụng hỏng đồ vật muốn các người bồi phong ta trong tiệm đồ vật cũng không phải các n g ư ơ i những tiểu nhân vật này tùy tiện liền có thể đụng quả nhiên ngay bằng kiệt hồng đội trưởng thuộc hạ đều d ó n d é n lên lầu hai ngay từ đầu nghĩ phá phách cướp bóc cầm cũng không dám áp dụng bọn hắn đều nghe nói bang đội trưởng gần nhất cùng phó tổng đội trưởng đi rất gần hắn sở dĩ có thể từ nhỏ đội trưởng biến thành đại đội trưởng liền cùng phó tổng đội trưởng có quan hệ chặt chẽ cho ta chăm chú lục xoát không muốn buông tha bất kỳ ngóc n g á c h nào mặc dù không có khả năng phá p h á c cướp bóc cầm nhưng hồng đội trưởng có lòng tin cầm tới chứng cứ cho nên hạ lệnh để các minh đệ chăm chú lục soát, chính hắn cũng lần lượt một lát sau lục tục nao ngoe tới rất nhiều chung quanh cư dân cũng cùng theo tại trong tiệm xem náo nhiệt có nhiều như vậy cư dân giám sát bọn hắn muốn đánh lện đoạt cầm thì càng không thể nào ở chỗ này cảm giác thực tế không sai biệt lắm hồng đội trưởng thẳng đến một cái tủ thuốc mà đi từ trong ngăn kéo lấy ra một bình đăng dược sau đó lớn tiếng gọi bắc minh la bản để giải thích một cái đi nơi này điên ma đan là chuyện gì xảy ra a điên ma đan là một loại cấm dược là không cho phép trong cửa hàng tiêu thụ bình thường chỉ có thể ở chợ đen hoặc là dưới mặt đất trong phòng đấu giá mua được bây giờ tại bắc minh tiệm tạp hóa lầu hai tìm ra điên ma đan quả thật có chút h có má p i ề nhiên lý quang tự bản nhân liền trốn ở trong đám người nhìn thấy cơ hội tranh thủ thời gian chạy ra mở miệng liền lên án đỗ phong nói là hắn để vụ n trộm bán điên ma đan chọn bộ cố sự lập ra dáng thậm chí ngay cả khách hàng hình dạng thế nào đều nhớ trong lúc nhất thời vây xem cư dân cũng không biết việc này là thật là giả nếu như là thực sự bọn hắn cửa hàng này cũng liền đừng nghĩ mở đi chịu nhiều chức năng sẽ bị phụ thành chủ hủy bỏ quyền kinh doanh nguyên lai、like、là lý quang tự à ra hỏa này tay chân không sạch sẽ bị ta bị khai trừ không thể làm làm chứng người không sai tiểu tử này muốn trộm trong tiệm đồ vật bị khai trừ có ý định hãm hại không thể làm chứng nhân nhìn thấy đỗ phong nói như vậy tiêu quân hảo cũng tranh thủ thời gian đi theo chỉ trích lý quang tự mặc dù hắn nhìn qua rất kiên cường kỳ thật trong lòng không nắm chắc bởi vì chỉ cần hồng đội trưởng không chịu bỏ qua luôn có cơ hội tìm bọn hắn tra nhi mà lại nhiều như vậy cư dân đều thấy được việc này về sau không tốt giải thích ra nếu là thật sự có vu hoan hãm hại đó cũng là các ngươi cửa hàng quản lý không được không bằng bắc minh lão bản đi với ta một chuyến đi quả nhiên không ngoài sở liệu hồng đội trưởng cũng không muốn cùng đỗ phong lý luận trực tiếp liền phải đem người mang đi trên lý luận liền xem như hàng xảy ra vấn đề cũng nên là thân là người quản lý tiêu quân hào trước phụ trách còn chưa tới phiên đỗ phong phụ trách hắn đây rõ ràng chính là thu nam cung thế ra tiền muốn đem đỗ phong giết h chương 945, n t n l ậ p bản hồng đội trưởng nói nhân tăng đều lấy được ít nhất phải đem vật chứng cho mọi người xem một chút đi tiêu quân hào nghe xong muốn đem l á o bản mang đi doa đến mặt mũi t r ắ n g bệnh nhưng đỗ phong vẫn là không chút hoang mang tiếp tục cùng hồng đội trưởng nói chuyện t h i ế m không biết vì cái gì bang đội trưởng còn chưa lên hỗ trợ chẳng lẽ hắn hai thành chia hoa hồng là lấy không sao yên tâm ta sẽ để cho ngươi chết cam tâm chuyện cho tới bây giờ hồng đội trưởng mục đích đã lộ rõ hắn chính là muốn nhằm vào bắc minh phủ dù sao tại ngươi trong tiệm tìm ra cấm dược liền xem như có lý do cũng vô dụng hắn cầm lấy bình thuốc mở ra một nhét đem bên trong đan dược đổ ra đen xỉ bổ câu trứng lớn nhỏ một viên đan dược lộ ra một cỗ mùi tanh s á c thực rất như là điên ma đan thế nào ngươi có lời gì dễ nói nhìn thấy đan dược về sau hồng đội trưởng lòng tin tăng nhiều không sai viên này điên ma đan là nam cung thế gia cho cung cấp cố ý an bài nội gian lý quang tự đem thả đến bắc minh tiệm tạp hóa lầu hai tới bây giờ nhân tăng đều lấy được coi như đến phủ thành chủ bên kia đỗ phong cũng nói không rõ dù sao thành chủ đại nhân đối với điên ma đan loại vật này cũng rất mất cảm hồng đội trưởng ngươi xác định đây là ta cửa hàng đồ vật đỗ phong nhìn một chút bình thuốc sau đó cười cười đương nhiên xác định đây là ta tự tay tìm ra tới còn có thể là giả không thành hồng đội trưởng lòng tin m ộ ư ơ i phần lần này nhất định phải cho bắc minh phủ định tội ta hỏi lần nữa ngươi xác định đây là từ tiệm chúng ta trải bên trong tìm ra tới đồ vật đồng thời đây chính là điên ma đan đúng không đỗ phong hôm nay không biết làm sao vậy cùng một cái vấn đề còn lặp đi lặp lại hỏi chẳng những lặp đi lặp lại hỏi mà lại nói nói rất lớn tiếng liền ngay cả không thể chen vào trong tiệm xem náo nhiệt một chút bạn thành cư dân ở bên ngoài đều nghe được rõ ràng bớt nói nhảm ngươi chịu tội khó thoát đi theo ta đi hồng đội trưởng bị hỏi đến có chút phiền nghĩ thầm trước mắt bao người người còn có thể dạo biện hay sao rất tốt người hồng đội trưởng đem lật qua nhìn xem dưới đ ấ y có hay không một cái con dấu đỗ phong nhìn thấy trong tiệm đã đầy áp người liền ngay cả trên cửa sổ đều có người nắm sấp nhìn bằng kiệt lục soát xong lầu một cũng mang theo một bộ phận các huynh đệ đi tới lầu hai lúc này mới bắt đầu phản công thế nào người cái bình thuốc kia dưới đ ấ y có chúng ta bắc minh phủ con dấu sao nếu như không có đó chính là từ bên ngoài mang tới thuốc giả đỗ phong lời kia vừa thoát ra mọi người đoán chú ý vấn đề này để có chút công việc tốt cư dân đem trước kia tại bản điếm mua qua bình thuốc lấy ra quan sát phát hiện dưới đáy thật sự có một cái nho nhỏ con dấu không chú ý thật đúng là không nhìn thấy cái này hồng đội trưởng cũng đem trong tay mình bình thuốc lật qua quan sát thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không tìm tới bắc minh phủ con dấu ngược lại là từ phía trên tìm được nam cung hai chữ cái này sao có thể hồng đội trưởng triệt để trận cho mắt hắn biết việc này là nam cung thế gia người ăn bài nhưng bọn hắn chính là có ngốc cũng không trở thành cũng dùng nhà mình bình thuốc đến vu hoan bắc minh phủ đi quyên khắc bắc minh phủ con dấu là có khả năng nhưng tuyệt địa sẽ không lại khắc lên nam cung thế gia con dấu như thế cũng quá dễ dàng bại lộ mình a như thế nào là nam cung hai chữ đúng vậy a ta nhìn thấy cũng là nam cung thang miếu thành các cư dân đặc biệt là một chút đại gia đại mụ nhóm đều đang ngó chừng kia bọn hắn cũng muốn biết bắc minh tiệm tạp hóa dược phẩm chất lượng như thế nào có thể hay không yên tâm cho mình nhà hải tử phục d ụ n g chờ hồng đội trưởng đem bình thuốc xoay chuyển tới bọn hắn lập tức liền chú ý tới t h a giới đấy khắc lấy chính là nam cung hai chữ cũng không phải là bắc minh hai chữ để cho ta nhìn a là nam cung thế ra người muốn vu o a n bắc minh phủ ta nhìn cũng là chuyện như vậy đám người nghị luận ở mỹ đem đầu mâu chuyển hướng nam cung thế ra dù sao trong lòng bọn họ nam cung thế gia đại biểu là nhân tộc thế lực bắc minh phủ lão bản là lòng tộc công tử đại biểu là yêu tộc thế lực hồng đội trưởng lần sau muốn vu hoan chúng ta bắc minh phủ p h i ề n phức đem bình thuốc bắt trước ra giá một chút đỗ phong cười ha ha một câu nói kia hơi kém không có đem hồng đội trưởng cho nghẹn chết tiêu quân hảo cũng là thở p h à o nhẹ nhõm n g h ĩ thầm cái kia lý quang t ử cũng thật là xuẩn tại tủ thuốc bên trong vụ n trộm nhét thuốc cũng không kiểm tra một chút mình bình thuốc đúng hay không không, không có khả năng ta dùng rõ ràng là bắc minh phủ bình thuốc có người thay thuốc bình khẳng định là có người thay thuốc bình lý quang tự nhìn xem đỗ phong lại nhìn xem sinh khí hồng đội trưởng d ọ a đến h o a h o a t ê u to hắn như thế một hô cũng không cần gấp đem tình hình thực tế tất cả đều nói ra mọi người xem như minh bạch làm nửa ngày là cái này gọi lý quang tự nhân viên cửa hàng muốn vu o a n hám hại bắc minh phủ cho nên đem cấm dược bỏ vào tại cửa hàng lầu hai nói là ai sai x ử ngươi bàn g kiệt rèn sắc khi còn nóng một thanh bắt được lý quang tự mặc dù mọi người cũng hoài nghi là nam cung thế ra chỉ điểm nhưng trước mắt còn thiếu khuyết chính xác nếu là lý quang tự chịu thừa nhận như vậy thì thêm một người chứng đúng đúng hồng đội trưởng lý quang tự nghĩ nghĩ không dám đem nam cung thế ra người triệu ra đến nói như vậy hắn khẳng định sẽ chết không nơi tán g thân liền ngay cả người nhà cũng phải thụ liên lụy thế là liền nhìn về phía hồng huy võ muốn nói hồng đội trưởng cứu ta thế nhưng là phía sau hai chữ không đợi nói ra miệng liền bị hồng đội trưởng một trường đánh chết thế nào hồng đội trưởng người muốn giết người diệt khẩu à? lúc này không riêng gì b ằ n g kiệt liền ngay cả cái khác thành phòng vệ sĩ cũng đều nhìn về phía hồng đội trưởng còn có thang miếu thành các cư dân từng cái vén tay áo lên đem hồng đội trưởng vây vào giữa sai sử người xấu vụng trộm thay thuốc loại chuyện này tổn hại cũng không chỉ là bắc minh phủ còn có đông đảo từ tiệm này bên trong mua đồ những khách chú ý hiểu lầm hiểu lầm hắn mới vừa nói không phải ta hồng đội trưởng xem xét đại sự không ổn nghĩ giải thích lý quang tự mới vừa nói nói không phải mình không phải ngươi là ai a xem ra hồng đội trưởng biết cái này chủ sử sau màn a b à n g kiệt bắt lấy hắn trong câu nói nhược điểm tiếp tục truy vấn n g ọ n nguồn bất kể như thế nào lý quang tự trước khi chết đều hô tên của hắn như vậy còn có hai loại khả năng tính hồng đội trưởng chính là cái kia kẻ chủ mưu hoặc là hắn chính là người biết chuyện nếu không lý quang tự sẽ không gọi hắn Ta. Ta k h ông biết.、Các、ngươi chơi cái gì, muốn tạo Các muốn phản、a. Hồng gì, đội trưởng ngạc nhiên phát hiện có một bộ phận thuộc hạ của mình cũng chạy tới b ả n g kiệt bên kia đi dùng xem kỹ phản nhân ánh mắt không ngừng quan sát đến hắn phản phất đã cho hắn định tội chỉ chờ b ả n g kiệt ra lệnh một tiếng liền áp dụng bắt được h ồ n g đội trưởng ta nhìn ngươi không bằng cùng chúng ta cùng đi trung đoàn trưởng nơi đó giải thích đi b ả n g kiệt xem xét thời cơ chín mồi rèn sắt khi còn nóng đem tội danh trực tiếp tấn vào hồng đội trưởng trên đầu hoặc là chính hắn kháng trụ hoặc là liền triệu g a nam cung thế ra đến Tóm lại nay chương chín cửa trăm bốn mươi sáu hiên ngang lấm liệt phó tổng đội trưởng vốn là cùng bàn kiệt rất quen hắn một khi nhúng tay khẳng định có thể ép hỏi ra tình hình thực tế tới đến lúc đó mình đem nam cung thế ra người bán liền không chỉ là một mình hắn không may đơn giản như vậy các ngươi khi người quá đáng hồng đội trưởng xem xét muốn vu oan là không thể nào cầm bình h t u vừa rồi đỗ phong không đậu thủ là vì trước tiên đem bắc minh phụ sự tỉnh rú sạch để tất cả mọi người thấy rõ chân tướng sự thật bây giờ hồng đội trưởng muốn hủy diện chứng cứ nào có dễ dàng như vậy thả ta ra hồng đội trưởng bị đỗ phong bắt lấy cánh tay đau mặt đỏ dần muốn phát lực phá hủy bình thuốc thế nhưng là làm sao đều không sử dụng ra được sức lực tới muốn hủy diệt chứng cứ A, nào có chuyện chứng nào dàng như hủy vậy. diệt dễ cư có A, đỗ phong dùng m ộ tựa cái mà dẫn nổ mình nội Chói. Đỗ phong tự hồ đã sớm liệu đến hồng đội trưởng sẽ chó cùng dứt d ậ i đem chiêu này ra cựu truyện kim long thể trong nháy mắt kích hoạt trực tiếp quấn quanh ở hắn trên thân tiếp lấy liền nghe đến một tiếng to lớn hơn m i n h không đội ở không không nếu g như để cho chúng ta đem vật chứng mang về giao cho thành phòng chỗ xử lý bằng kiến xem xét hồng đội trưởng sự tình làm xong còn muốn đem kia bình điên ma đan mang về đưa cho phó tổng đội trưởng nhìn xem đến lúc đó có thể dùng vật này rời đi định nam cung thế ra tội danh không cần đây là một bình thuốc giả lý quang tự cái này ngu xuẩn muốn hãm hại chí ít cầm khỏa chân dược tới đỗ phong đem bên trong điên ma đan đổ ra sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng nghiền nát viên này d ư ợ t hoàn mặc dù bề ngoài rất giống điên ma đan nhưng kỳ thật bên trong đều là chút cạn thuốc tử căn bản cũng không có bất kỳ giá trị nói cách khác vừa rồi hồng đội trưởng cho dù là dùng viên này thuốc hãm hại bắc minh phủ chờ đến thành phòng chỗ cũng sẽ tra ra manh mối đồng dạng đạo lý nếu như vừa rồi hồng đội trưởng bị bảng kiệt mang về thành phòng chỗ hắn cũng sẽ không bị định tội một viên phế đan nói do không được vấn đề gì mà lại cái kia in nam cung hai chữ bình thuốc cũng không phải nam cung thế ra mà là đỗ phong phái người vụ trộm thay đổi hắn căn cứ đối phương cái ấy lại đặt một cái、bấy. để gia đình sớm tới đuổi đi lý quang tự đồng thời đổi lại thuốc giả còn viên kia thật điên ma đan đương nhiên đã bị lấy đi kỳ thật lý quang tự là đem điên ma đan yên tâm bắc minh phủ bình thuốc bên trong cho nên hắn vừa rồi giật mình như vậy cảm thấy mình rất quan u ổ n g đỗ phong thông qua thay thuốc bình thay thuốc thủ đoạn làm cho hồng đội trưởng tự tay đánh chết lý quang tự cuối cùng lại làm cho vì không bại lộ nam cung thế gia người hắn tự bạo nội đan nói tới nói lui hay là bởi vì bọn hắn ngay từ đầu muốn hãm hại bắc minh phủ cái cuối cùng cái tự thực các quả như vậy vì sao đỗ phong không đồng ý bảng kiệt đem vật chứng mang về bởi vì cái kia vốn là chính là c h ứ n g giả vật mang về cũng c h ỉ không được nam cung thế g i a tội danh dứt khoát tại thang miếu thành cư dân trước mặt đang diễn một màn kịch tự tay đem thuốc giả phá hủy đem thuốc giả bình bật nát liền nói chính mình đại nhân có đại lượng sẽ không theo nam cung thế g i a so đo chút chuyện nhỏ này bắc minh lão bản là người ta thật sự là p h ụ đúng vậy a về sau nhà ta đ ồ vật đều tới đây mua không sai nhà chúng ta cũng thế đám người bị đỗ phong vừa ra ra biểu diễn cho sợ ngây người đầu tiên là cửa hàng bị vây lại mắt nhìn thấy liền muốn xảy ra chuyện rồi không nghĩ tới thông qua một cái bình thuốc liền có thể là bản Tiếp lấy liền lấy đương e m Lý q nhiên đây hết thể đều không trọng yếu bởi vì cái kia cái bình đã bị ngã thành bậc phấn giả đan thuốc cũng bị đô phong tại châu nghiền nát nam cung thế gia người tuyệt đối sẽ không trở ra giải thích chuyện này bởi vì giải thích chẳng khác nào che giấu một khi ra giải thích thuốc giả bình không có quan hệ gì với bọn họ chẳng khác nào là thừa nhận cấu kết hồng đội trưởng h ã m hại bắc minh phụ sự tỉnh cùng bọn hắn có quan hệ đáng chết nam cung y dị phượng nghe nói đây hết thảy tức g i ậ n đến tóc đều nổ đi lên mình tỉ mỉ an bài kế hoạch cuối cùng lại là kết quả như vậy cái kia nhân viên cửa hàng lý quang tự thế nhưng là tại bắc minh phủ tiệm tạp hóa bên trong lần nút thời gian rất lâu làm sao lại đem bình thuốc lầm còn có mình viên kia điên ma đan vậy mà liền như thế bị đối phương cho giấu h ạ n d ù vẫn là đường hoàng lý do chính đáng bây giờ nam cung y、dị、phượng là có nỗi khổ không nói được à nàng cũng không thể thật đi tìm độ phong muốn về điên ma đây chẳng phải là tương đương mình thừa nhận nam cung thế gia người tại bắc minh phụ tiệm tạp hóa thả cấm dược tứ tiểu thư đừng nóng giận không bằng ta đi đem tiểu tử kia xử lý nam cung khải vệ chủ động xin đi muốn đi đem đỗ phong xử lý đấu trí bọn hắn là chơi không lại đỗ phong nhưng động võ hắn vẫn là có lòng tin ngươi có thể làm sao vẫn là để tinh vệ đi thôi nam cung khải vệ thân thủ là không sai tại đồng bậc bên trong cũng coi là trung thượng bơi lội b ì n h nhưng còn không tính đỉnh tiêm nam cung tinh vệ liền không đồng dạng h ạ tại đồng bậc bên trong là đỉnh tiêm trình độ cũng chính là sở đoạt thiên cảnh chín tầng đỉnh phong võ giả bên trong không có mấy cái có thể đánh qua hắn. liền ngay cả địa bảng xếp hạng thứ chín người tuyển thủ kia cũng không phải nam cung tinh vệ đối thủ nếu là hắn đi tham gia địa bảng xếp hạng thi đấu nhất định có thể cầm tới năm vị trí đầu thứ tự giống hắn cao thủ như vậy coi như vượt cấp giết chết một chút phá vọng cảnh võ giả cũng có thể làm đ ư ợ c thuộc hạ lĩnh mệnh nam cung khải vệ sau khi nghe đành phải mênh mông lui trở về nam cung tinh vệ tiến lên lĩnh mệnh làm xong tùy thời xử lý đỗ phong chuẩn bị đương nhiên loại chuyện này không thể tại thang miếu thành bên trong thực hành dù sao nam cung tinh vệ là nhân loại võ giả mà đỗ phong đỉnh lấy chính là yêu tu danh nghĩa coi như không phải thuần yêu tu tối thiểu cũng có long t ộ c huyết mạch bằng không hắn làm sao có thể tại trước mắt bao người thi triển cựu c h u y ể n kim long thể quấn lấy hồng đội trưởng cứu đông đ ả o phụ lao hương thân đối phó hắn kim long thể người có năm chắc không coi như nam cung tinh vệ linh mệnh nam cung y d i phượng vẫn là có chút không yên lòng cho nên lại hỏi nhiều một câu chương chín trăm bốn mươi bảy âm h u y ề n mục thuộc hạ có một trăm phần trăm tự tin có thể phá hắn kim long thể nam cung tinh vệ là cái người cẩn thận hắn biết đỗ phong có kim long thể về sau cũng từng cân nhắc qua trong thực chiến gặp muốn thế nào ứng phó mặc kệ là nam cung y dị phượng hay là nam cung tinh vệ lúc này cũng không dám xem nhẹ đỗ phong đã hắn có thể dùng da kim long thể k i a tất nhiên cùng lòng tộc có quan hệ mặc dù là như thế nam cung tinh vệ y nguyên có năm chắc đánh bại hắn mà lại là một trăm phần trăm tự tin không biết là hắn quá cuồng vọng hay là thật có cái gì tuyệt chiêu tóm lại nam cung y dị phượng sau khi nghe mỉm cười gật đầu ra hiệu hắn có thể hành động bắc minh l ã o đệ ta xem như phục ngươi chờ tất cả mọi chuyện đều bãi bình về sau tiêu quân hảo đi theo đỗ phong đi bắc minh phủ mới biết được hôm nay trần tướng sự tỉnh liền ngay cả đến giúp đỡ bằng kiệt đều bị hắn hủ dọa từ bị đối phương h ã n hại đến ngược lại đem một quân bức tử lý quang tự cùng hồng đội trưởng toàn bộ thế cục biến h dẫn đến tiêu quân hào thật đúng là tưởng rằng nam c u n g thế gia phạm nhân hạ sai lầm phong ca xin nhận t i ể u đệ đối đầu bằng kiệt khoa trương hơn minh bạch chân tướng về sau trực tiếp một gối quý xuống hai tay ôm quyền nâng q u á đỉnh đầu đường đường chính chính cho đỗ phong thi lễ cùng bái nếu không phải là bởi vì hôm nay đỗ phong tự mình xuất thủ nhiều lắm là chỉ có thể giúp bắc minh phụ thoát khỏi hiểm nghi nhưng là không cách nào b ư ớ c t ừ cái kia hồng đội trưởng bây giờ hồng đội trưởng vừa chết bằng kiệt liền mất đi một cái đối thủ có thể đem thuộc hạ của hắn cho hợp nhất tới trọng yếu nhất chính là đỗ phong hôm nay thi triển cựu truyền kim long thể quân lấy tự bạo hồng đội trưởng cứu rất nhiều th phần này công lao ngoại trừ ghi t ạ c bắc minh phủ đầu bên trên b à n g kiệt cũng đi theo dính ánh sáng b à n g kiệt cùng tiêu quân hào khác biệt từ trước mắt biểu hiện cũng có thể thấy được tới tiêu quân hào mặc dù cũng đội phục đỗ phong nhưng vẫn là bận tâm mặt mũi của mình đồng thời xưng hô đỗ phong vì bắc minh l ã o đệ bởi vì hắn từ nội tâm bên trong vẫn là lấy lao đại ca tự cho mình là dù sao niên kỷ của h ắ n lớn mà lại tất cả mọi người là nhân loại võ giả lẫn nhau hiểu rõ để hắn trái lại b á i đỗ phong vì đại ca kia là vạn vạn làm không được bản kiệt không giống hắn là một yêu tu chân thực tuổi tác do、so、đỗ phong lớn nhìn đều đỗ phong biểu hiện hôm nay về sau tâm phục khẩu phục biết đi theo hắn hôn về sau tuyệt đối có thể ăn ngon uống say nhân tại như vậy không quan tâm hắn là nhân tộc vẫn là yêu tộc dù sao sẽ rực rỡ h à o quang cho nên dứt khoát quỳ xuống lạy xem như nhận định người đại ca này ừng đứng lên đi hai người biểu hiện không giống đỗ phong thái độ đối với bọn họ tự nhiên cũng liền không giống bằng kiệt toàn tâm toàn ý đầu nhập vào đỗ phong đương nhiên sẽ có được tương ứng vung trồng tiêu quân h à o chỉ là vì hợp tác kiếm tiền như vậy đỗ phong liền dùng đồng dạng thái độ cùng hắn hợp tác bởi vậy tại tiêu quân hảo rời đi về sau đỗ phong để bằng kiệt tạm thời lưu lại tại tiền tài diện, bàng kiệt diện, phương bàng đã công ó hai thành chê hoa hồng, h k cần củng đơn đầu hộ. pháp n căn g cũng không thị cầm tới trên thị trường đi bán. Tại công pháp phương diện hắn cũng có rất nhiều địa phương có thể chỉ đạo b à n g kiệt địa phương b à n g kiệt đạt được lợi ích to lớn trước khi đi thiên ân vận tạng h ắ n không thể quỳ xuống đến cho đỗ phong đập mấy cái đầu chủ nhân coi trọng như thế người này về sau cần phải lưu tâm mới đ ư ra đợi đến b à n g kiệt rời đi về sau trang tệ ti vẫn là không nhịn được nhắc nhở đỗ phong từ trước mắt biểu hiện đến xem bản kiệt xác thực vì bắc minh phụ sự tỉnh tận tâm tận lực thế nhưng là đừng quên hắn là vì lợi ích đang chạy chân hôm nay có thể vì lợi ích vì đỗ phong đi theo làm t ù y tùng người chạy việc chờ ngày nào đụng phải một cái cho hắn càng lớn lợi ích người liền có khả năng sẽ phản bội hắn không sao dùng người phải dùng tại lập tức kỳ thật đỗ phong minh bạch vô cùng bằng kiệt là vì mình cho ra lợi ích mới bỏ công như vậy biểu hiện thế nhưng là nói ngược lại một người nếu như ngay cả lập tức đều không ra sức biểu hiện ngươi còn trông cậy vào hắn về sau có thể vì ngươi làm sự tình sao đỗ phong trước mắt tại thang miếu thành sát thực dùng đến đến bằng kiệt mà hắn lại vừa vặn chịu phối hợp cho nên cho hắn một chút chỗ tốt cũng không có gì về phần về sau sự tình ai có thể biết đâu dưới mắt bạch cốt phiên tấn thăng làm hoàng giai lại thêm chín tên đoạt thiên cảnh chín tầng định phong chiến tướng tương trợ tương đương với có hai tên quỷ hoàng tại hiệp trợ đỗ phong thế nhưng là hắn cái vậy liền còn chưa đủ dùng muốn theo trang tệ ti trò chuyện chút tiếp tục tăng lên các chiến tướng sự tỉnh đã bạch cốt phiên đã đến hoàng giai trên lý luận bên trong chín tên chiến tướng đều có thể đột phá đến quỷ hoàng cấp bậc chín tên quỷ hoàng liên thủ thực lực khẳng định sẽ tăng mạnh chuyện này chủ nhân không nên nóng lỏng chúng ta còn cần một vật trang tệ ti dù sao có quỷ tu gia tộc truyền thừa đối với như thế nào tăng lên bạch cốt phiên bên trong chiến tướng có rất nhiều tâm đắc dưới mắt chín tên chiến tướng bên trong chỉ có hắn cùng tống nguyện s a n đã từng trở thành qua q u ỷ hoàng nếu là bổ sung đầy đủ âm thuộc tính năng lượng hai người bọn họ là có thể lần nữa tấn thăng làm q u ỷ hoàng cái khác bảy tên chiến tướng chưa hề đều không có trở thành qua q u ỷ hoàng muốn thành công đột phá cần một vật đến phối hợp mới được vật như vậy gọi là âm huyền mục chính là một loại cây gỗ dễ chính tại âm khi đất tập trung phương trôn sâu vài vạn năm hình thành một loại đặc thù vật chất âm huyền mục chỉ có quỳ tu ma tu tà tu mới dùng đến, đến bản thân là thuộc về là hàng cấm trên thị trường căn bản mua không được nhất định phải đi phòng đấu giá mới được phi thường không khéo chính là thang miếu thành phòng đấu giá phía sau là từ nam cung thế ra không chế đỗ phong coi như mua đến cũng cầm không đi làm không cẩn thận còn phải đem mạng nhỏ mà cho dựa vào nam cung thế ra thế lực tại thang miếu thành đã thẩm t ấ u lợi hại như vậy sao đỗ phong sau khi nghe cũng là ăn nhiều đã liền ngay cả bản thành đông đảo cư dân cũng không biết loại tình huống này trang tệ ti trong hội này lẫn vào lâu cũng từng tham gia mấy lần chợ đen đấu giá hội bởi vậy biết đến tương đối nhiều ách vậy thật là có chút phiền phức ca đỗ phong nghe về sau khe cho mày chợ đen đấu giá hội hắn có thể nếm thử dùng thân phận giả đi tham gia nhưng vấn đề là mình tinh tạo thông ấ t cả đều là qua lần trước màu đỏ hoang mạc sự kiện đỗ phong xem như thấy rõ ràng tư đồ thế gia người đối với hắn cũng không phải coi trọng như vậy chỉ là tư đồ vivi tư đồ giao giao cùng tư đồ lan lan ba tỷ mội tương đối coi trọng hắn mà thôi nhưng là tư đồ thế gia nội bộ phe phái đ ô n g đ ả o các nàng cái này một chi có thể trưởng khống tài nguyên có hạn cũng tỷ như b ắ c châu đại lục bên này tài nguyên các nàng ba tỷ mội liền không s e n tay vào được tới gần túc m i ê u thành là có các nàng đường ca cũng chính là các nàng đại bá nhi từ trường khống t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi tám chiêu hàng người này tên là tư đồ t u ấ n chỉ nghiên kỷ so tư đồ lan lan còn muốn lớn hơn một chút thân thế cũng tương đối đ ặ thù chính là cha hắn cùng một nữ ưu tu sở sinh mà lại tên này nữ ưu tu còn không phải danh môn chính ở rệ chỉ là nuôi dưỡng ở phía ngoài một cái tình phụ mà thôi hắn chính là cái con riêng mẫu thân lại là yêu tu loại thân phận này tại tư đồ thế gia vốn là không nổi tiếng nhưng hắn loại thân phận này tại b ắ c châu đại lục nhưng lại tiên tiên ưu thế bởi vì có một nửa yêu tu huyết thống kinh doanh thời điểm cũng không cần nhiều nộp thuế cùng bản thành yêu tu c â u thông cũng tương đối dễ dàng yêu tu nhóm cùng nhân loại võ giả không giống tại nhân loại võ giả bên kia chỉ cần một người lây dính yêu t ậ huyết mạch liền sẽ khắp nơi nhận xa lánh liền ngay cả lúc trước thượng quan vân cũng không ngoại lệ nhưng tại bắt châu đại lục ở bên trên một người chỉ cần dính vào một chút yêu t ậ huyết mạch liền sẽ không bị b nếu là một chút yêu t ộ c huyết mạch đều không có vậy khẳng định không dễ l a n lộn được rồi túc miếu thành cũng không đi còn có hay không thích hợp hơn địa phương đỗ phong biết cái tầng quan hệ này về sau tới gần túc miếu thành cũng không muốn đi liên quan tới p h ụ thân cùng đại bá không hợp sự t ì n h tư đổ giao giao đã sớm cùng hắn nói qua mà lại âm huyền m ộ t loại vật này tương đối mất cảm bị tư đổ thế ra người biết cũng không tốt về sau chuyện hợp tác nói không chừng sẽ trở thành người ta một cái thẻ đánh bạc kia cắt hải thành bên trong trước mắt ngư long hô tạp chủ nhân có thể đi bên kia thử một chút có đạo lý đỗ phong nghe chàng tệ ti về sau nhẹ gật đầu cắt hải thành vị trí vị trí địa lý tương đối l c thủ bên cạnh chính là hỗn hợp hải vực không quan tâm là nhân loại võ giả yêu tu vẫn là quỳ tu ma tu thậm chí tà tu đều từ bên kia hỗn thậm chí một chút hơi mở một chút linh trí hải thú cũng đi đến bờ đi vào cắt hải thành bên trong chơi đ ù a giống bảng kiệt như thế hoàn toàn mở linh trí hải yêu bản thân cũng là yêu tu một loại lại thì như lần trước cám sát đỗ phong tên kia đao ngư yêu tu cũng có thể tại bắt châu đại lục địa bàn bên trên ở lại cùng tu hành nhưng này chút nửa mở linh trí hải thú còn không thuộc về yêu tu hàng ngũ muốn lên bờ tới chơi chỉ có thể lén lút Cắt h tu, tu sinh ra t hoạt trong nước hải thú chạy đến trên bờ đến mua sắm dung loạn thậm chí còn tại nhân loại mở trong quán ăn uống rượu ăn cơm cẳng có thậm chí còn có thể dùng tiền đi phong nguyện trường hợp tiêu sái một lần không quan tâm là sinh vật gì chỉ cần mở linh trí liền sẽ có tình cảm có tình cảm liền sẽ có càng nhiều nhu cầu nhân loại như thế thú loại như thế thực vật cũng là như thế thực vật thành tinh hoa yêu đều có thể cùng người ta yêu chết đi sống lại hải thú tự nhiên cũng không ngoại lệ như thế rất tốt chúng ta qua mấy ngày liền đi cắt hải thành bên kia ngóng nó sau đó thời gian đỗ phong ở tại bắc minh trong phụ không ra khỏi cửa chuyện bên ngoài tất cả đều giao cho gia đình đi làm hắn tại bí mật tiến hành một việc chính là cho ma tu thương bên trong diên làm tan từ lần trước đem hắn đông cứng ném vào dây chuyền bên trong tiểu thế giới đến nay còn không có phóng xuất thương bên trong diên dù sao cũng là thâm niên ma tu đối với linh hồn phương diện nghiên cứu rất sâu đỗ phong sợ phóng xuất xảy ra vấn đề vì lý do an toàn không có trực tiếp khống chế hắn mà là đem nó linh hồn lạc ấn lưu tại khế nhà bên trên như vậy một khi bị phản công cũng sẽ không đả thương đến mình nhiều lắm thì khế nhà bị hao tổn kia khế nhà thế nhưng là phụ thành chủ xuất phẩm đồ vật vẫn tương đối giám chắc gia hỏa này quá nguy hiểm đỗ phong lặp đi lặp lại xác nhận đánh vào linh hồn không có gì vấn đề lại để cho trang tệ ti nhìn qua xác thực không có chỗ sơ xuất lúc này mới vì hắm làm tan hắn nghĩ tới mình là bị bắt lại lập tức nổi trận lôi đỉnh thế nhưng là sau một khắc cũng cảm giác được sâu trong linh hồn một trận nóng rực cảm rất đau đành phải không tình nguyện têu một tiếng chủ nhân làm nô b u ộ c một khi dâng lên ý niệm phản kháng linh hồn lập tức liền sẽ bị hao tổn ý nghĩ này càng nặng linh hồn bị hao tổn trình độ cũng liền càng nặng bắc minh phủ kia phần khế nhà đối với hắn làm ra rất tốt tác dụng khắc chế thương bên trong riêng đúng là rất có nghề phá vỡ linh hồn khế ước phương pháp nếu như đối phương thần thức không đủ cường đại thật có khả năng bị hắn phá vỡ coi như đỗ phong thần thức rất cường đại nếu là một lần nào đó không cẩn thận bị thương thân thể cùng tinh thần ở vào suy yếu trạng thái cũng có khả năng sẽ bị hắn phản vệ có bác minh p h ụ khế nhà ở giữa chế ước cho dù là đỗ phong ở vào trạng thái h ư n h ư ợ c cũng không sợ hắn sẽ thừa cơ phản vệ vừa rồi thương bên trong diên mới vừa vặn dâng lên một chút suy nghĩ sâu trong linh hồn lập tức liền sinh ra phòng cảm giác nếu là hắn còn dám loại suy nghĩ này khẳng định sẽ đau chết đi s ố n g lại t h a n h âm quá nhỏ ta không nghe thấy đỗ phong nhìn thấy thương bên trong diên bộ kia không tình nguyện d á vẻ để hắn lại để một tiếng tới ngay một chút Người. t h ư nói đỗ phong lấy ra bạch cốt phiên liền thấy kia mặt trắng xương cờ tự động biến thành một bạch cốt chiến sĩ mà tên kia bạch cốt chiến sĩ bộ dáng cùng trang tệ ti mười phần giống nhau thương lá ma còn nhận biết ta đi bạch cốt chiến sĩ mới mở miệng lại là trang tệ t i thanh â m thế nhưng là đem thương bên trong diên dọa cho đến không nhẹ thế nào trang lão quỷ ngươi cũng bị hắn không chế rồi đơn giản thật bất khả t ư n g h ị cái này hoàn toàn lật đổ thương bên trong diên tam quan trang tệ t i thương bên trong diên thường tiến h kiệt một cái quỷ tu một cái ma tu một cái yêu tu ba người này tại xung quanh thế nhưng là có chút danh tiếng nhân vật vạn vạn không nghĩ tới ba người bọn hắn tất cả đều bị một cái hậu sinh tiểu đối mà cho bắt được cái gì không c h ế không không chế ta hiện tại là vì tân chủ nhân phục vụ ngươi cũng không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Trang tệ ti hiện tại đối đối phong kiên là trung thành tuyệt hiện phong kiên đối đối, đỗ là cái ò còn n trông cậy vào tần chủ nhân đem bạch cốt phiên tấn thăng thành ma thần khí. Chỉ cần bạch cốt phiên tấn thăng thành công, như vậy bọn hắn những này chiến tướng cũng liền có hy vọng trở thành ma thần,、so、ở bên ngoài mình hôn còn tốt hơn. cốt cốt trở tốt cậy chủ bạch Chỉ bạch có c vậy hy vào so khí. đem ma ma ở này cái này sao có thể thương bên trong diên vẫn còn có chút không thể tin được bởi vì hắn biết trang tệ ti người này tầm cao khí ngạo ngay cả gia tộc trưởng bối đều còn không nghe hắn mình ở bên ngoài sông sáo bây giờ làm sao có thể đầu nhập vào một cái hậu sinh tiểu bối hơn nữa còn đối với hắn nói gì ngay nấy thế giới này đến cùng là thế nào chương chín trăm bốn mươi chín quân u không có gì không có khả năng ngươi có muốn hay không cũng t i ế n bảo hai ta làm bạn bây giờ bạch c ố t phiên đã thành công tấn thăng làm hoàng gia ma khí xác thực có thể dung nạp thương bên trong riêng linh hồn bất quá dưới mắt đã là cựu viên cách cục không cách nào lại tiến người mới trang tệ ti chỉ đương nhiên là về sau để thương bên trong riêng tìm đến cũng là một chiến tướng ta còn là ở bên ngoài vì chủ nhân phục vụ đi ngươi biểu hiện tốt một chút thương bên trong riêng khẩu khí mềm nhũn một chút bởi vì hắn sợ hãi đô phong thật đem mình làm t h i rồi đem linh hồn thu nhập bạch q u t phiên bên trong là một ma tu hắn hiểu được kêu ý vị như thế nào ngay cả cùng mình nổi danh trang tệ ti đều bị đỗ phong thu phục cảm giác cũng liền không có như vậy bị i khuất ừ n hiện tại có một cái trọng yếu nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành nhìn thấy thương bên trong diên chịu nghe bảo đỗ phong bắt đầu chính thức bố trí nhiệm vụ lần này cắt h ả i thành đ ầ u g i á hội cá nhân hắn không tiện ra mặt liền xem như ra mặt cũng chỉ có thể là ở một bên quan sát không thể thực tế tham dự thao tác để tránh bại lộ thân phận cho nên quyết định để thương bên trong diên đi tham gia đập hội chùa hắn ở bên kia vốn là có chút danh khí người bình thường không dám có ý đồ với hắn lần trước tại hỗn hợp hải vực thương bên trong riêng cùng thường tiên h kiệt đột nhiên biến mất xuất hiện lần nữa đoán chừng sẽ khiến nho nhỏ dối loạn nhưng sẽ không ảnh hưởng đến đấu giá hội tiến hành hai người bọn họ vốn là thần thần bí bí đến vô ảnh đi biến mất lại xuất hiện cũng không có gì kỳ quái chuyện này thường đầu châu đi so ta thích hợp hơn a c á t hải thành dù sao cũng là yêu tu thành trì thường trời kiệt bản thân chính là một con n h ữ yêu hơn nữa còn là hồng ma châu hồng ma châu tu hành ma công đồng dạng cần dùng đến âm huyền mục mà lại hắn yêu tu thân phận tại các hải thành bên trong hành động cũng càng thuận tiện ngươi nếu có thể thuyết phục hắn hai ngươi có thể cùng đi đỗ phong mở ra dây chuyền tiểu thế giới để thương bên trong riêng đi đến móng nó vừa hay nhìn thấy chỉ lộ ra một cái đầu thường thiên kiệt tại chửi ẩm lên lộ mũi trâu bên trong còn không ngừng ra bên ngoài bước lên nhật khí gia hỏa này tính tình quá lớn căn bản cũng không phục quản giáo cho dù là bị đánh vào linh hồn kế ước cũng như thường là một trăm cái không quan tâm hai trăm cái không phục cho nên đỗ phong chỉ cấp đầu hắn làm tan thân thể còn tiếp tục đông lạnh sợ hoàn toàn giải khai về sau hắn sẽ ở dây chuyền bên trong tiểu thế giới dương a i cái này liền g a hỏa thật đúng là đủ mượn biết rất rõ ràng phản kháng chủ nhân không có kết cục tốt nhưng y nguyên không phục lắm nhức đầu đều nhanh muốn nổ tung như thường chửi ẩm lên không thèm quan tâm nếu không phải là bởi vì tiểu h ắ c trước mắt còn tại ngủ say kỳ đỗ phong thật là muốn cho tiểu h ắ c hào hào dọn dẹp một chút đầu này có ò m ê u tin tưởng lấy tiểu h ắ c thần thú uy thế có thể ngăn chặn đầu này hồng má châu ách ta đi và o khuyên hắn một chút thử một chút đi thương bên trong riêng nhìn cũng là đau cả đầu bởi vì hắn hiểu rõ nhất thường thiên kiệt tính tình gia hỏa này khởi s ư ớ n g điên đến kia là thà rằng tự bạo linh hồn cũng không nguyện ý bị người trói buộc phải biết tự bạo linh hồn muốn so tự bạo nội đ a n thống khổ gấp một và lần nhưng hắn như thường không quan tâm chính là quật c l ã o thường a đừng kích động hai ta đã bị người ta bắt lại nghe ta nói cho ngươi trang lão quỷ so ta còn thảm đừng thu vào bạch cốt phiên bên trong c h ắ c không được ta đánh thua là hắn tại bạch cốt phiên bên trong dợ trò quỷ thương bên trong diên sắc thực hiệu rất do thường tiên h kiệt vừa lên đến t r ư ớ c không khuyên giải nói hắn đầu hàng sự t ì n h mà là kia trang tệ ti đến làm so sánh nghe nói trang lão quỷ lẫn vào so với mình còn thảm thường tiên h kiệt tâm tình đã tốt lắm rồi nguyên lai、like、là có cái lao quỷ này đầu hiệp trợ ta nói cái kia tiểu bạch kiểm tại sao có thể có lợi hại như vậy thường tiên kiệt rõ ràng là đánh thua nhưng vẫn là có chút khâm phục thường thiên kiệt cho hắn tìm được một cái lấy cớ tranh thủ thời gian thuận sườn núi xuống lửa s ở dĩ bại bởi tuổi còn trẻ chỉ có đoạt thiên cảnh tu vi đỗ phong không phải là bởi vì hắn bản sự lớn hơn mình mà là bởi vì có trang tệ ti ở một bên h i ệ p trợ ai không có cách ta cũng là bị trang láo quỷ cho đen giá hỏa này mình đi làm nô b u ộ c còn muốn lôi kéo ta cùng một chỗ tiến bạch c ố t phiên t h ư ờ n g bên trong riêng rèn sắc khi còn nóng tiếp tục lắc lư thường thiên kiệt đại khái là ý nói bị gieo linh hồn khế ước cũng đừng đ ư trí có thể còn sống cũng không tệ rồi trang tệ ti đã bị hố linh hồn thu vào bạch q u t phiên bên trong hai ta tốt xấu còn sống ừ nếu là hắn dám giết ta ta liền tự bạo linh hồn thường thiên kiệt mặc dù nói lẽ thẳng khí hùng kỳ thật hắn nghĩ tự bạo linh hồn cũng không phải đơn giản như vậy tại tự bạo trước đó linh hồn liền sẽ bị khế ước cho c h ó i buộc chặt đau chết đi sống lại nhưng là bạo không xong đương nhiên cũng không b à i trừ một loại khả năng chính là đau cực hạn linh hồn sẽ tự mình bạo chết đừng kích động ngươi một đầu mang như mà thôi tiến đến không ngoan hùng nhìn xem bên kia ngủ là ai thừa cơ hội này thương bên trong riêng đem thường thiên kiệt cho lôi đến tiểu hắt trước mặt thời khác này tiểu hắc ngay tại nằm ngáy ho, ho chỉ cần tỉnh lại liền sẽ đột phá đến cấp tám yêu thú cũng chính là phá vọng cảnh trạng thái. cái này đây chẳng lẽ là hắc kỳ lân hay sao thường thiên kiệt xem xét phía dưới giật mình không nhỏ hắc kỳ lân cũng bị bắt vào tới cái này sao có thể a lấy hắc kỳ lân tính tình liền xem như bị đánh lên linh hồn khế ước cũng sẽ không khuất phục mà lại thần thú trưởng thành đến trình độ nhất định là có thể xông mở linh hồn khế ước trừ phi chủ nhân tu vi so linh sùng cao hơn rất nhiều không phải khẳng định trói buộc không ở hắc kỳ lân không có khả năng thương u y ệ t đối k có khả năng. Xem ra đến bên giờ, Tiểu tức Hắc lập l trong riêng trường thường thiên kiệt một chút nghĩ thầm ngươi kích động cái giám a nếu là đem hắc kỳ lần cho đánh thức hai ta mạng nhỏ mà liền khó giữ được bất quá hắn thực sự nói thật tiểu h ắ c trên thân xác thực không có linh hồn khế ước đỗ phong đã sớm cho hắn giải trừ rơi mất lúc trước núi lửa khu vị kêu hỏa linh lao tổ cùng đỗ phong đánh cược nói hắn không dám giải trừ linh hồn khế ước cảm thấy một khi linh hồn khế ước giải trừ tiểu h ắ c khẳng định sẽ tạo phản kết quả đỗ phong thuận tay liền đem linh hồn khế ước giải trừ cùng tiểu h ắ c như thường có thể hòa bình ở chung tình cảm rất sâu lần này thường thiên kiệt tận mắt nhìn thấy cũng là có chút ngậu một con không có bị đánh linh hồn khế ước thần thú hắc kỳ lân lại có thể cùng một thằng nhãi loài người sống chung hòa bình mà lại thằng nhó niên kỷ cũng rất nhỏ tựa hồ cũng không có gì không tầm thường địa vị các loại giống như không đúng chỗ nào hắn đột nhiên nhớ lại mình cuối cùng là bị một mảnh màu lam đông tuyết cho đ ô n g cứng kiếm màu lam trong đông tuyết ẩn chứa một loại nào đó kiếm ý chương chín trăm năm mươi tâm phục khẩu phục chẳng lẽ hắn là kiếm hoàng lão nhân gia suýt đừng nói lung tung thường thiên kiệt đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng đỗ phong có phải hay không kiếm hoàng lão nhân gia ông ta mới đồ đệ bởi vì màu lam trong đông tuyết ẩn chứa đề nghị cùng kiếm hoàng lão nhân gia ông ta còn sót lại ở nhân gian kia mấy cỗ kiếm ý rất giống n h u ít kiếm tu muốn bắt trước đ ề bắt trước không、ra. Đỗ không quan tâm kiếm hoàng đệ tử làm cái gì hắn cũng phải hỗ trợ thu thập tàn của ca mặc dù bắt châu đại lục là yêu hoàng định đoạn nhưng kiếm hoàng lao nhân ra ông ta cũng không thể đắc tội a nếu là kiếm hoàng còn tạ thế yêu hoàng khẳng định cũng phải cấp lao nhân ra ông ta mấy phần chút tình mọn mới được hào hào ta đồng ý có điều kiện gì cứ việc nói bị thương bên trong diên một trận này ngấm ngầm hại người lắc lư thường thiên kiệt vờ ơ ý mà thật đồng ý đầu nhập vào đỗ phong nói đùa cái gì có thể đi theo kiếm hoàng truyền nhân hôn thật nhiều người còn cầu còn không được kia kỳ thật thương bên trong riêng mình cũng không biết đỗ phong đến cùng là thân phận gì người bên ngoài đều gọi hắn bắc minh phong nhưng từ linh hồn khế ước nhìn lại tên thật của hắn là đỗ phong họ đỗ rất lâu đều không có gia cao thủ cũng làm như năm có cái đan hoàng vẫn còn tương đối lợi hại từ khi lão nhân ra ông ta mất tích về sau liền rốt cuộc chẳng có gì ghê gớm nhân vật xuất hiện đan hoàng có con trai tựa như là gọi đỗ phong nghe nói là tại chết tại tân hôn động phòng bên trong cụ thể chuyện gì xảy ra thương bên trong r i ê n cũng không rõ ràng thượng quan vân hiện tại lớn như vậy thế lực hắn cũng không dám quá nhiều thảo luận chỉ là ở trong lòng len l é n nghĩ chẳng lẽ mình tân chủ nhân đỗ phong cùng đan hoàng c h i tử đỗ phong có liên quan gì không thành ý nghĩ thế này trợt lóe lên hắn không còn dám tiếp tục tiếp tục nghĩ cái gì chủ nhân muốn mua âm huyền m ụ c thật đúng là có đủ tiền a nói nhảm không có tiền có thể ở lại như thế lớn phủ đ ệ t h ư ơ n g tiên kiệt nghe xong nhiệm vụ lần này là để hai người bọn họ giả trang khách hàng đi đập âm huyền m ụ c kích động hơi kém không có cắn được đầu lưới mình âm huyền một hắn cũng đã sớm đỏ mắt thế nhưng là không có tiền mua a chớ nhìn hắn là phá v ọ cảnh ưu tụ cũng không hiểu đến như thế nào kinh doanh tình hình kinh tế căng thẳng vô cùng thời có mấy cái tiền liền tranh thủ thời gian dùng để mua đan dược mua trang bị nào có dư thừa tiền a đỗ phong liền không đồng dạng hắn tại nam châu đại lục thiên nguyệt nước cùng thang miếu thành đều có sản nghiệp dây chuyền bên trong tiểu thế giới có nuôi linh sùng trồng các loại d ư ợ c thảo linh q u ả cây có thể nói thời thời khắc khắc đều tại sáng tạo t à i phú ai chúng ta người nghèo số khổ a luyện đến hiện tại vẫn là cùng người khác lẫn v à mệnh ngươi không tính người nghèo nhiều lắm là xem như đầu nghèo châu thường thiên kiệt hiện tại không phản kháng đỗ phong lại còn có tâm tư cùng thương bên trong diên đấu võm mồm tân chủ nhân tuổi còn nhỏ liền có nhiều như vậy tại phú sẽ còn như vậy châu ép kiếm pháp càng quan trọng hơn là hắn động thân con ngựa d á m cùng nam cung thế g i a đ o ạ t mối làm ăn nhân tài như vậy đi theo hắn hôn tựa hồ cũng không mất m ắ t gì thường thiên kiệt cùng thương bên trong diên chỉ gặp qua đỗ phong bạch cốt phiên cùng đông hoàng nhất tuyệt còn không biết hắn sẽ cựu c h u y ể n kim long thể cùng phượng xí thiên tường sự t ì n h đoán chừng chờ sau này biết sẽ càng thêm giật mình m i n h vị này tân chủ nhân thân phận thật sự là càng ngày càng thần bí rất tốt hai người ra ngoài đem những n à y t ì n h tạp hối đoái một chút đều đổi thành bắt châu thông dụng đỗ phong đã thu phục thường thiên kiệt cùng thương bên trong diên tự nhiên cũng từ hai người bọn họ trên thân lấy được không bất quá hai người này tiền cộng lại cũng không đủ mua một cây âm huyền mục cho nên vẫn là đến xuất ra một bộ phận mình tinh tạp để hai người bọn họ ra ngoài hối đoái thành tinh thạch lại đem tinh thạch tồn tại y ê u tu liên minh tiền trang bên trong dạng này liền có thể đổi thành bắt châu đại lục thông dụng tinh tạp chỉ cần là tại bắt châu đại lục phạm vi bên trong mỗi một cái thành chỉ cũng có thể sử dụng mà lại một chút đều không thấy được chật chật chật ta nếu là thật có nhiều tiền như vậy liền tốt cầm một sấp tinh tạp đem thường tiên kiệt kích động không nhẹ nếu là hắn thật có nhiều tiền như vậy đoan chừng tu vi so hiện tại còn cao hơn mang hưu thể chất cũng có thể luyện được càng cương đại nói nhảm ta nếu là thật có nhiều tiền như vậy cũng sẽ không cả ngày đến trong biển mù l a n lộn thương bên trong riêng cùng thường tiên kiệt sở di thường xuyên đi h ô n hợp hải vực mù đi dạo đơn giản chính là muốn vất chút mà c h ỗ t ố t bao k h ỏ a hai người bọn họ công kích đỗ phong cũng là vì cao minh đến lợi ích chỉ là không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cuối cùng thành người ta tù nhân tiền khẳng định sẽ có ta dự định tại c á t hải thành mở mấy nhà đại lý từ khi nghe trang tệ t i g i ả n g c á t hải thành bên kia quy củ về sau đỗ phong liền có ý nghĩ này nếu là mậu dịch tự do thành trì như vậy cơ hội kiếm tiền khẳng định càng nhiều liền ngay cả ma tu Quỷ tu thậm chí tà tu đều qua bên kia hôn có thể giao dịch vật phẩm trọng yếu khẳng định nhiều đến lúc đó mình một đống đồ vật đều có thể xuất ra đi bán đỗ phong đã nghĩ kỹ lại mở thiệt mới liền dùng thương bên trong riêng cùng thường thiên kiệt danh nghĩa mở hai người bọn họ là trà trộn tại xung quanh khuôn mặt cũ mở cửa hàng cũng sẽ không quá đáng chú ý mà lại thường thiên kiệt bạo tính tình là rất nổi danh sẽ không tùy tiện có người đi tìm phiền thoái tốt tốt ta cũng thử một chút làm lão bản cảm giác thường thiên kiệt vẫn là cái kia tính bấm mình quật khởi đến ai cũng ngăn không được nhưng cao hứng trở lại liền cùng đứa bé giống như đỗ phong làm ta nhỏ n cái nữa a hơi kém bị hải vương xả cắn được doa đến thường thiên kiệt tranh thủ thời gian trôi ra hắn cùng hải vương xả cấp bậc giống nhau bất quá trong nước đánh nhau cũng không chiếm ưu thế lại nói trong nước đánh nhau cũng không chiếm ư g thế ta chủ nhân này đều nuôi thứ gì a đơn giản thật là đáng sợ thường thiên kiệt nhìn một chút ghé vào trên bãi cỏ ngủ tiểu hắc lại nhìn một chút tại hồ nước mặn bên trong bay nhảy hải vương xả một viên giả trái tim dọa đến bịch bịch nảy loạn trước đó còn không phục lắm hiện tại đàng hoàng hơn so với hắn như bức tồn tại đều thành thành thật thật tại dây chuyển bên trong tiểu thế giới mang theo hắn một đầu hồng ma châu tính là cái gì chứ a hiện tại biết lợi hại chưa ngươi cho rằng trang tệ ti cái kia lão quỷ đầu vì sao hiểu ý cam tình nguyện vì chủ nhân phục vụ thương bên trong riêng kỳ thật cũng bị cả kinh khúc nhẹ bất quá hắn cố ý giả trang ra một bộ mây thanh phong nhạt dáng vẻ đến liền cùng mình đã sớm tìm hiểu tình huống giống như nếu như hắn không nhìn lầm nơi xa bốc lửa bốc l mà lại là h ỏ a linh chi tây cái bên cạnh sinh sôi ra rất nhiều l ử a nhỏ linh chi đám đồ chơi này xuất ra đi bán cũng là rất đáng tiền áp vị này tân chủ nhân đỗ phong đến cùng còn có bao nhiêu b í m ậ t à.